c h ư ơ n một trăm linh bảy kinh ngê che lệ này la vong phòng chữ thiên sát thủ những sát thủ này hoàn toàn không nghĩ tới tần vũ dương vậy mà lấy lực lượng một người giết mình một phương sáu tên cùng cảnh giới vương bài sát thủ chẳng những dễ như t r ở bàn tay mà lại lúc này đối phương còn ý nguyên phong khinh vân đạo bất quá những người này ở đây tới thời điểm liền đã thu được thất sát lâu lâu chủ mệnh lệnh nhất định phải giết chết tần vũ dương thần phong phụ tử phía bên mình mặc dù tổn thất nặng nghề nhưng là bọn hắn ý nguyên muốn kiên trì giết tới bởi vì nhiệm vụ thất bại trừng phạt muốn so chết đáng sợ nhiều nhìn thấy những tiểu lâu la này hướng về mình lao đến Tần vũ dương khỏe miệng cười một tiếng cũng không có để ở trong lòng những người này còn không có vọt tới bên cạnh hắn những sát thủ kia sau lưng sáng lên k i ế m quang trên t r ă m tên thất sát lâu sát thủ một n g á y mắt bị giết chết thiêng kêu thảm thiết không ngừng những người này vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ gặp bọn họ sau lưng có mấy trăm tên bóng đen người những người áo đen này c h u ngực thêu lên một con huyết hồng mạng nệ mà lại bọn hắn từ những người áo đen này trên thân cảm nhận được so với bọn hắn còn muốn thuần túy sát khí đại chu hoàng đề cơ thường lạc mời thất sát lâu sát thủ nhưng là bọn hắn lại quên thần phong thủ hạ lại có la võng thiên la địa võng vô khổng bất nhập trời đánh địa tuyệt yêu ma quỷ quái đây chính là đối la vong tốt nhất khắc họa chờ thất sát lâu sát thủ lấy lại tinh thần những người này chết hơn mấy trăm dưới chân toàn thân màu tươi đang lúc những người này muốn trước giải quyết sau lưng la vong đám người thời điểm bọn hắn bốn phía lại xuất hiện hơn nghìn người đem bọn hắn bao bọc vây quanh hơn ngàn tên la vong sát thủ phóng xuất ra lăng liệt vô cùng sát ý không khí t r u n g quanh trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng giết tần vũ dương ra lệnh một tiếng la vong chúng sát thủ xông vào trong đám người thế cục trong nháy mắt vào ngược thất sát lâu người từng cái ngã xuống toàn bộ bị nhất kích thất sát núp trong bóng t ố i tám tên thất sát lâu vương bài sát thủ thấy cảnh này vừa định đối một bên xem trò vui tần vũ dương xuất thủ những người này lại bị một đạo sát khí lạnh leo khóa chặt lại một thân ảnh xuất hiện đạo thân ảnh này dáng người thon thả mang trên mặt một bộ mặt nạ mặc trên người một đạo s ẻ tà s ơ n s á m trên đùi m ặ c lưới đánh cá tất chân thân ảnh đẹp không sao tà xiết tới hình thành so sánh rõ ràng chính là trên người người này mang theo lăng lệ sát khí để cho người ta không dám nhìn thẳng người đến chính là la vong phòng chữ thiên sát thủ kinh n g tuyệt mỹ cùng lãnh khóc đồng thời ở trên người nàng thể hiện mà ra lại hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau không có bất kỳ cái gì xung đột kinh n g h huy động trong tay bội kiếm kiếm khí tung hoành mà ra mò gừng đỏ kiếm khí những nơi đi qua đem hết thẹ t r u n g quanh cắt chém thành tơ mỏng kiếm khí chi lăng lệ trước này chưa từng có kiếm khí hướng về thất sát lâu tám tên vương bài sát thủ chỗ ẩn thân bay đi đối mặt cường đại như thế m ộ t kích tám người ánh mắt c o rụt lại không nghĩ tới chẳng những tần vũ dương là thần du cảnh định phong tu vi liền ngay cả nữ từ trước mắt cũng là thần du cảnh định phong mà lại chiến l ư c so với bọn hắn bên trong bất kỳ người nào cũng cao hơn một cái tần vũ dương đều có thể m i ệ n sát phía bên mình cùng cảnh giới sáu tên sát thủ lại thêm nữ t ử trước mắt này còn thế nào đánh tám người nhún người nhảy lên tránh thoát kinh nghe một kiếm có người chậm một bước màu gừng đỏ kiếm khí rơi vào trên người người kêu trên người áo bào vỡ vụn trên thân bị vạch ra vô số đạo vết thương lúc này tám người đã không có tái chiến chỉ tâm lách mình liền muốn rời khỏi nơi đây đột nhiên bọn hắn vừa ý phương xuất hiện một vòng huyết hồng sắt mặt trời huyết hồng sắt trên thái dương mang theo rất có áp bách tính khí thế cả người người mặc khôi giáp tay cẩm trường kiếm nam tử xuất hiện người này cùng kinh n g đồng dạng trên mặt bị mặt nạ che đậy s á t ý so kinh nghe còn mạnh hơn người này cũng là la vong phòng chữ thiên sát thủ một trong che lợi ngày che lợi ngày vừa xuất hiện không nói hai lợi một kiếm vung ra to lớn kiếm quang bay về phía đám người tám tên thất sát lâu vương bài sát thủ không có chút gì do dự hướng về kiếm của đối phương chỉ riêng công kích quá khứ kiếm quang bị xoắn nát mà trong đó có hai tên sát thủ bị đánh bay ra ngoài tần vũ dương thấy cảnh này cho dù bay lên trường thương trong tay buộc phát ra k i m quang một thương giải quyết hết bị đánh bay ra ngoài hai người dạng này rất nhiều bất việc tần vũ dương nói thẩm một tiếng không biết con mình lúc nào đổi ra người quá lợi hại như vậy vậy mà so thất sát lâu vương bài sát thủ chiến lược còn cao thần phong càng biểu hiện ưu tú hắn càng yên tâm giết chết hai người về sau tần h vũ dương phi thân hướng còn lại thất sát lâu sát thủ bè đi muốn mau chóng giải quyết đối phương dù sao thiên cơ các đã truyền đến tin tức hạo thiên tông đã phái tới sáu tên thần du cảnh tu vi người nếu như bên này đã chiến bị đối phương cảm ứng được phía bên mình lại muốn tốn nhiều một chút tay chân mặc dù ngoài hoàng cung có mình ba mươi vạn đại quân những cái kia thần du cảnh cao thủ mặc dù giết không chết ba mươi vạn đại quân nhưng là bọn hắn muốn cứu viện ba mươi vạn đại quân cũng ngăn không được những cái kia thần du cánh t a o thủ kinh nghe cùng che đậy ngày nhìn thấy tần vũ dương xông tới cũng lập tức thân hình loại lên hướng đối phương g i ế t tới còn lại sáu tên thất sát lâu vương bài sát thủ xem xét địa bộ này biết hôm nay là không trốn thoát được trên thân buộc phát ra khí thế cường đại chuẩn bị cùng đối phương cá chết lưới rách tần vũ dương một thương đạo qua hai người trong nháy mắt bị đánh bay sau đó một chiêu hồi m ã t h ư ơ n g một thương da một sát thủ bị hắn một thương giết chết kinh n g cùng che đậy ngày không đợi xuất thủ đâu sáu tên sát thủ liền đã bị giết chết một cái trọng thương hai cái hai người nghĩ thầm vương ra ngài kiểm chế một chút cho chúng ta lưu hai cái không thể đi ra một chuyên chỉ chứa cái b ư ớ c đi cái đi ngang qua sân khẩu đi đây cũng không phải là phong cách của bọn hắn sau đó hai người trực tiếp xuất kiểm một người mỹ h ệ s á t một cái thất s á t lâu sát thủ sau đó lại lần hướng về còn lại ba tên sát thủ giết tới tần vũ dương toàn thân kim quang lấp lóe chiến đứng ở giữa không trung cất tiếng cười to từ khi đột phá đến thần du cảnh đ ỉ n h phong về sau mình đã thật lâu không có thông thống khoái khoái đánh nhau một trận lần này xem như để cho mình qua đủ nghiện lúc đầu hắn còn muốn đi lên giết mặt khác ba tên thất sắt lâu sát thủ lại nhìn thấy kinh n g ê cùng che đậy này g đã đ ố i ba người động lên tay mình đã giết nhiều như vậy không thể chỉ riêng để cho mình đã nghiền cũng muốn để cho mình nhi t ử thủ hạ s u ấ t một chút danh tiếng vàng không về sau đội ngũ liền không tốt mang theo nghĩ tới đây tần vũ dương đem trưởng thương thu hồi nhìn xem song phương giao chiến kỳ thật cũng không có gì đ ể mắt kinh n g ê cùng che đậy mặt trời mọc tay một người một kiếm ba người bị kiếm khí xé thành vỡ nát một mảnh huyết vũ cùng thịt nát rơi trên mặt đất trên thân hai người nhưng không có nhiễm một giọt máu tươi tần vũ dương một mặt thưởng thức nhìn xem hai người kinh n ê cùng che đậy hỉ ủ gạ lấy hắn gật, gật đầu trước dùng thất s á t lâu những người này mệnh đương lợi tức lúc này tần phong thanh â m vang lên chẳng biết lúc nào một cô xe ngựa sang trọng đã dừng ở song phương giao chiến chỉ điện chờ đại chu sự tình s o n g bản thế tử mang các ngươi chọn lấy thất s á t lâu tần phong lại nói trên thế g i ớ i này cũng chỉ có thể có một sát thủ tổ chức kia chính là ta la võng nhìn thấy tần phong tới kinh n g h cùng che đậy ngày vội vàng hướng tần phong thị lễ ánh mắt vô cùng cung kính tần vũ thấy cảnh này hài lòng gật đầu không hổ là ta loại có trí khí tần vũ dương tán dương một tiếng tần phong mặt đen lại tần vũ dương nói xong lún người n h y lên hướng phía hoàng cung phương hướng bay đi bàn v ư ơ dù sao cầm xuống đại chu về sau mới làm mở ra sưng bá thế tục giới bước đầu tiên tần phong bất đắc dĩ lắc đầu nói cha ngươi có phải hay không nhẹ nhàng thời điểm ra đi cũng không nhiều mang mấy người cao thủ lúc này tần vũ dương đã sớm rơi vào hoàng cung trước đó đối với mình nhi tử gọi hàng căn bản là không có nghe thấy các ngươi đi đem vương ra bảo vệ tốt thần phong quay người đối sau lưng nhàn nhạt nói một câu chỉ gặp lục kiếm nô tây môn suy tuyết hiện t h ầ n hướng về hoàng cung phương hướng mà đi hai người các ngươi nói cho h u y ề n tiễn ta nghĩ diện thất sát lâu để chính hắn nhìn xem xử lý tại cha ta không có đăng cơ trước đó ta không muốn lại nhìn thấy thất sát lâu người xuất hiện thần phong ánh mắt văng lãnh đối kinh n g cùng che lệnh à y nói dố hai người nhận được mệnh lệnh về sau tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa cùng theo biến mất còn có trên mặt đất những cái kia chân của tay đức toàn bộ bị hai người bọn họ mang đi chuẩn bị toàn bộ ném vào thất s á t lâu bên trong mặc dù những vật này đã không còn tác dụng ý nữa c h ỉ ít có thể đối thất s á t lâu người đưa đến uy hiếp tác dụng nhìn thấy tất cả mọi người rời đi tần h phong trở về xe ngựa chuẩn bị hướng về hoàng cung phương hướng mà đi có kinh tiên đại chiên muốn mở ra mình sao có thể không góp cái này náo nhiệt thần phong trở về xe ngựa bên trong còn ngồi năm người theo thứ tự là linh nhi liễu như yên hoa tịch n g ộ trưởng công chúa cơ linh tịch mộ dùng yên năm người đều tuyệt mỹ vô cùng không giống nhau may mắn xe ngựa đủ xa hoa c ũ n g đủ l ớ n n g không thật là có chút không ngồi được năm người trên mặt biểu lộ không giống nhau linh nhi cùng liễu như yên là b ư ơ n g lòng nhất cũng là nhất tự tại dù sao linh nhi từ nhỏ đã là tần phong thị nữ thế tử điện hạ để làm gì nàng liền làm cái đó không có chút nào trong lòng gánh vác mà liễu như yên đã sớm là tần phong nữ nhân mà lại tâm tư tất cả trên người hắn cho nên cũng là một mặt ý cười còn lại liền ba người liền không đồng dạng nhìn một cái trên mặt đều mang tâm tư khác nhau hoa tịch mộng trên mặt m ư ơ i phần nặng nề không biết đang suy nghĩ gì trường công chúa cơ linh tịch vẻ mặt buồn tờ hờ u phản phất tại lo lắng đại chu cùng mình phụ hoàng tiếp xuống t a o nộ mà mộ dung yên thì là một mặt bi thương còn không có từ mộ dung long thành tử chỉ bên trong khôi phục lại các cô đ ư ơ n g giữ vững t ì n h thần đến bản thế tử mang các ngươi đi trong hoàng cung du ngoạn một phen t â n phong nói để cho người ta dựng lên xe ngựa xe ngựa chậm rãi tiến lên còn chưa đi ra mười mét mã phu trực tiếp kéo một cái dây cương suy xe ngựa ngừng lại chuyện gì xảy ra t â n phong vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc từ trong xe ngựa nhô đầu ra thuận phu xe ánh mắt nhìn đến phía trước đứng đấy mấy chục người những người này cầm đầu là một niết bản cảnh định phong tu vi trung nhân nhân sau lưng còn có năm tên niết bàn cảnh tu vi người những người còn lại tất cả đều là niết bàn cảnh trở xuống cảnh giới gì người đều có những người này đối với hiện tại tần phong tới nói đơn giản chính là sâu k i ế n căn bản cũng không cần tự mình động thủ tần phong đi xuống xe ngựa nhìn thoáng qua phía trước đám người mấy ca đây là muốn cấp đường tần phong cũng kỳ quái bây giờ tại cái này đ ạ i chu lại còn có người g i á m đoạn chính mình lá gan này cũng là không có người nào nhìn những người này cũng không giống là giặc cấp thông thường tại một cái hoàng t r i ề u bên trong giặc cấp lợi hại hơn nữa cũng không có nhiều như vậy niết bàn cảnh cường giả thế tử điện hạ nói đùa chúng ta cũng không phải g ra cướp làm sao lại cướp thế tử điện hạ đạo đâu cầm đầu người kia nói ra chúng ta chỉ là muốn cùng thế tử điện hạ muốn một người hy vọng thế tử điện hạ đem chúng ta công chúa đem thả mặc dù là thủ người kia một mặt phong khinh vân đạo nhưng là phía sau hắn những người kia lại đều một mặt nổi giận đùng đùng nhìn xem tân phong tân phong bản thế t ử nơi này công chúa còn nhiều người muốn là cái nào không phải bản thế t ử xem thường các ngươi bản thế t ử dựa vào cái gì muốn cho các ngươi tần phong cười khúc khích nhìn về phía trước đám người nói ra các ngươi cũng không tại trên đường hỏi thăm một chút chỉ cần là có thể tiến bản thế tử pháp nhãn nữ nhân đừng nói là công chúa coi như tốt hoàng hậu đều phải ngoan ngoan bưng trà đổ nước liền các ngươi còn muốn từ bản thế tử trong tay cướp người các ngươi xứng s a o hắn một phen để đối diện nhân thần sắp giận dữ liền xem như cầm đầu người kia cũng ánh mắt băng lãnh nhìn xem tần phong nếu như là bình thường chúng ta những người này xác thực không dám tới cùng thế tử điện hạ m n g ư ờ i Lúc người à y thế tử hạ điện bên n thế tử điện hạ vẫn là lo lắng nhiều một chút an nguy của mình đi người cầm đầu hừ lạnh một tiếng liền muốn để cho người ta đậu thủ dù sao trong mắt bọn hắn đối phương là một cái không có bất luận cái gì tu vi người cầm xuống đối phương vẫn là là tay cầm đem bóp sự tỉnh chờ đem đối phương không chê trong tay chẳng những có thể lấy đem nhà mình công chúa cứu ra còn có thể dùng tần phong áp chế tần vũ dương chờ hắn cầm xuống đại chu về sau liền dùng con của hắn tướng mệnh áp chế để hắn đem hoàng vị nhường cho cũng không phải không có khả năng người cầm đầu nghĩ rất tốt không đợi hắn đậu thủ hoa tịch mộng từ trong xe ngựa đi ra một mặt lo lắng nhìn xem người kia hàn thúc thúc các ngươi đi thôi ta rất khỏe hoa tịch mộng đang nói chuyện thời điểm một mực tại cùng hàn thúc máy mắt ra hiệu để hắn đi mau nơi này rất nguy hiểm đối phương cũng không phải là tùy ý để bọn hắn tùy ý nắm người đáng tiếc hàn thúc lý giải sai còn tưởng rằng hoa tịch mộng nhận uy hết đâu công chúa điện hạ đừng sợ chúng ta cái này tới cứu ngươi hàn thúc nói với hoa tịch mộng xong quay đầu nói với tần phong tần phong ngươi tốt nhất thả nhà ta công chúa ta còn có thể để ngươi ý tụ một chút da thịt nỗi khổ hàn thúc một mặt băng lãnh hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt hoa tịch mộng xem xét loại tình huống này trên mặt lộ ra một bộ tuyệt vọng biểu lộ nàng biết những người này xong l á t đầu biểu thị những người này thật sự là heo đồng đội thực sự không di chuyển được chính mình cũng ám chỉ rõ ràng như vậy làm sao lại hiểu ý không đến đâu các ngươi những n à y tiền triều d ư n g h i ệ t bản thế t ử thật sự là cho các người mặt tần phong nhìn thấy hoa tịch mộng ra liền biết đối phương là tiền triều d ư n g h i ệ t không nghĩ tới thực lực đối phương không mạnh khí diễm ngược lại là rất phích lối c h ắ c không được một ngàn năm đều phục không được nước đầu góc thật sự là không được đem những n à y người rét sạch cho ta tần phong hừ lạnh một tiếng làm hàn thúc một trận không hiểu t ấ u đem chúng ta giết sạch ai giết cha ngươi cao thủ rõ ràng đều đi đến rồi nơi này biết đánh nhau nhất cũng liền một cái xa phu làm sao đem chúng ta giết sạch nghĩ tới đây hàn thúc cùng phía sau hắn những người kia cười lên ha hả không đợi hắn cười xong bọn hắn cái này mấy chục người liền bị người cho bao bọc vây quanh vây quanh bọn hắn những người này phản phất đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh họ những người này chính là một mực đi theo tần phong ảnh mật vệ như rồi bơ mật như bóng với hình ảnh mật vệ xuất quỷ nhật thần bảo hộ cùng ám sát đều là hàng đầu lúc này hơn một trăm tên ảnh mật vệ toàn bộ đều là niết bản cảnh đình phong tu vi sắc khí lăng nhiên nhìn xem những người kia hàn thúc nụ cười của bọn hắn im bặt mà dừng chương một trăm linh chín tiền triệu bảo tàng hạ lạc hàn thúc những n à y tiền triệu dương nhiệt hoàn toàn bị sợ choáng váng hơn một trăm i n h n t bàn đỉnh phong người đem bọn hắn vây vừa rồi làm sao không có phát hiện những người này khí tức đâu nếu như phát hiện bọn hắn căn bản liền sẽ không ra có người thậm chí hai chân đều đang run dày kém chút không có bị dọa nước tiểu thần phong nhìn những người này một chút đối bọn hắn không h ứ n g t h ú lắm hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế không biết tự lượng sức mình người đâu đơn giản chính là con cóc nằm sấp mu bàn chân cắn không chết người cách thứ người n g mà hoa tịch mộng thì là một mặt lo lắng nhìn xem hàn t h ú c bọn hắn dù sao những người này những năm gần đây một mực tận tâm tận lực chiếu cố lấy chính mình cho dù đối với khôi phục tiền triều không có đưa đến cái gì đại dụng nhưng cũng một mực xuất lực không ít hoa tịch mộng cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn b ỏ mình thế t ử điện hạ chúng ta khả năng tồn tại hiểu lầm gì đó hàn t h ú c biên sắc lập tức cười tưởng tìm nói chuyển biên nhanh chóng vậy mà so lật sách đều nhanh、Z. không có để ý đối phương đang nói cái gì tuyên phong nhàn nhạt vung tay lên anh mật vệ hướng về mười mây cái tiền t r i ề u dư n g h i ệ t giết tới những người này ở đây ảnh mật vệ trước mặt căn bản là chống một chiêu một nháy mắt liền chết mười cái thế tử điện hạ thấy cảnh này hoa tịch mộng lập tức đi vào tần phong bên cạnh muốn vì hàn thúc bọn hắn cầu tình thế tử điện hạ chỉ cần ngươi thả qua bọn hắn về sau muốn ta làm gì ta đều n g u y ệ n ý hoa tịch mộng một mặt khẩn cầu nhìn xem t ầ n phong t h a n h âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở coi như ta không đông tha bọn hắn ta để ngươi làm cái gì ngươi liền không làm sao t ầ n phong dùng tay bốc lên hoa tịch n g cái cảm trêu chồng nói hoa tịch n g đỏ mặt lên xác mình đã sớm rơi vào đến trong tay đối phương đối phương nghĩ đối với mình làm cái gì cũng chưa hề không có hỏi qua ý kiến của mình đối với mình chưa hề đều là muốn e ý cứ lây nàng biết một chiêu này đối với đối phương vô dụng hoa tịch mộng đang do dự mình còn có cái gì có thể lấy ra được các chủ bài đang do dự ở giữa tiếng đêu thảm thiết không ngừng lại có mười mấy người bị giết một lần giết mười mấy người lại giết tiếp coi như giết tuyệt t i ê n t r i ê u liền lưu lại điểm ấy thế lực một mực tổn tục đến nay bị giết tuyệt hoa tịch mộng tâm liền thành tội nhân dù sao những người này đều là vì cứu nàng mà tới không dung nàng suy nghĩ nhiều hoa tịch mộng cắn răng một cái cứu người quan trọng thế tử điện hạ chỉ cần ngươi thả hàn thuốc bọn hắn ta nguyện ý dâng lên tiền triều bảo tàng hoa tịch mộng nói xong thần phong khoát tay á o ảnh mật vệ rốt cục thả ra trong tay đồ đao tiền triệu bảo tàng nghe không tệ tần phong nhìn về phía đối phương nói bất quá đối với bản thế tử tới nói thì có ích lợi gì đâu tại tần phong trong nhận thức biết tuy nói là bảo tàng bất quá là trước kia lưu một chút vốn liếm thôi nếu quả thật có độ tốt những này tiền triều d ư n g n h i ệ p cũng sẽ không liền phát triển như thế điểm thế lực thế tử điện hạ không nên xem thường nhưng bảo tàng này nếu như chúng ta đạt được nhưng bảo tàng này đã sớm đem đại tru cho đ ẩ y ngã căn bản không tới phiên ngươi cùng phụ thân ngươi hoa tịch mộng phi thường không phục nói ngươi cũng không được đến còn nói hiến cho bản thế tử còn nói bảo tàng bên trong có bao nhiêu đ ồ tốt không đều là nói nhảm sao bản thế tử giữ lại những người này để làm gì ế thần t phong nghiêm nghị nói hãn phiền nhất chính là cùng mình tranh cãi người cái gì đều không có liên cùng mình cả cái ý tiền triều bảo tàng cả cái gì bảo tàng bên trong có bao nhiêu b ả o bối phải hữu dụng có thể đến phiên chính mình tần phong ra lệnh một tiếng về sau những cái t i ê tiền triều dương nhiệt lần nữa bị zết mấy người thế tử điện hạ tiểu nữ tử tuyệt đối không có lừa ngươi bảo tàng ngay tại trong hoàng cung đại chu hoàng cung năm đó chính là chúng ta hoa gia hoàng cung thế nhân nếu biết năm đó chúng ta hoa gia thành lập một cái siêu cấp đại hoàng triều diện tích là đương kim đại chu gấp năm sáu lần tiên tổ tại kiến lập hoàng cung thời điểm đem số lớn bảo tàng cùng tài nguyên tu luyện cùng công phu bi tịch toàn bộ giấu ở bảo tàng bên trong nếu như đạt được nhóm này bảo tàng không dám nói tái hiện hoa gia chi hùng phong coi như thành lập một cái mạnh hơn đại chu thịnh mấy lần hoàng triều đều không quá phận năm đó hoàng triều bị diệt thời điểm tiên tổ đi vội vàng không có tới gấp mang đi bảo tàng một ngàn năm đến, chúng ta những người này mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem bảo tàng cầm về sau đó bằng vào bảo tàng phú quốc đáng tiếc thực lực chúng ta không đủ liền liền tại đại chu thời khắc yếu đ ố i nhất đều không thể l ự c xông vào trong hoàng cung hoa tịch mộng nói với tần phong bảo tàng bí mật toàn bộ bảo tàng liền giấu ở đại chu trong hoàng cung mặc dù cơ gia cũng đã được nghe nói bí mật này nhưng là vẫn luôn không có tìm được cuối cùng cũng liền không giải quyết được gì đã bản thế tử đã biết bảo tàng hạ lạc chờ công phá hoàng cung về sau bản thế tử nhất định khiến người đào sâu bát thước đem bảo tàng móc ra những người này cũng không cần thiết lưu lại toàn bộ dễ đi thần phong nhìn về phía hàn thúc những người kia nghe được hắn về sau những người kia từng cái mặt xám như cho người hoa tịch m ộ n giận g dữ chỉ vào tần phong không biết nên nói cái ý tốt mình đem bảo tàng nơi ở nói hết ra không nghĩ tới đối phương ý nguyên không đông tha hàn thúc bọn hắn làm tần vương thế tử đơn giản không có bất kỳ cái gì tín d ự có thể nói ở trong mắt tần phong nghiền chết những người này liền cùng nghiền chết một con kiến đồng dạng đã có thể tiện tay liền giết tại sao phải lưu lại sèn có không trừ tận gốc do xuân thổi lại mọc đối với một cái hợp cách người xuyên việt tới nói đem địch nhân đổi tận giết tuyệt là cho đối phương tốt nhất tôn trọng dù sao kiếp trước những người xuyên việt kia đều đã viết qua xuyên qua sổ tay mặc kệ địch nhân thực lực mạnh yếu không xuất thủ thì thôi vừa ra tay so nghiền xương thành cho mộ phần giải lên môi đang lúc ảnh mật vệ tiếp vào tần phong mệnh lệnh muốn giết còn lại tất cả mọi người thời điểm hoa tịch mộng lần nữa gọi hắn lại thế tử điện hạ chờ chút mặc dù ngươi biết bảo tàng hạ lạc coi như là được nhưng không biết mở ra chi pháp như thế cái vấn đề tần phong nói để ảnh mật vệ tạm thời không muốn giết những người kia chỉ cần thế tử điện hạ thả hàn thúc bọn hắn chờ bảo tàng hiện thế thời điểm ta nhất định sẽ hụt thế tử điện hạ mở ra bảo tàng hoa tịch mộng nhìn về phía tần phong một mặt kiên quyết nếu như đối phương không thả hàn thúc bọn hắn cho dù chết nàng cũng sẽ không nói cho đối phương mở ra chỉ pháp thần phong nhìn xem hoa tịch mộng cười cười không nghĩ tới này nương môn dài xinh đẹp hiện tại cũng học được dùng t â m nhãn tử Tốt, đem những n à y người tu vi trước phế đi tạm giam chờ bảo tàng mở ra về sau lại đem những người này thả thần phong đối ảnh mật vệ hạ lệnh hàn thúc nghe xong đối phương muốn phế tu vi của bọn hắn trên mặt đơn giản so nghe được giết chết bọn hắn còn khó nhìn một mặt khẩn cầu nhìn xem hoa tịch mộng hy vọng đối phương có thể lại văn、mải. thu vi bị phế bọn hắn về sau còn thế nào sống n g ư ơ i hoa tịch mộng lần nữa giận dữ nhìn xem t ầ n phong cả người bị tức run dày hiện tại ngươi không có cùng ta bàn điều kiện tư cách t ầ n phong sắc mặt lạnh leo nói bản thế tử không khoảnh khắc một số người đã là đủ nể mặt ngươi hoa cô nương ngươi không muốn không biết điều đối phương băng lanh thấu xương để hoa tịch mộng run lên trong lòng sau đó bị tần phong không có dấu hiệu nào bế lên ngươi ngươi muốn làm gì hoa tịch mộng run run dày dày nói t ầ n phong ngươi vừa rồi để bản thế tử rất khó chịu hiện tại bản thế tử nghĩ thoải mái một chút tần phong trực tiếp ôm lấy hoa tịch mộng cái này không biết điều nữ nhân đi vào trong xe ngựa cho ta nhanh một điểm bản thế tử muốn thể nghiệm một chút cảm giác không giống nhau tần phong ra lệnh một tiếng xe ngựa trực tiếp lao ra ngoài c h ư ơ n một trăm một mươi tấn công vào đại chu trong hoàng cung xe ngựa rất nhanh tần phong trong xe ngựa động tác càng nhanh để linh nhi cùng cái khác tam nữ nhìn thẹn tùng không thôi nhất là mộ dung yên nàng vẫn là một cái đại cô đ ư ơ n g trước kia chỉ là nghe nói tần phong thích nữ sắc thích câu lan nghe hát cắm hoa làm ngọc không nghĩ tới vậy mà càng dỡ đến giữa ban ngày trong xe ngựa ngay trước mình cùng hai người khác mặt lại bắt đầu n h xa phu tựa hồ cũng rất hiểu tân phong sử dụng đông ngăn chặn từ lỗ thai ít nghe ít nhìn làm hiện thực mang lấy xe ngựa chuyên hướng lắc lư đoạn đường đi đến hoàng cung đường rất gần sửng sốt để hắn cưỡi ngựa xe một đường phi nước đại xửng sốt để hắn c ư ỡ ngựa xe một đường phi nước đại vây quanh cưng thành dạo qua một vòng sau hai canh giờ mới đi đến cửa hoàng cung lúc này tần phong đã mặc trình tệ đứng tại xe ngựa bên ngoài giống như phiên phiên giai công tử cùng hắn sóng vai mà đứng thì là trưởng công chúa cơ linh tịch cơ linh tịch xinh đẹp vô cùng khí chất lại lạnh lùng như băng mặc dù cùng tần phong đứng chung một chỗ giống như thần tiên quế lữ nhưng là trong mắt nàng mang theo thật sâu lo lắng mình phụ hoàng cùng tộc nhân đều trong hoàng cung trước kia nàng hùng tâm v ạ n trượng nghĩ đến làm đại chu ngàn năm qua cái thứ nhất leo lên hoàng vị nữ nhân làm sao toàn bộ đại chu muốn tàn lụi lập tức liền muốn thay đổi triều đại tộc nhân thậm chí phụ thân đều sắp chết tại bỏ mạng mình cũng đã trở thành người trước mắt trong lòng tước trong lòng bàn tay vật làm đối phương tùy ý thưởng thức mà đã mất đi tự do nhân sinh thay đổi rất nhanh thực sự quá nhanh nàng còn không có kịp phản ứng liền đã biến thành hôm nay chi của mặt bất quá đi theo tần h phong cũng không tệ chỉ ít đối phương không giống mặt ngoài như thế chỉ biết là phong hoa tuyết nguyện không làm nhân sự người có lẽ đi theo đối phương có thể thể nghiệm đến thế giới này phong cảnh bất đồng cũng khó nói chỉ là để trưởng công chúa cơ linh tịch nhìn tận mắt nàng phụ hoàng cùng tộc nhân bị giết nàng có chút làm không được người đi vào trước đi thần phong đối cơ linh tịch thản nhiên nói để ảnh mật vệ người đưa xe ngựa vây quanh bảo vệ tốt bên trong chủ nữ Một một lần, lần m lúc này tần t h vũ dương đã sớm đứng ở bên ngoài hoàng cung cả người phi thân mà lên khí thế như hỏng một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên ngũ trảo kim long từ trong cơ thể hắn s n u ra tại quanh thân xoay quanh đã sơ bộ có đế vương t r i tượng ngũ t r ả o kim long to lớn long ảnh xuất hiện tại thiên không bên trong kinh thành bách tính thấy cảnh này không tự chủ quỷ trên mặt đất phảng phất tại quỷ lệ mình tân hoàng ngũ t r ả o kim long cảm ứng được một màn này về sau tiếng long ngâm càng thêm to rõ cơ thường lạc ta tần vũ dương lại trở về hắn đứng tại hoàng cung phía trên nhàn nhạt mở miệng không buồn không vui một mặt lạnh nhạt thanh âm lại vô cùng uy nghiêm lao ca ca còn không ra gặp đệ đệ một mặt sao tần vũ dương thanh â m lần nữa chuyển vào trong hoàng cung đệ đại chu hoàng đế cơ thường lạc phi thường phân nộ đối phương hoàn toàn lấy một cái người t h ắ n g tư thái mà tới mà mình lại bị vây ở trong hoàng cung thắng bại còn không có phân đâu đại chu tất cả bách tính đều đã đem mình làm kẻ thất bại tần vũ dương ngươi cái mưu phản chi thần chấp mới là đại chu chân mệnh thiên tử ngươi cũng dám mang đại quân vây k h ố n hoàng cung trước mặt mọi người khiêu khích chấm vi nghiêm ra sao giáp tâm cơ thường lạc vừa lên đến liền cho tần vũ dương mang theo một cái mưu phản chủ mũ không đến cuối cùng m ộ t khắc thắng bại chưa phân không thể trước nhận sợ vạn nhất đến lúc mình thắng lợi đâu bị người móc ra hát lịch sử chẳng phải là làm trò cười cho người khác cơ thường lạc hiện tại cũng đến quyết chiến thời khắc còn ở lại chỗ này cùng lao tử bảy cái gì phổ ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian mang người đem hoàng cung cho lão tử đưa ra đến có lẽ lao tử còn có thể cho ngươi lưu một cái toàn t h ờ i bằng không đừng trách lao tử không nhiệm năm đó kết bái chỉ tình tần vũ thanh â m bá khí vô cùng đứng tại hoàng cung phía trên cầm trong tay t r ư ờ n g thương kim long xoay quanh trong hoàng cung tất cả mọi người có thể cảm nhận được trên người hắn khí thế khổng lồ cùng bị áp nhìn thấy đối phương thật lâu không nói gì tờ nờ vũ dương vung tay lên đại quân tập kết trực tiếp từ cửa chính công đi vào đại quân trước hết nhất gặp phải chính là thảy vân t ô n người quả nhiên bọn hắn vẫn là bị đại chu hoàng đệ cơ thường lạc a n bài tại phía trước nhất t h ả i vân tông mặc dù cao thủ không ít nhưng là không chịu nổi la v o người n g giấu ở trong đó vừa mới giao thủ t h ả i vân tông người liền bị giết chết mười mấy cái nhìn t h ả i vân tông tông t r ụ ở phía sau một mặt lo lắng tại dạng này đại quân trong giao chiến tông môn người căn bản không phát huy ra thực lực của mình đừng nói có la v o người n g ở trong đó cất giấu coi như không có cũng chịu không được dạng này công kích tư đồ t h ả i vân rất muốn xông lại làm dịu tông môn của mình đệ tử áp lực lại bị thái thượng trưởng lão cùng nói lâm c ả lại ở phía sau nhìn xem không muốn lên đi coi như ngươi đi lên cũng không có nổi chút tác dụng nào cùng nói lâm ngữ trọng tâm trường nói lúc này bọn hắn đã bị hạo thiên tông người giám sát muốn chạy trốn cũng không thể duy nhất có thể làm chính là đem tư đồ thả i vân bảo vệ chỉ cần nàng bình yên vô sự thả i vân tông luôn có quật khởi một ngày nói không chừng chờ đại chiến kết thúc nếu như tần vũ dương thắng liền đem nàng hiến cho t ầ n phong hắn cùng nói lâm ý nguyên có thể ăn ngon u ố n g say nếu như đại chu hoàng thất thắng lợi mình cùng tư đồ thả vân còn có thể thần phục cùng đối phương chỉ cần hai người bọn họ vẫn còn thải vân tông luôn có lại quật một ngày nhìn xem tông môn của mình bên trong đệ tử từng c á i ngã xuống tư đổ thải vân lòng đang r u n g giấy đây là mình bồi dưỡng thật lâu mới bồi dưỡng ra được đệ tử c h ơ mắt nhìn bọn hắn chết đi có thể nào không đau lòng mây t r ụ c vạn đại quân công phá hoàng cung đại môn đem t h ả i vân tông đệ tử cùng khang tần vương tư binh toàn bộ giết chết khang thân vương bên cạnh ngăn cản vừa lui lại rất nhanh liền thối lui đến mười mấy ư ờ i m vạn ngự lâm c ô n trước đây đã là đại chu sau cùng phòng ngự bình chướng chỉ cần đem những n à y người bắt lại đại quân liền có thể công phá hoàng cung đại chu cơ ra sẽ thành quá khứ tần vũ dương gào thét một tiếng trường thương một chỉ hướng về cơ thường lạc chỗ cung điện bay đi cảm nhận được tần vũ dương trên thân rất có khí thế áp bách cơ thường lạc sắc mặt đại biến ngăn hắn lại cho ta cơ vô thường cùng cùng nói lâm lăng không bay lên hướng về tần vũ dương công tới hai người đều là thần du cảnh trung kỳ cảnh giới trong tích tắc liền đi tới tần vũ dương trước mặt ở trong mắt cơ vô thường đối phương vẫn là vừa đột phá tiêu giao cảnh căn bản cũng không phải là hai người liên thủ một kích không nghĩ tới đối phương cũng dám tự chui đầu vào lưới chủ động công kích tới cơ vô thường ánh mắt bên trong mang theo điên cuồng xuất thủ không lưu tình chút nào một trường liền hướng về tần vũ dương đánh ra nhưng là không nghĩ tới tần vũ dương dễ dàng liền đánh đỡ được đối phương một kích tần vũ dương đâm ra một thương cơ vô thường cùng cùng nói lâm ngay cả sức hoàn t h ủ đều không có một ngụm máu tơi ư p h u n tới bay rót ra ngoài đem cung điện đập sập một góc cơ vô thường người lão giả này không nghĩ tới đi tần vũ dương hét lớn một tiếng lần nữa toàn lực một thương hướng về ngã trên mặt đất hai người công kích quá khứ lần này hắn ngay cả hai cái ba đều chẳng muốn ra trực tiếp chính là một cái vương nổ không nghĩ tới đối phương lúc này đã là thần du cảnh cảnh giới đỉnh cao t r ư ở n g thành vậy mà như thế nhanh chóng tần vũ dương một kích khí thế như hồng mang theo hủy thiên d i ệ t địa chi lực lúc này hai người lại muốn tranh tránh đã tới đã không kịp cơ thường lạc t h ầ n sắc bồi dối đối trong cung điện hô lớn cứu mạng rất hiển nhiên hắn là đang cùng hạo thiên tông cao thủ cầu cứu làm sao nhưng không có một người đáp lại hắn tần vũ dương một thương rơi trên người bọn hắn trường thương phía trên kim long đang t h é t đảo một kích qua đi cơ vô thường cùng cùng nói lâm bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài cơ vô thường trên thân rách tung tóe bị chọc ra vô số đạo lỗ thủng máu tươi chảy đầy đất cả ngươi đã chết đi chỉ có cùng nói lâm còn có một hơi tại cũng là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu mắt thấy là phải không được nằm trên mặt đất muốn đứng lên làm thế nào đều không còn chút sức nào vẫn là tư đồ thải vân chạy tới cố gắng đem hắn kéo lên mà tại tần vũ dương cường đại một kích phía dưới cả tòa cung điện không chịu nổi âm vang sụp đổ bảy đạo thân ảnh từ bên trong vọc ra cái này bảy đạo thân ảnh chính là đại chu hoàng đế cơ thường lạc cùng hạo thiên tông sáu tên thần du cảnh định phong cảnh giới cao thủ những người này gạt t c vô cùng tại cơ vô thường cầu cứu thời điểm không ai xuất thủ bọn hắn hôm nay tới đây mục đích chủ yếu chính là vì giải quyết tần vũ dương phụ tử còn có chính là triệt để tiếp thu đại chu mặc dù đại chu vẫn luôn tại hạo thiên tông phạm vi thống trị hàng năm đều sẽ cho bọn hắn bày đồ cúng bày đồ cúng mới nhiều ít còn không bằng trực tiếp tiếp thu một cái hoàng triều dạng này hoàng triều tất cả tài nguyên đều thuộc về toàn bộ tông môn không có cơ vô thường tồn tại về sau mình hạo thiên tông phái xuống tới người mới có thể tốt hơn quản lý cơ thường lạc cái này nghết b à n đỉnh phong hoàng đệ cũng l ậ t không nổi sóng gió gì mặc dù bọn hắn đánh chú ý rất tốt nhưng là rất hiển nhiên đánh giá thấp tần vũ dương một phương thực、lực. cơ thường lạc nhìn thấy nhà mình lão tổ bọ mình cả người đau đến không muốn sống đây là hắn tất cả ý vào cơ vô thường bỏ mình coi như đem tần vũ dương giết chết về sau toàn bộ đại chu thiếu khuyết cái này thần du cảnh l á o tổ tòa c h ấ n về sau các đại vương hầu a i còn sẽ chìm hắn lao tổ khang thân vương so cơ thường l à c ò n muốn đau lòng b ộ nào vào tại cơ vô thường trên thi thể khóc giống lên hắn vốn là cùng tần vũ dương có rất lớn khúc mắc còn muốn lấy đối phương vì chính mình xuất khí đâu không nghĩ tới vừa mới giao thủ l i ề n quy thiên lúc này cũng không biết phải làm gì mới tốt nữa tần vũ dương chậm lúc trước nên không tiếp bất cứ giá nào giết người cơ thường lạc thần sắc cấm lãnh cầm trong tay ngọc tỷ truyền quốc từng tia từng tia khí vận c h i lực tại ngọc tỷ thượng lưu truyền nguyên bản đại chu ngọc tỷ truyền quốc phía trên hiện đầy khí vận c h i lực làm sao tại cứu cơ thường lạc thời điểm bị cơ vô thường cùng cùng nói lâm từ bên trong rút ra đại lượng khí vận c h i lực lúc này bên trong khí vận c h i lực đã không nhiều ngay cả bình thường một phần trăm cũng chưa tới bất quá cho dù chỉ có một phần trăm cũng có thể phát huy ra lực lượng cường đại không tiếc bất cứ giá nào zeta ngươi r ằ n không tần vũ dương mảy may không nể mặt cơ thường lạc công nhiên zeta toàn bộ đại chu đều đem chia năm xẻ bảy mình là thế nào ngồi lên hoàng vị mình vẫn chưa rõ sao cơ thường lạc bị đối phương nói đến mình đau đ ó n một mặt tức giận cũng bởi vì mình hoàn g vị là đối phương đánh xuống hắn một mực tại trong lòng canh cánh trong lòng cũng là mình không qua được một đạo khảm cho nên mới sẽ một mực â m thầm nhằm vào đối phương coi như đại chủ chia năm xẻ bảy cũng so rơi xuống hôm nay c u ộ c diện này tốt hơn nhiều coi như đại chu trở lại vài thập niên trước c u ộ c diện c h ớ m cũng có năm chắc để đại chu trở lại đình phong ngược lại là ngươi vì sao một mực gáp chế chấm hy vọng chấm cả đời không yếu hơn người đều là ngươi xuất hiện để chấm ảm đạm phai mờ cũng là bởi vì ngươi không vì danh lợi thống nhất đại chu về sau đem hoàng vị tặng cho chấm chấm nên bị người nạo h báng cả một đời sao lúc này cơ thường lạc tựa như một cái đầy b ụ n g ủy khuất tiểu hải tử một mực tại khóc lóc kể lệ ủy khuất của mình cùng bất đắc dĩ nói nhảm nói nhiều rồi vô dụng hôm nay c h i cục mặt đều là ngươi một tay tạo thành so tài xem hư thực đi tần vũ dương không muốn cùng đối phương nhiều lời trường thương lăng không một chỉ trực chỉ cơ thường lạc khổng lồ uy áp phá thể mà ra đem cơ thường lạc cùng hạo thiên tông người bao phủ ở bên trong ta hạo thiên tông người ở đây ngươi cũng dám làm cản hạo thiên tông người cầm đầu một mặt khinh thường nhìn xem tần vũ dương Cho dù đối phương là thần du cảnh đ ỉ n h phong cường giả trong mắt bọn hắn cũng là sâu kiến dù sao bao quát đại tru ở bên trong hơn ngàn hoàng t r i ề u đều tại bọn hắn thống ngự phía dưới bọn hắn tại những n à y hoàng t r i ề u bên trong là tuyệt đối cự vô phách làm sao lại coi trọng một cái nho nhỏ khác họ vương đâu làm sao chỗ nào đều có ngươi hạo thiên tông sự tình nghe được bọn hắn lên tiếng tần vũ dương một mặt không kiên nhẫn cái dám bản sự không có liền yêu trang bức người, người ta thất sát lâu đến giết mình thời điểm tốt xấu còn tới mười cái thần du cảnh đình phong cảnh giới cao thủ hạo thiên tông những người này cũng quá không coi mình là chuyện liền đến sáu người đều không đủ mình g i ế t còn thế nào để cho mình nhi tử người làm náo động một cái nho nhỏ khác họ vương cũng dám vũ nhục chúng ta muốn chết hạo thiên tông người cầm đầu quát trói h a i một tiếng ngươi tần gia đầu tiên là vũ nhục ta hạo thiên tông thánh nữ cùng ngoại môn trường lão cãi lại ra cùng nôn muốn ngựa đạp ta hạo thiên tông túc này lại nói năng lô mãng số tội cũng phạt tiếp nhận ta hạo thiên tông lửa giật đi toàn bộ bắc vực tần địa vô số sinh linh là phụ tử các ngươi cho cùng bức gắn xong rồi tần vũ dương mặt sạm lại nhìn xem hạo thiên tông sáu người hỏi gắn xong liền đánh đi tần vũ dương nói dẫn đầu hướng đối phương công kích quá khứ không thể cùng những người này nói nói nhám nhiều như vậy bằng không quá giảm xuống bản vương mất cách đối mặt tần vũ dương một k í c h sáu người cười lạnh một tiếng căn bản là không có để hắn vào trong mắt đối phương nghĩ như thế nào vậy mà nghĩ một chơi sáu bọn hắn là nhìn ra đối phương là ở thế tục giới quần quen thuộc lúc này đã không biết không phải cái nào người cầm đầu nhìn thấy tần vũ dương trường thương đã tới gần trước mắt mới nhàn nhạt giơ tay lên phong khinh vân đạo một k í c h muốn đem đối phương trường thương đánh bay vây anh a một tiếng hét thảm tiếng vang lên hạo thiên tông người cầm đầu bị tần vũ dương một thương đem cánh tay đ â m xuyên sau đó trường thương bên trên buộc phát ra một cố cường đại lực lượng người kia toàn bộ cánh tay tại trường thương phía dưới biến thành một p h ầ n cả người trên mặt lộ ra thống khổ biểu lộ mồ hôi như mưa từ trên c h á n lăn xuống tới biểu lộ giống như táo bón đồng dạng giết hắn cho ta người cầm đầu gào thét một tiếng kéo lây tay cụt lui đến hạo thiên tông năm người khác sau lưng năm người đem tần vũ dương bao bọc vây quanh vẻ mặt nghiêm tức bọn hắn thế nhưng là thế tục giới sáu đại thánh địa một trong hạo thiên tông người mặc kệ tu luyện công pháp vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đ ề u muốn so những n à y thế tục giới ngang nhau cảnh giới người cao không ít cho dù người cầm đầu vừa rồi có phớt lò thành p h â n tại cũng không thể bại thảm hại như vậy năm người thu hồi khinh miệt c h i tâm một mặt trịnh trọng nhìn về phía tần vũ dương đưa tay nhấc chân ở giữa b ộ c phát ra lực lượng cường đại chuẩn bị cho đối phương một k í c h trí mạng c h ư n một trăm mười hai tuyệt vọng thật sâu cảm giác bất lực hạo thiên tông năm người b ộ c phát ra khí thế cường đại đem tần vũ dương bao bọc vây quanh dẫn đầu công kích quá khứ khí thế khổng lộ giống như bài sơn đảo hải tuân hướng chính mình tần vũ dương vung trong tay trưởng thương hoàng đạo long khí tại thể nội vận chuyển một cái đại chu thiên vô tận linh lực buộc phát ra trường thương quét ngang kim quang lóa mắt tần vũ dương một thương gia vây k h ố n hắn năm người bị một thương quét bay ra ngoài bị hù ở một bên quan chiến người sắp mặt đại biến đây là người sao lấy lực lượng một người vậy mà một chiêu liền quét bay đi cùng mình cùng cảnh giới năm người tại cách đó không xa đại chu hoàng đ ệ cơ thường lạc càng làm một mặt lo lắng vô số lần len lén lưu ý lấy trên trận biên hóa mình m ư i mấy vạn ngự lâm quân tại tần vũ dương đại quân công kích đến đã tử thương hơn hai vạn mình lao tổ cũng đã bị giết chết duy nhất có thể lấy ý lại hạo thiên tông sáu người người cầm đầu đầu tiên là bị người phế đi một tay năm người khác cũng không phải là đối thủ của tần vũ dương hắn vẫn chờ thất sát lâu người đối tần vũ dương một k í c h trí mạng đâu làm sao đối phương một mực không có hiện thân để cơ thường lạc mười phần lo lắng thế cục bây giờ đã không thể kéo dài được nữa lại mang xuống chờ hạo thiên tông những người này bị diệt thất sát lâu người lại xuất hiện món ăn cũng đã l ệ n h tần vũ dương tại cùng hạo thiên tông năm người giao chiến thời điểm vẫn không quên lưu ý lấy đại chu hoàng đế biến hóa nhìn thấy đối phương một mặt lo lắng tựa hồ đang đợi cái gì không cần phải nói chính là đang chờ đợi thất sát lâu người ha ha cơ thường lạc ngươi nhất định là chờ thất sát lâu người xuất hiện đi t ầ n vũ dương một kích đánh bay một hạo tiên tông người cất tiếng cười to âm thanh vang r ộ i tại toàn bộ hoàng cung trên không v a n g lên bản vương khuyên ngươi đừng lại vào tường thất sát lâu người sớm đã bị bản vương cho giết chết ngươi cơ thường lạc chỉ vào t ầ n vũ dương toàn thân run dậy nói không ra lời làm sao có thể đây chính là l ờ i ám sát nổi danh trên đời thất sát lâu hơn mười người thần du cảnh đỉnh phong cảnh g i i cường giả đồng loạt ra tay ngươi làm sao có thể nổi đại chu hoàng để cơ thường lạc một mặt không thể tưởng tượng nổi tại thất s á t lâu một mực không có xuất hiện thời điểm hắn liền có một loại dự cảm không tốt bây giờ lại tần vũ dương nói ra thất s á t lâu lần này đến đây người cũng đã đo diện cơ thường lạc có chút khó có thể tin đồng thời trong lòng biến tuyệt vọng vô cùng trên mặt một mảnh cho tàn đã ngươi không tin vì cái gì trên mặt sẽ thay đổi tuyệt vọng như vậy bản vương còn không đến mức cầm chuyện này lừa ngươi tần vũ dương ba khí nói ra ngươi nhìn những n à y hạo thiên tông người liên thủ đều không phải là đối thủ của ta ta muốn giết thất sắt lâu người cũng dễ như chở bàn tay thanh âm của hắn tại hạo thiên tông người cùng cơ thường lạc vang lên bên hai để bọn hắp sắc mặt đại biến theo bản năng liền muốn quay người rời đi đối phương cùng bọn hắn đánh tới hiện tại rất có thể chính là đang đùa bỡn bọn hắn nếu quả thật như đối phương nói thất sát lâu hơn mười người thần du cảnh đỉnh phong cao thủ đều bị đối phương giết chết phía bên mình năm người thêm một cái đã tàn tật người càng không phải là đối thủ của đối phương bọn hắn vừa ý thức được không tốt đáng tiếc đã chậm bây giờ nghĩ rút lui không còn kịp rồi tần vũ dương hử lạnh một tiếng thể nội linh lực b ộ c phát ra khổng l ồ u y áp bao phủ tại toàn bộ hoàng cùng phía trên vây công hắn năm người tại u y áp phía dưới biến động tắc trầm chạp tần vũ dương trưởng thương trong tay hóa thành vô số đạo thương ảnh mỗi một đạo đều mang vô tận linh lực ngũ t r ả o kim lòng không ngừng tại trường thương quanh thân xoay quanh một thương hướng phía năm người quét ngang ra năm người con ngươi hơi co lại trong lòng căng thẳng trực tiếp liên thủ hướng về tần vũ dương một k í c h công kích quá khứ nếu như không hóa giải đối phương cái này cường đại một kích năm người không chết cũng phải người bị thương nặng năm người liên thủ một kích đánh vào thương ảnh phía trên bị thương ảnh bên trên lực lượng cường đại tách ra tại năm người còn không có kịp phản ứng thời điểm vô số đạo thương ảnh hợp hai là một một đạo to lớn trường thương mang theo kim quan quét ngang tới trường thương đập nện tại năm người trên thân năm người giống như cục đá đồng dạng bị đánh bay ra ngoài a năm người thống khổ q u á t to một tiếng máu tươi đồng loạt từ miệng bên trong phung tới ngực lom xuống dưới một khối lớn khí tức trên thân lộn xộn vô cùng không chỉ là bên ngoài cơ thể thể nội cũng thâm thụ chọc thương tần vũ dương một cách qua đi cũng không có dừng lại mà là thay đổi đầu thương một thương đâm về phía trước đó bị mình phế đi một tay người kia người kia mặc dù bị phế sạch một tay nhưng là thực lực vẫn còn ở đó làm sao tần vũ dương vừa rồi một thương đánh bay mình hạo thiên tông năm người khác thời điểm đã xóm đem hắn dọa trò cho choáng tại tần vũ dương một thương đánh tới thời điểm người kia s ữ n g sở đứng tại giữa không trung ngay tại trường thương sắp đâm vào trên người hắn thời điểm đều quên trốn tránh hạo thiên tông vừa bị đánh bay năm người thấy cảnh này sắp nứt cả tim gan người này mặc dù tâm cao khí ngạo nhưng cũng là bọn hắn người đ ầ u tính nếu như bị đối phương giết đi coi như mình mây người trốn về hạo thiên tông cũng khó thoát trừng phạt l i ê n ngay cả đại chu hoàng đế cơ thường lạc đều một mặt lo lắng nhìn đối phương dù sao thất sát lâu sát thủ đều đã bị tần vũ dương cho giết hết hạo thiên tông người lại bị giết chết mình liền thật không có bất luận cái gì lật bản đường sống hạo thiên tông năm người muốn đi lên n g h ị cách cứu viện bởi vì người bị thương nặng nguyên nhân đã tới đã không kịp đại chu hoàng đế cơ thường lạc cắn răng một cái cầm trong tay ngọc tỷ chuyến quốc linh lực trong cơ thể chuyển vào ngọc tỷ bên trong ngọc tỷ phía trên hào quang tỏa sáng đem cơ thường lạc bao phủ tại trong đó coi như đối phương chỉ có n ế t bàn đỉnh phong tu vi tại khi vận chỉ lực ra chỉ dưới ý nguyên phát huy ra lực lượng cường đại trong n h á y mắt liền đi tới người kia trước mặt trong tay ngọc tỷ biến vô cùng to lớn giống như một tòa núi nhỏ đ ồ n dạng trần tấn vũ dương trường thương cơ thường lạc cùng hạo thiên tông người kia bị chiến đấu dư ba sông bay ra ngoài ngọc tỷ biên trở về bình thường l h ỏ nhỏ phía trên quan g mang biến so trước đó còn muốn ảm đạm cơ thường lạc một mặt đau lòng nhìn xem ngọc tỷ một bàn tay đập vào mặt của người kia bên trên ba một tiếng thanh thúy tiếng vang vang lên người kia bị cơ thường lạc một bàn tay cho đánh tỉnh cơ thường lạc một bàn tay xuống dưới về sau chẳng những bị hắn cứu người kia một mặt phẫn nộ nhìn xem hắn liền ngay cả hạo thiên tông năm người khác cũng hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm hắn một cái nho nhỏ hoàng triều hoàng đế cũng dám trưởng chống đỡ bọn hắn hạo thiên tông tao thứ ô gì sáu người đều đánh không lại đối phương một cái còn bị người khác dọa cho ngay cả hoàn thủ cũng không trả nổi còn cao cao ở trên cái gì kình cơ thường lạc nhìn thấy đoạn mất một cánh tay người kia còn ý nguyên hai mắt đỏ bừng nhìn xem chính mình tháng nhiên nói hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt các người tốt nhất cho trầm giữ vững tình thần đến đem các người cao ngạo đều bông xuống nếu như c h ấ m bại các ngươi cũng sẽ đi theo c h u n cùng đại chu hoàng đế cơ thường lạc ánh mắt băng lãnh nhìn xem hạo thiên tông sáu người bọn hắn lúc nào bị người như thế uy hiếp qua mặc dù trong lòng tức giận nhưng là tần vũ dương đã công kích lần nữa đi qua đành phải t r ư ớ c bỏ xuống trong lòng không cam l ò n g chuẩn bị ninh địch chương một trăm mười ba tại bản thế t ử trước mặt cự tuyệt trăm b ư ớ c tần vũ dương công kích lần nữa đi qua cơ thường lạc bảy người s á t mặt đại biến đối phương cường đại như thế một kích tại hạo thiên tông sáu người người bị thương nặng tình hồ dưới chỉ có có được khí vận chi lực cơ thường lạc có thể dưới một kích này toàn thân trở ra dù sao có khí vận chi lực bảo hộ còn không đến mức để hắn bị một kích giết chết làm sao ngọc tỷ truyền quốc bên trong khí vận chi lực có hạn mỗi tiêu hao một lần liền thiếu đi một lần luôn có tiêu hao hết thời điểm chờ tiêu hao hết về sau lấy tu vi của mình sớm muộn cũng sẽ trở thành trong tay đối phương dê lợi làm thịt cơ thường lạc muốn để hạo thiên tông sáu người vì chính mình ngăn trở một kích này mình tốt t h ử a cơ đào thoát lúc này hắn đã không nghĩ cùng tần vũ dương quyết chiên thất sát lâu sát thủ bị giết hạo thiên tông phái tới người cũng không phải người ta một người đối thủ còn quyết chiến cái rắm trước hết nghĩ biện pháp đào tẩu sống s u t rồi nói sau Cơ theo ư ờ n tính g lạc n đánh vang. Ba ba Làm sao thương ảnh ô n g càng ngày đến t càng n gần c sáu người tại khổng lồ uy áp hạ toàn thân run dày có chút chống đỡ không nổi khoe miệng chảy máu đặt mông ngồi trên mặt đất chỉ có cơ thường lạc tại ngọc tỷ bên trong khí vận chi lực bảo vệ dưới còn đứng ở nguyên đ ị a mắt thấy một thương liền muốn rơi xuống cơ thường lạc muốn điều động ngọc tỷ bên trong khí vận chi lực muốn ngăn trở tần vũ dương một kích thời điểm thằng ngãi danh mà dám một đạo trung khí mười phần thanh â m vang lên cơ thường lạc lập tức thở dài m ộ t hơi đang nghe đạo thanh â m này về sau hạo thiên tông sáu người ánh mắt tuyệt vọng biến mất biến một mặt nhẹ nhõm khoe miệng mang theo ý cười bọn hắn biết mình bọn người còn sống người tới chính là hạo thiên tông nội môn thần tàng cảnh trường lão làm thần tàng cảnh người ở thế tục giới đã chiếm được đình không tính thế tục giới sáu đại th tại t o à người bộ thế tục h o à n Triều bên trong đều có thể đi ngang tồn tại. Tại đi đều bên ngang n g có kia xuất hiện một máy mắt một đạo thông thiên chỉ mang hướng về tần vũ dương kim sắc thương ảnh công k í c h tới kim sắc thương ảnh bị đối phương một chỉ đánh tan đánh tan thương ảnh về sau người kia xuất hiện tại hạo thiên tông sáu người cùng đại chu hoàng đế cơ thường lạc trước người tay trái tùy ý vung lên sáu người từ dưới đất đứng lên một cỗ nhu hòa linh l ự c t tiến vào trong cơ thể của bọn hắn khôi phục thương thế của bọn hắn làm sao người cầm đầu cánh tay đã bị tần vũ dương một thương phá hủy biến thành một phấn không cách nào khôi phục sáu người cảm giác được trạng thái của mình tốt hơn nhiều thương thế trên người cùng nội thương cũng đã nhận được làm dịu không người đối với mình trước người lão già nói đà tạ trương trưởng lão trương trưởng lão gật đầu đáp lại cũng không nói thêm gì người này chính là hạo thiên tông thập đại nội môn trưởng lão một trong trương tự do trương tự do chăm chú đánh giá cách đó không xa tần vũ dương mà tần vũ dương cũng đang quan sát hắn trương tự do một mặt nhẹ nhõm cũng không có đem tần vũ dương để ở trong lòng mà tần vũ dương thì một mặt nặng n cho dù đối phương là thần tàng cảnh cao thủ y vì a n nguyên từ trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì e ngại tại trương tự do xuất hiện một s á t na tần phong nhàn nhạt nói ra chuẩn bị kỹ c ả g đến lúc đó cùng tiến lên đem cái k i a láo tiểu t ử chặt đối với l ầ m bẩm lầu bầu tần phong không ít người đều một mặt m ở mịt chỉ có nút trong bóng tối tây môn suy t u y ế t cùng lục kiểm nô mới biết được đối phương là có ý gì ngươi rất không tệ lại có cao như vậy c h i n l ự c giống như ngươi đại tài bản trưởng lão thực sự không muốn giết ngươi hạo thiên tông nội môn trưởng lão trương tự do nhìn xem tần vũ dương một mặt tiếp cận phản p h t hạo thiên tông mỗi người vừa đến thế tục hoàng triệu bên trong không trang bức liền sẽ chết đồng dạng tần phong đã gặp được bốn làn sóng ngay từ đầu lý tứ phượng còn có cái kia gọi kiếm thu kiếm thu lại đến kia sau cái thần du cảnh đình phong người cùng cuối cùng ra sân t r ư ơ n g tự do mỗi người đều là dạng này nhất định phải t r ư ớ c chứa được bức cùng tiến lên tốc chiến tốc thắng bản thế tử trước mặt cự tuyệt t r ă n g bức tần phong hét lớn một tiếng một mực t r ư ơ n g tự do cho bản thế tử đem cái này yêu trang bức lao già dết tần vũ dương vốn còn muốn về đ ố i đối phương một chút đâu kỳ thật đối phương yêu trang bức cá tính cũng làm cho mình rất khó chịu đang muốn đánh chửi đối phương đâu không nghĩ tới con trai mình dẫn đầu nhìn không được con trai mình đều lên tiếng một quyền hướng phía tần vũ dương đánh qua to lớn nắm đâm đụng vào kim sắc thương ảnh phía trên thương ảnh đứt thành từng khúc lộ ra bên trong chân thân một thương đâm vào đối phương sử dụng linh lực ngưng tụ da to lớn trên nắm tay toàn bộ trường thương không thể lại tiên thêm một bước tại tần vũ dương không ngừng làm áp lực phía dưới trường thương trong tay chậm rãi hối l ợ n g trương tự do vừa dùng lực trên nắm tay phun ra b ả n g bạc linh lực tần vũ dương tại lực lượng khổng lồ dưới bị xông bay ra ngoài trên thân một vệ kim quang sáng lên đem mình bảo hộ tại lên bên trong sau đó một cái lộn ngược ra sau ổn định thân hình lần nữa một thương hướng về đối phương công kích quá khứ trương tự do một q u y ề n đánh bay tần vũ dương về sau khoe miệng cười khẩy đang muốn cư trú mà lên lại đấm một quyển đập tới thời điểm đột nhiên cảm giác được một cỗ kiếm khí bé nhọn cả người chung q u n h rơi ra tuyết lông n g n g khi thấy những ngày tuyết lón toàn bộ là từ kiếm ý ngưng tụ mà thành thời điểm trương tự do trên mặt phi thường trịnh trọng linh lực tại quanh thân tạo thành một đạo vòng phòng hộ kiếm ý ngưng tụ mà thành tuyết lông ngỗng toàn bộ bị ngăn tại ngoài thân tuyết lớn rơi vào vòng phòng hộ bên trên phát ra chói h a i tiếng vang toàn bộ bị vòng phòng hộ bên trên cường đại linh lực hóa giải cho dù dạng này chung quanh ý nguyên bao p h ủ tại cường đại băng lanh kiếm ý phía dưới hừ i ấ u đầu l ộ đôi trương tự do h ừ lạnh một tiếng trên bàn tay tụ tập ra linh lực khổng lồ trên bầu trời một bàn tay cực kỳ lớn h ư ớ n về một tòa cung điện rơi xuống cung điện tại một trường phía dưới biến thành một phấn trên mặt đất xuất hiện một đạo to lớn trường ấn nguyên địa lưu lại hơn một trăm cái cung nữ cùng thái giám thi thể một trưởng qua đi cung điện vị trí chưa từng xuất hiện người khả nghi kiếm ý lại càng thêm nồng đậm cũng càng thêm máy liệt đột nhiên trương tự do trước mặt c u ầ n phong gào thét nhất kiếm tây lai tây môn suy tuyết than nhẹ thanh n ầ m tại bên thai văng lên nhất kiếm tây lai mang theo vô tận kiếm ý đã lực lượng hủy thiên diệt đ ị a hướng về trương tự do công kích quá khứ tây môn suy tuyết người cùng kiểm hợp một phát huy ra mình cường đại nhất một chiêu cùng hắn cùng nhau xuất kích còn có tần vũ dương tần vũ dương quanh thân kim long xoay quanh tiếng long n â m tỏ rõ vô cùng hoàng đạo long khí tại thể nội sôi trào trường thương phía trên mang theo vô tận lực lượng hủy diện hướng phía t r ư ơ n g tự do ngược công kích quá khứ t r ư ơ n g một trăm mười bốn không tốt có lao lục hai người công kích một trước một sau mặc dù hai người công kích mười phần mạnh mẽ nhưng t r ư ơ n g tự do y nguyên không sợ hơi hợt một kích liền đem hai người công kích cả lại t r ư ơ n g tự do vung tay lên linh lực khổng lồ trước người hình thành một đạo bình t h ư ớ n g đem t a y môn suy tuyết cùng tần vũ dương công kích ngăn tại ngoài thân sau đó một chỉ điểm ra một cố lực lượng khổng lồ ngưng tụ trên ngón tay phía trên mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa hướng về hai người công kích quá khứ mặc dù tây môn suy tuyết cùng tần vũ dương cách thần tảng cảnh chỉ thiếu chút nữa nhưng là cùng trương tự do trên lệnh tý nguyên phi thường lớn đối với hắn hởi họp một kích hai người đều muốn xử suất toàn thân thủ đoạn mới có thể ngăn xuống tới tây môn suy tuyết kiếm khí như hồng một kiếm vung r a muốn đem đối phương một chỉ cho đánh tan làm sao kiếm khí vừa đụng chạm lấy đối phương trị tình cả người liền bị đánh bay ra ngoài tần vũ dương hét lớn một tiếng quanh thân linh lực b ộ c phát ra trường thương phía trên t i ê n long n â m trận trận vang lên một thương chống đỡ tại trương tự do to lớn trên ngón tay linh lực ngưng tụ m à thành ngón tay bị một thương đánh tan mà tần vũ dương thì là bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài a nhờ sáng đ o m đóm cũng dám cùng nhật nguyện tranh huy trương tự do trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ không biết tự lượng sức mình sau đó một t r ư ờ n g vô r a muốn giải quyết hết địch nhân trước mắt kết thúc chiến đấu đột nhiên một c ố khổng lồ sát ý xuất hiện để trương tự do cảm giác được mình giống như tiến vào hầm băng lạnh cả người trong n g á y mắt thu hồi ánh mắt khinh miệt lưu ý bốn phía biến hóa trong một c h i ế mắt lục kiếm nô xuất hiện ở xung quanh hắn sáu người trên thân kiếm sát ý giống như tu la lâm thế cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ để trương tự do không thể không nhìn thẳng vào một đạo kinh khí vung ra lực lượng khổng lồ bị sáu người kiếm khí tùy tiện xoắn nát trương tự do sắc mặt đại biên không nghĩ tới sáu người thực lực không cao chiến lực lại mạnh như thế vừa định toàn lực ứng phó giết chết sáu người thời điểm lục kiếm nô thân hình lõe lên xuất hiện tại bên cạnh hắn sáu thanh kiếm từ sáu cái phương hướng hướng về hắn công kích quá khứ tại lục kiếm nô công kích qua một máy mắt tây môn suy tuyết cùng tần vũ dương cũng đi theo công kích quá khứ sắc khí kiếm khí còn có tần vũ dương ba khí để trương tự do trong nháy mắt cảm giác được á p lực đại tăng、ừ. cho dù các nơi g ư chiến lược mạnh hơn cũng bất quá là thần du cảnh sâu k i ế n muốn g i ế ta t còn non một điểm trương tự do h ừ lạnh một tiếng quanh thân linh lực buộc phát ra trên đỉnh đầu xuất hiện một thanh trường kiếm trên trường kiếm kiếm ý bắn ra bốn phía đây chính là hắn dị tượng trường kiếm dị tượng vừa ra một thanh trường kiếm hành không phóng thích ra cường đại kiếm ý tại lục kiếm nâu cùng tây môn suy tuyết còn có tần vũ dương công kích qua một m ấ y mắt kiếm ý bắn ra bốn phía mà ra hơi anh một tiếng vang thật lón bọn hắn công kích bị dị tượng tản ra kiếm khí công phá mấy người bị đánh bay ra ngoài mà trương tự do tại mấy người hợp lực công kích phía dưới thân hình lay động một cái khoe miệng tràn ra một tiêm máu tươi dùng tay biên m ấ t khoe miệng máu tươi ánh mắt nhìn chòng chọc và o bị đánh bay ra ngoài m ấ y người nếu như mình không phải đã đột phá thần t ă n g cảnh cảnh giới cao hơn những người này kém một chút liền tại bọn hắn tiến công hạ âm trong khe lật t u y ể n trên đỉnh đầu dị tượng trường kiếm kiếm khí l a n g lệ vô cùng t r ư ớ c tự do hơi chuyển động ý nghĩ một chút khổng lồ kiếm khí lần nữa từ trên trường kiếm b ắ n ra hướng về lục kiếm nô cùng tây môn suy tuyết còn có tần vũ dương công kích quá khứ lục kiếm nô ổn định thân hình đánh tan hướng về bọn hắn kích xạ mà đến kiếm b hợp lực phát ra một đạo thông thiên kiếm mang. hướng về trương tự do c h é m quá khứ tây môn suy tuyết bay ngược mà ra thân thể sau lưng thổi lên một đạo gió lốc gió lốc bên trong sen lẫn kiếm ý hình thành tuyết lông ngỗng đụng vào kiếm ý của đối phương phía trên đem trương tự do công kích cản lại thân hình lõe lên trực tiếp tại nguyên chỗ biến mất lạnh leo kiếm ý lần nữa tràn ngập tại toàn bộ trong hoàng cung tây môn suy tuyết vô số đạo thân ảnh xuất hiện mỗi một đạo thân ảnh đều người mặc áo trắng lãnh khóc vô cùng trường kiếm trong tay mang theo khổng lồ kiếm ý nhất kiếm tây lai bị hắn sử dụng xuất thần nhập hóa để trương tự do không mỏ ra cái nào một đạo mới là tây môn suy tuy mà tần vũ dương thì là trực tiếp nhất trường thương trong tay hướng thẳng đến hướng mình công kích mà đến kiếm ý quét tới một kích phía dưới kiếm ý bị đánh tan đồng thời tần vũ dương lần nữa bị đánh bay ra ngoài chương tự do còn tưởng rằng tần vũ dương cũng sẽ nghĩ tây môn suy tuyết cùng lục kiếm nô như thế tiếp lấy hướng mình đánh tới hắn đã làm tốt lần nữa ứng đối bọn hắn hợp lực một kích không nghĩ tới tần vũ dương tại bị kiếm ý đánh bay thời điểm điều chỉnh thân hình thay đổi đầu thương một thương hướng về hạo thiên tông sáu người cùng đại chu hoàng cơ thường là công kích quá khứ hạo thiên tông sáu người nhìn thấy hướng nhóm người mình đánh tới tần vũ dương sát mặt đại biến Bọn hắn c ò một thương thế mang theo. Lúc này muốn phản k bá đạo ã tới đ đã đã đã vô cùng t bảy người công kích quá khứ anh, một thương này bá đạo vô cùng bảy người chỗ đứng chỉ địa bị đánh ra một cái hô to một cây khổng lồ thương ảnh xuất hiện tại bảy người trên không tại thương ảnh muốn hạ xuống thời điểm một vệ kim quan g đột phá thương ảnh cơ thường lạc tại đại chu ngọc tỷ truyền quốc bên trong khí vận chỉ lực trợ r ú t giới từ giới một kích này trốn thoát cho dù là hắn có thể trốn tới cũng bỏ ra cái giá c ự c lón lúc này ngọc trong tay tỷ đã xuất hiện một vết nứt tại tiếp tục sử dụng x u ố n giới chỉ có vỡ vụn hạ tràng mà bị thương ảnh đánh trúng hạo thiên tông sáu người thì kêu t h ả m một tiếng ngã xuống trong hồ lớn chờ thương ảnh tắn đi đ u i đất rơi xuống thân du cảnh đình phong sáu người đã có ba người bị tần vũ dương một thương đinh giết ba người còn lại vết thương chẳng t r ị nằm trên mặt đất không núc ních thấy cảnh này t r ư ơ n g tự do tức giận không thôi mình a n phòng vạn phòng vẫn là không có bảo vệ tốt tần vũ dương cái này lao lụng cho dù tu vi của mình che đậy toàn trường cũng làm không ở hiện trường có lao lụng ca chơi một tay tốt đánh lén tần vũ dương một thương qua đi nhìn thấy đại chu hoàng đế cơ thường lạc từ mình một kích phía dưới trốn thoát lập tức thả người nhảy lên đi vào trước mặt hắn một quyền hướng phía đối phương đánh tới cơ thường lạc nhìn thấy tần vũ dương hướng phía mình đến đây lập tức giật nảy mình quay đầu liền muốn đi làm sao ảnh mật vệ trương hàm đột nhiên xuất hiện trùy thủ trong tay hướng phía hắn đâm tới má ơi cơ thường lạc quắt to một tiếng kém k chút h ô ngay có bị d lúc này trương tự do buộc phát ra cường đại một kích trên đỉnh đầu dị tượng trường kiếm quang mang bắn ra một nháy mắt đi vào hạo thiên tông sáu người trước người nhìn xem nằm tại trong hố lớn sáu người ba người bỏ mình ba người trọng thương trương tự do ngửa mặt lên trời gào to một tiếng chật lách người đi vào tần vũ dương trước mặt k h o á t tay đánh chật đánh phía cơ thường lạc một q u y ề n t r ư ơ n g một trăm mười lăm tần vũ dương đơn soát thần tàng cảnh đối phương nắm đấm bị cản lại đại chu hoàng đế cơ thường lạc rốt cục thở dài một hơi lập tức phi thân lui ra ngoài trương tự do một mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn tần vũ dương ngươi cái lao lục đi chết đi đồng thời một bàn tay vô ra linh lực ngưng tụ mà ra đại thủ che lại tần vũ dương phía trên bầu trời có chính mình cái này thần tàng cảnh trưởng lao tại còn làm cho đối phương đánh lén đất thủ giết mình hạo thiên tông ba người trọng thương ngầm ba người đối phương đây là tại đánh mặt mình để cho mình về sau tại thần tàng cảnh vòng tròn bên trong còn thế nào hốn người trước mắt nhất định phải giết mà lại muốn bạo sát đừng tưởng rằng là thần tàng cảnh liền có thể tại bản vương trước mặt d i ê u võ dương ai tần vũ dương không để ý chút nào sắp rơi xuống đại thủ vung tay lên đem sắp sông lên lục kiểm nô cùng tây môn suy tuyết ngăn lại các ngươi đi đem còn lại ba người kia giải quyết hết sau đó ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trương tự do bản vương hôm nay muốn đơn soát hạo thiên tông láo già này tần vũ dương ra lệnh một tiếng tây môn suy tuyết cùng lục kiếm nô thân hình lõe lên liền xuất hiện ở trong hồ đón Kiếm trong tay hướng phía trong hô lớn còn lại ba người b ộ tới mà trương tự do thấy cảnh này lại thờ ơ đối phương cái này lão lục muốn dùng một chiêu này nhiễu loạn tâm thần của mình chỉ sọ là vọng tưởng ba cái thần du cảnh đỉnh phong cảnh giới người ở trong mắt chính mình chỉ là sâu kiến chết cũng liền chết rồi nhưng là mình mặt mũi nhất định phải tìm trở về người trước mắt nhất định phải chết trương tự do hơi chuyển động ý nghĩ một chút đại t h ủ trực tiếp rơi xuống đồng thời trên đỉnh đầu của mình dị tượng trường kiếm bổ ra một đạo to lớn k ế mang hướng phía tần vũ dương rơi xuống đối mặt với đối phương cường đại như thế một kích tần vũ dương trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì vẻ sợ hãi h é t lớn một tiếng hoàng đạo long khí tại thể nội phi tốc vận chuyển ngũ t r ả o kim long lần nữa phá thể mà ra thượng cổ thánh thể bị hắn vận dụng đến cực h ạ n vô số kim quang mang theo lực lượng khổng lồ bao phủ tại thân thể của hắn bên ngoài trường thương trong tay không ngừng run r ậ y ngũ t r ả o kim long gào thét một tiếng tần vũ dương trường thương một chỉ cả người nhún người nhảy lên hướng về đối phương rơi xuống đại thủ công kích quá khứ linh lực ngưng tụ ra đại thủ tại trường thương một kích phía dưới trực tiếp vó vụn trường thương mùi thương chống đo tại kiếm của đối phương mang phía trên dị tượng phát ra kiếm mang vậy mà không ngăn được hắn t r ư ờ n g thương tần vũ dương tay cầm t r ư ờ n g thương xông phá tầng tầng kiếm mang thân hình loại lên trường thương trực tiếp chống đỡ tại trường tự do cái chán một thức chỗ nếu như không phải dị tượng trên trường kiếm rơi xuống một đạo quang mang chặn một k í c h này tần vũ dương trường thương trong tay tại vừa rồi một kích phía dưới liền đâm xuyên đối phương mi tâm thần du cảnh cuối cùng chỉ là thần du cảnh muốn giết ta còn kém xa lắm t r ư ờ n g tự do hừ lạnh một tiếng hoàn toàn không sợ chống đỡ tại mình mi tâm trước trường thương một đạo lực lượng cường đại từ đỉnh đầu phía trên trường kiếm b ộ phát ra đem tần vũ dương đánh ra sau đó một quyển hướng về đối phương ngược đánh qua mà tần vũ dương lập tức một quyển cũng hướng phía đối với anh tới song phương nắm đấm đụng vào nhau tần vũ dương chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi thân thể bay ngược ra ngoài một cái lộn ngược ra sau ổn định thân hình lần nữa hướng về đối phương một thương đ â m tới mà này hạo thiên tông ba người còn lại bị tây môn suy tuyết cùng lục kiếm nô một kích giết chết trực tiếp đem muốn chạy trốn cơ thường lạc vây lại cơ thường lạc bị bọn hắn vây quanh ở giữa không trùng muốn phá vây ra ngoài chỉ có thể không ngừng đem ngọc tỷ bên trong còn sót lại khí vận chỉ lực đặt vào trong cơ thể của mình ngọc tỷ bên trên vết rách càng ngày c cho dù hắn có khí vận chỉ lực gia trì có thể vượt cấp chiến đấu nhưng là cũng ngăn cản không nổi lục kiểm nô cùng tây môn suy tuyết công kích nếu như không phải tây môn suy tuyết cố ý giữ lại tay cơ thường lạc đã sớm chống đỡ không nổi đi cơ thường lạc lúc này còn không thể g i ế t nhất định phải lưu cho tần vũ dương tây môn suy tuyết cùng lục kiếm nô tại đạo lý đối nhân sử thế phương diện này vẫn là năm đất đao mà tần vũ dương mặc dù không có đột phá đến thần t à n g cảnh nhưng là có thượng cổ thánh thể cùng hoàng đạo long khí gia trì đối mặt chương tự do công kích càng đánh càng hăng linh lực trong cơ thể giống như sông lớn trào lên một thương đánh tan đối phương phát ra thông thiên kiếm mang bay chung quanh tại quanh người hắn ngũ trào kim long gào thét một tiếng trước đó hấp thu khí vận chi lực bị triệt để kích hoạt kim long khí thế như hồng cơ thường lạc ngọc trong tay tỉ cảm nhận được ngũ trào kim long khí tức trên thân bên trong khí vận chi lực vọt thẳng ra ngoài dung nhập vào kim long trên thân theo ngọc tỉ bên trong khí vận chi lực tiêu tán cơ thường lạc ngọc trong tay tỉ trực tiếp biến thành một phấn cơ thường lạc bị tây môn suy tuyết một kiếm oanh đến trên mặt đất một ngụm máu tươi phụ tới bị lục kiểm nô dùng kiếm gác ở trên cổ mà đã tử thương thảm trọng n g lâm pân nhìn thấy cơ thường là bắt n h o nhau vông xuống binh khí đầu hàng trong ho đều bị tần vũ dương đại quân khống chế phía dưới đại chiến dẫn đầu kết thúc mà ngũ trào kim long dung hợp ngọc tỷ bên trong khí vận chỉ lực về sau thân thể biên to lớn hơn mà tần vũ dương khí thế trên người biến càng thêm uy nghiêm đột nhiên tần phong cảm giác được trong lồng ngực của mình ngọc tỷ truyền quốc tại ẩn ẩn nóng lên có một loại muốn bay ra ngoài xúc động tần phong lập tức từ trong ngực đem ngọc tỷ truyền quốc đem ra chỉ thấy phía trên kim quang hào phóng từ trong tay hắn bay ra ngoài rơi vào cha mình tần vũ dương đỉnh đầu tần vũ dương cả người giống như hoàng già g á n g lâm tại ngọc tỷ truyền quốc xuất hiện tại đỉnh đầu hắn một sân na ngũ c h ả o kim long phát ra một tiếng vui vẻ giống lên một tiếng tần vũ dương trường thương trong tay vung lên ngũ c h ả o kim long thân thể cao lớn gầm thét bay ra ngoài đối mặt ngũ c h ả o kim long khổng l ộ như thế khí thế trương tự do sắc mặt đại biến trên đỉnh đầu dị tượng trường kiếm tản mắt ra vạn đạo kiếm quang hướng về ngũ c h ả o kim long bổ tới ngũ c h ả o kim long mở ra miệng rộng đem ánh kiếm n u ố t xuống ở trên bầu trời gào thét mạ qua đâm vào trương tự do trên thân quanh người hắn linh lực bình chướng ứng thanh mạ phá cả người bị đụng bay ra ngoài một mầm máu tươi phù tới không đợi hắn chờ hắn ổn định thân hình tần vũ dương cầm trong tay trường thương công k một thương đâm về trương tự do đỉnh đầu đỉnh đầu hắn phía trên dị tượng trường kiếm không ngừng tràn ra khổng lồ kiếm ý muốn đem hướng phía công kích mình tới trường thương ngăn cản được làm sao tần vũ dương không có cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi thượng cổ thánh thể triệt để bộc phát sau lưng xuất hiện một đạo kim sắc cự nhân dị tượng kim sắc cự nhân chậm rãi mở mắt ra nhìn thẳng trương tự do trương tự do bị đối phương một ánh mắt bị hụ sợ vỡ mật giống như một tôn thượng cổ đại năng tại nhìn thẳng mình tại kim sắc cự nhân mở mắt ra một n á y mắt tần vũ dương trường thường trong tay mang theo lực lượng bị diệt một thương đâm vào trương tự do đỉnh đầu dị tượng trên trường kiếm trường kiếm dị tượng ứng thanh vỡ vụn tại trường kiếm dị tượng vỡ vụn một n g á y mắt t r chứ tự do khi tất cả người cấp tốc hạ xuống l i ê n ngay cả cảnh giới đều kém một chút rút lui một thương qua đi tần vũ dương đỉnh đầu ngọc tỷ chuyển quốc phía trên ngưng tụ ra một đạo hào hùng khí thế thân ảnh thân ảnh này người mặc long bảo đầu đội hoàng miện thấy không rõ tướng mạo lại có một c ố khiến chúng sinh thần phục khí thế tại đạo thân ảnh này xuất hiện một n g á y mắt toàn bộ thiên địa ả m đạm phai mờ trên bầu trời sấm nổ liên miên giống như giữa thiên địa chân chính hoàng giả g á n g lâm làm cho lòng người bên trong không tự chủ thần phục đạo thân ảnh này vung lên ống tay áo một chỉ được đám người bên thai phản g phất vang lên một đạo thanh â m uy n g h i ê m một mực định s â n hà đạo thanh â m này vô cùng uy n g h i ê m một chỉ hướng phía trương tự do nhân tới một kích qua đi trương tự do toàn bộ thân ảnh biến thành cho bụi mà bằng mà hơn phân nửa hoàng cung dưới một kích này biến thành cho tàn sau đó thân ảnh biến mất ngọc tỷ truyền quốc bên trên quang mang tiêu tán rơi vào tần vũ dương trong ngực tại ngọc tỷ truyền quốc bên trong đạo thân ảnh kia xuất hiện một sân na cách vùng biển vô tận thiên linh giới một tôn thượng cụ cự đầu chậm rãi tỉnh lại là ngươi xuất hiện lần nữa sau ngươi làm sao có thể còn sống trên thế giới này cự đầu n h ư mày ngươi tuyệt không có khả năng còn sống nghĩ tới đây cự đầu giận dữ hắn phía trên sấm xét vang dội mang theo vô tận tiên h uy phạm vi ngàn dặm bên trong sinh linh nhao nhao nằm dạp trên mặt đất run dày lên cho ta đi thăm dò đến cùng là ai kích hoạt lên thượng cổ hoàng tỷ cự đầu hét lớn một tiếng mấy thân ảnh đồng thời hướng về thế tục giới phương hướng mà tới lên một l ư ợ t cổ hoàng tỷ xuất hiện lần nữa sau đó bị kích hoạt sự tỉnh truyền khắp toàn bộ thiên linh rói các thế lực lớn thượng cổ hoàng tỷ chính là vạn cổ đệ nhất thánh hoàng ngọc tỷ vạn cổ đệ nhất thánh hoàng thiên tài tuyệt, tuyệt. l ấ trong vòng một đêm phảng phất trên thế giới này chưa từng có xuất hiện qua một người như vậy theo thời gian trường hà lưu động phần lớn người đều quên thế gian từng xuất hiện vạn cổ đệ nhất thánh hoàng dạng này nhân vật tên quan hủy. về thế nhưng là chỉ có tham dự qua vây quét vạn cổ đệ nhất thánh hoàng bát đại cấm địa cùng đi ra đại đế mấy thế lực l ớ n biết vạn cổ đệ nhất thánh hoàng khả năng không chết mặc dù tổ tiên của bọn hắn tận mắt thấy hắn bị lực lượng cường đại ma diệt nhưng là hắn mang theo người bội kiếm cùng ngọc tỷ cũng chính là thượng cổ hoàng tỷ không thấy coi như bọn hắn đem thiên linh giới đào sâu ba thước đều không có phát hiện tại về sau một quãng thời gian bên trong bát đại cấm địa cùng những cái kia liên hợp lại thế lực một mực lâm vào tiến và hoàng sợ không chịu nổi một ngày hoàn cảnh dù sao vạn cổ thánh hoàng bội kiếm cùng bị hắn cả ngày ôn dưỡng ngọc tỷ gánh chịu h lấy hắn ngay lúc đó năng lực nhỏ máu liền có thể trùng sinh húng chi là gánh chịu hắn bộ phận ý niệm cùng t i n h phách bội kiếm ngọc tỷ đều không có tìm được làm sao theo thời gian càng ngày càng dài đối phương đều chưa từng xuất hiện tất cả mọi người coi là vạn cổ đệ nhất thánh hoàng triệt đ ệ bị tiêu diệt triệt đ ệ hết lòng không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất hiện vạn cổ đệ nhất thánh hoàng một sợi khí tức hơn nữa còn là từ thượng cổ hoàng tỷ bên trên tán phát ra nếu như không phải thế tục giới bị vùng biển vô tận ngăn cách ra đạo này khí tức quá mức nhỏ bé thiên linh giới rất nhiều vô thượng cự đầu một cái ý niệm trong đầu liền đến, đến thế tục giới xem xét một chút đến cùng là tình huống như thế nào bất quá cho dù là cái này một sợ i yếu hót khí thức cũng làm cho bắt đại cấm địa cùng năm đó bọn hắn liên hợp những gia tộc kia hoảng sợ không chịu nổi một ngày liên tiếp phái người muốn xông qua vùng biển vô tận đến dò xét thế tục giới tình huống làm sao tại những người này phải xuyên qua vùng biển vô tận thời điểm bị một cô không hiểu thế lực cho giết chết chỉ có một số nhỏ người xâm nhập vùng biển vô tận thậm chí liền ngay cả huyền phượng n ữ đế thượng quan huyện nhi cũng xuất thủ một bàn tay xuống dưới đem về sau những cái kia phái đi ra người toàn bộ chục chết để bắt đại cấm địa cùng thế lực này người bực mình chẳng dám nói ra không còn dám phái người đi vào thế tục giới mà đại chiến kết thúc về sau ngọc tỷ truyền quốc bên trên quan g mang tiêu tán rơi vào tần vũ dương trong ngực tần vũ dương một mặt hiếu kỳ đánh giá ngọc trong tay tỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc làm sao lần trước không có phát hiện cái đồ chơi này lợi hại như vậy đâu vừa rồi xuất hiện đạo thân ảnh kia cũng quá bá khí đi bất quá cái đồ chơi này cũng không tệ lắm tần vũ dương than nhẹ một tiếng đem ngọc tỷ truyền quốc nhét vào trong ngực của mình hoàn toàn quên đi đây là con trai mình đồ vật dù sao lão tử nhị tử á không đều như thế ạ đổi lấy dùng chứ sao lúc này tần vũ dương mới một mặt ý cười nhìn về phía bị lục kiểm nô đệ ép đại chu hoàng đ ế cơ thường lạc lao ca ca chúng ta cuối cùng đi tới bây giờ cục diện này tội ý khổ như thế chứ tần vũ dương không có nói móc đối phương cũng không có nhục nhã cơ thường lạc mà là một mặt bình tĩnh nhìn hắn dù sao tất cả mọi người là nhân vật có mặt m ũ i sự tình đều đã thành kết cục đã định cơ thường lạc đã thua mình cũng không cần thiết lại bỏ đá xuống giếng nếu như ngươi là hoàng đế ngươi sẽ cho phép một cái công cao đóng chủ người tồn tại ở trên thế giới này sao dù là người này đã t ư ờ n g vì ngươi đánh xuống vạn dặm sơn hà lúc này cơ thường lạc liền muốn một cái đầy bụng ỵ khuất hải tử như nói mình bất đắc dĩ cùng lòng chua sót nhiều không nói ngươi còn có cái gì không hoàn thành tâm n g u y ệ n không đệ đệ cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy tần vũ dương nhìn xem không cam lòng cơ thường lạc không muốn sẽ cùng hắn nói nhảm cơ thường lạc lập tức bị bị hủ toàn thân r u n dày đối phương đây là triệt để không cho mình đường sống đây là một phút đều không muốn để cho mình sống lâu a cho dù cơ thường lạc làm hoàng đế nhiều năm tâm tư kín áo đang nghe tần vũ dương câu nói này thời điểm cũng chịu không được nếu như có thể còn sống ai muốn đi chết chỉ cần mình còn sống liền vĩnh viễn còn có lật b à n khả năng võ dương nể tình chúng ta kết bái một trận có thể hay không tha ta một mạng hắn biết tần vũ dương mặc dù có đôi khi tương đối lao lục nhưng là có đôi khi coi như trạch tâm nhân hậu mình chủ động nhắc tới năm đó kết bái chỉ tình có lẽ có thể để cho đối phương tha mình một lần tần vũ dương chăm chú đánh giá cơ thường lạc không nói gì trầm g â m thật lâu mới nhìn hắn nói n g ư ơ i ta quan hệ vỡ tan chỉ vì ngươi vô số lần muốn ám sát phong nhi ân đoán đều do hắn mà ra ta liền đem ngươi dậy cho phong nhi đi hắn xử trí như thế nào ngươi toàn bằng tâm tình của hắn tần vũ dương nói quay đầu tần phong một chút để cơ thường lạc đấy lòng nguyên bản dâng lên hy vọng hạ xuống đáy cốc đem mình giao cho tần phong vậy mình còn có thể có được không hắn là đã nhìn ra tần vũ dương căn bản cũng không muốn bông tha chính mình cơ thường lạc trong nháy mắt một mặt tuyệt vọng tần vũ dương khép cười một tiếng lần nữa đối hắn nói ra mặc dù ta một mực chủ trương hảo h ắ n không giết giặc cùng đường nếu như phong nhi nhất định phải giết người ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của hắn phốc phốc nghe xong hắn liền ngay cả cùng cơ thường lạc một phe cánh những quan viên k i ế đều nhịn không được cười ra tiếng câu nói này nói quá đẹp không hổ là ngươi tần lão lục một phương diện thể hiện ra mình nhân từ cùng nhân nghĩa lại biểu hiện ra mình rộng lượng ta cũng không muốn giết mình kết bái huynh đệ nhưng là ngươi cùng ta nhị tử có thủ hắn giết hay không ngươi là chuyện của hắn cùng ta ta không quan hệ đồng thời lại nhắc nhớ con trai mình người này ngàn vạn không thể bỏ qua một câu nói d ọ t nước không l ọ t để bất luận kẻ nào đều tìm không ra ma bệnh tần vũ dương nói xong đi vào ngồi dưới đất khóc giống khang thân vương bên cạnh một cước đặt tới lực lượng khổng lồ kém chút bị để khang thân vương giáp vẫn là ngươi đ ã lấy thuật chân tần vũ cười lớn một tiếng quay người rời đi hoàng cung đem đại chu hoàng đế cơ thường lạc cùng còn lại tù binh toàn bộ giao cho tần phong xử lý Chương 117, các ngươi là hiệu bản thế tử tần vũ dương không có bất kỳ cái gì lưu luyến rời đi hoàng cung mà tần phong thì là tại bạch khởi cùng m ô n g điểm h o ặ c khứ bệnh ba người cùng đi đi vào cơ thường lạc trước mặt nhìn vẻ mặt tuyệt vọng đối phương tần phong không nói thêm gì trực tiếp để cho người ta cho cơ thường lạc một đầu ba thước lụa trắng cơ thường lạc cũng rõ ràng chính mình hạ tràng lần này không có dây r ù a không có cầu xin tha thứ hai tay nâng lụa trắng chậm rãi đi vào một tòa cung điện trước đó đầu tiên là đem lụa trắng ném đến cung điện lương trên đầu thắt chặt sau đó tự phế tu vi đem mình treo lên trên dù sao mình đã có niết bàn cảnh đình phong tu vi p cơ, hoàng đế, hoàng đế cơ thường lạc là một cái kẻ thất bại kẻ thất bại có thể có như thế thể diện kiểu chết đã là tổ tiên bốc lên khói xanh mà lại chết tuyệt đối xem như long trọng theo cơ thường lạc treo cổ tự tử chết đi đại chu khuynh hướng tần vũ dương quan viên toàn bộ thợ dài một hơi hậu táng tiên đế tần phong ra lệnh một tiếng tiến đến vài tên binh sĩ đem cơ thường lạc thi thể từ lương trên đầu tháo xuống đắp lên vải trắng dịu ra ngoài lúc này mình nhất định phải cho đủ đối phương m u ố n có lễ ngộ không sử dụng đao kiếm g i ế t đối phương chính là tầng thứ nhất lễ ngộ s ư n g hô đối phương làm đầu đế là tầng thứ hai sau tháng là tầng thứ ba t ầ n phong biết cũng bởi vì đối phương chết rồi cho nên mới muốn đem trình diễn đủ làm như thế về sau có thể ít bị mắng dù sao trước sau xe có triệt tất cả mọi người là người thể diện nhất định phải cho đối phương lưu chút mặt mũi phong thủy luân chuyển ai cũng không biết về sau sự tình là giặc gì mọi thứ lưu một tiếng này sau dễ nói chuyện ta không cần đao kiếm rét cơ thường lạc về sau các ngươi cũng không thể như thế rét ta hậu nhân dù sao ngươi không làm ta không làm người phía sau làm liền phải bị mắng ngươi làm kia người phía sau liền có thể cầm đao chặt ngươi hậu nhân trực tiếp đăng cơ xưng đế không chỉ tất cả mọi người là vương hầu thuận thiên ứng nhân lập tức liền muốn làm hoàng đế không thể để cho người c h ế cười đối với tần phong cách làm không ít quan viên n h a o n h a o gật đầu lập tức cảm giác đối phương cũng không phải là không còn gì khác người đối với hắn cách nhìn đổi mới không ít không nghĩ tới một cái tần phong dạng này ăn chơi thiếu ra vậy mà có thể đem sự tình làm giọt nước không lọt cũng không phải bình thường người trước kia làm sao không có phát hiện đâu đương khang thân vương nhìn thấy đại chu hoàng đế cơ thường lạc được mang ra đi thi thể đối tần phong đánh chửi thần gia tạ c tử các ngươi cũng dám thí quân đại n ị c h bất đạo thiên lý nan dung、Cút. thần phong một c ư ớ c đá vào khang thân vương trên thân đem hắn đá bay ra ngoài tiếng m ắ n g im bặt mà dừng hắn có thể khách khí với cơ thường l ạ c điểm dù sao đối đỉnh lấy hoàng đế tên tuổi mà lại cuối cùng cũng chết người không cần thiết ngay trước nhiều như vậy đại chu cựu thần trước mặt làm cho đối phương quá khó nhìn nhưng là đối khang thân vương liền không đồng dạng người này không biết tốt xấu hơn nữa còn là hoàn k ố phần tử chống đối nhất định phải giết kéo ra ngoài chặt tần phong trực tiếp hạ lệnh đã bị hắn đạp hôn mê khang thân vương trực tiếp bị giết khang thân vương chỉ nữ cơ linh lung chính là bản thế tử tuyệt sắc bảng tên thứ mười chín bản thế tử bạn tri kỷ đã lâu đem nàng đưa đến bản thế tử nơi này bản thế tử muốn g ặ p nếu như nàng nguyện ý có thể cho trưởng công chúa cơ linh tịch làm bạn tần phong trầm n g â m một tiếng trầm d ã i nói rất nhiều người nhìn hắn ánh mắt cũng thay đổi muốn người ta hoa tỉ bội cùng một chỗ nói thẳng là được c ò n tìm cái này lấy cớ làm gì bất quá tần phong chỗ thả ra tín hiệu giá trị tuyệt đối đến những người này n g h n ngẫm dù sao những người này muốn đi lấy lòng tần vũ dương là rất không có khả năng lấy tần vũ dương cá tính quá không rất có thể khiến cái này người định bợ chính mình mà tần phong làm như thế chính là đang cùng đám người ám chỉ mặc kệ là trước kia giúp đỡ chính mình tần ra người vẫn là những cái kia ủng hộ đại chu hoàng tộc người đều có thể đến định bợ bản thế tử nhất là những cái kia trước đó ủng hộ đại chu hoàng đế cơ thường lạc những người kia thỏa thích đến ăn mòn bản thế tử đi nếu như biểu hiện còn có thể bản thế tử có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua xóa bỏ mặc dù tần phong chỉ là suy nghĩ nhiều thu thập một chút mỹ nữ cũng không có như những người này nghĩ rằng này dù sao hắn là tần vũ dương con trai độc nhất là tần vũ dương phía dưới người có quyền thế nhất mà lại hắn nói câu nào có đôi khi so tần vũ dương nói một câu còn tốt dùng ai bảo tần vũ dương sùng ái nhất tần phong đâu về sau tần vũ dương đăng cơ tần phong chính là thỏa t h ỏ a thái tử càng là tương lai quốc gia người cầm quyền mặc kệ tần phong có hay không nghĩ như vậy ở đây những người này đều phải cảm giác hắn là nghĩ như vậy ai không muốn sớm vì mình ra tộc trải tốt đường chạy một cái tốt tiền đồ mà lại tại trong mắt những người này tần phong so với hắn lao cha tần vũ dương tốt định bọn nhiều tần vũ dương hùng tài đại lược không quen nhìn những người này a d u ninh hót nhưng là tần phong không giống hắn còn trẻ vừa vui thật đặc sắc lại ưu thích chơi chỉ cần bọn hắn những người này hợp ý rất nhanh liền có thể cầm xuống đối phương vậy mình gia tộc lần nữa cơ hội vùng lên không liền đến sao thế tử điện hạ tuyệt s ắ c bảng xếp hạng thứ mười chín cơ linh lung sao có thể như ngài pháp nhãn lúc này một thân trọng thương cùng nói lâm đứng dậy sau lưng còn đi theo t h ả i vân tông tông chủ tư đồ thải vân ta t h ả i vân tông tông chủ tư đồ thải vân tại thế tử tuyệt s ắ c bảng bên trên xếp hạng thứ mười sáu có tư đồ thải vân hầu hạ thế tử điện hạ chẳng phải là càng tốt hơn nhìn thấy đủ lâm đạo dẫn đầu đi ra mà lại bên cạnh còn đi theo mỹ nhân tuyệt thế tư đồ thải vân ở đây tất cả quan viên thầm mắng cùng nói l chỉ hận nhà mình làm sao không có ra một cái bên trên t u y ệ t sắc bảng nữ tử làm cho đối phương một cái tông môn người nhanh chân đến trước nhanh đi tìm một chút t u y ệ t sắc mỹ n ữ coi được như lên không tuyệt sắc bảng cũng không thể so t u y ệ t sắc bảng bên trên mỹ nữ kém bao nhiêu cái này nếu không tại thế t ử trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện về sau đừng nói được chỗ tốt đớp tức cũng không đổi kịp nóng hổi tư đồ t h ả i vân nghe được mình thái thượng trưởng l ã o nói lời sắc mặt đại biến nàng không nghĩ tới đối phương lại em mình hiến tặng cho trước mắt cái này bất học vô thuật chỉ đồ tần phong nhìn thoáng qua cùng nói tới người sau tư đồ thảy vân hài lòng gật đầu không tệ bản thế tử rất hài lòng nghe được tân phong đủ lâm đạo một mặt vui vẻ mặt già bên trên tiếu dung tạo thành một đoá hoa cúc bắt hắn cho ta giết tân phong họa phong nhất c h u y ệ n cùng nói lâm xứng sở tại đương trường ngông điểm một thương đâm về lồng ngực của hắn một đạo máu tươi bao tố ra chết không nhắm mắt ngã trên mặt đất lúc sắp chết con mắt còn nhìn t r ò n g t r ọ c vào tân phong mỹ nhân có thể lưu lại nhưng là ngươi dẫn đầu t h ả i vân tông khắp nơi cùng bản thế t ử đối nghịch lại không thể sống thêm lấy tân phong hừ lạnh một tiếng h ắ n không có khả năng lưu lại một cái thần du cảnh cờ giả mà lại đối phương tùy thời có thể lấy một l ầ n nữa thành lập được một cái tông môn hắm không muốn l tại cùng nói lâm bị rết về sau không ít người đi hướng thi thể của hắn nôn n ứ c bọn phi liền ngươi thích ra danh tiếng ngươi không chết hay chết sau đó những người này mang trên mặt tiểu dung thế tử điện hạ ta đã tại vạn xuân lâu bày xuống t i ệ h rượu hy vọng thế tử điện hạ nhất định phải n ể mặt vạn xuân lâu cô nương chân lại dài lại bà nha thanh lâu cô nương sao có thể nhập thế tử điện hạ p h á p nhãn ta phụ thượng gần nhất tới một nhóm tây v ự c mỹ nữ còn xin thế tử điện hạ đến đến dự cùng nhau đến ta đến ta phụ thượng thưởng thức dị vực phong tình đều chờ ồ nào tiểu nội vương thải quân việt sắc bảng xếp hạng thứ hai mươi đối thế tử điện hạ hướng về đã lâu ta cái này để cho người ta đưa tới người nói chuyện chính là hộ bộ thượng thư nhi tử vương du nhiên trách không được người ta lẫn vào tốt đâu cơ thường lạc tại vị thời điểm người ta lão cha chính là hộ bộ thượng thư trưởng quản một cái hoàng t r i ề u tất cả tài sản chất béo không ít vớt lần này lại như vậy có nhãn lực sức lực vương ra lần nữa vớt một cái hộ bộ thượng thư khẳng định là không thiếu được tần phong nhìn xem không ngừng xun xoe đám người cho mình tặng toàn bộ đều là mỹ nữ khẽ mỉm cười nói các ngươi là hiệu bản thế tử chương một trăm mười tám quyền lợi mang tới khoái hoạt đối với những người này ham mê tần phong rất rõ ràng mục đích của bọn hắn là cái gì nhất là hộ bộ thượng thư nhi tử vương du nhiên lại đem thân mội mội của mình đều dâng ra tới mục đích đơn giản là muốn để tần phong tha cho bọn hắn vương ra một mạng dù sao thế nhân đều biết vương gia là đại chu hoàng tộc cơ gia đáng tin người ủng hộ đã từng tần phong vào kinh thành thành thời điểm vương du nhiên còn đi theo thái tử cơ thừa miễn bên, bên người nhằm vào qua hắn lúc này đại chu hoàng đế cơ thường lạc đã chết khang thân vương cũng không giết liền ngay cả lão tổ cơ vô thường cũng đã chết trưởng công chúa cơ linh tịch cũng bị đối phương bắt lấy đại chu hoàng triều trời đã sập hoàn toàn mất đi trụ cột cơ thường lạc còn lại đám nhi tử kia cùng một chút hoàng thân quốc thích tiếp xuống cũng chỉ có một con đường chết tần vũ dương đang cơ s ư n g để là chuyện chắc như định đóng cột cái này khiến vương du nhiên cùng phụ thân của hắn phi thường khủng hoảng dù sao mình một nhà vẫn luôn là ủng hộ cơ gia nếu như không biểu hiện biểu thị khẳng định sẽ bị thanh lý mất coi như tần vũ dương không đối bọn hắn đ ộ n thủ tần phong cũng sẽ không lưu bọn hắn lại vương gia lấy tần phong ca tính đến lúc đó chẳng những sẽ giết sạch bọn hắn vương già không nói tiểu ngội của mình vương thải quân cũng sẽ rơi vào hắn trong tay đối phương tại trong mắt đối phương hắn vốn chính là không màu không vũ trụ tần phong trầm tư một trận nói ra đối với hai người bản thế tử ngưỡng mộ đã lâu hôm nay trước hết gặp hai vị cô nương một mặt đi chờ đến ngày mai bản thế tử lại đi các vị đại nhân phụ thượng bài tiến còn hy vọng các vị đại nhân nhiều đảm đương không dám hy vọng tạ thế t ử điện hạ đến dự mới là nghe được tần phong hiện trường chỉ có vương du nhiên cùng cha hắn hộ bộ thượng thư một mặt cao hứng những người khác tương đối bề ngoài nhưng không có biểu hiện tại trên mặt ý gì anh nguyên cười ha hạ cùng tần phong đáp lại mặc dù tất cả mọi người biết hắn chính là muốn gặp tuyệt sắc bảng bên trên hai vị mỹ nhân mà tìm lý do nhưng không ai đánh vỡ y nguyên thuận hắn sau một hồi khách khí quay người rời đi trở lại riêng phần mình phụ thượng lập tức để cho người ta đi tìm tuyệt sắc mỹ nữ có thậm chí đi nghe ngóng tuyệt sắc bảng bên trên cái khác mỹ nữ nhìn có thể hay không cùng bọn hắn đặt thành hợp tác dù sao bọn hắn đã lạc hậu vương ra một bước một bước dẫn trước từng bước dẫn trước lạc hậu vương ra là bởi vì người ta sinh nữ nhi tốt có thể đứng vào tuyệt sắc bảng thứ hai mươi kia là người ta có lao thiên gia thưởng cơm ăn bọn hắn không sánh bằng nhưng cũng không thể lại lạc hậu hơn những người khác vừa trở về về sau toàn bộ bận điệu khí thế ngất trời kinh thành bách tính nhìn thấy những ngày đại nhân quan viên toàn bộ đều tại tìm kiếm mỹ nhân còn tưởng rằng bọn hắn muốn nạp thiết đâu toàn bộ hoàng cung đã bị phá hủy một nữa bất quá còn lại một nửa khác hay là vô cùng to lớn diện tích cũng phi thường lớn mặc dù có một chút cung điện tại chiến đấu trong dư âm bị phá hủy, ý gì h n y nguyên bảo lưu lại rất nhiều cung điện đầy đủ tần phong mang theo chúng nữ ở tần phong để cho người ta tùy tiện thu thập một chút đã và o ở trước kia cơ thường lạc chỗ ở cung điện làm hoàng đế cơ thường lạc cung điện phi thường đại khí mà vàng son lộng lẫy mà lại bên trong còn lộ ra một c ô uy nghiêm tần phong mang theo chúng nữ đi vào về sau trong cung điện cung nữ toàn bộ quỳ xuống tham kiến thế t ử điện hạ các nàng động tác trình t ề thanh em ê m dịu cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái mà ngồi ở đại điện trung ương nhất cho người ta một loại nắm giữ chúng sinh, sinh tử cảm giác tần phong giờ khắp này rốt cục cảm nhận được vì cái gì cơ thường lạc cùng thái tử cơ thừa nguyễn liền ngay cả trường công chúa cơ linh tịch đều như thế si mê hoàng vị loại này đem thiên hạ thương sinh sinh tử nắm giữ ở trong tay cảm giác thật làm cho người phi thường s、si、ỉ mê t ầ n phong ngồi tại thuần kim đúc thành trên ghế linh nhi cho hắn vào vai hoa tịch mộng cho hắn đông chân trường công chúa cơ linh tịch cho hắn cho ăn mộ dung yên cho hắn châm trả tả hữu đều có hai tên cung nữ cho hắn có gió bên người tất cả đều là oanh oanh yến yến tuyệt sắt mỹ nữ loại cảm giác này đã không thể dùng thoải mái để hình dung đó là thật quá sung sướng ngay tại hắn hưởng thụ thời khắc vương、du、nhiên mang theo nội m cùng theo tới còn có khang thân vương nữ nhi tuyệt sắc bảng xếp hạng thứ m ộ ư ơ i chín cơ linh lung lúc này cơ linh lung khóc lê hoa đ á i vũ mặt mũi chản đầy bị thương dù sao mình phụ vương đã chết mình cũng chưa từng lo không có gì lo lắng c ủ a chúa biến thành ngay cả dân nghèo cũng không bằng một cái ngược nữ tử trường công chúa cơ linh tịch nhìn thấy thương tâm không thôi cơ linh lung thở dài một tiếng muốn t ừ trên đài cao x u ố n g dưới an ủi đối phương một phen vừa mở ra chân lại bị tần phong một á n h mắt ngăn lại cơ linh tịch lập tức đem chân thu hồi lại ai lần nữa thở dài một tiếng chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ linh lung ở phía dưới thốt thít mình nhìn tận mắt hoàng cung bị công phá mình phụ hoàng bỏ mình đại chu phá diện mình làm sao có thể không thương tâm không khó qua thậm chí mình nội tâm so cơ linh lung thốt t h ế t lợi hại hơn sự t ì n h đã phát sinh không thể chỉ lưu luyến tại quá khứ còn muốn nhìn về phía trước cơ linh tịch biết tần phong đem cơ linh lung tìm đến mục đích đơn giản chính là muốn đem đối phương thu làm mình đ ộ c chiếm cơ linh lung làm mình đ ư ờ n g muội khả năng sau này sẽ là mình thân nhân duy nhất hai người cũng chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau nhìn thấy đối phương thương tâm như vậy lúc đầu muốn đi lên an ủi một chút không nghĩ tới lại bị ngăn lại cơ linh tịch lặng lẽ phủi tần phong một chút xoay người sang chỗ khác không để ý đến hắn nữa đối với trưởng công chúa cơ linh tịch thái độ tần phong cũng không hề để ý bây giờ nhìn lấy hung thần thái băng lanh như vạn năm băng sơn đồng dạng đến bản thế tử trong tay còn không phải như vậy biến ôn nhu như nước nhiệt tình như lửa thế tử điện hạ đây là mội mội ta vương thải quân vương du nhiên trước tiên mở miệng một chỉ bên cạnh hắn tuyệt sắc mỹ nữ chỉ gặp vương thải quân mặt như nó ngọc miệng anh đào nhỏ mày liễu thất tha tư thái thân hình như thủy xạ truyền thống vẻ đẹp bên trong lại dẫn một tia đại già khuê tú khí chất đại gia khuê tú khí chất bên trong lại dẫn một tia đứa nhỏ tinh lịch chỉ xem bề ngoài cùng tướng mạo cũng làm người ta sinh ra vô hạn mơ màng tần phong quan sát tỉ mỉ lấy vương thải quân đối phương trên mặt bỏ lên thẹn thùng túi đầu thải quân thải quân nhân quân thải hiện tần phong lẩm bẩm thì t h ầ m tên rất hay bản thế tử rất thích sau đó một chỉ vương thải quân nói ngươi có thể lưu lại tần phong để vương thải quân vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc mặc dù trước khi tới cha mình và k a k a đã cho mình đã thông báo mục đích tới nơi này lại bị tần phong vừa rồi một phen khiến cho có chút không hiểu đấu nhìn thấy đối phương vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc tần phong cũng không hề để ý dù sao vẫn là không có suất các đại cô nương lần thứ nhất tương đối thẹn t h ù n g có thể lý giải vương du nhiên nghe được tần phong để cho mình mội mội lưu lại cao hứng không thôi kém chút liền cười ra tiếng thế tử điện hạ đã thích tiểu mội kia du nhiên sẽ không quay g i à y mục đích đã đạt thành vương du nhiên đương nhiên sẽ không đợi tiếp nữa cái này nhãn lực k ì n h hắn vẫn phải có đợi tiếp nữa sẽ chỉ chậm c h ễ thế tử điện hạ làm việc liền sẽ làm hoàn toàn ngược lại tại vương du nhiên sau khi đi tần phong nhìn xem vương thải quân sau đó lại nhìn xem cơ linh lung một lần liền đạt được tuyển sắc bảng bên trên hai đại mỹ nữ tại tăng thêm xếp hạng thứ một ư ơ i sáu tư đồ thải vân trong vòng một ngày tuyệt sắc bảng bên trên tam đại tuyệt sắc mỹ nữ vào tay để khoe miệng của hắn đều nhanh cười bên ngoài bây giờ hắn rốt cục có thể cảm nhận được vì cái gì từ xưa đến nay tất cả mọi người như vậy tham luyến quyền lợi nam nhân có quyền không nhất định quái hoạt nhưng là chỉ cần hắn có quyền liền có người nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp để hắn quái hoạt t ầ n phong dò xét xong hai nữ từ trên ghế ngồi đứng dậy đi vào hai nữ bên người một tay ôm một người eo nhỏ mang theo hai người hướng về phòng ngủ đi đến vương thải quân cùng cơ linh lung nhìn thấy tần phong hướng mình đi tới đối với trạm mặt tới nam tử khí tức để hai người tim đập rộn lên ngượng ngùng túi đầu chỉ có thể đi theo tần phong hướng đại điện bên trong đi đến cho dù các nàng tại tới thời điểm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý đương giờ khắp này chân chính tiến đến thời điểm ý nguyên có chút không thả ra đừng sợ tần phong thanh â m phi thường nhu h ò a cho hai người một loại phi thường an tâm cảm giác tần phong biết hắn cùng hai người còn không có bất cứ tịa cảm tình nào cơ sở cần về sau chậm rãi bồi dưỡng nhưng là khi nhìn đến hai người tuyệt mỹ gương mặt lúc nhịn không được có một cỗ xúc động bay thẳng chán có hoa rất gãy thẳng cần gãy chớ nói không hoa không gãy nhánh lưu nhất da chó cô đẹp nhất cô nàng nam nhất bình ngủ đẹp nhất đây mới là nam nhân còn sống tối trung cực ý nghĩa hai người biết tiếp x u ố n g đem đứng trước cái gì nằm ở nơi đó thẹn thùng nhắm mắt lại thần phong nhìn xem con mắt đóng chặt không dám mở mắt hai người khoe miệng k h ẽ mỉm cười nói hôm nay là ngày tháng tốt bản thế tử là gái đại lao thô mời hai vị cô nương nhiều thông cảm lúc đầu vương thải quân cùng cơ linh lung liền đã đủ thẹn thùng đang nghe xong hắn về sau hai người trên mặt cằn đỏ giống như vậy cực phẩm nữ nhân không phải người bình thường có thể khống chế cũng không phải bình thường người có thể với tới tại dạng này một cường giả san sát thế giới hiện thực chính là như vậy ta khốc nhất là ở thế tục giới đối mặt tuyệt thế mỹ nữ bởi vì cái gọi là không có quyền nhìn b ê ngoài n có quyền coi nói tần phong âm thầm may mắn cha mình bây giờ là đại chu có quyền thế nhất người mình có thể mượn nhờ lao cha tần vũ dương vì thế nhìn b ê ngoài n coi đạo đồng dạng không ít ngồi hưởng tề nhân tri p h ú c thời gian bất chi bất giác đã vượt qua nửa đêm cơ linh lung các loại vương thải quân đã sớm suy nghĩ viền vông mặt mũi tràn đầy mọi mệt tần phong mặt mũi tràn đầy lại cười một tiếng bản thế tử đang muốn tử chiến hai vị cớ gì trước hàng đối mặt nghi vấn như vậy hai nữ chỉ có thể thẹn thùng túi l ầ u xuống không biết phải làm thế nào trả lời tần phong xem xét địa bộ này mặc dù không có cam lòng nhưng cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ sau đó đành phải bình yên thiết đi chuẩn bị ngày mai trong hoàng cung đi dạo một vòng một đêm trôi qua rất nhanh tần phong r ộ i lưng một cái mặc quần áo đi ra cung điện đinh hoan nghênh túc chủ trong hoàng cung mở ra t r e o máy treo máy thời gian càng dài túc chủ đem đạt được ban thưởng càng phong phú trong hoàng cung đi dạo thời điểm tần phong cũng không có quên mở ra xe máy dù sao tại đại chu trong hoàng cung mình còn là lần đầu tiên treo máy. Có có lẽ có t hoa, hoa tịch n g ít Hoa mộng n nhìn g i g đã ế thấy tiền triệu bảo tại o n cung g tần phong nhìn về phía mình lắc đầu nói tiên tổ chỉ là lưu lại bảo tàng trong hoàng cung tin tức cùng mở ra bảo tàng tri pháp tổ huấn về phần bảo tàng cụ thể vị trí ta liền giúp không đến thế t ử điện hạ rồi tấn phong ánh mắt nhìn chòng chọc vào hoa tịch ngộng phản phất muốn đem đối phương xem thấu ánh mắt lạnh như băng giống như một thanh lợi kiếm đem hoa tịch ngộng bị hủ khe run dày không phải mình không tin hoa tịch ngộng mà là trước mắt cái này nương môn nhìn như một bộ yếu đối u vô hại bộ dáng tâm nhãn tử lại rất nhiều đối phương tại vừa mới nhìn thấy mình thời điểm vừa muốn đem mình bắt g ó c lần này mình bắt được tiền triều dư nghề người, người nàng chỉ là dùng bảo tàng tin tức đội những người kia sinh mệnh đến nay đều không nói cho tự mình mở ra chỉ pháp đối phương cùng mình lưu tâm con mắt mình cũng không cần thiết ngông triều nàng bất quá khi hoa tịch mộng nhìn thấy mình ánh mắt biểu hiện r a thần thái ngược lại không giống như là đang nói láo t ấ n phong lúc này mới nhìn về phía trưởng công chúa cơ linh tịch trưởng công chúa điện hạ ngươi từ nhỏ tại cái này trong hoàng cung nói lên nhưng biết trong hoàng cung này có gì chỗ khác thường cơ linh tịch trầm n g âm thật lâu mới nhàn nhạt, nhạt nói ra ta nhớ được tại trong lãnh cung có một tòa cung điện tại ban đêm thời điểm thường xuyên sẽ phát ra kỳ quang khi đó ta còn nhỏ cũng không có đi qua cũng là tin đồn bất quá khi đó ta nhớ được phụ hoàng phái ngự lâm quân tại trong lãnh cung tìm thật lâu nhưng là đều không thu hoạch được gì Tốt. vậy trước tiên đem cả tòa lãnh cung đào sâu ba thước t ầ n phong ra lệnh một tiếng tìm đến đại quân để bọn hắn hiện đem toàn bộ lãnh cung t r ư ớ c điều tra một lần cả cái gì nơi hẻo lánh đều không có bưng tha phát hiện không có bất kỳ cái gì đặc thù dị thường về sau t ầ n phong lại để cho người đem lãnh cung phạm vi bên trong tất cả kiến trúc toàn bộ đẩy ngã để cho người ta trực tiếp hướng dưới mặt đất đảo coi như đào sâu ba thước cũng ở đây không t i ế c dù sao đều hơn một n g à n năm đi qua ai cũng không biết bảo tàng cụ thể phương vị cùng lắm thì liền đem toàn bộ hoàng cung lật một lần luôn có thể tìm tới một chút dấu vết để lại hồi bẩm thế từ điện hạ chúng ta tại l ã n h cung phía dưới phát hiện đặc thù đồ vật rất nhanh liền có người đến đây báo cáo t ầ n phong vội vàng đi vào l ã n h cung chỗ phát hiện chỗ cũ đã trở thành một vùng phế tích toàn bộ l ã n h cung phía dưới bị đào ra một cái sâu không thấy đáy hô to chỉ gặp phía dưới xuất hiện một đầu l o n g mạch l o n g mạch phi thường nhỏ chỉ có dài hơn một t r ư ợ n g mà lại phía trên đã không có bất luận cái gì khí vận chỉ lực toàn bộ khâu cạn l o n g mạch đã không có bất cứ tác dụng gì tại l o n g mạch chỗ chung quanh có một cái hấp linh trận có thể đem lăng mạch bên trên khí vận chỉ lực cùng linh lực hút đi làm cho đối phương không ngừng tiêu tá cơ linh tịch khi còn bé nghe nói quái sự hắn là l ã n h cung hạ cái này lòng mạch đưa tới cơ thường lạc vì không cho tiền triệu long mạch khôi phục mới bày xuống trận pháp này thần phong vung tay lên lòng mạch biến thành cho bụi mặc dù tiền triệu bảo tàng không tìm được nhưng là để tần phong cảm giác được cái này đã tồn tại mấy ngàn năm hoàng cung dưới mặt đất hẳn là cất giấu không ít đồ tốt liền để cho người ta tại toàn bộ trong hoàng cung đảo ba mươi vạn đại quân trong hoàng cung ngày đêm không ngừng đóng móc một khác đều không có nghỉ ngơi lại làm cho tần phong thất vọng chẳng những không có tìm tới tiền triệu bảo tàng cả cái gì một kiện đồ tốt đều không có tìm ra các ngươi mở ra mở ta ta muốn gặp thế tử đ i ệ n hạ ta muốn gặp thế tử đ i ệ n hạ ngay tại đương tần phong vô kế khả thi thời điểm hai tên lính vừa vặn đẻ ép cái bóng trải qua cái bóng là đại chư hoàng để cơ thường lạc bồi dưỡng ra được chuyên môn cho đối phương truyền lại tin tức hoặc là hạ thánh chỉ cơ thường lạc sau khi chết cái bóng cũng không thể đào thoát vừa vặn hôm nay chính là xử quyết hắn thời điểm khi hắn nhìn thấy bị lật ra một lần hoàng cung trong nháy mắt biết những binh lính này hắn là đang tìm tiền triệu bảo tàng lại nhìn thấy cách đó không xa tần phong cái bóng trong nháy mắt nghĩ ra một đầu để cho mình sống sót kế sách vì gây nên tần phong chú ý trực tiếp há mi đem hắn mang tới t ầ n phong nhàn nhạt phủi một chút cái bóng thế tử đ i ệ n hạng ư ơ i không thể giết ta ta biết tiền triệu bảo tàng ở nơi nào cái bóng một thanh bao trùm tần phong chân cầu sinh dục b ạ o dạng c h ư n một trăm hai mươi lại thấy ánh mặt trời cái bóng đi theo cơ thường lạc nhiều năm tư h duy nhanh nhẹn biết rõ mình có thể hay không sống sót liền nhìn cái này một thanh nghe được tần phong để cho người ta đem mình mang tới mặc dù trên mặt biểu hiện phi thường bối rối cầu sinh dục bảo dạng nhưng nội tâm rốt cục thở dài một hơi biết mình sinh mệnh khả năng không lo đối phương đem toàn bộ hoàng cung đều lật ra một lần quả nhiên là đang tìm tiền triều lưu lại bảo tàng tần phong một cước đem cái bóng đá văng ra làm sao ngươi biết tiền triều bảo tàng sự t ì n h tiền triều bảo tàng chỉ có số rất ít người biết nếu như không phải hoa tịch mộng nói lên liền ngay cả mình đều không rõ ràng tiền triều còn tại trong hoàng cung lưu lại một cái bảo tàng khổng lồ cái này bảo tàng bí mật cũng chỉ có hoa tịch mộng cái này tiền triều hoàng tất h trực hệ huyết mạch hậu đại cùng tiền triều thế lực để lại số ít hậu đ ạ i biết l i ê n ngay cả đại chu hoàng tộc người cơ ra biết đến đều biết chỉ rất ít không nghĩ tới trước mắt cái bóng lại nói thẳng ra thế tử điện hạ tiểu nhân làm đại chu hoàng đề cơ thường l ạ thân tín cũng là tại trong lúc vô tình nghe hắn đề cập qua một lần bất quá đối với đạt được bảo tàng hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng chỉ là đại chu tổ huấn bên trong có ghi chép cơ gia tiên tổ hoài nghị t i ề n triều trong hoàng cung lưu lại qua bảo tàng chỉ là một mực không tìm được đ ề u một n g à n năm cơ gia tiên tổ không tìm được cơ thường lạc càng tìm không thấy cuối cùng không thể không từ bỏ đem cái này tin tức xem như một c h u y ệ n cười nhưng là tiểu nhân lại đem cơ thường lạc trong lúc vô tình nói lời nói này ghi t ạ c trong lòng cái bóng cười đáp ý tiếp lấy nói ra mượn chức vụ chỉ tiện ta từng lặng lẽ đem hoàng cung sỏi c a xét một lần đều không có tìm được bảo tàng bất luận cái gì hạ lạc để cho ta cũng coi là tin tức này là giả tại muốn từ bỏ thời điểm lại có phát hiện mới nguyên lai tiền triều thật lưu lại bảo tàng bảo tàng ngay tại nói tới chỗ này cái bóng thanh nhâm bên trong mang theo do dự sau đó thanh nhâm ý mặt mà dừng không hề tiếp tục nói mà là một mặt đ ị n h nọt nhìn xem t ầ n phong bảo tàng ở đâu t ầ n phong nhìn thấy đối phương muốn nói lại tôi h ánh mắt bên trong sát ý bắn ra b ố n phía ánh mắt đầy s ắ c khí mặc dù bị hủ cái bóng khẽ run dày nhưng là đối phương vì mạng sống ý nguyên vẫn là không nói mà là ánh mắt kiên định nhìn về phía tân phong thế tử điện hạ nếu như ta đem bảo tàng vị trí nói ra Ngài cái ó có phải không có thể tha mạng? c ta một mạng? Cái bóng thận trọng nhìn đối phương, sợ đối phương đối đối sợ l ú cũng nào không cao hứng liền đem mình cho rác. Bất quá cái bóng vẫn còn phân nói không nói. Vẫn luôn không có chọc giận tần phong.、Cái、bóng cao cho chút thể thể gì gì rác. cái có tức, cái có cái có trọc Cái c biết đem Bất quả nhìn ra đ e n bảo tàng tại tần phong trong lòng trình độ trọng yếu nếu như không có chút nào trọng y ế u lời nói đối phương cũng sẽ không ở nơi này nghe mình nói nhảm lâu như vậy cũng không sẽ phái ba mươi vạn đại quân trong hoàng cung đảo sâu ba thức đều muốn tìm được cái bóng trong lòng âm thầm đắc ý may mắn mình nắm chắc phân tức tốt bản thế từ đáp ứng ngươi tần phong phi thường sảng khoái nói ra chỉ cần ngươi nói ra bảo tàng vị trí b ả n thế tử nghiệm chứng thật dạ về sau chẳng những sẽ tha cho ngươi một mạng mà lại bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý tại đáp ứng đối phương đồng thời còn lấy lợi dụng đối với lòng người điều khiển thần phong hay là vô cùng lành nghề cái bóng nghe được đối phương đáp ứng điều kiện của mình còn bổ sung càng nhiều chỗ tốt tự nhiên cao hứng phi thường ý nguyên một mặt phiền muộn không có m ở miệng thần phong ánh mắt lạnh l é o thế nào còn không chịu nói quyền t i ê thế tử liền giữ lại không được ngươi tần phong nói liền muốn để cho người ta đem cái bóng kéo ra ngoài giết thế tử điện hạ không phải ta không chịu nói mà là cần thế tử điện hạ phát một cái thê độc nhỏ như vậy người mới có thể yên tâm cái bóng một mặt khó khăn nói t ố t t ầ n phong cũng không do dự lập tức liền nhấc tay phát một cái không giết cái bóng thể đ ộ n g sau đó không nhịn được nhìn về phía cái bóng hiện tại cũng có thể nói ra bảo tàng hạ l ặ n đi bảo tàng ngay tại thái hòa điện phía tây giếng cổ phía dưới cái bóng rồi mới lên tiếng đây là hắn ngẫu nhiên phát hiện có một lần hắn phát hiện xuống giếng một mực phát ra tiếng vang loại này tiếng vang phi thường có tiết tấu vì làm rõ ràng bên trong có cái gì liền phái hai cái tiểu thái dám xuống đến đáy giếng tiểu thái dám bẩm báo nói đáy giếng nước bị một tầm kết giới ngăn cản phía dưới lại là một cái cự đại đại môn đại môn vô cùng cổ pháp cái bóng vụn g trộm g i ế t kia hai cái tiểu thái giám sau đó tại không có người lưu ý thời điểm tiến vào đ á y giếng quả nhiên như hai cái tiểu thái giám nói tới nhất trí phía dưới có một tầng kết giới kết giới phía dưới là một tòa cổ xưa đại môn cái bóng lập tức nghĩ đến khả năng này chính là tiền t r i ệ u để lại bảo tàng hắn vì không làm cho chú ý của mọi người một mực không có mở ra kết giới đem cái này bí mật giấu ở trong lòng cho tới hôm nay nói ra tần phong nghe xong bảo tàng ngay tại thái hòa điện phía tây giếng cổ dưới đầu tiên là x ư c sở sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thái hòa điện trong hoàng cung tất cả địa phương đều đảo duy chỉ có thái hòa điện không có đảo dù sao đây là trong hoàng cung mang tính tiêu chí kiến trúc hắn cũng không nghĩ tới bảo tàng sẽ giấu ở nơi này đi đem thái hòa điện phía tây chiếc giếng cổ kia cho bản thế tử đảo thần phong ra lệnh một tiếng mấy ngàn tên lính lập t ứ c đảo rất nhanh liền đào ra rất lớn một cái hô to một đạo vô hình kết giới xuất hiện kết giới sau là một cái phi thường cổ pháp thanh đồng đúc thành đại môn thế tử điện hạ đảo được lúc này có binh sĩ một mặt hưng p â n chạy tới đi, đi với ta nhìn xem không nghĩ tới thật đảo được đồ vật tần phong quay người hướng thái hòa điện đi đến đồng thời đi theo phía sau hoa thị ngộng linh nhi cùng trưởng công chúa cơ linh tịch l i ê n ngay cả cái bóng đều bị người cho áp lấy theo ở phía sau bất quá cái bóng hiện tại trên mặt đã không có bối rối mà là mặt mũi tràn đầy t r ờ mong tấn phong đi vào thái hòa điện bên trong liếc mắt liền thấy được tòa kia cổ phát cửa đồng lớn khi thấy một màn này thời điểm hắn cảm giác lần này bảo tàng khẳng định không có chạy chính là tiền triều để lại dù sao trên cửa chính hoa văn cùng chữ viết đều là tiền triều phong cách ai có thể nghĩ tới tiền triều vậy mà chơi cái dưới đĩa đèn thì tối đem bảo tàng giấu ở thái hòa điện bên trong t để cho người ta đem kết rơi đánh vỡ tần phong đưa tay đẩy đại môn toàn bộ đại môn không nhúc nhích tí nào sau đó có để những binh lính khác cùng một chỗ hợp lực đại môn vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh tần phong biết muốn mở ra bảo tàng liền muốn cần hoa tịch mộng nói tới mở ra chi pháp hoa cô nương tiếp xuống xem ngươi rồi tần phong bay đầu nhìn về phía hoa tịch mộng nết miệng cười một tiếng mà hoa tịch mộng đi đến đại môn trước đó lập tức một cỗ cổ phát cùng thê lương đập vào mặt thế tử điện hạ có thể hay không đem hàn t h ú c bọn hắn đem thả rồi cái này hiển nhiên đây là mình trước đó liền đáp ứng hoa tịch mộng mà lại hàn t h ú c những người kia t u vi đã bị phế thả cũng không sao l à không nổi sóng gió gì hoa tịch mộng nhìn tận mắt hàn t h u c bị thả đi về sau quay người lần nữa đi vào bảo tàng trước mặt xuất ra một cây trụy thủ từ bàn tay của mình phía trên xe qua một cỗ máu tươi trong nháy mắt chảy ra hoa tịch mộng đem máu tươi của mình rơi tại cửa đồng lớn bên trên máu tươi bị đại môn hấp thu tản m á t ra một trận quan mang sau đó phía trên màu xanh đồng biến mất trên cửa chính xuất hiện một cái trừ ấn hoa tịch mộng đi ra phía trước đem dấu bàn tay của mình ở bên trên trên cửa vang lên kèn k é t tiếng vang chương một trăm hai mươi mốt bản vương lần này xem như chép lên theo cửa đồng lớn từ từ mở ra tân phong biết lần này rốt cục tìm đúng địa phương không nghĩ tới tiền triệu đem bảo tàng giấu ở nơi này cái này dưới đĩa đèn thì tối chơi tốt c h ắ c không được trước đó một mực không có người tìm tới mà lại bảo tàng mở ra còn cần tiền t r i ề u hoàng tộc trực hệ hậu duệ máu tươi mới được cũng không phải là ai cũng có thể mở ra tại hoa tịch mộng dùng bàn tay khắc ở cửa đồng lớn bên trên thời điểm cửa đồng lớn không ngừng hấp thu máu tươi của nàng để hoa tịch mộng sắc mặt tái nhật tại nàng sắp không kiên trì nổi thời điểm đại môn rốt cục bị mở ra trong cửa lớn tản mát ra hảo quang trói sáng bạch khởi cùng nông điểm xuất lĩnh quân đội đem toàn bộ hoàng cung vây chật như nêm tối tấn phong trợt lách người đem sắp ngã xuống hoa tịch mộng ôm vào trong ngực hoa cô đương, vất và ngươi. tần phong nhàn nhạt nói với nàng sau đó đem hoa tịch mộng giao cho liễu như yên để nàng chiều khán mang theo người còn lại đi vào đại môn thế tử điện hạ bảo tàng đã tìm tới có thể hay không thực hiện lời hứa của ngươi thả ta rời đi lúc này cái bóng thanh â m tại tần phong vang lên bên h a i tần phong q u a y đầu nhìn về phía cái bóng không tệ may mắn có ngươi ngươi có thể tại nhưng bảo tàng này bên trong chọn lựa một chút bảo vật tùy thời rời đi là được rồi cái bóng nghe đến lời này lập tức vui mừng ngứng mày không nghĩ tới đối phương chẳng những muốn thả mình rời đi còn muốn cho mình dẫn đầu chọn lựa một chút bảo vật lập tức đi hương tiền đến nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu bảo vật chăm chú chọn lựa tới vậy ta liền thật cầm cái bóng mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn nhìn về phía tân phong lúc đầu hắn đều không dám đánh những bảo vật này chú ý không nghĩ tới đối phương vậy mà để cho mình cầm m u sao không cầm h i ệ n nhiên hắn liền nhẹ nhàng đã quên mình lúc này hay là người khác tù nhân cầm đi tùy ý cầm tân phong không quan trọng nói ra bản thế t ử nói lời giữ lời một miếng nước b ọ t một mầm đinh lời còn chưa dứt cái bóng lập tức nào về trước đi phía trước nhiều như vậy bảo bối trực tiếp để hắn thêu hoa mắt không biết muốn chọn nào tốt đang lúc cái bóng đắm chìm trong trong h ư n g phân không biết hắn là tuyển nào thời điểm linh nhi đã tới lặng lẽ đến cái bóng sau lưng thế tử điện hạ ta muốn mấy dạng này cái bóng bay người nói với t ầ n phong trong tay cầm mấy quyển công pháp và mấy món bảo quang bốn phía binh khí đã để cho mình cầm khẳng định phải cầm một chút có giá trị nhìn thấy đối phương hướng mình gật đầu cái bóng cao hứng không thôi trên mặt cười cùng như hoa phốc phốc đang lúc cái bóng cầm cái này mấy kiện đồ vật muốn rời khỏi thời điểm linh nhi trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm một kiếm đâm vào cái bóng hậu tâm lòng tham không đủ đang chết linh nhi thanh trường kiếm từ cái bóng thể nội rút ra máu tươi bao tố ra rơi vào trước mắt hắn bảo vật phía trên thế tử điện hạ ngươi cái bóng b í tịch trong tay cùng binh khí rơi trên mặt đất túi đầu nhìn xem bộ ngực mình l ô lớn sau đó chật vật ngầm đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem tân phong tân phong bản thế tử nói lời giữ lời chưa từng n u ố t lời làm gì được ta tay lại không thả ngươi đi thực sự thật có lỗi bất quá ngươi yên tâm ta sẽ trừng phạt nàng sau đó cái bóng trực tiếp ngã trên mặt đất mang trên mặt không tăm lỏng linh nhi ngươi tại sao có thể giết hắn về sau để thế nhân thấy thế nào bản thế tử t â n phong một mặt nghiêm túc nhìn về phía linh nhi nội tâm lại t h ầ m nói một câu làm cho gọn gằn vào người hiểu ta không ai qua được linh nhi thế tử điện hạ tân tân khổ khổ có được đồ vật há có thể bạch bạch đưa cho hắn linh nhi giả bộ như một mặt q u khuất nói ra linh nhi cũng làm u ố n vì thế tử điện hạ bài ưu g i ả i n ạ không nghĩ tới lại rét lầm công thần linh nhi biết sai linh nhi nhận phạt linh nhi thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nước nở một bộ nũng nịu bộ dáng hận không thể gạt ra mây dọn nước mắt đã ngươi biết sai rồi cũng nhận phạt tần phong thở dài một tiếng vậy tối nay ngươi đến bản thế tử gian phòng đến bản thế tử nhất định trùng điệm trừng phạt ngươi、Rõ. tấn h phong thẻ lưới c không giả. Cùng giả. ra u lệnh một tiếng mấy cái thị vệ nâng lên cái bóng thi thể liền đi ra ngoài t ầ n phong lúc này mới chăm chú xem xét lên tiền triều lưu lại bảo tàng chỉ gặp bên trong vàng bạc châu đáo nhiều vô số kể đúng như hoa tịch mộng nói nếu như có thể được đến cái này bảo tàng liền có thể thành lập được một cái so đại chu còn cường thịnh hơn hoàng triều mặc dù vàng bạc châu đáo đối với người tu hành tới nói không có bất kỳ cái gì tác dụng nhưng là ở thế tục hàng o triệu bên trong những vàng bạc này châu đáo so tu luyện công pháp càng có tác dụng tốt hơn triệu binh mãi mã thu mua lòng người đều cần muốn người đi theo nơi g ư xuất sinh nhập tử nhất định phải để người ta ăn trước c ơ m no không thể chỉ riêng để con lừa kéo cối say không cho con lừa ăn cỏ đi trừ phi giống như tần vũ dương hắn căn cơ toàn bộ tại bắc vực tần điệm nơi đó toàn bộ đều là lao tần người một lòng đoàn kết chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng oai hùng lao tần không có bất kỳ nghỉ ngờ nào liền sẽ xông đi lên giống tần vũ dương dạng này người lại có mấy cái đâu bây giờ đại chu vừa bị tiêu diệt những vàng bạc này châu đáo vừa v ẫ n có thể để tần vũ dương khôi phục kinh tế huấn luyện quân đội tăng cường thực lực nguyên bản đại chu vừa trải qua đại chiến căn cơ bất ổn có số tiền này tài vừa v ẫ n có thể khôi phục nguyên khí thậm chí làm cho cả quốc gia nâng cao một bước mà ngoại trừ những vàng bạc này châu đáo bảo tàng bên trong còn có không ít tu luyện công pháp cùng linh đan d i ệ u dược thậm chí ngay cả linh khí đều có tần phong còn ở lại chỗ này chút ở bên trong tìm được một bản thiên cấp công pháp có những công pháp tu luyện này cùng đan dược cho đến cha mình về sau liền có thể cực nhanh chế tạo một tri cường đại người tu luyện bộ đội nếu như lúc ấy tiền triệu bị lật đổ thời điểm hoa tịch mộng bọn hắn tiên tổ có thể đem bảo tàng bên trong đồ vật toàn bộ mang đi rất nhanh liền có thể bồi dưỡng được vô số cao thủ lần nữa phục quốc dễ như t r ở bàn tay không nghĩ tới lần này lại tiện nghỉ chính mình đối với thiên cấp công pháp mặc dù ở thế tục giới rất khó được nhưng là tần phong cũng không cần tần vũ dương đã tu luyện đế cấp hoàng đạo long khí cũng không cần suy nghĩ thật lâu hắn chuẩn bị đem q u y ể n công pháp này cho mình lao cha để cho mình lao cha nhìn dưới tay mình ai biểu hiện tốt ban thường cho a y rất nhanh tần phong tìm đến hơn ngàn binh sĩ đem bảo tàng bên trong đồ vật toàn bộ dọn ra ngoài một dương một dương đồ vật trực tiếp rời một ngày tận tới đêm khuya thời điểm mới hoàn toàn c h u y ể n xong tần vũ dương tiếp vào thông chỉ, đã xóm đến đây nhìn xem vô cùng vô tận vàng bạc châu đáo cùng công pháp binh khí cùng các loại b ả o bối tần vũ dương cao hưng đến cực điểm một mặt hưng phấn cười lớn ha ha lần này bản vương xem như chắc lên chờ đem tất cả bảo vật đều dọn đi về sau lớn như vậy một cái không gian bên trong chỉ để lại một cây trường thương trường thương toàn thân lại hắc giản dị tự nhiên cứ như vậy lẳng lặng đứng sừng sững ở đó bốn năm cái võ đạo tiên thiên cảnh đình phong người hợp lực sửng sốt không có đem nó rút lên tới thần phong xem xét liền biết thứ này không tầm thường dựa theo người xuyên việt quy tắc đầu thứ nhất càng là thường thường không có gì l ạ đồ vật càng có thể là bà bối tần h phong đi qua vây quanh trường thương dạo qua một vòng nhưng không có phát hiện nó có cái gì chỗ khác thường sau đó một t r ư ờ n g v ỗ tại trường thương phía trên trường thương bên ngoài màu đen phàm sắt vỡ ra rơi vào đất này bên trên lộ ra trường thương nguyên bản bộ dáng t r ư ơ i hai thần khí c h ẳ m long đoạt mệnh một ư ơ i ba thương chỉ tăng t r ư ờ n g thương phía trên kim quang lấp lóe ba khí vô cùng một đầu kim long xoay quanh tại trên thân thương cả c h u ô i trường thương cho người ta một loại b á tuyệt thiên hạ cảm giác trên thân thương khắc lấy hai cái bá khí vô cùng chữ lớn chảm long đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần khí trường thương chảm long xin hỏi túc chủ phải trăng tiêu hao hai vạn treo máy điểm rút ra tới nguyên bộ v õ kỹ tại tần phong nắm chặt trường thương một s á t na hệ thống thanh â m tại trong đầu hắn văng lên hắn đã cùng dự cảm đến đây thương phẩm giai không tầm thường không nghĩ tới lại là thần khí ở thế tục giới vậy mà cất giấu một thanh thần khí đây là khiến tần phong không có nghĩ tới linh khí phẩm giai chia làm hoàng cấp huyền cấp địa cấp thiên cấp thanh cấp đế cấp thần cấp linh khí ở thế tục giới vốn là không thấy nhiều thần khí coi như tại thiên linh giới cũng là phượng m a u lân giác có thể thu được một viên đủ để tại thiên linh giới chống lên một phương đại giáo mà lại hệ thống vậy mà như thế chi kỷ còn có thể rút ra một bộ tới nguyên bộ võ kỹ tần phong không có chút gì do dự lập tức lựa chọn tiêu hao hai vạn treo máy điểm tại hắn đồng ý về sau hai vạn treo máy điểm lập tức bị khẩu trừ để tần phong một trận thì đau trước mặt hắn xuất hiện một cái cự đại luân bản đang điên cùng xoay tròn đinh chúc mừng túc chủ rút đến thần cấp thương pháp đoạt mệnh m ư ơ i ba thương đoạt mệnh một mươi ba thương tu luyện bí quyết đã cùng thần khí chạm long hòa làm một thể túc chủ chỉ cần nhỏ máu nhận chủ chẳng những có thể lấy nắm giữ thần khí chạm long còn có thể thu hoạch được đoạt mệnh một ư ơ i ba thương tu luyện bí quyết khá lắm không hổ là hệ thống xuất phẩm thu hoạch được thần khí về sau lại rút được thần cấp thương pháp vừa vặn cái này trôi trường thương phi thường thích hợp bản thân láo cha tần vũ dương tần phong không có chút gì do dự trực tiếp đem trường thương cho mình lao cha cha trôi này trường thương cùng ngươi phi thường xứng đôi liền về ngươi nhìn thấy con trai mình đưa tới trước mặt mình thần khí chảm long tần vũ dương không hề do dự nhận lấy chảm long vào tay về sau tần vũ dương dùng tay phất qua thân súng trường thương không ngừng run dày phản phất tại đáp lại tần vũ dương nhìn thấy thương này như thế có linh tính tần vũ dương một mặt lửa nóng trong tay nhẹ nhàng huy động chảm long phía trên phát ra trận trận tiếng long ngâm trước người không gian không ngừng sụp đổ sau đó lại khép lại bá đạo vô cùng mà lại cùng tần vũ dương có một loại tâm linh tương thông cảm giác cha mau đưa máu của ngươi nhỏ ở mặt trên để thần khí nhận chủ t ầ n phong v ộ i vàng nhắc nhở cha mình t ầ n vũ dương cắn nát ngón tay của mình một giọt máu tươi nhỏ ở phía trên tại máu tươi nhỏ ở mặt trên một sắt na c h ạ m long phía trên t à n mát ra vạn đạo k i m quang toàn bộ hoàng cung phía trên phong vân biến sắc đang dỉ máu nhận chủ về sau t ầ n vũ dương cảm giác được thần khí c h ạ m long liền như là cùng mình hòa thành một thể hắn có thể cảm giác được rõ ràng c h ạ m long khí linh phát ra một trận vui vẻ tiếng hoan hô lần nữa nhẹ nhàng huy động trường thương trong tay liền cùng huy động cánh tay của mình đồng dạng nhẹ nhõm tự tại như cánh tay sai sử đồng thời trạm long bên trong đoạt mệnh m ư ơ i ba thương khẩu quyết khắc sâu vào tấn vũ dương trong óc t ầ n vũ dương tay cầm c h ạ m long lẳng lặng đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h tiêu hóa lấy đoạt m ệ n h một ư ơ i ba thương mỗi một chiêu mỗi một thức c h ọ n vẹn qua hai canh giờ về sau mới từ trong nhập định tỉnh lại đoạt m ệ n h một ư ơ i ba thương một ư ơ i ba thức thương pháp bị hắn toàn bộ nắm giữ không tệ năm tháng sau này người theo bản vương trinh chiến đi t ầ n vũ dương nhìn xem trong tay c h ạ m long lẩm bẩm nói ra chờ mong có một ngày chúng ta có thể chân trinh chém giết một đầu chân long tiếng nói của hắn vừa dứt c h ạ m long lần nữa run dày lên một tiếng to rõ tiếng long ngâm về sau trạm long từ trong tay hắn bay ra tại quanh người hắn xoay tròn một vòng p h ả n phật một cái hải từ bờ minh tại đáp lại tấn vũ、dương. sau đó lại lần nữa bay trở về đến trong tay của hắn tần vũ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần khí chạm l o n g kim quang lóe lên tiến vào trong cơ thể của hắn chìm vào đến trong đan điện bị hoàng đạo long khí không ngừng ôn dưỡng c h à m long mặc dù là thần khí có thể phát huy ra hủy thiên diện địa vi lực nhưng là không biết bị đặt ở cái này trong bảo khổ bao nhiêu năm tháng thần khí bị long đong đã không phát huy ra uy lực lớn nhất lúc này vừa mới thức tỉnh n h ậ t định phải chủ nhân của mình mỗi ngày ôn dưỡng mới có thể thời gian dần trôi qua phát huy ra thời kỳ toàn thị vi lực tràm long bị thu vào thể nội về sau tần vũ dương cười ha ha một tiếng h a y người mang theo tần phong rời khỏi nơi này bảo tàng bên trong đã bị toàn bộ k h i ê n đi chỉ để lại một đôi cửa đồng lớn cùng cất giữ bảo vật không gian đã không có bất luận cái gì có thể lưu luyến đồ vật tần vũ dương cùng t r ư ớ c mọi người chân vừa rời đi t ầ n phong tìm một cơ hội lần nữa trở về t a m phân quy nguyên khí một đạo linh lực cực lớn cầu bị hăn ném vào không gian bên trong v â a n g tiên nổ cực lớn lên không gian đổ sụt cửa đồng lớn vỡ vụn về sau không còn có cái gì bảo tàng chỉ có bị trôn ở lòng đất một vùng phế tích t ầ n phong k h ỏ miệng cười một tiếng p h ủ tay quay người rời đi bạch khởi mệnh lệnh binh sĩ đem địa phương này một lần nữa vùi lấp sáng sớm hôm sau tần vũ dương cụ hoài chiến mã mang theo trăm vạn đại quân rút lui kinh thành mà kinh thành bách tính thì là phi thường không bỏ tất cả mọi người biết tần vũ dương trở lại bắc vực tần địa về sau khẳng định sẽ đăng cơ xưng đế đại chu hoàng tộc cơ gia đã bị triệt để tiêu diệt liền ngay cả hoàng thân quốc thích cùng bất luận cái gì cùng bọn hắn người thân cận đều bị thanh lý mất mà cơ ra những cái kia tử chung toàn bộ bị diệt tộc chỉ còn lại một chút cổ đầu tường cùng chưa quyết định gia tộc theo hoàng cung bị công phá cũng triệt để đảo hướng tần gia tần vũ dương đăng cơ xưng đế chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. cái này hoàn g vị tại vài thập niên trước liền vốn nên là của hắn bây giờ lại rơi vào hắn trong tay thật ứng câu nói kia thiên đạo tốt luân hồi vốn nên là ngươi tránh là không tránh khỏi tần vũ dương mang theo trăm vạn đại quân rời đi kinh thành những cao quan kia ngoại trừ v ư ơ n g g i a đều rũ bọn hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà sớm như vậy liền rời đi chính mình cũng không có không có bỡ đỡ được bất quá mỹ nữ bọn hắn đã thu thập đủ lần này không có gặp phải tại tần vũ dương đ a n g cơ thời điểm bọn hắn lại có thể đem những này mỹ nữ đưa cho thế tử tân phong chắc hẳn đối phương nhất định thích vô cùng những người này đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi bản lĩnh không có nhưng là dạy thoa trên cấm sự t ì n h tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ dù sao đều là kẻ già đời bằng không gia tộc cũng sẽ không trường thắng không suy đi theo tần vũ dương rời đi ngoại trừ hắn xuất lĩnh trăm vạn đại quân còn có vô số vàng bạc châu đạo cùng công pháp bí tịch đan dược bà bối dòng d ã kéo mấy ngàn xe bị năm mươi vạn đại quân vây vào giữa thời khắc bảo hộ lấy tần vũ dương sau khi đi một cỗ x a hoa xe ngựa chậm rãi lái ra kinh thành chiếc xe ngựa này từ tám ngựa tuấn mã lôi kéo phía sau cỗ kiệu sa hoa vô cùng không cần nghĩ chính là tần phong xe ngựa tần phong nằm ở trên xe ngựa đầu thoải mái gối lên liễu như yên trên trần ngọ linh n h i ở một bên cho hắn nắm v ú t chân trưởng công chúa cơ linh tịch đ ó n vai một bên còn có hoa t ị n h m ộ n g mộ dung yên tư đồ thải vân cơ linh lùng vương thải quân một đám vanh oanh nghề biến có người cho hắn bưng trà có người cho hắn đổ nước càng có người cho hắn cho ăn giờ n à y được không khoái hoạt mà thần phong thì là thoải mái nằm ở nơi đó liên động không không c ầ n động thỉnh thoảng dùng mình tà ác đại thủ đắp lên chúng nữ trên thân dẫn tới chúng nữ thẹn thùng liên tục trên mặt sắp con vợ cả nước tới chương một trăm hai mươi ba chế tạo mạnh nhất gia tộc ủy quốc phái t r ư n g n dạng này thời gian t ầ n phong ở kiếp trước thời điểm nghị cũng không dám nghĩ không nghĩ tới hôm nay vậy mà toàn bộ thực hiện v ì năm càng bình bay càng nát thu thập càng nhiều tuyệt thế mỹ nữ vẫn là cần lại cho cha mình ủi cây đ ố c mới là thần phong lẩm bẩm nói sau đó khỏe miệng chạy ra vẻ mỉm cười dù sao nhìn cha thành dòng kế hoạch mới hoàn thành một bước nhỏ cha mình mới chỉ xưng ơ bá thế tục giới một cái nho nhỏ hoàng chiều còn không có xưng ơ bá toàn bộ thế tục giới còn không có xưng ơ bá thiên linh giới càng không có xưng ơ bá chư thiên vạn giới giấc mộng của hắn là để cho mình lao cha tần vũ dương trở thành chư thiên vạn giới người mạnh nhất về sau mặc kệ chính mình tới nơi nào đều có thể triệt để nằm ngửa còn không cần lo lắng bất kỳ vật gì nhiệm vụ của mình chính là câu lan nghe hát phong hoa tuyết nguyệt là được rồi nếu như một cái xương bá chư thiên vạn giới lao cha còn chưa đủ vậy mình còn có thể giao người dù sao mình lao người tần ra còn là không ít hắn còn có lao mụ cùng đại tỷ nhị tỷ lúc này tần phong trong lòng đã d ư i đáy lòng len lén đánh lên chủ ý đó chính là chế tạo một cái chư thiên vạn giới mạnh nhất gia tộc đến lúc đó xem ai còn dám chọc chính mình một cái lao cha không đủ lại đến một cái lao mụ nếu như còn không được vậy mình hai người tỷ tỷ lại xuất động ai dám ở trước mặt mình làm càn cả nhà cùng tiến lên không đem đối phương n g h i ề n xương thành cho mới là lạ thực sự không được nữ nhân của mình cũng không ít đem bọn hắn toàn bộ chế tạo thành cường giả tuyệt thế nghĩ tới đây tần phong khỏe miệng đường con biến lớn hơn không tự chủ cười to lên chúng nữ nhìn thấy hắn không hiểu thấu nở nụ cười không hẹn mà cùng n ế t miệng nghĩ thầm đối phương khẳng định đang suy nghĩ gì việc không thể lộ ra ngoài nhất là vừa bị tần phong cầm xuống cơ linh lung cùng vương thái quân vừa nghĩ tới đêm hôm đó tình hình trên mặt không tự chủ đỏ lên các ngươi nhìn như vậy lấy bản thế tử làm gì lúc này tần phong cảm giác được chúng nữ nhìn về phía mình ánh mắt lúc này mới cảm giác được không thích hợp các nàng khẳng định là nhìn thấy bản thế tử không tự chủ nợ nụ cười khẳng định là coi là bản thế tử muốn bắt các nàng như thế nào đây những nữ nhân này làm sao lại như vậy mị tục đâu cả ngày nghĩ đến một chút không thích họ thiếu nhị hình tượng bản thế tử là hạ người như vậy sao các ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn xem bản thế tử làm gì tần phong bất đắc dĩ nói ra các ngươi đều nghĩ đi nơi nào bản thế tử là một cái rất thuần khiết người được không hắn để chúng nữ không còn gì để nói nhất là đã cùng hắn từng có tiếp xúc ra thịt liễu như yên linh nhi cơ linh tịch cơ linh lung vương thải quân chúng nữ càng là không tin ngươi là thuần khiết người chúng ta làm sao không nhìn ra mỗi ngày tư thế kia kia hoa văn thuần thục vô cùng xem xét chính là lao tài xế đinh chúc mừng túc chủ tại đại chu hoàng cung treo máy kết thúc túc chủ hết thệ trong hoàng cung treo máy ba ngày ba đêm bởi vì túc chủ là lần đầu tiên tại đại chu trong hoàng cung treo máy ban thưởng túc chủ bạch kim rút thưởng một lần ba mươi năm linh lực quán thể một lần n g ộ đạo ngọc linh lung một viên treo máy điểm ba vạn tần phong không tiếp tục quản chúng nữ trong lòng đang suy nghĩ gì mà là xem xét lên hệ thống cho ban thưởng mình lần này chỉ ở đại chu trong hoàng cung treo máy ba ngày ba đêm không nghĩ tới ban thưởng vậy mà như vậy phong phú trọng n đ i g m đánh c ấ u vật này đối với võ đạo phế vật không có tác dụng nhìn xem hệ thống đối với võ đạo ngọc linh lung lưu loát giới thiệu nhiều như vậy cũng là không có người nào còn hoạch trọng điểm đối với võ đạo phế vật vô dụng đây là xem thường ai đây tần phong bất đắc dĩ b u môi một mặt không cam l ò n g sau đó từ hệ thống trong không gian xuất ra ngộ đạo ngọc linh lung liêu lao sư cái này đưa ngươi ngọc linh lung xuất hiện trong xe ngựa một nháy mắt từng tia từng tia đạo t ắ c ở phía trên không ngừng lưu chuyển cơ linh lung còn có hoa tịch mộng cùng với khác mấy cái có tù vi nữ tử nhìn thấy vật này thần s ắ c sáng lên biết vật này không phải phản phẩm một mặt hâm mộ nhìn xem liễu như, như yên nhất thời không biết làm sao từ khi mình theo đối phương về sau đối phương cho tới bây giờ không có đưa qua mình bất luận cái gì lễ vật đâu mặc dù ngay trước chúng nữ trước mặt để nàng có chút xấu hổ nhưng là nàng hay là không chút do dự nhận lấy đồng thời trong lòng lại có tia tiên ngọc nào g thận trọng đem ngọc linh lung thu lại một mặt hạnh phúc nhìn xem tân phong tại liệu như yên còn muốn biểu đạt cái gì thời điểm tân phong từng thành từng thanh linh nhi kéo vào trong lồng ngực của mình gây linh nhi một tràng thốt lên không đợi đối phương kịp phản ứng trực tiếp hôn vào đối phương cái miệng anh đào nhỏ nhắn phía trên linh nhi một tiếng thanh â m im bặt mà dừng khuôn mặt nhỏ đỏ, đỏ bừng vô cùng hệ thống đối linh nhi mở ra linh lực quán thể tân phong trực tiếp đem ba mươi năm linh lực quán thể cho linh nhi dù sao đối phương từ nhỏ đi theo mình lúc này vẫn là thông thần cảnh tu vi có chút không thể nào nói nổi là thời điểm vì đối phương tăng lên một chút tu vi một cỗ linh lực khổng lồ tiến vào linh nhi thể nội ba mươi năm linh lực quán thể kết thúc về sau linh nhi tu vi cấp tốc tăng trưởng từ thông thần cảnh đến thoát phản cảnh sau đó lại đến thần thông cảnh một đường đột phá đến tiêu giao cảnh sơ kỳ mới ngừng lại được một hôn tách ra linh nhi ngượng ngùng túi đầu đồng thời cũng cảm thấy mình tu vi biên hóa không cần nghĩ chính là nhà mình thế tử làm bất quá nàng cùng nhà mình thế tử không cần nói thêm cái gì chỉ là cảm kích nhìn thoáng qua đối phương đối với linh nhi tu vi biên hóa chúng nữ một mặt chân kinh hôn một chút liền từ thông thần cảnh đột phá đến tiêu g i a o cảnh rồi muốn hay không bị hắn hôn một chút nghĩ tới đây chúng nữ trên mặt nổi lên đỏ ửng thầm nghĩ tại mình đang suy nghĩ gì đấy đối phương khẳng định cho linh nhi ăn cái gì thần kỳ đ a n dược mới khiến cho nàng tu vi tăng nhiều phản phất nhìn ra chúng nữ suy nghĩ trong lòng tần phong khẽ mỉm cười nói chỉ cần các ngươi về sau khăng khăng một mực đi theo bản thế tử bản thế tử cam đoan chẳng những để các ngươi nghĩ hết vinh hoa phú quý sẽ còn để các ngươi giống như linh nhi trở thành thế gian cừng giả đối với hắn linh nhi cùng liệu như yên còn có hoa tịch mộng tự nhiên là vô cùng tin tưởng cái khác chúng nữ đỏ mặt lên túi đầu xuống không biết đang suy nghĩ gì đinh xin hỏi túc chủ phải trăng mở ra bạch kim cấp rút t h ư ợ n g lúc này hệ thống thanh âm lần nữa tại trong đầu hắn nghĩ tới rút t h ư ợ n g đinh rút t h ư ợ n g h o à n tất chúc mừng túc chủ rút đến thần du cảnh cường giả tối đỉnh trương nghi trương nghi sư xuất quỷ c ố c phái tung hành ra ngưu lược r a thương sinh bôi bôi thiên hạ giải rác chư tử bắt á ra duy ta tung hành mặc dù lực lượng một người có thể địch trăm vạn hùng binh đây là đối trương nghị chú thích chính xác nhất nhìn thấy hệ thống giới thiệu thân phong xương s ọ tại nơi đó thật lâu chưa có lây lại tinh thần tới không nghĩ tới bạch kim rút thưởng không có rút đến một cái cường giả tuyệt thế lại rút được trương nghi dạng này mưu sĩ đối phương mặc dù không phải cường giả tuyệt thế cũng không phải l ã n h binh trinh chiến đại tướng nhưng là trương nghi lúc này xuất hiện tuyệt đối phù hợp nghi dù sao mình lao cha tần vũ dương lập tức liền muốn đăng cơ đại chu vẫn chưa ổn định lại có hạo thiên tông cùng thất sát lâu dạng này thánh địa ở một bên nhìn chằm chằm t r u n g quanh những cái kêu hoàng triều còn tại ngấp nghẽ đại chu quốc thổ lúc này để hắn rút ra trương nghi sửa lại giải tần vũ dương khẩn cấp suy đúng lúc này sa phu kéo một cái dây cương đem con tuấn mã ngừng lại tham ti tần phong mở ra xe ngựa bình phong chỉ gặp đứng đối diện một người mặc phá áo đông trung nhân nhân một mặt cơ t r í c h ắ p tay trước ngực xoay người hướng hắn hành lễ c h ư ơ n một trăm hai mươi bốn tần vũ dương đăng cơ tái khởi gọn sóng tần phong nhìn về phía chặn đường xe ngựa người đối phương mặc dù mặc một thân cũ nát y phục d á c h dưới nhưng là mang trên mặt tự tin một bộ khí vũ hiên ngang bộ dáng ánh mắt bên trong lộ ra k h ố p khéo bên hông treo một thanh bảo kiếm bảo kiếm mặc dù vào vỏ nhưng phía trên kiếm khí bén nhọn lại khó mà che giấu trước mắt xuất hiện người chính là tần phong sử dụng bạch kim cấp rút thưởng rút ra t r ư n g nghi tham kiến thế từ điện hạ trương nghi nhìn thấy tần phong nhìn xem mình thật lâu không nói gì lần nữa hướng về đối phương túi đầu a tiên h sinh không cần đa lễ tần phong lúc này mới kịp phản ứng nói ra tiên h sinh mau lên đây theo ta cùng một chỗ về hàm dương trương nghi cũng không có khách khí đứng dậy leo lên xe ngựa cùng tần phong ngồi chung đối với trong t i ệ u mấy vị tuyệt thế mỹ nữ trương nghi đánh giá một vòng sau đó hai mắt nhắm lại an tĩnh ngồi ở chỗ đó mình là tần phong triệu h o à n tới đối với mình năng lực tự nhiên không cần nhiều giới thiệu mà lại song p ư ơ n g cũng không cần khách khí nhiều như vậy mình chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tỉnh là được rồi chúng nữ hiểu kỳ đánh giá trương nghỉ các nàng phi thường không hiểu thế tử điện hạ làm sao lại mời người trước mắt tiến vào trong xe ngựa đâu mời nam nhân khác cùng mình ngồi chung một chiếc xe ngựa đây cũng không phải là tần phong luôn luôn phong cách trước mắt người này khẳng định có phi phạm t r ỗ hơn người chúng nữ ở trong lòng thầm nghĩ nhìn thấy trương nghi một mực tại nhắm mắt dưỡng thần tần phong cũng không nói thêm gì chúng nữ cũng tự nhiên mừng rỡ thanh tịnh xe ngựa cực tốc hành sự rất nhanh liền quay trở về tới hàm dương thành vừa trở về tần phong đem trương nghi giới thiệu cho tần vũ dương rất nhanh liền mang theo chúng nữ trở về tới viện tử của mình bên trong nhanh như vậy trở về tới viện tử của mình bên trong làm cái gì đừng hỏi h ỏ i chính là tu thân dưỡng tính liên tiếp mấy ngày toàn bộ hàm dương thành triệt để công việc lưu đủ lên chỉ có tần phong nhẹ nhõm tự tại thỉnh thoảng ra ngoài câu lan nghe hát một phen tháng ngày qua sinh hoạt hài lòng dù sao tần vũ dương muốn lên ngôi cần kiến tạo một tòa khổng lồ cung điện làm hoàng cung đến sử dụng lúc đầu tần vũ dương nghĩ đến sử dụng lúc đầu tần vương phụ là được rồi có thể tiết kiệm liền tiết kiệm nhưng là lọt vào trương nghị cùng đi theo tần vũ dương một đám tướng quân phản đối liên ngay cả những cái kia đại chu cựu thần cũng phản đối hoàng cung là một cái hoàng triều biểu tượng tiêu chí làm sao còn có thể sử dụng tần vương phủ khẳng định phải xây dựng rầm rộ nếu như không phải từ tiền t r i ề u bảo tàng bên trong thu được đến mãi không hết vàng bạc châu b á o tu kiến một tòa xa hoa cung điện tần vũ dương thật đúng là không l ỡ trải qua liên tục t u y ê n chỉ, rốt cục xác định hàm dương thành phong thủy chỗ tốt nhất vẫn là tần vương phủ đành phải đem tần vương phủ phá hủy rất nhanh một tòa to lớn hoàng cung được kiến tạo ra toàn bộ hoàng cung vàng son lộng lẫy đại khí bàn bạc rất nhanh tần vũ dương đầu đội hoa m i ệ n một thân màu đen long bảo cả người uy vũ bá khí đi đến bậu thang Tần vũ dương đăng cơ đại điển nghi thức bắt đầu tại tần vũ dương ra sân một m á y mắt tất cả mọi người quỳ trên mặt đất nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế trình tế thanh âm vang vọng toàn bộ hàm dương thành tần vũ dương leo lên đài cao chuẩn bị tế thiên một khắc này thể nội hoàng đạo long khí đột nhiên nhanh chóng vận chuyển lại một cỗ khổng lồ hoàng triều khí vận chỉ lực tràn vào đến trong cơ thể của hắn bị hoàng đạo long khí hấp thu đột nhiên khí vận chỉ lực hóa thành ngũ trạo kim long xuất hiện ở trên người hắn giống ngũ trạo kim long gào thét một tiếng thân thể biên càng lúc càng đón tại quanh người hắn không ngừng lượn vòng lây theo ngũ t r ả o kim long xuất hiện càng ngày càng nhiều hoàng triều khí vận chỉ lực dung nhập vào trong cơ thể của hắn để tần vũ dương khí thế trên người càng ngày càng mạnh tại khí vận chi lực phụ trợ phía dưới cả người giống như thượng cổ hoàng giả vô cùng minh nghiêm ngũ t r ả o kim long thân thể cao lớn xuất hiện tại hàm dương thành trên không hàm dương thành tất cả lao tần người nhất thời lệ nóng doanh t r ọ n g nô hoàng văn thuế tất cả mọi người cam tâm tình nguyện quỳ trên mặt đất tần vũ dương đăng cơ về sau thì tương đương với bọn hắn lao tần người trưởng quản toàn bộ hoàng triều cho dù ai có thể không kích động khi tất cả hoàng triều khí vận chi lực tiến vào tần vũ dương thể nội về sau toàn bộ bị hoàng đạo long khí hấp thu trên bầu trời ngũ trạo kim long thân thể chậm rãi thu nhỏ lần nữa dung nhập vào tần vũ dương thể nội đ ư ờ n g kim quang chậm rãi tiêu tán về sau gian g rắc một tiếng đỉnh t hai nhức góc tiếng sấm vang lên một đạo to lón lôi điện vạch phá bầu trời lập tức toàn bộ hàm dương thành phía trên sấm xét vang dội một cỗ khổng lồ huy áp chậm lại trực tiếp đem tần vũ dương bao phủ ở bên trong thấy cảnh này tần phong sắc mặt đại biến sợ sẽ có không tốt thời kỳ phát sinh xuất g a pháp hải thẻ nhân vật đang n u ồ n tiêu hao treo máy điểm hóa thân pháp hải thời khắc mấu chốt xuất thủ tần vũ dương trong ngực ngọc tỷ truyền quốc phát ra một vệ k i m quang từ trong ngực hắn thăng lên tại ngọc tỷ truyền quốc xuất hiện tại tần vũ dương đỉnh đầu một máy mắt trên bầu trời lôi điện trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau đó truyền quả ngọc tỷ bên trên kim quan g biến mất rơi vào tần vũ dương trong tay ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên đ à i cao tần vũ dương ba khí đứng ở nơi đó một tay kéo lấy ngọc tỷ truyền quốc cả người phảng phất chính là thiên mệnh tri tử nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế đ á người lần nữa quỷ dạm xuống đất hướng về tần vũ dương hô lo nói tần phong nhìn thấy đăng cơ đại điện rốt cục hữu kinh vô hi từ h l ệ n h một tiếng quay người rời đi mà phía sau hắn thì đi theo thiên cơ các các chủ thiên cơ tử lúc này thiên cơ tử m ổ hôi lạnh chảy r ò n g run run dày dày cùng sau l ư n g tần phong vừa rồi tần vũ dương tại đăng cơ thời điểm rõ ràng gặp được vấn đề may mắn ngọc tỷ truyền quốc kịp thời đem kia cỗ hướng phía tần vũ dương mà đến uy áp hóa giải rơi bằng không lần này đăng cơ đại đ i ể n liền muốn lấy thất bại mà kết thúc mình thiên cơ các danh xưng ơ thế tục ba ngàn vạn hoàng triều không có mình không biết bí mật không có mình thu hoạch được không được tình báo vậy mà không có phát hiện đến cùng là thế lực nào tại nhằm vào tần vũ dương cái này hiển nhiên là mình thất trách nếu như tần phong truy cứu lúc nào tới mình khó thoát liền nói một chút đi vì cái gì không có nói trước phát hiện có người muốn phá hư lần này đăng cơ đại đ i ệ n tần phong nhìn về phía thiên cơ tử thuộc hạ xem ra vừa rồi một màn kia không phải cố ý thiên cơ tử nghiêm sắc mặt nói tần phong vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc nghỉ n o nói n không giống như là cố ý thiên cơ tử đúng không phải cố ý vừa rồi kia rõ ràng là thiên uy là thiên đạo không cho phép bệ hạ đăng cơ xưng đế thiên cơ tử một mặt ngưng trọng nhìn xem tần phong lần nữa nói ra nếu như là có người tại nhằm vào bệ hạ chúng ta thiên cơ các không có khả năng không thu được tin tức liên xem như sáu đại thánh địa đang bày ra chúng ta thiên cơ các cũng có thể sớm thu được tình báo sẽ không k h ô nói g n trước đề phòng làm thiên cơ các các chủ thiên cơ tử vẫn là có nói lời này p h â n khích thần phong biết thiên cơ tử không có khả năng lừa gạt mình vừa rồi kêu cố uy áp giống như u y hoàng thiên uy để cho người ta không dám nhìn thắng khả năng nhằm vào tần vũ dương không phải một cái nào đó thực lực mà là thiên uy hoặc là nói là thiên đạo thiên đạo không muốn nhìn thấy tần vũ dương đăng cơ xưng đế tần phong vẫn là một mặt giận dữ nói với thiên cơ tử ta mặc kệ đây là người làm vẫn là thiên uy người thiên cơ các nhất định phải đem người tìm cho ta ra liền xem như mẹ nó thiên uy ngươi cũng phải đem trời đâm một cái đại lỗ thủng đem thiên đạo bắt về cho ta sắp chết tại trong hầm phân không đúng bắt trở lại cho ta cha để hắn đem đối phương sắp chết tại trong hầm phân ta không có thời gian thần phong vứt xuống một câu quay người rời đi tán gái đi chỉ để lại thiên cơ tử một mặt mộng bức đứng ở nơi đó không biết nên như thế nào cho phải chương một trăm hai mươi lăm phong thưởng thiên hạ thất sát lâu bị n g ă n cửa thần phong là đi trực tiếp không quan tâm tán gái đi đem nan đ ể toàn bộ vứt cho thiên cơ tử cho dù tất cả mọi người nhìn ra vừa rồi tần vũ dương đăng cơ thời điểm xuất hiện phong ba mặc dù phong ba rất nhanh liền bị ép xuống cũng không có ảnh hưởng đến cái gì để đăng cơ đại điện rất tiến hành thuận lợi x u ố n g dưới có thể có sao mà to gan như vậy dám ở tần vũ dương đăng cơ đại điện bên trên gây sự tình người thật đúng là không thấy nhiều hơn nữa còn làm thanh thế như vậy to lớn coi như sáu đại thánh địa bên trong hạo thiên tông cùng thất sát lâu đều không làm được như thế thiên uy đến cùng là thế lực nào thế lực làm ra đâu làm cho tất cả mọi người mọi người ở đây phát ra một trận nghi vấn càng làm cho thiên cơ tử đau cả đầu liền xem như tần vũ dương bị thiên đạo chỗ không dung phía sau màn xuất thủ thật là thiên đạo theo tần vũ dương đăng cơ đại điện kết thúc một đạo thánh chỉ t h u y ể n khắp thiên hạ vừa vạn tần phong thủ hạ có la vong cùng thiên cơ các có thể đem tin tức rất nhanh t h u y ể n đi để đại chu ước vạn lê dân bách tính rất nhanh liền biết tần vũ dương đăng cơ xưng đế tin tức tần vũ dương đăng cơ về sau định quốc xưng là tần danh xưng đại tần định quốc đều vì hàm dương tần vũ dương tự xưng tần thủy hoàng cái tên này vẫn là lúc ấy tần phong cho hàn lấy cha ngươi đăng cơ về sau không bằng liền gọi tần thủy hoàng đi tần phong đối tần vũ dương đề nghị danh tự này nhiều bà khí còn đại biểu cho chúng ta tần ra cái thứ nhất hoàng đế tương đối có kỷ niệm ý nghĩa tần vũ dương nghe một chút cái tên này s á t thực tương đối bà khí lúc này liền gật đầu đồng ý Tốt, vậy ngươi lão tử ta về sau liền gọi tần thủy hoàng giang giác. tần vũ dương tiếng nói vừa dứt trên bầu trời liền vang lên một đạo tiếng sấm sấm dậy đất bằng minh tần vũ dương đến là không có cảm giác thế nào ngược lại là đem tần phong dọa khe run dậy đáy lòng cung kính họ hay nói tổ long chớ trách không phải cô ý mạo p h ạ m ngài chỉ là nghe cái này danh tự này bà khí muốn m ư ợ n d ù n g ngài tên tuổi hù d o a người cha ta như thế nào đi nữa cũng so ra kém ngài không phải sao thủy hoàng ngài là thiên thu vạn c ổ một đế cũng coi là tổ tiên của ta ngươi sẽ không theo ta đứa trẻ này so đo nhiều như vậy à tần vũ dương vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc còn tưởng rằng con trai mình choáng vắng đâu một mực tại kia nhỏ giọng thầm thì hơn nữa còn một mặt đ ị n h nọt thiếu dung giống như đang lấy lòng người khác đồng dạng mặc dù tần phong ở trong lòng một mực yên lặng gập lấy bất quá nhưng không có một người phản ứng hắn ngược lại là kêu một tiếng sấm rền qua đi bên trên bầu trời biến bình tĩnh vô cùng để hắn yên tâm không ít khi thấy tần vũ dương người mặc một thân màu đen long b à o đầu đội hoàng miệng cả người ba khí vô cùng phi thường có hoàng giả phong phạm tần phong không tự chủ gật gật đầu không tệ mặc dù so chân chính tần thủy hoàng k é m xa nhưng là cha ta cũng coi như một cái cao hàng gái rất không tệ tần vũ dương đối với mình nhi tử khích lệ để hắn cảm giác không hiểu ra sao bất quá hắn cũng không có so đo nhiều như vậy kỳ thật hắn cũng không muốn đương vị hoàng đế này quá mệt mỏi còn không bằng mình bình thường luyện binh đánh trận thoải mái đâu làm hoàng đế cũng chỉ có thể cả ngày cùng đại thần lục đục với nhau một điểm niềm vui thú đều không có nhưng là mình đều đem người cơ ra giết sạch con trai mình tần phong cả ngày mang theo một đống hội tử tại trong sân nhỏ hưởng thụ một điểm tâm đều không quan tâm còn phải để cho mình tới mà lại hạo thiên tông thất sát lâu đều không có giải quyết vị hoàng đệ này mình chỉ có thể dưng dưng hiện trước tiên làm lấy chờ giải quyết xong hai cái này đại địch về sau mình liền đi tiên h linh giới tại đem hoàng vị tặng cho con trai mình tần vũ dương mặc dù nghĩ rất tốt nhưng là tần phong lại sẽ không để chuyện như vậy phát triển tiếp Tần vũ dương đăng cơ mình xưng h ả o cùng quốc hiệu xác lập về sau ban bố đạo thứ nhất chiếu lệnh chính là phong tần phong vì thái tử trương nghị vì t h ư a tướng trưởng quản trong chiều hết t h ể sự vụ l ó n h ỏ bạch khởi vì vũ an quân kiêm binh bộ thượng thư quản lý đại tần tất cả quân đội bạch khởi cùng trương nghi một cái quản đánh trận một cái quản cơ quan quốc gia vận hành bình thường về phần n ô n g điểm cùng hoắc khứ bệnh tự nhiên được an bài tại bạch khởi thủ hạ hai người cũng có thể t r i n h chiến một phương đại tài mặc dù tại bạch khởi thủ hạ nhưng cũng bị phong làm tướng quân tại bạch khởi thủ hạ bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện về phần đi theo tần vũ dương đám kia bộ hạ cũ cũng đều bị phong Thần vũ dương phong thưởng thiên hạ về sau trước đó dung chuyển xem như đã qua một đoạn thời gian mà thất sát lâu cùng hạo thiên tông đều không tiếp tục phái người đến đây tìm phiền thoái thất sát lâu tổn thất lớn nhất tự nhiên nuốt không trôi khẩu khí này không phải là không muốn đến mà là bọn hắn gặp phải phiền thoái một cái cầm trong tay đen trắng trường kiếm một mặt mặt sẻo nam nhân ngăn ở thất sát lâu trước cửa chỉ cần có sát thủ dám ra đây liền bị đối phương một kiếm bị ề u sát đối phương ánh mắt băng lãnh nhìn xem thất sát lâu đám người giống như nhìn xem người chết mặc dù tu vi chỉ có thần du cảnh bình phong nhưng là kiếm pháp tuyệt thế vô xong liên ngay cả thần t à n g cảnh sơ kỳ sát thủ đều bị hắn một kiếm m h i ề u sát người này chính là la vong phòng t r ư thiên sát thủ đệ nhất nhân đen trắng huyền tiễn đen trắng huyền tiễn tiếp vào tần phong mệnh lệnh về sau trực tiếp dẫn theo hắn một đen một trắng hai thanh kiếm ngăn ở thất sát lâu trước cổng chính đem một đám sát thủ giết cửa cũng không dám ra ngoài thất sát lâu lâu chủ nhiều lần phái cao thủ muốn vây quét đen trắng huyền tiễn nhưng đều bị đối phương cho đào thoát chờ thất sát lâu cao thủ vừa đi đen trắng huyền tiễn lần nữa ngăn ở cổng lặp đi lặp lại mấy lần về sau thất sát lâu đều không thể đem hắn thế nào làm thất sát lâu lâu chủ đau đầu không dễ mà hạo tiên h tông không có động tĩnh cũng chỉ là t r ư ớ c bao t á p tiến tĩnh khẳng định tại ẩn chứa càng lớn âm mưu dù sao lần này bọn hắn chết một thần tàng cảnh trưởng lão cùng sáu tên thần du cảnh định phong cường giả không có khả năng từ bỏ ý đồ lúc này hạo tiên h tông thái thượng đại trưởng lão đường hạo trong đậu phủ chúng ta hạo tiên h tông phái đi người có tin tức sao thái thượng trưởng lão đường hạo nhìn về phía cung cung kính kính đứng ở trước mặt hắn lý tứ phượng đường hạo một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng mặc dù tóc cùng sợi dâu hoa dâm nhưng là khuôn mặt như ngọc một chút cũng nhìn không ra vẻ giàn u a sư tôn chúng ta phái đi người bị nghe được tin tức này đường hạo cũng không hề tức giận mà là thản nhiên nói ngược lại là ta coi thường tần già hai cha con này có thể chém giết ta hạo thiên tông một thần tàng cảnh trưởng lão cùng sáu tên thần du cảnh cường giả tối đ ỉ n h cũng coi là một nhân tài bất quá vì ta hạo thiên tông mặt mũi tần vũ dương phụ tử nhất định phải chết sư tôn tần vũ dương đã đăng cơ xưng đế định quốc xưng là tần tự xưng tần thủy hoàng phong tần phong vì thái tử lý tứ phượng nhìn mình sư tôn đường hạo do dự một chút nói ra đối phương còn kêu gạo mình là đại tần đợi thứ nhất hoàng đế hậu thế tử tôn vào chỗ xuôi theo x ư n g hai thế tam thế cứ thế và thế chuyển chỉ vô tận đối phương tại không có đạt được ta hạo thiên tông tán thành vậy mà liền dám kiến quốc xưng đế có phải hay không muốn thông chi tông chủ một tiếng không cần tông chủ ngay tại l ĩ n h nộ hạo thiên chủ y trung cực chỉ bí đồng thời còn muốn dạy dỗ t h á n h nữ lý mộng h á m tu luyện chúng ta cũng không cần quay dày hắn chút chuyện nhỏ này đường hạo căn bản cũng không muốn cho người đi phiền phức hạo thiên tông tông chủ dù sao hiện tại lĩnh hội hạo thiên chủ y trọng yếu hơn nói cho bọn hắn chỉ cần bọn hắn có thể cầm xuống đại chu giết chết tần vũ dương phụ tử đại chu ban đầu quốc thổ bọn hắn có thể tùy ý chia cắt tần ra cùng hạo thiên tông vốn là có mâu thuẫn tần vũ dương đem cơ ra thường lạc giết chết mình đổi quốc hiệu vì tần không có đạt được hạo thiên tông tán thành đường hạo tự nhiên là không nhận ý gì anh nguyên xưng hô đại tần vì đại chu lý tứ phượng dựa theo đường hạo phân phó trực tiếp đi thông chi đại tần xung quanh những cái kia hoàng triều đi nhìn thấy đối phương đã quay người rời đi đường hạo dùng tay p h t qua tròm dâu của mình ánh mắt bên trong hiện lên một tia ấm lãnh tần thùy hoàng thú vị đường hạo nh cái danh s ư n g này ta giống như ở nơi nào nghe qua hắn làm hạo thiên tông thái thượng trưởng lão đã sống c h í ít mấy trăm năm dạng gì s ư n g hào chưa từng nghe qua dù cho lợi hại thế tục hoàng triều tại hạo thiên tông dạng này thánh địa trước mặt đồng dạng hôi phi yên diệt đối với tần vũ dương gọi tần thủy hoàng s ư n g hô thế này mặc dù hắn cảm giác có chút q u và hay cũng chưa để ở trong lòng mà đã đăng cơ tần vũ dương ngoại trừ mỗi ngày lĩnh hội đoạt mệnh một ư ơ i ba thương bên ngoài chính là buồn bực ngắn ngẩm mỗi ngày bền lòng h ư n g d ạ bên trên lấy tào triều nhìn thấy phía dưới đại đứng đấy văn thần võ tướng tần vũ dương liền đau cả、đầu. nếu như không phải có c h ư ơ n g nghị tại giúp hắn xử lý không ít chuyện lấy tần vũ dương cá tính đã xóm bỏ gánh không làm còn không bằng con của mình tần phong đâu tần phong t ừ khi làm thái tử về sau không có trải qua một ngày tào chiều cả ngày mang theo tuyệt sắc bảng bên trên chúng nữ hoa tiền nguyệt hạ được không khoái hoạt đại chu trước đó những cái tiêu cựu thần không dám trực tiếp lấy lòng tần vũ dương ngược lại định bỡ đã là cao quý thái tử t ầ n phong ngày này hắn tiêu diêu tự tại nằm tại trên ghế xích đu thoải mái phơi nắng linh nhi ở một bên nhẹ nhàng nói ra thái tử điện hạ lại có người đến tặng quà ngươi có muốn hay không nhìn một chút nghe được linh nhi thanh n m thần phong từ từ mở mắt t h ư n g thanh từng thanh linh nhi kéo vào trong lồng ngực của mình gây linh nhi một trận duyên dáng gọi to đều là ai tặng a tặng cái gì thần phong lúc này tụy h nhãn lung lung vẫn không quên được dùng ngón tay tại linh nhi trên mặt xe qua đối phương trên mặt lập tức một mảnh b à bừng lúc này đều đã mặt trời lên cao tần h phong sở dĩ còn c ũ n g chưa tỉnh ngủ giống như đều là bởi vì hôm qua quá mức vất vả chẳng những đem mộ dung yên cùng tư đồ thải vẫn bắt lại lại đem cái khác chúng nữ đều dày vò một lần mới triệt coi xong vừa mới bắt đầu thể lực còn có thể cùng bên trên dần dần cũng cảm giác được có c h ú t t h ể lực c h ố n g đ phong a nói n g để u ế linh t nhi g c đem mình kéo lên mợ to mắt chỉ thấy mình trước mắt xuất hiện mấy sắp xếp mỹ nữ những mỹ nữ này mặc dù không có tuyệt sắc bảng bên trên những người kia xinh đẹp nhưng cũng từng cái xinh đẹp vô song m ẫ u chốt là những người này trên thân mang theo vũ mị đồng thời còn để lộ ra một c ô tao bên trong tao tức giận thử hỏi thiên hạ nam nhân kia không thích tao tao tốt tao có hương vị đương tần phong đi vào những cô gái kia trước người thời điểm những người kia cùng kêu lên hướng tần phong vân an tham kiến thế tử đ i ệ n hại đứng lên đi t ầ n phong thản nhiên nói đây là hộ bộ thượng thư vương t ì n h uyên đưa tới mười tên tây vực mỹ nữ linh nhi ở một bên giới thiệu đồng thời ngón tay hướng đứng tại hàng trước nhất mười tên mang theo dị vực phong tình mỹ nữ nói nhìn thấy những này thấp dị vực phong tình mỹ nữ t ầ n phong hải lòng gật đầu vương gia thật là có tâm biết bản thái tử thích mỹ nữ chẳng những đem mình nữ nhi tuyệt sắc bản g xếp hạng thứ hai mươi vương thải quân cho đưa tới còn sợ không đủ lại đưa tới mười tên tây vực mỹ nữ chỉ có thể nói vương g i a là hiểu mình thái tử điện hạ đây là lại bộ thượng thư lý đại nhân đưa tới mười tên vũ nữ linh nhi lần nữa giới thiệu nói đây là lễ bộ thượng thư chu đại nhân đưa tới mười tên ca cơ linh nhi một bên giới thiệu một bên mang theo tần phong xem xét trước mắt những n à y đại tử những người này có hơn một trăm người a n h a n h yến yến đều có đặc sắc đều có năng、thiếu. khiến tần phong phi thường hài lòng không tệ về sau các người liền lưu tại phủ thái tử đi. tần phong đối đ á m người nói ra về sau chỉ cần các ngươi đem bản thái tử hầu hạ dễ chịu bản thái tử nhất định trùng điệp có thưởng tạ thái tử đ i ệ n hạ đám người đối quay người rời đi tần phong hành lễ nói t ạ tần phong minh bạch những quan viên này đưa những nữ nhân này tới mục đích đơn giản chính là muốn lấy lòng chính mình hy vọng mình có thể tại lao cha trước mặt cho bọn hắn nói tốt vài câu đáng tiếc bọn hắn đều nghĩ sai lễ vật tần phong nhận nhưng lại sẽ không cho bọn hắn bất kỳ trợ giút nào bây giờ đại tần là tần gia đại tần. tần phong sẽ không làm bất luận cái gì làm việc tiên tư trái pháp luật sự tỉnh m lý do m này h l cao quý t h mặc kệ người khác tin hay không dù sao chính hắn là tin linh nghi nhìn thấy nhà mình thái tử đã rời đi đối đám người nói ra mặc dù thái tử điện hạ bình thường một ngày trăm công làm việc không nhất định mỗi ngày đều có thể sùng hạnh các ngươi nhưng các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị vạn nhất thái tử điện ngày đó đối với các ngươi hạ hết sức giúp đỡ các ngươi cũng không thể không biết làm sao nhất định phải d i n g tuyển tương báo mới đúng linh nhi thanh em tựa như một con chim sơn ca đồng dạng thanh thúy có thể là cùng với tần phong lâu nói tới nói lui đơn giản liền cùng một người tài xế kỳ cựu n g h e xong linh nhi vừa bị đưa tới những nữ nhân kia nghiêm sắc mặt nhao nhao ngầm đầu ứa ngực vệ lên cái mông thân thể đứng thẳng cùng kêu lên trả lời thời khắc chuẩn bị nghe được các nàng hồi phục linh nhi hài lòng gật đầu không tệ tất cả giải tán đi chúng nữ đưa mắt nhìn linh nhi cùng tần phong rời đi về sau mới khôi phục bình thường lúc này tần phong chính nhàn nhã chạy tới trong hoàng cung bởi vì hắn hôm qua đã đáp ứng cha mình tần vũ dương hôm nay muốn đi vào chiều không nghĩ tới giấc ngủ này liền ngủ thẳng tới hiện tại lấy tần phong thân phận tự nhiên có thể không cần thông báo tự do xuất nhập hoàng cung đi vào trong hoàng cung cũng đã gần giữa trưa bất quá tần phong ý nguyên không nóng nảy vốn là nghĩ đến tới về sau ăn một bữa cơm lại trở về cũng không biết vào chiều sớm người đã đi chưa tần phong t h ẳ n như nói sau đó một cức bước vào tuyên chính trong điện cảnh tượng trước mắt dọa hắn nhảy một cái còn không có tan chiều a Tần chương bệnh mấy người một m ặ trăm n g h hai mươi bảy bắt đại hoàng triều liên quân sầm lấn tần vũ dương nhìn thấy tần phong tới mặt mũi tràn đầy yêu triều mặc dù đối phương tới chậm nhưng dù sao đến vào triều như trước kia so sánh đã không tệ trong lòng không ngừng tán dương con trai mình quả nhiên có tiến bộ là cái khả tạo chi tài đây là thế nào đ ề u mặt mũi tràn đầy vẻ ưu sầu thần phong nhìn xem đám người nhà n n h ạ t hỏi nhìn thấy đông đảo đại thần không nói gì thần phong lần nữa nói ra có chuyện gì khó như vậy quyết đoán lúc này đều đã giữa trưa mọi người cũng đói b ụ n g không bằng không chư vị đại nhân ăn cơm xong lại trao đổi dạng này hiệu suất cũng sẽ nhanh rất nhiều không ít đại thần nhìn thấy thần phong một bộ cười đùa tí từng bộ dáng nhao nhao bị tức dựng râu trứng mắt mà một chút kẻ giả đời thì là khoe miệng mỉm cười không nói gì thêm mà càng nhiều người thì là nhìn về phía hộ bộ thượng thư vương tình yên dù sao nữ nhi của hắn đều đã là thái tử điện hạ người hắn là có thể nói lên mấy câu a vương tình nguyên xem xét không có cách nào chỉ có thể kiên trì đi tới đi vào tần phong bên người nói ra thái tử điện hạ người làm sao còn không nóng này đâu đại đường đại triệu đại nguyên đại tổng đại tùy đại ngụy đại thanh đồng tiền lớn b á t đại hoàng triều đồng thời xuất bình đại tần b á t đại hoàng triều đồng thời đối với chúng ta tuyên chiến mỗi cái hoàng triều xuất binh trăm vạn lúc này đã tiến vào đại tần biên cảnh trị địa đồ sắt biên cảnh bách tính mấy chục vạn biên cảnh ngàn vạn bách tính đã bị khu ra thứ biên cảnh đến hàm dương trên đường đều là nạn dân vương tinh nguyên giả bộ như một mặt phiền muốn nói đang nói đến nạn dân thời điểm biểu hiện ra một bộ đau lòng nhất góc dáng vẻ dù sao những người này khác sẽ không diễn kịch ngược lại là nhất lưu nếu như những n à y đại chu cựu thần không phải kinh doanh nhiều năm tần vũ dương lại vừa đem đại chu hoàng tộc cho thanh trừ hết không thể tạo thành quá nhiều giết chóc bằng không hắn đã sớm đem đại chu những n à y cựu thần cùng quý tộc toàn bộ đều giết vì không làm cho không cần thiết d â n biến chỉ có thể đem những n à y người trước giữ lại hơn nữa còn tượng trưng vì bọn họ quan phục nguyên chức bất quá khi bọn hắn nhìn thấy tám nước xâm lân cũng chỉ biết t h ắ n thở không có chút nào làm bộ dáng t ầ n phong biết mình lao cha sắp đôi lây vương tình uyên cầm đầu những người này nhắc lên mình đồ đao liên quân tám nước s ầ m l ớ n đánh lại chính là t ầ n phong không quan trọng nói vương tình uyên cùng cái khác đại chu cựu thần nghe xong kém chút bị bị h ù ngã trên mặt đất đây chính là đại hoàng triều liên quân mỗi một cái hoàng triều đều so trước đó đại chu đều cường đại hơn bắt đại hoàng triều mỗi cái hoàng triều xuất binh trăm vạn chung vào một chỗ chính là tám trăm vạn đại quân đám người còn tưởng rằng tân phong làm thái tử về sau sẽ càng thêm chân quý vị trí này dù sao đương thái tử có thể so sánh đương thời từ thời điểm chơi càng hoa càng này nghe được có mạnh mẽ như vậy hoàng triều xâm lấn khẳng định sẽ dẫn đầu khuyên mình làm hoàng đế phụ thân cắt đất bồi thường đầu hàng nếu quả thật bị đối phương đánh tới chẳng những đại tần chẳng còn sót lại gì liền ngay cả hắn cái này thái tử cũng làm không được thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm nhưng là tần phong vậy mà giống như tần vũ dương vừa nghe nói bắt đại hoàng triều đánh tới liền lập tức lựa chọn đánh lại vương tinh nguyên cùng những cái kia đại chu cựu thần đều là một mặt bất đắc dĩ hai cha con này thật đúng là người không biết không sợ bắt đại hoàng triều liên hợp xuất binh cái này phía sau khẳng định đứng đấy hạo thiên tông lấy đại tần thực lực làm sao cùng bắt đại hoàng triều đối、kháng. làm sao cùng hạo thiên tông đối kháng mà lại tại bát đại hoàng triều xuất binh đại tần về sau hạo thiên tông thiên diễn tông thất s á t lâu thế tục giới sáu đại thánh địa chỉ ba đồng thời hướng đại tần t u y ê n chiến một cái thánh địa liền trưởng quản thế tục giới hơn ngàn hoàng triều đại tần tại người ta trước mặt liền cùng sâu tiến đồng dạng ba đại thánh địa đều muốn nhằm vào đại tần có thể nói đây là không đem tần vũ dương phụ tử nghiện xương thành cho thể không bỏ qua đối với vương tình nguyên những người này tới nói đại tần có thể diệt tần vũ dương phụ tử có thể chết nhưng là bọn hắn không thể đi theo c h ú cùng bọn hắn những người này mới từ đại chu giao qua đại tần Còn không có vượt qua hai ngày ngày tốt lành đâu đại tần liền muốn đứng trước hai hoàng ngập đầu có thể nào để bọn hắn không sợ hãi trong mắt bọn hắn đánh là không thể đánh cũng đánh không lại nếu như có thể nghĩ hết tất cả biện pháp bảo vệ hắn nhóm vinh hoa phú quý coi như đem toàn bộ đại tần b á n bọn hắn cũng không đau lòng bất quá lúc này tần vũ dương tại đại tần bên trong chính là như mặt trời ban t r ư a thời điểm bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra lòng phản đ ị n h phu hoàng không phải liền là liên quân tám nước cùng ba đại thánh địa sao tần phong ngẩng đầu nhìn nói với tần vũ dương ta đại tần nam nhi thì sợ gì thất sát lâu liền giao cho ta t ầ n phong một mặt nghiêm nghị nói cho người ta một loại đã tính chức cảm giác tần phong không có bất kỳ cái gì tu vi cũng dám chủ động mở chiến hơn nữa còn muốn đối phó khiến thế nhân đều nghe tin đã sợ mất mật thất sát lâu không ít người nhao nhao thở dài lắc đầu tất cả đều không coi trọng hắn thất sát lâu những sát thủ kia nhiều dọa người a từ khi thất sát lâu thành lập đến nay cơ hồ đều không có thất thủ qua mà lại đối phương một sát thủ tổ chức có thể cùng cái khác năm đại thánh địa sánh v a i cái này uy danh hiển hách đều là rết ra tới trực tiếp đem mình rết tới thánh địa vị trí cùng cái khác mấy đại thánh địa đồng dạng trưởng quản hơn ngàn thế tục hàng triều cũng không là bình thường môn phái nhỏ có thể so sánh được tốt không h ổ là ta c h ấ m loại tần vũ dương ngồi tại trên l o n g ý tiếng nổ nói ra chấm chuẩn chuẩn y chấm ý chỉ để bắt đại hoàng triều lập tức lưu binh đại tần tạo thành tổn thất từ bọn hắn toàn bộ g á n h chịu nếu như bọn hắn không lùi đến lúc đó ta đại tần ngàn vạn tướng sĩ đem giết bọn hắn không chừa mạnh giáp tần vũ dương một mặt phẫn n ộ hạ chỉ sau đó nói ra như có cần phải chấm đem đích thân tới biên cảnh chi địa n ự giá thân trinh tuân chỉ chương n bạch h ở i mông điểm hoặc khứ bệnh cùng tần vũ dương trước đó bộ hạ cũ dẫn đầu đáp lại tần vũ dương vừa ăn bài、tốt. lúc này trương nghi đứng dậy bệ hạ trương nghi cho rằng chặn đánh lui cương địch chẳng những cần nhờ vũ lực còn muốn bằng vào sách lược trương nghi bất tài n g u y ệ n đi sứ bát đại hoàng triều làm cho đối phương liên quân tự sụp đổ trương nghi một mặt tự tin nói bát đại hoàng triều hung hiểm và phần ăn người không nhà xương tướng quốc vẫn là nghĩ lại a nghe được trương nghi muốn đi sứ bát đại hoàng triều tần vũ dương một mặt không bỏ dù sao đối phương cái này tướng quốc làm tốt tốt đem trong triều chuyện lớn chuyện nhỏ xử lý ngay ngắn rõ ràng đối phương đi mình đi cái nào tìm tốt như vậy người trợ giút đi mà lại phía trước có cẩm muốn á n h làm tần vũ dương trong lòng ngớm một chút、ừ. trương y đừng muốn lấy cớ lươi chỉ lợi lừa dối thái tử cùng bệ hạ vương tinh nguyên tự nhận là tần phong là đã làm mình sắp là con rể đồng thời phía sau lại có đại chu trước đó những cái tiệc cựu thần chỗ dựa không nhưng khi chúng chào phúng trương y còn dám gọi thẳng tên thật là cột điện tử bên trên khỏa lông gà gan lớn rất tại hạ bình thường uống rượu dễ dàng uống lớn nhưng chưa từng sẽ nói khoác lác trương nghi khỏe miệng cười nói vậy hạ cùng các vị tướng sĩ dùng trong tay trường kiếm s ắ t qua ra trượt giết địch mà tại hạ cũng có thể bằng miệng lưới lợi hại công thành đ o ạ t đất lần này bản tướng liền để ngươi xem một chút ta là thế nào bằng vào miệng lưới của ta để tám liên minh quốc tế minh tự sụp đổ trương nghi đứng ở nơi đó tự tin vô cùng liền ngay cả tần vũ dương đều bị trên người hắn không tự giác toát ra kia phần khí độ cho lây nhiễm đến chương, 128, chương nghi năng lực đối với trương nghi năng lực thần phong là phi thường công nhận vị này chính là tại chiến quốc người kia mới tụ tập thời đại có thể quay phong vân nhân vật giận dữ mà chư hầu sợ an cư thì thiên hạ t i ế c đây chính là trương nghi năng lực bát đại hoàng triều liên minh tính là gì chỉ cần hắn nguyện ý thế tục giới tất cả thánh địa nếu như dám cùng hắn ngồi cùng một chỗ uống rượu hắn có thể đem đối phương cho lắc lưu què nếu như đang uống rượu đồng thời phối hợp một đĩa cụ lạc hắn có thể đem những thánh địa này cho lửa dối giải tán vốn chính là dựa vào một mép cùng đầu góc ăn cơm người trương nghi cùng tô tần được xưng là hoa hạ cổ đại hai cái cửa sống người tốt nhất trương nghi thậm chí so tô tần còn muốn lợi hại hơn không ít đương bạch khởi nghe được đối phương muốn đi xứ bát đại hoàng triều thời điểm liền chỉ là trương n g h ị tại q u ấ y phong vân thời điểm bạch khởi còn trẻ còn tại trong lò rèn rèn sắt chờ bạch khởi có năng lực nở rộ mình quang mang thời điểm trương nghi đã rời khỏi sân khẩu hai người mặc dù đều là uy chân chiến quốc người nhưng là tại hai cái khác biệt thời đại hai người từ đầu đến cuối không có hợp tác qua bây giờ hai người đồng thời tại thái tử thủ hạ làm việc tự nhiên để bạch khởi phi thường chờ mong bệ hạ ta đi xứ bắt đại hoàng triều thời điểm còn hy vọng bệ hạ ngự giá thân trinh trương nghi đối tần vũ dương đề nghị đây là đại tần thành lập đến nay thứ nhất cẩm chúng ta chẳng những muốn đánh hơn nữa còn muốn đánh xinh đẹp một trận chiến liền đánh ra ta đại tần huyết tính đến để cái khác hoàng triều nhắc lên đại tần đều không tự chủ d u n g giấy trương nghi mặc dù làm tung hoành r a luôn luôn dựa vào mưu kế cùng một mép ăn cơm nhưng là tại mưu lược cùng dụng binh những phương diện này năng lực cũng là hiếm thấy trên đòi đám người lập tức minh bạch trương nghi ý tứ trong lời nói tại hắn đi sứ bắt đại hoàng triều đồng thời lại để cho tần vũ dương ngự giá thân trinh nó mục đích cũng không phải là muốn uy c h ấ n bắt đại hoàng triều hắn đi sứ chân chính mục đích cũng không phải vì để cho bắt đại hoàng triều liên minh g ả i tán mà là muốn nhắc cử đem bắt đại hoàng triều cho triệt để tiêu giết hết đến lúc đó đại tần trực tiếp chiếm đoạt b á t đại hoàng triều tất cả cương vực cùng b á t tính không nói thực lực tăng lên chỉ là có khả năng tụ tập hoàng triều khí vận trí lực cũng không phải là cái khác hoàng triều có thể địch nổi đến lúc đó mượn đại thế một đường quét ngang qua trực tiếp đánh tới hạo thiên tông dưới chân cũng không phải không có khả năng t ố t lập tức lên chấm đem dẫn đầu đại quân tiến về bên cạnh giết địch quân một cái không chừa mạnh giáp tần vũ dương tiếng nổ nói mình thu hoạch được trạm long đã được một khoảng thời gian rồi cho tới bây giờ không có uống qua máu lần này nhất định phải làm cho đối phương ăn no nê sau đó đám người thương lượng xong kế sách liên bắt đầu chia ra hành động bởi vì chương nghỉ chỉ là lẻ loi một mình cho nên đi đầu dẫn đầu cho bát đại hoàng triều phát ra đi xứ vắc kiện sau đó một người một chiếc xe ngựa đi ra hàm dương thành hướng về bát đại hoàng triều phương hướng mà đi mà tần vũ dương thì là an bài tốt đại tần nội bộ trước hết để cho người đem vương tình n g u y ê n những n à y đại chu cựu thần cùng quý tộc cho giám thị nếu như bọn hắn có một tiên muốn đầu hàng địch suy nghĩ liền trực tiếp d i ệ t sát kỳ thật tần vũ dương cái này an bài đơn giản vẽ vời thêm chuyện bởi vì thiên cơ các cùng la võ người đã sớm đem những người này cho giám thị thiên cơ các người phụ trách giám thị cùng sưu tập tình báo la võ người phụ trách giết Những cái đại chu cựu thần có vừa cầm bút lên, còn không rằng hàng vong người dập tại lương trên đầu. Có người chu hết thể cho địch, gái gì đại viết tại kêu cựu đâu. Đều đầu đầu đầu. đã có cầm có Có bút bất vật vừa vừa la bị là kỳ dập bị sáng i n hàng nghĩ. h địch ra đầu hàng địch suy s sớm hôm sau cả nhà toàn bộ bị tàn sát một tên cũng không để lại l i ê n ngay cả hậu viện nuôi gà vịt cùng xúc vật đều bị tháo thành tán g khối t ầ n phong cùng tần vũ dương tại đại chiến sắp nổi thời điểm không có khả năng không đối những người này làm đề phòng bởi vì muốn cùng bắt đại hoàng triều còn có ba đại thánh địa khai chiến nhất định phải toàn lực ứng phó không thể để cho những người này ở đây hậu phương cho mình quấy dối t ầ n vũ dương mang theo bắc vực tần địa trăm vạn hùng binh rời đi đi theo hắn cùng đi xuất trình còn có bạch khởi ngông điểm hoắc khứ bệnh t ầ n vũ dương cái này đ ạ i tần hoàng đ ệ vốn là am hiểu mang binh đánh giặc lại thêm bạch khỏi ngông điểm cùng hoắc khứ bệnh ba người đều là thiên cổ khó gặp đại tướng còn có trương n g h ỉ tại bát đại hoàng triều nội bộ k h u e gió nổi mưa t ầ n phong thầm nghĩ lúc này ổn có những người này ở đây bát đại hoàng triều căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ nhất là bạch h ỏ i đánh trận căn bản là không có thua qua tấn phong đoán t r ư n g bát đại hoàng triều liên hợp lại một nửa trở lên binh lực tại bạch h ở i trước mặt đều phải trở thành cho hắn soát công trạng tờ danh sách. nhìn thấy tần vũ dương mang theo đại quân xuất t r ì n h tần phong đem chúng nữ thu xếp tốt lại để cho ảnh mật vệ cùng tây môn suy tuyết còn có lục kiếm nô trong bóng tối bảo hộ hắn mới rốt của can tâm bước lên đi thất sát lâu con đường lần này đi thất sát lâu hắn không có mang theo bất luận kẻ nào mà là một người tiến về dù sao mình đã là thần du cảnh trung kỳ thực lực thế tục giới người bình thường đều không phải là đối thủ của mình tại tăng thêm l à vong cùng thiên cơ các người khắp nơi đều có mình muốn cái gì tùy thời có thể lấy tìm tới bọn hắn mà lại mang theo người khác cũng không t i ệ n đại tần cách thất sát lâu tổng bộ cách vô số hoàng chiều chỉ riêng khoảng cách không biết có cách xa mấy trăm ngàn dặm mình có phong thần tối t ạ i tốc độ không ai bằng một người đi đường chẳng những có thể lấy nhanh một chút hơn nữa còn có thể tùy ý thưởng thức phong cảnh dọc đường húng chỉ đen trắng huyền t i ễ n đã tại chặn lấy thất s á t lâu cửa còn có che đậy ngày kinh lê đã đang đổi u đi trên đường thiên la địa võng yêu ma quỷ quái la vong những chữ khác hào sát thủ thực lực nổi bật nhất người toàn bộ hội tụ hướng thất s á t lâu thất s á t lâu lấy sát thủ nổi danh trên đời mình cũng phải dùng sát thủ đem bọn hắn cho diệt đi chỉ cần la vong có thể đem thất sắt lâu tiêu diệt thứ này về sau la vong thanh danh liền triệt để v a dội mặc dù la vong thần tàng cảnh trở lên cao thủ tạm thời còn không có nhưng là đen trắng huyền tiễn cùng che lệnh này kinh nghe trong thần du cảnh có thể nói là vô địch tồn tại đen trắng huyền tiễn thậm chí có thể m i ễ u sát thần tàng cảnh tồn tại mà còn chờ tần phong vừa đến hắn liền có thể trực tiếp mở ra pháp hải thẻ nhân vật đem thất sát lâu cao t ầ n g cho tận diệt dạng này trực tiếp liền tiết kiệm nhiều việc cái khác những người kia giao cho l à vong đám người dù sao song phương đều là sát thủ lấy sát ngăn sát mới là tốt nhất sau đó tần phong cùng chúng nữ cá biệt thân hình l o i lên cả người biến mất tại mọi người trước mắt toàn lực mở ra phong thần thối ngay bên thai gào thép mà qua cùng phong tần phong lần thứ nhất thể nghiệm đến triệt để bay lượn khói cảm cả n g ư ờ i hóa thành một sợi bạch quang hướng phía thất s á t lâu phương hướng mà đi mà lúc này thế tục giới sáu đại thánh địa d i ệ u âm trong cốc sư tôn ta đã tu luyện tới thần tàng cảnh đình phong nhiều năm d i ệ u âm tiên tử một thân lụa trắng cả người giống như tiên tử lâm thế phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ bên trong lại dẫn khí tức thần thánh tại một cái trung niên mỹ phụ trước mặt túi đầu nói s ư tôn vì sao ta chậm chạp không thể hỏi đạo trung niên mỹ phụ lắng lặng nhìn rượu âm tiên tử thật lâu không nói gì sau đó lắc đầu thở dài một tiếng ý thiên phú của ngươi trên đời nhìn thấy vẹn hai mươi tuổi thời điểm liền tu luyện đến thần tàng cảnh đình phong mà lại bởi không có bởi vì đ ộ từ nhiên tăng mạnh nguyên nhân, cảnh ổn. thiên ngươi, như liền cảnh này, nhiều người không chỗ phú thể thể giới tuổi tới giới đời với tới. bất trẻ đạt ít một t đều Lấy vậy, có của có là khi ngươi đột phá đến thần tàng cảnh đình phong về sau tu vi không tiếp tục tiến một bước cái này ngừng lại chính là năm năm ngươi có biết đây là vì sao trung niên mỹ phụ nhìn về phía rượu âm tiên tử hỏi vì sao rượu âm tiên tử vội vàng hỏi đối với mình cảnh giới năm năm qua đều trì trệ không tiến rượu âm tiên tử cũng chăm mối vẫn không có c á c giải đối với mình thiên phú nàng là tuyệt đối có lòng tin ở thế tục giới sáu đại thánh địa bên trong lấy hai mươi tuổi niên kỷ đột phá đến thần tàng cảnh định phong không thể nói gần như không tồn tại cũng chỉ có thể dùng phượng mao lân giác để hình dung ngoại trừ mình cũng chỉ có thiên ma môn thánh nữ phương đông nhan cùng vạn phật tông bồ tát một mạch truyền nhân duy nhất ngọc quan âm tại hai mươi tuổi thời điểm đột phá đến thần tàng cảnh định phong cái khác mấy đại thánh địa căn bản là tìm không ra giống như chính mình có như thế thiên phú người làm sao giai đoạn trước một đường hát vang tiến mạnh nhưng là qua dòng g ã năm năm đều không thể hỏi cho dù ai có thể không nóng này lấy rượu âm tiên tử lạnh lùng như băng vô cầu không muốn tính tình có thể đợi năm năm lại thỉnh giáo mình sư tôn chứng minh nàng muốn đột phá đến vấn đạo cảnh tâm tình đã vội v à không nhịn n ổ i phương đông nhan cùng ngọc quan âm cũng sẽ không tại nguyên chỗ chờ mình năm năm mà lại ba người tại hai mươi tuổi năm đó đột phá thần tạng cảnh định phong về sau ba đại thánh địa liền từng lập qua đồ ước mười năm về sau ba người ở thế tục giới đỉnh cao nhất thịnh trên tuyết phong luận võ luận đạo người nào thắng bọn hắn phía sau đại biểu thánh địa sẽ thành thế tục giới đệ nhất thánh địa nay đồ ước vừa ra mặc kệ là cái khác mấy đại thánh địa người vẫn là thế tục giới hơi có chút hy vọng tô dù sao ba người đều là thế tục giới vạn năm khó gặp một lần tuyệt thế t h i ê n tiêu ba người cũng đều phong hoa tuyệt đại tuyệt thế vô song ai không muốn nhìn một chút ba người phong độ tuyệt thế làm sao năm năm trôi qua đang lúc tất cả mọi người suy đoán ba người tu vi đạt đến cao đến độ nào thời điểm diệu âm tiên tử lại lâm vào cảnh giới trì trệ không tiến buồn dầu bên trong chỉ là diệu âm tiên tử không biết không chỉ là nàng không có đột phá đến vấn đạo cảnh liền ngay cả thiên ma môn phương đông nhan cùng vạn phật tông ngọc quan âm đều không có đột phá dù sao vấn đạo cảnh mỗi người yêu cầu đạo khác biệt một khi không thể lĩnh hội liền vĩnh viễn không thể đột phá đối với mình ái đồ bách vấn đề gặp phải kỳ thật trung niên mỹ phụ sớm có đáp án cũng đã dự cảm được một ngày này đến trung niên mỹ phụ nhìn về phía d i ệ u âm tiên tử một mặt từ ái nói ra d i ệ u âm ngươi thiên phú vô s o n g từ nhỏ đã tu luyện ta d i ệ u âm tông vô thượng tâm pháp thái thượng vong tình thái thượng vong tình mặc dù có thể để ngươi giai đoạn trước thời điểm tu vi đột nhiên tăng mạnh lại có thể để cho người ta vong tình đ ư ệ t yêu ngươi lại từ nhỏ tại d i ệ u âm tông trường lớn chưa có tiếp xúc qua thế gian bất cứ tia cảm tình nào cùng tình yêu cả hai hỗ trợ lẫn nhau để ngươi tại trước hai mươi tuổi đạt đến thần tạng cảnh đỉnh phong tu vi nhưng lại không cách nào làm cho ngươi tìm hiểu thấu đáo thái thượng v o n g tình chân chính áo nghĩa không cách nào hiểu thấu đáo vô tình làm sao có thể hỏi đâu chính là bởi vì dạng này nhiều năm qua ngươi mới không cách nào đột phá vấn đạo cảnh trung niên mỹ phụ tựa như tại cho diệ u âm tiên tử g i ả i hoặc để nàng rộng mở trong sáng diệ u âm tiên tử ánh mắt sáng lên hỏi thật là như thế nào phá giải thái thượng vong tình vốn là vô tình liền không cách nào làm được vong tình trung niên mỹ phụ nhàn nhạt, nhạt nói ra diệ u âm ngươi hẳn là đi ra t ô n g môn qua đời ở giữa thể nghiệm hẳn là thế nhân yêu hận tình cựu không có chân chính cầm lấy qua nói gì bông xuống chờ ngươi chân chính đích thân thể nghiệm qua trong nhân thế các loại tình cảm tìm hiểu ra mình thái thượng vòng tình chỉ đạo đột phá vấn đạo cảnh tự nhiên nước chảy thành sông đi thôi qua đ ờ i tục giới thể nghiệm trong nhân thế các loại tình cảm đi lĩnh hội mình chân chính đạo trung niên mỹ phụ thở dài một tiếng vung tay lên đem rượu âm tiên tử nhiều năm qua tu luyện thái thượng vòng tình chi đạo cho triệt để phong ấn bất quá nhưng không có phong ấn tu vi của nàng chỉ là nàng cũng không còn có thể dùng thái thượng vòng tình năng lực tại thái thượng vòng tình bị phong ấn một khắc này thái thượng vòng tình chi đạo đối rượu âm tiên tử ảnh hưởng dần, dần yếu đi xuống tới nguyên bản lạnh lùng như xương trên mặt thiếu đi tia băng lãnh n h i ề một chút bình tĩnh cùng t ĩ n h di mặc dù cả người khí chất cùng trước kia không có thay đổi quá lớn nhưng là loại kia giống như tiên tử lâm thế phàm nhân chớ gần khí chất phai nhạt rất nhiều d i ệ u âm tiên tử đối trung niên mỹ phụ túi đầu sau đó rời đi một thân lụa trắng v á y áo cóng lên trên bàn một bộ cổ cầm dứt khoát quyết nhiên đi ra d i ệ u âm tông từ nay về sau d i ệ u âm tông thiếu một cái tuyệt thế thiên tài thế gian lại nhiều một cái tên là rượu vũ thường mỹ nhân tuyệt sắc đi khắp thế tục giới ngàn vạn hoàng triều chỉ vì cảm lộ ra bản thân đường quyết tâm không đột phá đến vấn đạo cảnh Tuyệt không về diệu âm tông. Mà tại u y phong, phong thần thối ra chỉ dưới hắn hóa thành một đạo lưu quang một ngày xuyên qua một cái hoàng triều linh lực trong cơ thể khúc kiệt tìm đến thiên cơ các c ù n g là vóng chỗ ân thân cưới lên một thất khoái mã ra roi thuốc ngựa một bên khôi phục linh lực một bên ngựa không ngừng vó chạy tới thất sát lâu toàn bộ rốt cục năm ngày về sau tần phong rốt cục chạy tới một cái tên là thất sát hoàng triều cái này hoàng t r i ề u là thất s á t lâu phụ thuộc hoàng triều thất s á t lâu tổng bộ t i ể u tọa lạc tại cái này hoàng t r i ề u bên trong làm thất s á t lâu đại bản doanh thất s á t hoàng t r i ề u cương vực muốn so đại chu toàn cục cấp mười thực lực cũng cường hãn hơn đại chu hơn nhiều bởi vì thụ thất s á t lâu ảnh hưởng thất s á t hoàng t r i ề u bên trong mách tính người người đều sẽ một chút thuật ám sát liền ngay cả một cái không có bất luận cái gì tu vi người bình thường đối với thuật ám sát cũng rõ ràng trong lòng tần phong liền tận mắt thấy một cái tiệm con h o ặ kế mặt ngoài nhìn xem thường thường không có gì lạ xem xét chính là một cái không có bất luận cái ỉ tu vi người bình thường tại không có dấu hiệu nào tình hương dưới một đao cắt thiết hầu một cái võ đạo tam phẩm võ giả nếu như hai người bình thường giao chiến cái kế h ỏ a kế không phải người võ giả kia đối thủ coi như mười cái hắn cũng đánh không lại đối phương cũng là bởi vì cái kế h ỏ a kế ám sát chỉ thuật vận dụng lô hỏa thuần thanh từ đó lừa qua người võ giả kia đối phương dưới sự khinh thường bị một kích trí mạng điều này cũng làm cho tần phong ý thức được thất sát lâu tại hắn không chế thế tục hoàng triệu bên trong lực ảnh hưởng người người đối với ám sát thuật ám sát chạy theo như vịt đem loại kỹ năng này đã khắc vào đến tận xương t ủ y có thể nói đã trở thành những người này bản năng liền xem như người bình thường cũng là như thế thất sát lâu nhất định phải c h ả m thảo trừ căn thần phong nỉ non nói đồng thời đánh giá một tuần chính mình sở tại quán rượu bố c ụ mặc dù trong t h u lâu tiếng người huyên áo tất cả mọi người nhìn như vô hại bất quá nhãn thần bên trong không tự chủ để lộ ra một cô âm l ã n h chi sắc mà lại đang uống rượu thời điểm một cái tay tùy thời đều có rút ra trên người mình mang theo binh khí khả năng cho người trước mắt một k í c h trí mạng người nơi này tại thất sát lâu ảnh hưởng dưới tư tưởng đều đã biến cực hạn và mẹo theo chuẩn bị ám sát người khác cũng tùy thời phòng bị, bị người khác ám sát nếu như không đem thất sát lâu đổi tận giết tuyệt thất sát lâu bằng vào hắn trưởng quản những n à y hoàng chiều có thể liên tục không ngừng vì bọn họ cung cấp máu mới mà lại những người này hoàn toàn không cần tận lực huấn luyện trực tiếp liền có thể biến thành sát thủ tiến hành ám sát c h ắ c không được thất sát lâu vốn chỉ là một sát thủ tổ chức nhưng lại để thế tục giới tất cả hoàng t r i ề u đều nghe tin đã sợ mất mật thậm chí ngay cả cái khác mấy đại thánh địa cũng không nguyện ý t r e o t r ọ c c h ư ơ n một trăm ba mươi ngẫu nhiên gặp rượu vũ thường coi như mấy đại thánh địa liên hợp lại đem thất sát lâu cho đánh cho t à n thế nếu như không có làm được chạm thảo trừ cằn thất sát lâu rất nhanh liền có thể lần nữa khôi phục đối mặt vô cùng vô tận ám sát mấy đại thánh địa cũng đau đầu vẫn không khai gây vi rượu chính đến tần phong kế hoạch như thế nào đối thất sát lâu đổi tận giết t u y ệ t thời điểm ngoài cửa đối diện đi tới một vị nữ tử nàng này giống như tiên nữ lâm thế một mặt t ĩ n h di đồng thời lại có một cỗ ẩn tàng không ngừng thanh lanh khí chất nàng một bộ áo trắng sau lưng có một bộ cổ cầm cả người giống như từ t r o n g tranh đi ra tới người tới chính là diệu âm tiết tử diệu vũ thường diệu vũ thường đi vào trong từ lâu ngắm nhìn bốn phía chỉ gặp tất cả cái bàn đều đã ngồi l ờ y người chỉ có tần phong chỗ cái bàn này chỉ có hắn một người diệu vũ thường nhìn về phía tần phong hai người bốn mắt tương đối hai người trong mắt đồng thời toát ra kinh diễm ánh mắt sau đó diệu vũ thường trực tiếp hướng tần phong đi tới diệu vũ thường một mặt thanh lãnh không nói gì trực tiếp ngồi tại tần phong đối diện cô nương chúng ta quen biết sao t ầ n phong khỏe miệng cười một tiếng hướng về đối phương hỏi nhìn thấy đối phương liên thanh trào hỏi cũng không đánh an vị tại trên bàn của mình tự nhiên để hắn phi thường khó chịu dung mạo của đối phương so đại chu tuyệt sắc bảng xếp hạng thứ nhất cơ linh tịch chỉ cao hơn chứ không thấp hơn mà lại phần khí độ này cũng so với đối phương cao không ít xem xét cũng không phải là bình thường người thế nhân đều biết mình luôn luôn thích mỹ nữ nhất là tuyệt sắc mỹ nữ bình thường đều dựa vào hào đoạt mạnh mẽ bắt đấy không nghĩ tới hôm nay còn có tự động đưa tới cửa có biết hay không không trọng yếu tiểu nữ tử chỉ là mượn dùng công tử cái bàn dùng cơm d i ệ u vũ thường c ư ờ i một tiếng giống như mùa đông tuyết liên hoan n rộ lần nữa nói ra công tử hẳn là sẽ không để ý a đương nhiên nếu như là bình thường thế tục nữ tử còn lại là lời của mỹ nữ bản công tử đương nhiên sẽ không để ý tần phong hai tay một đám nhìn về phía d i ệ u vũ thường nói nếu như là d i ệ u âm tông d i ệ u âm tiên tử ngồi đối diện với ta bản thế tử khẳng định sẽ để ý vừa dứt lời tần phong đột nhiên cảm giác được mình bị một cố khí tức cực lớn khóa chặt lại cố khí tức này băng lánh mạ vô tình không lộ uy áp đập vào mặt để cho mình hô hấp đều có chút tắc bất quá cỗ uy áp này chỉ giới hạn ở trên người mình cách đó không xa những cái kia uống rượu người không có cảm giác được chung quanh biến hóa c ũ n g không có chuyện gì người như c ũ tại uống rượu phản phất cũng không có phát hiện tần phong bên này dị thường đồng dạng rượu vũ thường nguyên bản tính gì mà có chút trên khuôn mặt lạnh l e o đột nhiên biến vô cùng b ă n g lãnh mà trong ánh mắt của nàng thì mang theo vô tận sắc khí nhìn về phía tần phong hỏi người đến cùng là ai vì cái gì biết ta là rượu âm tiết tử rượu vũ thường chăm chú nhìn chằm tần phong phản phất chỉ cần người trước mắt không cho mình một câu trả lời hài lòng tư tý lúc sẽ đem đối phương giết chết tân phong cũng không hề để ý đối phương tia sát ý bắn ra bốn phía hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào chính mình mà là vô cùng nhẹ nhõm nhún vai nói ra ta chẳng những biết ngươi là d i ệ u âm tông d i ệ u âm tiết tử còn biết ngươi là bởi vì cái gì mà đi ra d i ệ u âm tông tân phong để d i ệ u vũ thường sắc mặt đại biến mình ra d i ệ u âm tông tin tức chỉ có mình cùng sư t ô n biết mình sư tôn là không thể nào đối với ngoại giới nói mình kết thúc bế quan đi ra d ư ợ u âm tông mà lại mình tu vi trì trệ không tiến coi như tại rượu âm tông cũng là một cái tuyệt đối bí mật không có khả năng bị tông môn người cho tiết lộ ra ngoài đối phương đến cùng là ai vì cái gì biết mình là ai là thế nào biết mình đã rời đi rượu âm tông đồng thời vì cái gì biết mình rời đi rượu âm tông mục đích rượu vũ thường trong đầu có liên tiếp n g h ỉ vấn đáng tiếc đều không có người cho nàng giải đáp nếu để cho tần phong biết trong đầu hắn những n g h ỉ vấn này nhất định sẽ nói một câu đừng hỏi h ỏ i chính là thiên cơ c ấ p cung cấp tình báo mặc dù thiên cơ các người thực lực không mạnh coi như lúc ấy bị tần phong sử dụng tập thể thẻ t h ă n g cập t h ă n g cấp qua bọn hắn các chủ thiên cơ tử mới đạt tới tiêu g a o cảnh đỉnh phong thực lực mặc dù thực lực t r a n lệch chút ý tứ nhưng là thu thập tình báo năng lực lại là một đỉnh một thế tục dưới ngàn vạn hoàng triều tất cả hoàng gia bi văn cùng các đại tông môn tân bí cùng các đại thánh địa tình báo đều bị bọn hắn nằm giữ nhất thanh n h ị sở diệu âm tông thiên chỉ tiêu t ử diệu âm t i ê n tử năm năm chưa thể đột phá vấn đạo cảnh đi vào thế tục giới tìm kiếm đột phá chỉ pháp thu hoạch được tình báo này tự nhiên dễ như trở bàn tay hơn nữa còn sẽ đem bọn hắn cho rằng tình báo quan trọng thời khắc chuyển cho tân phong vừa vặn trước mấy ngày liền thấy qua tình báo này không thấy không biết thấy một lần tiếp theo nhảy diệu âm tiên tử quả nhiên như là trong truyền thuyết như thế như cựu thiên nữ lâm thế xinh đẹp không gì sánh được đang lúc tần phong thưởng thức rượu vũ thường tuyệt mỹ gương mặt thời điểm rượu vũ thường đột nhiên bạo khởi khổng lồ linh lực phá thể mà ra hai người bọn họ trước người cái bàn bị lực lượng cường đại một phân thành hai gian giắc một tiếng cái bàn vỡ vụn tiếng vang vang lên để đang uống rượu đám người giật mình nguyên bản thanh â m viên náo ngừng lại quay đầu hướng về rượu vũ thường cùng tần phong phương hướng nhìn lại chỉ gặp một vị tuyệt thế mỹ nữ sắc mặt băng lãnh dùng bàn tay chống đỡ tại một nam tử trên thân nam tử một bộ trường s a màu trắng mặt như q u a n ngọc như phiên phiên giai công tử cho dù bị nữ tử dùng bàn tay chống đó tại trên c nam tử y nguyên mặt mỉm cười không chút hoang mang trên mặt nhìn không ra mảy may bối rối cùng khủng hoảng trong t i ể u lâu ăn cơm người thấy cảnh này về sau đông cảm giác không thú vị nguyên bản bình tĩnh trở lại đại s ả n h lần nữa biên tiếng người huyên áo đối với những ngày thất sát hoàng triều bên trong người mà nói đang ăn cơm liền bạo khỏi đem người đối diện giết sự tình nhìn lắm thành quen căn bản không đáng giá được nhắc tới mặc kệ ai bị giết chỉ cần không chọc tới bọn hắn là được một nháy mắt toàn bộ quán rượu trong đại sành lần nữa khôi phục bình thường người đến cùng là ai có mục c i gì rượu vũ thường hai mắt văng lãnh nhìn xem tấn phong hỏi đối phương vậy mà biết mình nhiều như vậy bí mật mình không thể không đối với đối phương xuất thủ nếu như mình cảnh giới trì trệ không tiến đã kẹt tại thần tàn g cảnh đỉnh phong năm năm tin tức bị tiết lộ ra ngoài thiên ma môn cùng vạn phật tông nhất định sẽ bắt lấy cơ hội lần này sớm mở ra m ộ ư ơ i năm ư ớ c hẹn đến lúc đó mình làm sao có thể là phương đông nhan cùng ngọc quan âm đối thủ coi như vì không cho tin tức tiết lộ ra ngoài người trước mắt cũng phải chết mặc dù diệu vũ thường một lòng chỉ biết tu luyện chưa hề chưa từng giết người nhưng là trong lòng nàng đối với một cái mạng nhìn cũng không phải là nặng như vậy giết cũng sẽ không để mình sinh ra bao lớn đánh vác diệu vũ thường nhìn thấy tần phong một bộ cười đùa tí từng bộ dáng nhưng vẫn không có trả lời chính mình ngón tay có chút tối lượng tại cổ đối phương bên trên dùng s ứ c đang muốn kết thúc đối phương tính mệnh thời điểm trước mắt cái này nhìn không ra mảy may tu vi cùng người bình thường không khác người bên ngoài cơ thể đột nhiên xuất hiện một cốt như nước đồng dạng linh lực c ố t này linh lực thập phần cường đại đem mình chống đỡ tại trên cổ hắn tay cho bắn ra sau đó bạch quang loại lên người trước mắt liền cùng mình kéo dài khoảng cách tần phong vừa rồi biểu hiện ra năng lực để diệu vũ thường giật nảy cả mình đối phương chỉ có thần du cảnh định phong tu vi lại có thể tùy tiện từ trong tay mình thoát khốn khẳng định không phải người bình thường chương một trăm ba mươi mốt lâu ngày sinh tình bắt q u ó c rượu âm tiên tử vừa rồi tần h phong sử dụng chính là tam phân quy nguyên khí từ rượu vũ thường trong tay thoát khốn về sau một chiêu phong thần thối cùng đối phương kéo dài khoảng cách tại rượu vũ thường còn lâm vào khiếp sợ thời điểm thần phong cởi mở cười một tiếng sau đó rượu vũ thường mới phản ứng được đang muốn lần nữa động thủ với hắn n ừ n g thần phong lại gấp bận bịu đem nàng ngăn trở xuống tới chính thức giới thiệu một chút thần phong mỉm cười một bộ phiên phiên giai công tử bộ g á n g tấn phong t giới thiệu xong về sau đối diệu vũ thường cười đắc y không biết từ nơi nào xuất ra một cây quặn mở ra về sau cố làm ra vẹn tiêu sái phẩy phẩy nghe hắn tự giới thiệu nguyên bản một mặt băng lãnh diệu vũ thường nhìn không được cưới khúc khích lẩm bẩm nói nguyên lai là ngươi không nghĩ tới trước mắt cái này anh tuân tiêu sái giống như trọc thế mà độc lập phiên phiên giai công tử lại là người người kêu đánh chỉ biết là tại trong đùi hoa lưu liên quên về tần phong đại danh của hắn đừng bảo là người trong thế tục người đều nghe qua liền ngay cả thánh địa trong thánh nữ đều có chấu nghe thấy thật ứng câu nói kia chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu đi ngàn dặm bất quá khi diệu vũ thường nghe nói đối diện người là tần phong thời điểm lập tức đem trên người mình ký thế thu vào mặc dù đối phương không hề giống trong truyền thuyết như thế là một cái v õ đạo t u ổ i mục vừa rồi trong tích tắc để lộ ra tu vi lại có thần du cảnh đình phong nhưng cũng không phải là đối thủ của mình diệu vũ thường sở dĩ đem tâm bông ra nguyên n h â là đối phương hiện tại chỉ là một cái thế tục giới hoàng t r i ề u bên trong thái tử là không có năng lực để cho người ta lẫn vào rượu âm tông đánh cắp trọng yếu như vậy cơ mật chỉ cần biết rằng thân phận của đối phương vậy mình liền không nắm nảy dù sao muốn thể nghiệm hồng trần nhiều thể nghiệm một chút không giống đồ vật cũng không tệ nhìn thấy nguyên bản kiếm bạt n ỗ trương hai người bây giờ lại giống không có chuyện gì người đồng dạng trong t i ể u lâu tiểu nhị cũng là phi thường có ánh mắt mau để cho người đi lên một t r ư ơ n g mới tỉnh cái bàn để cho người ta đem trên mặt đất quét dọn một lần lại lên cả bản đồ ăn khách quan hết thể năm mươi lượng tiểu nhị đem bàn tay đến t ầ n phong cùng rượu thường ở giữa nhìn chung quanh một chút. thần ú t t h phong cùng diệu vũ thường lần nữa ngồi đối diện nhau hai người liền như là một đôi bích nhân nhìn qua l ạ i như vậy hài hòa nhưng là trong lòng mỗi người đều đánh lấy không giống tiểu tâm tư thần phong ngồi tại tự mình rót cho mình một chén rượu không nghĩ tới rượu âm tiên tử vậy mà nghe nói qua bản công tử đại danh thật sự là tam sinh vinh hạnh thần phong đối diệu vũ thường nói sau đó một ngụm nâng cốc cho làm thần công tử đại danh thế nhân ai không biết ai không hiểu d i ệ u vũ thường nhìn thoáng qua đối phương nói lúc ấy hạo thiên tông thánh nữ tiến đến từ hôn các đại thánh địa đều có nghe nói qua hơn nữa lúc ấy nghe nói công tử hòa ra cha hung hăng làm nhục đối phương để cái k h á c n ă m đại thánh địa xem không ít hạo thiên tông trò cười tiểu nữ từ lúc ấy đối công tử hết sức tò mò liền tra tìm một chút công tử tư liệu cái này không nhìn không biết xem xét mới hiểu được công tử thật là thế gian kỳ nhân a n uống cá cược chơi gái không chỗ không tinh thật sự không hổ có thất tuyệt thiên vương danh sưng tục nữ nói tốt đánh người không đánh mặt măng chửi người không v ạ khuyết điểm diệp vũ thường đem tần phong ngắn cho hết bó tiểu cô nương nhìn xem đẹp như thế miệng làm sao lại độc như vậy đâu liền không thể cho bản công tử c h ừ a chút mặt mũi sao nhìn thấy tần phong thật lâu không nói gì chỉ ngồi tại đối diện uống rượu dùng nữa rượu vũ thường rốt cục nhịn không được hỏi tần công tử là thế nào biết rượu âm thân phận lại là làm sao biết rượu âm đời sau tục bên trong mục đích bởi vì bản công tử đêm qua nằm mơ có vị tiên nhân tiên vào trong động của ta nói cho ta hôm nay sẽ đụng phải một đẹp như tiên nữ tiên tử tần phong thưởng thức rượu vũ thường dung nhan tuyệt thế tiếp tục nói ra nay tiên tử là rượu âm tông rượu âm tiên tử chỉ có ta có thể giút rượu âm tiên t đồng thời tiên nhân còn đem rượu âm tiên tử dung mạo khắc họa tại trong đầu của ta nguyên bản ta còn cảm giác đây là lời nói vô căn cứ không nghĩ tới hôm nay liền gặp n g ư ờ i vậy mà cùng ta trong mộng tiên nhân khắc họa rượu âm tiên tử giống nhau như lúc xem ra tiên nhân nói đều là thật à quả nhiên là để cho ta tới trợ giúp tiên tử ngươi đột phá vấn đạo cảnh thần phong cảm thán một tiếng lại nhìn về phía rượu vũ thưởng chỉ thấy đối phương c a o mày không biết đang suy nghĩ gì nhìn thấy đối phương cái bộ dáng này thần phong trong nháy mắt nghĩ đến đối phương khẳng định là đang nghĩ trong lời nói của mình chân thực tính lời ta nói chúng ta đều không tin đừng nói người bình thường ngay cả tiểu hài tử đều sẽ không tin diệu âm tiên tử muốn đột phá vấn đạo cảnh muốn nhập m a đi tân phong một mặt ngạc nhiên nhìn thấy đối phương trong mày còn tại suy tư nàng không phải là tin tưởng đi chẳng lẽ tiên tử đều dễ l ừ a như vậy sao đối phương lúc này biểu hiện ra trạng thái làm hắn phi thường nghi hoặc ngay vào lúc này diệu vũ thường khóa chặt lông mày rốt cục r á n ra một mặt mong đợi nhìn xem tần phong hỏi tiên nhân có hay không nói dùng phương pháp gì có thể giúp ta hỏi nàng thật tin tưởng tân phong một mặt khác biệt cỡ hờ ù ư khu sau đó ho khan hai tiếng nghiêm sắc mà nói tiên nhân nói cần lâu ngày sinh tỉnh lâu ngày sinh tình diệu vũ thường nhịn ó nói như thế nào lâu ngày sinh tình khẳng định phải một cái nam nhân cùng một nữ nhân lâu dài ở c h u n g thời gian lâu dài tự nhiên có thể sinh ra tình cảm thần phong không chút do dự trả lời tiên tử muốn thể nghiệm trong nhân thế các loại tình cảm sau đó lại đem những n à y tình cảm vứt bỏ rơi c h i t để tìm hiểu thấu đáo thái thượng vòng tình chân chính h à g nghĩa tình yêu nam nữ cũng chính là tình yêu mới là trong nhân thế trọng yếu nhất tình cảm tiên nhân có thể là muốn để chúng ta yêu nhau để tiên tử thể nghiệm tình yêu bản công tử mặc dù bất học vô thuật nếu như có thể giúp trợ tiên tử cảm nộ tình yêu cũng coi là, là một kiện chính sự Tân、phong、một mặt Phong chính khi nói. khi diệu vũ thường nguyên bản thanh lánh trên mặt dần mặt d ầ đôi n nhu rất nhiều. lúc nội trước â m đ hiểu lầm tân phong nội tâm tự trách không thôi ôn nu nói đa tạ tần công tử xả thân lấy nghĩa vũ thường vô cùng cảm kích càng không thể báo đáp đứng dậy đối tần phong túi đầu nếu như đ ạ i tần về sau có cần rượu âm tông địa phương còn xin công tử mở miệng rượu âm tông nhất định dốc túi tương trọ tốt, bản công tử tại cái này trước cám ơn tiên h tử thần phong lúc này nội tâm đã cười ra heo tiếng k ê ơ không muốn trước mắt cái này không dính khói l ử a trần gian rượu âm tông tuyệt thế thiên tiêu vậy mà tốt như vậy l ử a g ạ t vừa ra tông môn không bao lâu liền bị mình cho bắt cóc bên cạnh mình có như thế một cái thần tàng cảnh định phong cảnh giới cao thụ tại diễn đi thất sát lâu thì càng có năm chắc mà lại đối phương như thế phong hoa tuy khẳng định không thể để cho nàng chạy ra lòng bàn tay của mình cũng không biết sau này mình cùng rượu âm tiên tử về rượu âm tông rượu âm tông trên dưới có phải hay không sẽ bị tức chết một mạng lớn lần này rượu âm tông xem như mất cả trì lẫn trải tiên tử kia chúng ta lúc này tranh thủ thời gian dùng nữa chờ một chút ta mang tiên tử l á n h hội thất sát hoàng triệu mỹ cảnh vậy liên phiến phức tần công tử sau đó hai người bắt đầu đối trên bàn món ngon bắt đầu phong quyển tàn vân c h ư một trăm ba mươi hai t ì n h lữ ở giữa đều ra tay tiên tử sẽ không, không nguyện ý a dùng cơm xong rượu vũ thường đi theo tần phong đi ra có rượu trên đường cái người đến người đi diệu vũ thường rất chờ mong tần phong sẽ mang mình đi nơi nào sẽ dùng biện pháp gì trợ giúp mình thể ngộ tình yêu nam nữ dù sao loại vật này hư vô mờ mịt mình lại từ nhỏ tại d i ệ u âm tông trở ư lớn chưa có tiếp xúc qua loại vật này lúc này diệu vũ thường đã hoàn toàn tin tưởng t ầ n phong bên người có cao thủ như vậy không dùng tỷ phí hắn chuẩn bị mang theo nàng đi phá hủy thất s á t lâu một cái rất lớn phân bộ cái phân bộ này cũng không có tại thất s á t lâu tổng bộ mà là tại thất s á t hoàng triệu bên ngoài kinh thành một chỗ trong núi sâu tần phong nói qua muốn đem thất sắt lâu đổi tận giết tuyệt nhất định phải đem đối phương cái khác ba cái phân bộ cho vén diệt trừ dù sao đối phương tổng bộ liền nơi đó đen trắng huyền tiễn mang theo l à vong cái khác sát thủ liền ngăn ở bên ngoài đối phương cũng chạy không được không cần trước quản bọn họ đen trắng huyền tiễn dẫn người ngăn cửa thời điểm cái này ba cái xử lý bộ đều không có đi trợ rút liên chứng minh thất sát lâu mặc kệ gặp được đối thủ như thế nào đều một mực cân nhắc phi thường chú đáo chính là nghĩ đến nếu như tổng bộ bị người cho bưng còn có cái khác ba cái phân bộ tại như thường có thể dùng thời gian cực ngắn có thời cái này ba cái phân bộ ở giữa bình thường tương hô không có bất cứ liên hệ nào liền ngay cả mấy đại thánh địa người đều không biết thất sát lâu còn có tam đại phân bộ tồn tại người bình thường cũng tìm không thấy cái này tam đại phân bộ sở tại điện làm sao tần phong có được thế tục giới cường đại nhất tổ chức tình báo thiên cơ các có thiên cơ các cung cấp cho mình tình báo coi như thất sát lâu cái này và cái phân bộ bị vùi vào dưới mặt đất thiên cơ các người đều có thể đem đối phương cho móc ra vừa vặn nơi này rời xa kinh thành lại tại rừng sâu núi thẳng bên trong ai có thể nghĩ tới sáu đại thánh đ ị a một t r o n g đại danh đỉnh đỉnh thất sát lâu phân bộ sẽ giấu ở cái này địa phương cất chim cũng không có thần công tử chúng ta đây là muốn đi nơi nào diệ vũ thường nhìn xem trên đường cái người đến người đi máy tính Lại nhìn một chút bên người tân phong phát hiện đối phương chỉ đem lấy mình hướng kinh thành bên ngoài đi đến cũng không biết đối phương muốn làm gì kinh thành bên ngoài phong cảnh có cái gì tốt thưởng thức d i ệ u vũ thường cao mày một mặt nghỉ vận đương nhiên là mang tiên tử đi thể nghiệm một loại không giống tình cảm tần phong khỏe miệng khẽ mỉm cười nói đây là một loại người bình thường đều có thể cảm nhận được chỉ cần tiên tử trải nghiệm qua sau liền có thể minh bạch a đến cùng là cái gì d i ệ u vũ thường đôi mắt sáng lên một mặt hiểu kỳ cảm lộ sinh tử t ầ n phong nói nhỏ sau đó không nói thêm gì nữa nắm lên đối phương yếu đối không xương tay nhỏ ở lòng bàn tay một trận thưởng thức ừng non trượt vừa đi vừa nhịn không được cảm thán người muốn làm gì mình tay bị không có dấu hiệu nào bắt lấy d i ệ u vũ thường hai mắt băng lãnh nhìn xem t ầ n phong lập tức nắm tay rút ra mình tay cho tới bây giờ không có bị khát phái nắm chặt qua đột nhiên bị đối phương bắt lấy d i ệ u vũ thường theo bản năng liền hất ra đồng thời mắt lạnh nhìn t ầ n phong muốn để đối phương cho mình một cái công đạo t ầ n phong hoàn toàn không tới d i ệ u vũ thường phản ứng lớn như vậy giáp giáp tay nhỏ ánh mắt liền cùng muốn giết người đồng dạng nếu như hôn hôn ôm một cái nâng cao cao vậy còn không đem mình tháo thành tám cối may mắn hắn ngự nữ vô số kinh nghiệm phong n phú. h ấ t là đối phó Diệu phó h Vũ t ư ờ n g dạng này, trường này tình tiểu bạch, phong ư ơ n càng là nhiều không Tân g pháp p h là xiết. kế dùng tay m ò một chút cái m ũ i của mình lúng túng biểu lộ trong nháy mắt biến mất khoe miệng mỉm cười cả người như một xuân phong cho người ta một loại tiêu sái m à cảm giác c ấm áp lại phối hợp thêm cái kia ngọc thụ lâm phong tướng mạo trong nháy mắt dẫn tới trên đường cái vô số nói biết yêu nữ hải gáy mắt Tiến tử, ta thể phải đang giúp ngươi nghiệ không đang đây trải nghiệm song phương nhiệt độ cơ thể cảm thụ tâm tình của đối phương tấn phong nói chỉ hướng cách đó không xa mấy đôi tay trong tay tình lữ ngươi nhìn những cái kia tình lữ đang đổi đường thời điểm ai không có nắm tay của đối phương d i ệ u vũ thường thuận ngón tay hắn chỉ hướng phương hướng nhìn lại quả nhiên như đối phương giảng như thế nguyên lai tình lữ ở giữa đi đường thời điểm làm u ố n tay nắm tay xem ra chính mình tại d i ệ u âm tông đợi quá lâu đ ố i chuyện như vậy cũng không hiểu do. bất quá để một cái nam nhân không có dấu hiệu nào nắm mình lên tay rượu vũ thường vẫn còn có chút không quen lập tức biến một mặt xoắn suýt bất quá đối phương cũng là có ý tốt mình không nên phản ứng có lớn như vậy phản ứng diệ u vũ thường trong nháy mắt cảm thấy có chút xấu hổ đang muốn hướng tần phong nói xin lỗi thời điểm chỉ nghe đối phương thở dài một tiếng ai ta cũng vì trợ giúp tiên tử càng nhanh thể nghiệm giữa nam nữ tình yêu muốn tiên tử càng nhanh tiến vào trạng thái tần phong một nháy mắt biến mặt mũi tràn đầy bí khuất bất đắc di nói ra đã tiên tử không linh tỉnh vậy vân là quên đi thôi tiên nhân để cho ta trợ giúp tiên tử không linh tĩnh vậy tìm tới đột phá vấn đạo cảnh thời cơ xem ra tần mưu không thể làm nhiệm tần phong nói ra vẻ thâm tình nhìn diệ vũ thường một chút xoay người sang chỗ khác lưu lại một đạo xào sạc bóng lưng mặc dù bóng lưng của hắn biểu hiện m ư ờ i phần đ i ề u hữu i b ấ t quá trên mặt lại mang theo tươi cười đ ắ c ý d i ệ u vũ thường dạng này tình trường t i ể u bạch tại tần phong trước mặt hoàn toàn liền như là tiểu hồng b ạ o gặp lao soi sám tại hắn luân phiên sáo lộ dưới d i ệ u vũ thường chỉ có thể đi theo hắn tiết tấu đi hoàn toàn bị hắn mang vào trong khe d i ệ u vũ thường hoàn toàn không nghĩ tới phản ứng theo bản năng mình vậy mà cho đối phương mang đến lớn như vậy tổn thương cùng bối rối đứng tại chỗ nội tâm không ngừng dậy rồi lấy rốt cục tại đột phá trong lòng mình kia quan về sau ngầng đầu hướng t chỉ thấy đối phương đã nhanh muốn đi ra cửa thành bóng lưng vô cùng cô đơn cùng t h ê lương thần công tử d i ệ u vũ thường vội vàng hô là vũ thường tại d i ệ u âm tông đợi quá lâu không biết thế tục nam nữ tình lữ gian ở t r u n g t r i đạo còn xin công tử thông cảm thần phong nghe được đối phương ở sau lưng gọi mình vừa muốn bước ra một bước lập tức thu hồi lại đứng tại chỗ chờ lấy đối phương chủ động đi lên hắn biết đương d i ệ u vũ thường lên tiếng gọi lại mình thời điểm mình liền đã thành công nhìn thấy tần phong ngừng chân rượu vũ thường vội vàng đổi tới thần công tử rượu thường đi vào phía sau hắn lần nữa hô tần phong xoay người sang chỗ khác chỉ gặp diệu vũ thường chủ động dối ra mình tiêm tiêm ngọc thủ phóng tới trong tay mình đối phương mặt trong hai mắt băng lanh tiêu mất không thấy một mặt v ỏ bừng như là nở rộ hoa hải đường mỹ lệ mà cao khiết tần phong nắm chặt tay của đối phương không có tại nói thêm cái gì nắm đối phương hướng bên ngoài kinh thành đi đến mà diệu vũ thường gương mặt v ỏ bừng cảm nhận được đối phương đại thủ phía trên chuyển đến nhiệt độ đầu góc trống rỗng vô ý thức cùng tần phong đi về phía trước thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn đối phương một chút sau đó một mặt thẹn thùng túi lầu xuống nàng không biết nội tâm loại cảm giác này có phải hay không tình yêu nhưng là cảm giác này để cho mình cũng không bài xích cứ như vậy hai người đại thủ dắt tay nhỏ chậm dại ung dung đi tới giống như chân chính tình lữ sau bữa ăn tàn bộ người tần phong trên mặt nhìn như phong khinh v ấ n đạo nhưng nội tâm lại của cứ như vậy lên đối phương thuyền hải đối tặc. i n g tay h ằ n đến triệt để nhìn g để triệt không thôi ấ thất y sát thành thành. Tần hoàng chiều kinh thành cửa thành. Tần phong mới u cửa b n g ra không nhỏ. phương thành thói xương này quen mình tay Lúc đối đã tần i phải nắm chặt thời gian đi lại ê n chúng nắm đường, muốn tay đến mục đích lại cũng không tử ta chặt tay trở mượt. t rắc mục đích rắc phong khỏe miệng lộ ra một tia cười xấu xa t r e o trọng nói vẫn là trợ giúp tiên tử cảm lộ sinh tử chi ị trọng yếu hơn hắn để rượu vũ thường gương mặt lần nữa đỏ lên ngầm đầu nhìn về phía tần phong nhỉ nó nói công tử không phải nói cảm lộ tình yêu nam nữa sao, ta cũng ả cảm m thấy trước cảm nộ tình yêu c nộ không tệ dù sao tham thì t h â m được rồi mình chỉ là kiểu nói này không nghĩ tới đối phương vậy mà dắt tay dắt lên nghiện nếu như mình không phải có chuyện trọng yếu muốn làm mình thật đúng là nghĩ cứ như vậy nắm tay của đối phương đi xuống đương nhiên không chỉ là g i ắ t tay chỉ đắt tay vậy mình chẳng phải phế đi mặc dù tần phong ngăn cản không nổi tuyệt sắc mỹ nữ lực sát thương nhưng mình mục đích chủ yếu vẫn là chưa tiên tử tình yêu không phải một sớm một chiều liền có thể cảm lộ minh bạch chúng ta về sau có nhiều thời gian vẫn là đi trước cảm lộ sinh tử chỉ ý mới tốt cái này hào cảm lộ diệu vũ thường nhìn đối phương một mặt nghiêm mặt không giống như là nói đùa l i ê n g ậ t đầu đáp ứng đối với phương diện này mình hoàn toàn không hiểu vẫn là nghe đối phương tốt đối phương an bài thế nào mình liền làm như thế đó không thể giống trước đó như thế ngược lại gây song phương đều không phải sau đó tần phong phi thân lên hướng về bên ngoài kinh thành một tòa thâm sơn láo lầm mà đi diệu vũ thường nhìn thấy tần phong thân pháp như gió mình toàn lực đuổi theo vậy mà mới khó khăn lắm đuổi theo không nghĩ tới đối phương chỉ có thần du cảnh định phong tu vi tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng hẳn là tu luyện thiên cấp trở lên thân pháp b í kỹ đôi mắt sáng lên thiên cấp công pháp cũng không thấy nhiều nhất là phương diện thân pháp tại toàn bộ diệu âm tông đều không có mấy bộ thiên cấp công pháp càng đừng đề cập phương diện thân pháp thiên cấp công pháp ngay cả một bản đều không có hai người tốc độ như mũi tên rất nhanh liền đi tới một tòa liên miên bất tuyệt dây đ u i trước t o a dạng núi này là thất sát hoàng triều bên ngoài kinh thành dài nhất một tòa sân mạch nhất bên ngoài vây phong cảnh đẹp không sao tà xiết bởi vì đã là mùa xuân nguyên nhân hoa tươi nở rộ thác nước bay lưu thẳng xuống dưới đơn giản đẹp không sao tà xiết càng đi dây núi thân ở bên trong càng hoang vu cổ thụ chọc trời khắp nơi có thể thấy được thậm chí ngay cả ánh nắng đều rất khó ít bán bảo liền ngay cả đường đều không có mặc dù tần phong chưa có tới thất sát lâu chỗ này phân bộ nhưng là thiên cơ các đã sớm đem thất sát lâu cái phân bộ này vị trí cùng bản đồ cho hắn thần phong đối với lộ tuyến càng là rõ ràng trong lòng mặc dù chỗ này dây núi tại tràn đầy sát thủ thất sát hoàng t r i ề u bên trong nhưng lại có một cái rất tốt danh tự gọi là tần lĩnh cũng không biết ban đầu là làm sao l ấ y tần phong mang theo diệu vũ thường đi vào tần lĩnh bên ngoài nơi này phong cảnh tốt như vậy đồng dạng hấp dẫn trong kinh thành một chút quý công tử cùng quý tộc tiểu thư cùng một chút bách tính cùng tình l ư ỡ n dung o ạ n ngoại vi một mảnh đất trống bên trong khắp nơi đều đặt lấy xe ngựa thậm chí có người nhìn thấy tần phong cùng diệu vũ thường xuất hiện ở đây n h o nhao đối với hai người quăng tới kinh nghiệm ánh mắt mà tần phong không có để ý những người này trực tiếp mang theo diệu vũ thường hướng tần lĩnh chỗ sâu đi đến tần công tử chúng ta tới nơi này làm sao cảm lộ sinh tử chỉ ý d i ệ u vũ thường cùng sau l ư n g tần phong một mặt nghỉ vấn giết người tần phong nói giết người hai chữ thời điểm một cỗ sát ý lạnh như băng phá thể mà ra coi như thần tàng cảnh đỉnh phong d i ệ u vũ thường đều cảm giác được nhiệt độ chung quanh giảm xuống rất nhiều bất quá d i ệ u vũ thường nhưng không có hỏi nhiều đi theo tần phong hướng tần l ĩ n h chỗ sâu đi đến càng đi bên trong xâm nhập bên trong hoàn cảnh càng ác liệt đường dần dần trở nên hẹp hai bên đều là bụi gai đã dần dần có không nhìn thấy đường k u y hướng bất quá cho dù hoàn cảnh như vậy cũng ngăn không được tu vi cao thâm hai người hai người trong rừng một đường ghé qua không đợi không có gặp được thất s á t lâu sát thủ hai người đi đường thanh em lại kinh ra không ít thành song thành đôi nam nữ vậy nhưng thật sự là ngẫu đến rừng cây chỗ sâu hù dọa huyên ương vô số như thế ẩn bí chi địa trên cơ bản đều là một chút du ngoạn tìm kiếm lãng mạn tình lữ tình thâm nghĩa nặng liền sẽ kìm lòng không được ôm k á c h hôn làm một chút chỉ có thể vip trả tiền mới có thể nhìn hình tượng dù sao tại cái này trong rừng sâu núi thảm ánh nắng bị che đến kín mít cùng đưa tay không thấy được năm ngón không sai bị lắm ở trong đó là một chút không thể diễn tả sự tỉnh lữ tự nhiên không ít lấy trời làm chăn lấy đất làm giường đã tiết kiệm tài nguyên lại kích thích lãng mạn thấy cảnh này tần phong bất đắc dĩ cười một tiếng thất sát hoàng c h i ề u người hiện tại cũng chơi như vậy hoa sao mà diệu vũ thường khi nhìn đến mấy chỗ cảnh tượng như vậy về sau cũng là vẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc thần công tử những cái tia tình lữ là đang làm gì tại làm hư u í c h thể xác tinh thần khỏe mạnh vận động tần phong lúc này cũng không biết diệu vũ thường là thật không hiểu vẫn là đang giả vỏ không không hiểu chỉ là mập mở suy đoán trả lời đối phương vậy sau này chúng ta cũng có thể như vậy sao diệu vũ thường hỏi lần nữa một mặt mong đợi nhìn về phía tần phong đương nhiên cậu còn không được thần phong kiên định ngồi đáp đã hỏi như vậy vậy khẳng định là có thể nói không thể đó không phải là đ ồ ngốc cả mặc dù những người kia nhìn thấy tần h phong cùng d i ệ u vũ thường tại cái này trải qua ảnh hưởng đến bọn hắn nhưng là cũng không có bao nhiêu người ngăn cản dù sao tất cả mọi người là chạy việc này tới đã sớm không cảm thấy kinh ngạc nhưng là cũng có người một mặt nộ khí nhìn về phía tần h phong cùng d i ệ u vũ thường thần phong vì đi đường vì không làm cho phiền thoái không cần thiết cũng chỉ có thể một mặt tay nay đối với đối phương nói ra không có ý tứ đi ngang qua các ngươi tiếp tục sau đó lôi kéo rượu thường phi thân lên rời đi cái này làm cho người trầm mê chi điện hai người trong rừng ghé qua hai canh giờ vượt qua vài chục tòa sân phong rốt cục đi tới tần lĩnh vùng đất trung ương vừa tới gần nơi đây tần phong cũng cảm giác được nơi đây tràn ngập một cô khổng lồ sát ý t r u n g quanh trên cây c ố i lá cây một mảnh khô héo phản p h ấ t bị sát ý phá hủy tất cả sinh cơ trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được động vật cùng nhân loại thi cốt mà một chút loài chim bay qua nơi đây trên không nhao nhao kinh hô một tiếng có thay đổi phương hướng bay hướng nơi khác có thậm chí toàn thân cứng đờ trực tiếp rơi xuống rượu thường c o mày nàng trong nháy mắt nhìn ra lúc này không tầm thường nơi đây khắp nơi r ă n g đầy nồng đậm sát khí cùng tử vong chỉ khí ý niệm triển khai cách đó không xa trong cỏ khô cùng trên đại thụ tre trời khắp nơi mai phục sát thủ mỗi người trên thân sát ý nghiêm nghị mà chỗ xa hơn thì xuất hiện một tòa khổng lồ kiến trúc kiến trúc giống như c ổ bảo không thể phá vơ bên trong c à n g là có hơn nghìn người mà lại tu vi đều không thấp thần phong đi vào lúc này về sau thả chấm bước chân bởi vì hắn biết cách đó không xa chính là thất sát lâu tam đại phân bộ một trong ở bên ngoài hạ tỷ nam nam nữ, nữ tuyệt đối nghị không ra tần lính chỗ sâu liền cất dấu thất sát lâu một chỗ phân bộ nếu như bọn hắn biết việc này vẫn sẽ hay không lựa chọn tới nơi đây dung n o ạ n thật chưa từng có biết nơi xa trôn giấu sát thủ t ầ n phong tự nhiên nhất thanh nhị sở nhưng vẫn là mang theo rượu vũ thường đi thẳng về phía trước hiu hiu hiu bọn hắn mới vừa đi không có mấy bước liền vang lên mấy đạo tiếng xe gió mây cái tản ra hàn q u a n g mũi tên hướng phía bọn hắn đối diện bay tới rượu vũ thường vung tay lên mũi tên bị nàng đánh rót trên mặt đất phía trước dừng bước nếu không chết một đạo băng lanh thanh â m vang lên mang theo sát ý vô tận giống như từ trong địa ngục đi ra cảm nhận được đạo thanh â m này bên trong l n chứa sát ý rượu vũ thường đột nhiên có loại lên tần phong thuyền hải tặc cảm giác chương một trăm ba mươi bốn theo rượu âm tiên tử đến đây phá hủy thất s á t lâu trên người đối phương mang theo như thế nồng đậm sắc khí toàn bộ thế t ụ c giới có như thế sắc khí chỉ có thất s á t lâu trên thân người mới có rượu vũ thường chỉ là không h i ể u trong nhân thế các loại tình cảm nhưng là nàng lại không nốc rất nhanh liền phân tích ra nơi này có thể là thất s á t lâu một chỗ phân bộ mặc dù nàng chấn kinh tại thất s á t lâu lại còn tại như thế địa phương bí ẩn cất giấu một cái phân bộ nhưng là cũng không nghĩ tới tần phong sẽ mang mình tới này cái địa phương thất sát lâu cùng tần gia gần đoán mấy đại thánh địa đều nhất thanh n h ị sở vì ám sát cha con bọn họ thất sát lâu không ít tổn thất vương bài sát thủ điều này cũng làm cho đối phương nộ khí t r u n g tiên thất sát lâu từ khi thành lập tới nay còn chưa bao giờ xuất hiện qua lớn như thế thất thủ đối mặt trong thế tục tu sĩ thời điểm cũng không có xuất hiện qua tổn thất lớn như thế cái này không thể nghỉ ngờ để thất sát lâu tại cái khác năm đại thánh địa trước mặt mất hết mặt m ũ i làm một tổ chức sát thủ có thể trở thành sáu đại thánh địa một trong cái khác năm đại thánh địa ít nhiều có chút xem thường bọn hắn đối phương lần này vậy mà tại thế tục giới một đôi nho nhỏ phụ tử trên thân ăn phải cái lô vốn há có thể không bị cho cười hơn nữa còn bị hung hăng chê cười dừng lại làm sát thủ ám sát thất bại liền đã đủ mất mặt bên mình còn tổn thất nặng nề vậy thì càng thêm bị xem thường t h á n h địa ở giữa cũng là có khinh b ị liên thất sát lâu chuyên làm nhận không ra người hoạt động một mực ở vào khinh bị liên trong cùng nhất bình thường vừa có cái gì gió thổi có lay không nói cái khác mấy đại thánh tất cả mọi người đều chú ý tối thiểu mấy đại thánh địa cao tầng vẫn luôn tại lưu ý thất sát lâu xuất động không ít vương bài sát thủ ám sát tần phong phụ tử thất bại sau đó cùng hạo thiên tông thiên diễn tông cùng một chỗ tuyên bố muốn tiêu diệt tần gia phụ tử thành lập được đại tần hoàng triều chuyện này cái khác tam đại hoàng triều cũng một mực có chấu nghe thấy dù sao thế tục giới vẫn luôn là cái này mấy đại thánh địa đương ra mặc dù thực lực cao có thấp có nhưng người nào cũng không làm gì được a y thế cục tương đối ổn định muốn xuất hiện một cái cùng sáu đại thánh địa sóng vai thế lực cũng rất không có khả năng sáu đại thánh địa lại rất khó suy bại mặc dù giữa bọn hắn thực lực có chút c h í lệnh ai cũng không muốn đánh phá cái này cân bằng cục diện nhưng cũng không trở n ạ i tương hỗ nhìn đối phương khó ch bình thường cũng không ít buồn nôn đối phương đừng nhìn mấy đại thánh địa cao cao tại thượng bên trong tu sĩ ở thế tục giới trong mắt người bình thường đều cùng không dính khói l ử a trần gian tiên nhân đồng dạng kỳ thật cũng bẩn t h i u vô cùng dù sao đều là từ người bình thường tu l u y ệ n ra không làm gì được đối phương tương hô buồn nôn vài câu cũng rất bình thường tựa như hàng xóm đều là bắt được đối phương một lần chuyện mất mặt mấy cái nương môn ở giữa lén lút nói chuyện ngồi lê đôi mách bốn cái cóc ba con mắt để người ta buồn nôn thật lâu mới tính xong mấy đại thánh địa cũng cùng những người này không khác chỉ là bình thường nhìn xem cao cao tại thượng mà thôi diệu vũ thường tại hạ núi trước đó đã từng nghe nói thất sát lâu cùng tần g i a sự tình thất sát lâu tìm tần phong cùng tần vũ dương còn đến không kịp đâu không nghĩ tới chính tần phong đưa tới cửa m ư a n ạc dù tần phong biểu hiện ra thực lực có thần du cảnh định phong tu vì nhưng là làm sao có thể là thất sát lâu toàn bộ phân bộ đối thủ diệ u vũ thường làm sáu đại thánh địa một trong d i ệ u âm tông d i ệ u âm t i ế t tử cũng có thể nói là d i ệ u âm tông t h á n h nữ đối với sáu đại thánh địa thực lực thế nhưng là rất rõ ràng liền phía trước cái phân bộ này bên trong chí ít có hơn ba gã thần tảng cảnh định phong sát thủ tòa trấn thần phong trực tiếp đưa tới cửa chẳng phải là tự tìm đường chết nghĩ tới đây diệ vũ thường trong nháy mắt minh mạch đối phương nói với chính mình mang mình cảm nộ sinh tử chi ý hoàn toàn chính là nói nhảm cái gì cảm nộ sinh tử chi ý cái này hoàn toàn là để mình làm tay chân tới bất quá diệu vũ thường trong lòng may mắn may mắn nơi này là thất sát lâu chưa hề chưa công bố ra ngoài qua một chỗ phân bộ nếu như là bọn hắn tổng bộ mình đi theo tần phong tiến đánh đi vào tạo thành ảnh hưởng liền lớn hoàn toàn có thể định nghĩa vì bước lên hai đại thánh địa đại chiến bất quá thất sát lâu chỗ này phân bộ cũng không công bố ra ngoài qua coi như bị mình tiêu diệt đối phương cũng chưa chắc biết là mình ra tay coi như bị biết đối phương cũng phải kẻ cơm ăn thuốc đắng khổ mà không nói được hết thể tổn thất đều phải mình tiếp nhận nghĩ tới đây d i ệ u vũ thường cũng không tiếp tục quái tần phong l ừ a gặp mình để cho mình cho đối phương làm tay chân chuyện này dù sao có thể âm thầm diệt trừ thất sát lâu một chỗ phân bộ đối cái khác m â y đại thánh địa tới nói cũng là chuyện tốt một kiện đưa ông nói là mình gặp phải chỗ này phân bộ coi như cái khác thánh địa người gặp được cũng sẽ không chút do dự xuất thủ thất sát lâu dù sao cũng là một sát thủ tổ chức có thể bị liệt ở thế tục giới sáu đại thánh địa bên trong cái khác mấy đại thánh địa cũng cảm giác trên mặt không ánh sáng che giấu mình thực lực có chỗ tốt liền có chỗ xấu chỗ tốt là để người khác đoán không ra ngươi không biết ngươi có hay không ẩn giấu thực lực không giam tùy tiện đối ngươi xuất kích nhưng chỗ xấu chính là một khi để bị người ta biết ngươi hẩn tàng thực lực nơi ở liền sẽ không chút do dự diệt trừ dù sao ngươi không đối âu ngoại vải qua coi như bị diệt mất cái thế lực này cùng ngươi có quan hệ hoặc là chính là ngươi hẩn tàng một bộ phận dù sao cũng là từ một nơi bí mật gần đó vậy liền bị tất cả mọi người thừa nhận làm không thuộc về ngươi ta đem bộ phận này thế lực cho tiêu diệt ngươi chỉ có thể đánh nát r ă n g hướng trong bụng ư ớt trước khi chết ngươi còn cho ta nói tiếng tạ ơn cảm ơn ta giúp ngươi diệt trừ cảnh nội một cỗ có thể uy hiếp đến ngươi thế lực bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt tần p không, không công tử ngươi nói muốn dẫn tiểu nữ tử cảm nộ g sinh tử chi ý tại cái này rừng núi hoa vắng lại có người tập kích làm sao cảm nộ đâu diệ vũ thường hơi vung tay đánh dụng hướng về mình cùng tần phong bay tới mũi tên sau hỏi trong giọng nói mang theo ý trào phúng ý tứ rất rõ ràng nói đúng là ngươi đánh cái gì ý nghĩ sâu bùn tiên tử đã nhất thanh nghị sở người tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu gì tần phong nghe xong đối phương ngữ khí liền biết rượu vũ thường trong lòng khẳng định là không thoải mái bất quá hắn cũng không sợ mà là nhàn nhạt hồi đáp nơi đây mặc dù là rừng núi hoa vắng nhưng là khắp nơi đều tràn đầy sinh co chung quanh nhận t à n g những ngày thích khách đều là sinh mệnh tiên tử chỉ cần giết là được đem những ngày người sống biến thành người chết tự nhiên có thể càng nhanh c à n g nộ sinh tử chỉ ý tần phong một phen vậy mà để rượu vũ thường tìm không ra bất kỳ tật sâu gì lấy chính mình làm vũ khí sử dụng còn nói như thế đường hoàng hận không thể rượu thường không nói với hắn một câu ta cảm ơn ngươi à đều có lỗi với hắ đang lúc rượu vũ thường vừa định phản kích tần phong thời điểm các nàng chung quanh đột nhiên xuất hiện mấy chục tên sát thủ đồng thời một thần du cảnh đ ỉ n h phong sát thủ đứng tại cách đó không xa sát ý lăng nhiên nhìn xem bọn hắn các ngươi là người phương nào vì sao xâm nhập ta thất sát lâu lãnh địa nam tử trầm giọng hỏi hừ thất sát lâu làm á c vô số người người có thể chu d i ệ t tần phong hừ lạnh một tiếng nói bạn công tử theo rượu âm tông rượu âm tiên tử đến đây phá hủy các ngươi thất sát lâu hắn chính nghĩa lâm nhiên để ở đây tất cả sát thủ biến sắc c h ư một trăm ba mươi lăm tốt một cái không làm nhân sự người liền ngay cả bên người nàng rượu thường đều trắng hắn một chút cảm t h ắ n nói tốt một cái không làm nhân sự người diệu vũ thường nội tâm n h ị n không được nhà r á n h ngươi không nói ta là diệu âm tiên tử có tốt ngươi vừa nói ra chẳng phải chứng minh ta diệu âm tông muốn đối thất sát lâu động t h ủ sao mà ở đây tất cả sát thủ hướng về diệu vũ thường nhìn lại bọn hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là một đôi ngộ nhập nơi đây tiểu tình nữ đâu nếu như đối phương không đi giết là được rồi nếu quả thật như đối phương nói nữ tử trước mắt là diệu âm tiên tử vậy coi như chơi lớn rồi đang lúc tên kia thần du cảnh đỉnh phong sát thủ muốn xác định diệu vũ thường thân phận thời điểm tấn phong lại trước tiên mở miệm nói ra diệu âm tiên tử không cần cùng những này vô sỉ sát thủ nói nhảm trực tiếp giết là được vừa dứt lời tần phong song trưởng một t ú n thể nội tam phân quy nguyên khí cấp tốc vận chuyển một cái như bóng nước linh lực cầu xuất hiện tại tần phong trong lòng bàn tay tam phân quy nguyên khí hình thành linh lực cầu trong tay hắn tản ra tam sắc quá mang mang theo khí tức hủy diệt theo tần phong thể nội tam phân quy nguyên khí điên cuồng vận chuyển linh lực khổng lồ d ó t đi vào linh lực cầu biến càng lúc càng lón tần phong tiện tay vung lên linh lực cầu tuột tay mà bay trên không trung hình thành một cái cự đại hình cầu hình cầu ở chung quanh người ở giữa n ộ tung và anh một tiếng vang thật lót vây quanh ở hắn cùng rượu vũ thường chung quanh sát thủ còn không có kịp phản ứng toàn bộ bị một kích giết chết thiên tia thần du cảnh định phong sát thủ s á t mặt đại biến xem ra đối phương tới đây chính là muốn tìm bọn hắn thất sát lâu phiền phức đang muốn xuất kích nguyên bản tam phân quy nguyên khí hình thành linh lực cầu đã nổ tung bị t ầ n phong khống chế lần nữa tạo thành một cái cự đại viên cầu hướng về đối diện bay đi linh lực cầu những nơi đi qua núi đá nhao nhao nổ tung tam phân quy nguyên khí chính là như vậy liên miên bất tuyệt uy lực lớn nhưng phòng ngự nhưng tiền công có thể đối đơn thể sát thương đối quần thể càng có cường đại t ổ thương tứ tắn mà ra kình khí đem chung quanh trong đùi cỏ hận t à n g sát thủ cùng nhau giết chết liền ngay cả phía trước cổ thụ chọc trời đều bị đ ụ n gãy g trốn ở trên cây sát thủ liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra tới liền triệt để chết tần phong một kích phía dưới thất sát lâu liền tổn thất chí ít một trăm tên sát thủ tên tia thần du cảnh đỉnh phong sát thủ nhìn thấy đối phương cùng vậy mà đáng sợ như thế mình không dám đối đầu vừa định trốn tránh làm sao tần phong đã s ơ m khóa chặt hắn khí tức tam p â n quy nguyên khí hình thành linh lực cầu hướng phía hắn đục tới v anh t i ế n nổ vang lên tên tia thần du cảnh đỉnh phong sát thủ bị tạc bay ra ngoài toàn thân kinh mạch xương cốt cố đức một ngụm máu tươi phù tới ngã xuống đất không dậy nổi một bên d i ệ u vũ thường mắt lạnh nhìn vừa mới phát sinh hết thảy chấn kinh tại tần phong lực chiến đấu mạnh mẽ đối phương đồng dạng là thần du cảnh đình phong vậy mà trong tay hắn sống không qua một chiêu người này tuổi còn trẻ liền đạt đến như thế độ cao tiền đồ bất khả hà lượng tiên tử theo ta g i ế t đi vào đi tần phong v ô vô tay đối vẫn còn trong lúc khiếp sợ d i ệ u vũ thường nói sau đó vừa xài bước ra lưu lại vô số đạo màu trắng tàn ảnh trong nháy mắt đi vào bị mình đánh bại sát thủ trước mặt chỉ kiếm vung ra tên tia thần du cảnh đ ỉ n h phong sát thủ l â u lâu bị hắn giữa ngón tay kiếm khí bổ xuống lúc này tần phong lanh huyết vô tình đối với những sát thủ này nói r ế t liền r ế t không lưu một tia chỗ trống thế nào tiên tử những người này toàn bộ từ người sống biên thành người chết ngươi nhưng có tìm hiểu ra từ sinh nhập chết sinh tử chỉ ý thần phong bay đầu mỉm cười nhìn về phía rượu vũ thường chỉ thấy đối phương trận nhìn mình một chút mà hắn lại cũng không để ý tần phong giải quyết ngoại vi sát thủ hướng về thất sát lâu phân bộ mà đi rượu vũ thường sợ đối phương xuất hiện nguy hiểm gì dù sao ý niệm của nàng đã sớm dò x é đến bên trong ít nhất có ba tên thần tàng cảnh đình phong sát thủ càng có hơn một ngàn tên đẳng cấp khác nhau sát thủ từng cái nghiêm trình huấn luyện t i n h thông ám sát chỉ đạo cũng không phải là tần phong có thể đối phó nếu như đối phương xuất hiện cái gì ngoài ý muốn còn thế nào giúp mình cảm n g ộ tình yêu nam nữ dù sao trên đường đi nàng đối với đối phương vẫn là rất có hào cảm mặc dù đối phương rõ ràng muốn lợi dụng mình d i ệ t chỗ này thất sát l â u trô này phân bộ nhưng là diệu vũ thường cũng không muốn đổi lại người đổi lại một người mình cũng không nhất định có thể thích ứng đi không bao xa tần phong liền thấy một cái cự đại thanh lũy đại môn bị quan cực kỳ chặt chẽ tần phong vừa tiếp cận đại môn trong đầu liền nhớ tới mạnh nhất treo máy hệ thống thanh âm đ i n h hoan nghênh túc chủ đi vào thất sát lâu thứ nhất phân bộ xin hỏi túc chủ phải t r ă n g lựa chọn ở chỗ này t r e o máy t r e o máy thần phong không có chút gì do dự trực tiếp mở ra t r e o máy hắn cũng muốn nhìn xem lần thứ nhất tại thất sát lâu treo máy có thể được đến chỗ tốt gì đ i n h chúc mừng túc chủ treo máy thành công bởi vì túc chủ lần thứ nhất tại thất sát lâu thứ nhất phân bộ t r e o máy chờ đến treo máy kết thúc hệ thống đem cho túc chủ phần thưởng phong phú mạnh nhất treo máy hệ thống thanh âm vừa dứt đang lúc hắn muốn một bức khen vào đến đại môn cái khác thời điểm hắn cùng d i ệ u vũ thường bên người đột nhiên xuất hiện trên trăm tên sát thủ những người này cảnh giới không giống nhau có thần du cảnh tiêu giao cảnh nghiết bàn g cảnh đẳng cấp thấp nhất cũng có thần thông cảnh tại tần phong vừa rồi giết chết bên ngoài những sát thủ kia thời điểm thất sát lâu phân bộ bên trong người liền đã nghe được đ ộ n g tính toàn bộ mai phục tại chỗ cửa lớn những sát thủ này nhìn thấy hai người xuất hiện về sau không nói lời gì hướng về phía tần phong cùng d i ệ u vũ thường liền công kích đói lúc đầu sát thủ đều là nút trong bóng tối giống như như rắn độc giỏi về ẩn tàng cùng ẩn nút tại địch nhân không có phòng bị thời điểm cho địch nhân một cách trí mạng những sát thủ này công n h i n hiện thân không thể nghi ngờ phạm vào tối kỵ thay vào đó là địa bàn của người ta ở địa bàn của mình khiến cái này người ta vung lòng cảnh giác mà lại đối phương liền một nam một nữ hai người những sát thủ này cũng không có đem tần phong cùng rượu vũ thường để vào mắt trên t r ă m tên sát thủ ánh mắt ấm lãnh nhìn chằm chằm hai người giống như nhìn chằm chằm con mồi mắt thấy là phải xúc lại rượu vũ thường một tay vung ra một đạo bàn tay khổng lồ từ trên trời gián xuống trên t r ă m tên sát thủ trực tiếp bị bàn tay khổng lồ đập tới dưới mặt đất toàn bộ bị lực lượng cường đại trục chết những sát thủ này bên trong tu vi cao nhất cũng chỉ là thần du cảnh đình phong giết chết bọn hắn đối với thần tàng cảnh định phong d i ệ u vũ thường tới nói tự nhiên dễ như trở bàn tay d i ệ u vũ thường một bàn tay đập nát trước mắt sát thủ về sau nạo kiểu nhìn thoáng qua tân phong bước đầu tiên phóng ra liền muốn đánh mở mắt trước đại môn chính mình cũng đã lên đối phương thuyền hải tặc cũng bị đối tuân ra thân phận vậy liền triệt để đem thất sát lâu chỗ này phân bộ cho phá hủy đi d i ệ u vũ thường không đang do dự đưa tay liền hướng về đại môn đẩy quá khứ đúng lúc này đột nhiên một đạo kiếm quang hướng về sau lưng nàng tân phong chém quá khứ kiếm quan phía trên mang theo lạnh lẽo hàn ý khí tức cường đại chỉ từ kiếm quan uy lực bên trên, l đồng thời kiếm của đối phương chỉ riêng cả lại mà tần phong thì một chút sự tình không có đồng thời kiếm của đối phương chỉ riêng bị bắn ngược ra ngoài đem cách đó không xa một tòa thấp vẽ sơn phong san thành bình điện Trước một trưởng định phong sát thủ hiền thân. hiền Diệu vũ thường cho tới bây giờ chưa thấy qua kỳ lạp như vậy công pháp linh lực bên trong ẩ n chứa ba loại lực lượng kỳ dị vô cùng sinh sôi không ngừng lấy thần du cảnh đỉnh phong thực lực lại có thể ngạnh kháng thần tàng cảnh sát thủ một kích mà lông tóc không thương không thể không nói đối phương tu luyện công pháp không thua tự mình tu luyện d i ệ u âm tông trí cao tâm pháp thái thượng vong t ỉ n h vừa rồi một kích bị tần phong ngăn lại đồng thời sát thủ cũng bại lộ vị trí của mình rượu vũ thường một cái lắp mình hướng về sát thủ chỗ ẩn thân mà đi một trưởng vũ ra thần tàng cảnh tu vi sát thủ bị nàng đánh bay ra ngoài đem trên mặt đất ném ra một cái hô to đúng lúc này thất sát lâu phân bộ bên trong b ộ c phát ra một cỗ cường đại s á t khí s á t khí xuất hiện một s á t na kia một cỗ tử vong chi khí đập vào mặt phía ngoài nhiệt độ giảm xuống m ư ờ i mấy độ t r u n g quanh lá cây ngao n h a o rơi xuống một đạo mang theo tử khí hơi thở lại vô cùng băng lanh thanh n m vang lên không nghĩ tới đường đường d i ệ u âm tông t h á n h nữ d i ệ u âm tiên tử cũng dám công nhiên đối ta thất sát lâu xuất thủ chẳng lẽ ngươi muốn gây ra hai đại thánh địa đại chiến sao mặc dù nơi này là thất sát lâu phân bộ một trong nhưng là trong đó cao tầng khẳng định nhận biết đại danh đỉnh đỉnh rượu âm tiên tử đối phương đệ rượ không biết phải làm thế nào trả lời mặc dù đối phương là thất s á t lâu che giấu một chỗ phân bộ nhưng là như thế công khai lời nói ra mình vẫn còn có chút bởi lý t ầ n phong nhìn thấy rượu vũ thường có chút không biết làm sao không cần nghĩ liền biết đối phương không có trải qua loại này cãi cọ sự t ì n h ra mặt mỏng mà tần phong lại khác biệt hoàn toàn chính là cái tên giảo hoạn trực tiếp vừa xài bước ra rượu âm tiên tử hôm nay đến đây chính là vì tiêu diệt các ngươi những ngày vô s ỉ đ ồ vô s ỉ tần phong hét lớn một tiếng t ă n phân quy nguyên khí lần nữa cấp tốc vận chuyển hình thành một viên linh lực cực lớn cầu trực tiếp vọt tới thất sắt lâu phân bộ đại môn đại môn trực tiếp bị đụng vỡ nát chỉ thấy rộng trên trận tất cả đều là l í t nha l í t nhít sát thủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng tiện tay xuất thủ tấn phong khỏe miệng mỉm cười nhìn về phía rượu âm tiên tử nói tiên tử ngươi toàn lực xuất thủ không cần phải để ý đến ta trước tiên đem đối phương cấp cao chiến lược diệt s á t ta cho ngươi áp trận hắn giống to một tiếng phá vỡ hiện trường vừa cục diện rượu vũ thường bất đắc dĩ cười một tiếng mình thật cầm đối phương không có một điểm biện pháp nào đối phương đây là không coi mình là thương làm thể không bỏ qua a bất quá dùng biện pháp như vậy xác thực có thể bằng nhanh nhất tốc độ phá c ụ diệu vũ thường cũng không muốn cùng đối phương lại nói nhảm x số dưới như là đã về mặt đối phương biết thân phận của nàng nàng cũng biết thân phận của đối phương vậy liền c h â n lướt chân giáo đánh một trận người thắng bình yên vô sự kẻ bại chết không có chỗ trôn bất quá diệu vũ thường không cho rằng đối phương ba tên thần t à n g cảnh định phong sát thủ có thể giết chính mình mặc dù nàng một mực đợi tại diệu âm tông chưa hề không có xuống núi cũng không có chân chính tính thực chất cùng người khác giao thủ qua nhưng nàng đối với mình thực lực vẫn là có tuyệt đối tự tin diệu vũ thường nghiêm sắc mặt cả người chậm rãi lên không một trường hướng về thất sát lâu đám người đánh ra một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giàn xuống mang theo khổng lồ uy áp cùng khí thế b ứ c người trong n g á y mắt rơi xuống đang lúc đại thủ muốn rơi vào trong đám người thời điểm một đạo kiếm quang sáng lên hướng về đại thủ va chạm tới v a n h đại thủ cùng kiếm quang nao h nhao vỡ vụn vô tận năng lượng chút xuống một cái lạnh cả người băng lãnh khí tức người áo đen xuất hiện tại thất sát lâu đông đảo sát thủ phía trên c h ặ n rượu vũ thường một kích mà những cái kia hướng về phía đám người chút xuống năng lượng bị đối phương cùng nhau làm x u n tới rượu âm tiên tử ngươi thật muốn cùng ta thất sát lâu khai chiến sao người áo đen lạnh giọng hỏi chỉ xem trên người đối phương khí thế cũng đủ để kết luận trước mắt người áo đen chính là chỗ này phân bộ tam đại thần t à n g cảnh đ ỉ n h phong sát thủ một trong hù thất sát lâu chỗ này phân bộ bị bổn tiên t ử gặp như vậy thì không tiếp tục tồn tại đi xuống khả năng d i ệ u vũ thường hư lạnh một tiếng thân hình loẽ lên hướng về đối phương công kích quá khứ không nghĩ tới đường đường d i ệ u âm tông thánh nữ đã ca nguyện bị thế tục giới một cái không học vô số thái tử làm vũ khí sử dụng người áo đen nhìn thấy rượu vũ thường hướng trực tiếp tiên công tới trao phúng một tiếng các ngươi nam đại thánh địa luôn luôn không nhìn chúng ta thất sát lâu xem ra các ngươi những thánh địa này cũng không tốt đến, đến nơi đâu sau đó người áo đen cầm kiểm một kiếm đâm về rượu vũ thường trên trường kiếm mang theo lăng liệt sắt khí hai người một kiếm một trường đụng nhau một chiêu mặc dù đều là thăm dò nhưng rượu vũ thường đứng giữa không trung không núp ních mà tên kia người áo đen thì lùi sau ba bước hắn biết đối phương là rượu âm tông ngàn năm qua khó gặp một lần thiên tài thực lực khẳng định rất mạnh không nghĩ tới lại mạnh đến loại trình độ này tùy ý một kích liền đánh lui chính mình nếu như đối phương là toàn lực một trường mình rất khó tiếp xuống bất quá sát thủ áo đen cũng không bối rối dù sao mình hai gã khác đồng bạn đã núp trong bóng tối tùy thời có thể cấp cho đối phương một kích trí mạng nghĩ tới đây người áo đen khỏe miệng cười một tiếng lần nữa hướng về d i ệ u vũ thường một kiếm chém quá khứ tại hai người đại chiến đồng thời phía dưới hơn ngàn tên thất sát lâu sát thủ hướng về tần phong xông tới mặc dù bọn hắn lệ thuộc vào thất sát lâu phân bộ nhưng cũng biết tần phong danh tự cũng tương tự nhìn qua đối phương chân dung nghe nói qua mình tổng bộ ám sát đối phương phụ từ thời điểm tổn thất nặng nề hôm nay đối phương chủ động tìm tới cửa nhất định phải đem đối phương tháo thành tắm thôi dù sao rượu âm tiên tử nổi tiếng bên ngoài sớm tại năm năm trước liền đã đột phá thần tàng cảnh định phong cảnh giới phong hoa tuyệt đại chiến lực vô song mà trước mắt tần phong cũng chỉ có thần du cảnh đỉnh phong tu vi nhóm người mình nếu như có thể đem đối phương cầm xuống cùng mình tam thủ lĩnh giao chiến diệu âm tiên tử khẳng định hiểu ý cảnh đại đoạn chiến l ự c thật tỏ chiết khấu liền có thể cho đại thủ lĩnh cùng nhị thủ lĩnh thừa dịp cơ hội dù sao sát thủ làm chính là âm thầm xuất kích một kích mất mạng hoạt động có thể tiết kiệm thời gian tuyệt sẽ không lãng phí trước mắt là qua chiến cơ đương mấy ngàn giết chết hướng về tần phong vây công quá khứ thời điểm diệu vũ thường sắc mặt đại biến vừa định xuống dưới thay hắn giải vây lại bị cùng hắn giao chiến sát thủ cho một kiếm ngăn cản Tiến tử, tên vật trong tay của ta? rơi kia, hỏi kiếm phế muốn xuống không cứu qua có của hay s á t thủ áo đen cười lạnh một tiếng hắn biết rượu vũ thường kinh nghiệm chiến đấu không đủ chỉ cần mình ngăn chặn đối phương tâm cảnh của nàng tự sẽ không tự phá làm sao rượu vũ thường tâm cảnh so với hắn trong tưởng tượng muốn trở một nhiều bị hắn ngăn lại cũng không có bối rối một trưởng vô tại trường kiếm của hắn phía trên lực lượng cường đại để sát thủ áo đen h ừ lạnh một tiếng khí tức trong nháy mắt hỗn loạn rượu vũ thường trực tiếp một vòng tấn công mạnh đi lên đánh sát thủ áo đen liên tiếp lui về phía sau ẩm sát thủ áo đen nhất thời vô ý bị một quyền đánh vào trên ngực bay ngược ra ngoài một n g ụ m máu tươi phun tới lúc này diệu vũ t h ư ở n g hướng phía dưới nhìn lại chỉ gặp tần phong không chút hoang mang một chiêu tam phân quy nguyên khí hướng về đông đảo sát thủ công kích quá khứ Vâng! tiếng nổ vang lên tu vi tương đối thấp một chút sát thủ né tránh không kịp trực tiếp bị giết chết ha ha tần phong ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng quần áo trên người không gió mà bay cả n g ư ờ i hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về đám người bay đi c h ư một trăm ba mươi bảy lấy một đình ngàn đánh cái thông khoái tần phong tốc độ tại phong thần thối ra chỉ dưới cực nhanh vô cùng đám người chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh sau đó liền xuất hiện đầy trời thối ảnh đem mấy chục người đá bay ra ngoài phong thần thối linh lực liên miên bất tuyệt có đôi khi nhìn như chỉ là phổ thông một chân tại đông đảo sát thủ muốn ngăn cản thời điểm đã có mấy chục chiêu đánh vào trên người của đối phương liền ngay cả thần du cảnh đỉnh phong sát thủ bị hắn một vòng công kích đến tới cũng bị trực tiếp đánh bay một ngụm máu tươi phun tới ngã xuống đất không dạy nổi t ầ n phong một vòng tấn công mạnh về sau đứng ở đông đảo sát thủ trung ương lúc này hơn một tên sát thủ đã bị hắn giết chết hơn một trăm người càng có hơn một trăm người đã mất đi c h i lực đối mặt còn lại người t ầ n phong cười khẩy thất sắt lâu hôm nay bản công tử liền muốn bắt các ngươi luyện tay một chút thanh âm của hắn cõi mở mà tự tin đ ể diệu vũ thường triệt để í lòng c h u y ê n tâm cùng mình trước mặt sát thủ n áo đen bắt đầu đ ạ i chiên đối phương mặc dù không phải là đối thủ của mình nhưng cảnh giới nhưng khác biệt không lớn nếu như không sử dụng toàn lực trong thời gian ngắn muốn muốn bắt lại đối phương căn bản không có khả năng mà tần phong trước đó mặc dù ngẫu nhiên xuất thủ qua nhưng lại rất ít như hôm nay dạng này để cho mình thống thống khoái khoái đánh một trận thời điểm cơ bản không có mà lại nơi đây ngay tại rừng sâu núi t h ẳ n bên trong ngoại nhân căn bản là không phát hiện được dù là mình toàn lực xuất thủ chờ diệt chỗ này phân bộ về sau người khác y nguyên không biết mình có được tu vi y nguyên sẽ còn cho là mình là một cái v õ đạo phế vật mình y nguyên có thể làm về đã từng cái kia lào âm ức dù sao tại dạng này một cường giả san sát thế giới giả heo ăn thịt hổ mới là vĩnh hằng không đổi chân lý mắt thấy cái khác sát thủ hướng về mình tiến công tới t ầ n phong thả người nhảy lên thân thể xoay tròn cấp tốc một chiêu gió xoáy lầu nát bị hắn sử dụng ra quanh thân xuất hiện một đạo cực tốc xoay tròn vòi rồng vòi rồng có cao mười mấy mét cực tốc xoay tròn lấy thân thể của hắn liền giấu ở vòi rồng bên trong linh lực khổng lồ từ vòi rồng bên trong tứ tán mà ra đem chung quanh sát thủ cho đánh bay một chiêu qua đi tần phong đ ã đi tới giữa không trung mang theo băng lãnh hàn khí thiên sương quyển không có khe hở hoán đổi thân ở giữa không trung s o n g quyển hướng về phía dưới đánh ra ngoài nhiệt độ chung quanh cấp tốc hạ xuống thiên sương quyển quyển kinh bao trùm phạm vi bên trong tất cả mọi người lập tức cảm giác được giống như thân ở trong hầm băng hơn mười người tiêu dao cảnh sát thủ né tránh không kịp bị thiên sương quyển hàn băng kinh khí đập nện ở trên người trong một chốc mắt bị đông cứng thành băng điêu một mặt không thể tưởng tượng nổi định tại nguyên chỗ Tần phong lại đấm một quyền quá khứ vài chục tòa băng điêu trong nháy mắt vỡ vụn mà bên trong hơn m ộ ư ơ i người sát thủ cùng băng điêu cùng một chỗ vỡ vụn một chỗ thằng n g ã i danh ngươi dám đông đảo sát thủ nhìn thấy người một nhà bị đối phương tàn nhẫn như vậy sát hại một thần tàng cảnh trung kỳ sát thủ nổi giận gầm lên một tiếng phi thân hướng về tần phong công kích quá khứ đối phương chỉ có thần du cảnh đ ỉ n h phong tu vi vừa mới giao thủ liền để phía bên mình tổn thất nặng nề mặc dù bị giết chết những người này đều là thần du cảnh trở xuống tu vi nhưng là thất sát lâu muốn bồi dưỡng những này giết chết lại hao phí vô số tinh lực cùng tài nguyên những người này không có chết tại nhiệm vụ bên trong lại chết tại trong tay đối phương có thể nào làm cho đối phương không đau lòng nhìn thấy một thần tàng c ả n h trung kỳ sát thủ hướng về mình tiên công tới đối mặt với đối phương khổng lồ huy áp tần phong không có một tia khiếp thiên sương quyền thức thứ tám ngạo tuyết lăng sương bị sử dụng ra một thức này ẩn chứa bốn chiêu đứng ngạo nghệ c u ố p h o n g tuyết linh thì mai lang vân áp đỉnh sương sông cái bóng bốn chiêu vừa ra đông đảo sát thủ chỉ cảm thấy một cỗ khí âm hàn đập vào mặt sương lạnh chỉ khí tại thiên không bên trong hình thành bốn đạo dị tượng một tòa băng sương hình thành sân phong tuyết linh phía trên một gốc hoa mai chậm rãi mở ra một đoàn xương lạnh mang theo vô tận u y áp ở giữa không trung chập trùng lên xuống sau đó một đạo băng xương hình thành sông lớn xoay quanh ở chân trời tôn trào không ngừng bốn đạo xương lạnh chỉ lực hình thành dị tượng vô tận hàn khí từ trong đó lan tràn ra mà bốn đạo dị tượng tại hàn khí bên trong c h ì m nổi cho người ta một loại băng lãnh m à ngưng trọng u y áp theo tần phong thể nội linh lực không ngừng xông ra bên ngoài cơ thể hàn khí tràn ngập phương viên năm t r ư i n g bên trong toàn bộ bị đông cứng thành bằng xương rất nhiều người né tránh không kịp hoặc là tu vi hơi thấp người toàn bộ bị đông cứng thành vụ băng mà tên bia thần tàng cảnh trung kỳ sát thủ tiến bỏ hàn khí bên trong toàn thân linh lực trong nháy mắt có bị đông lại cảm giác tốc độ không ngừng hạ xuống theo h à n khí càng lúc càng nồng nặc theo đối phương càng lúc càng thâm nhập không đợi tên sát thủ kia đi vào tần phong trước mặt tên này thần tàng cảnh trung kỳ sát thủ tứ chi khớp nối toàn bộ bị đông lại cả người đứng tại băng xương bên trong không n ú c đ í c h mà tần phong một quyền đánh qua ẩn chứa bốn chiêu xương lạnh chỉ lực ngạo tuyết lăng x ư ơ n g uy lực vô tận tên sát thủ kia bị đánh bay cả người trên thân cấp tốc bị hàn băng bao trùm rơi trên mặt đất không n ú c n í c thần tàng cảnh trung kỳ cảnh giới sát thủ lại bị đối phương một chiêu trọng thương khiến tất cả mọi người ở đây giật nảy cả mình mà người kia rơi trên mặt đất về sau giang r á c một tiếng thể nội linh lực rốt cục phá thể mà ra xông phá quanh thân hàn băng hoa một tiếng một m ầ m máu tươi p h u n tới một mặt ngưng trọng nhìn về phía tân phong ánh mắt bên trong mang theo sát ý vô tận nếu như mình tu vi không phải so với đối phương lớp m ộ ư ơ i cái đại cảnh giới thật đúng là bị đối phương vừa rồi một kích cho miểu sát không đợi hắn thở một ngụm tần phong thân hình l ó e lên hướng về kia tên sát thủ bay đi song trưởng không ngừng v u n g ra trưởng ảnh giao thoa đem ngăn ở trước mặt hắn sát thủ toàn bộ đánh bay bị đánh bay người toàn bộ toàn thân xương cốt đứt gãy kinh mạch c ố đoạn trong nháy mắt liền đi tới thâm thụ trọng thương tên kia thần t à n g cảnh trung kỳ sát thủ trước mặt từng đạo trưởng ảnh liên miên bất tuyệt hướng trên người đối phương công kích quá khứ lập tức làm cho đối phương luôn cuống tay chân mặc dù đối phương đỡ được đại bộ phận trưởng ảnh nhưng vẫn là bị tần phong nắm lấy cơ hội một trưởng v ỗ tại tên sát thủ kia ngực bá đạo vô cùng trưởng lực hướng về đối phương ngực đổ xuống mà ra đánh tên sát thủ kia liên phun ba miệng máu tươi tần phong vừa rồi sử dụng chính là bài vân trưởng t h ứ thứ nhất nước chạy hành vân trưởng pháp tròn triệu liên miên như nước chạy thông suốt làm đối phương không có chút nào chống đỡ chỉ lực một chiêu đắc t ủ tần phong cười lón một tiếng cả người ba khí vô cùng bài vân trưởng vốn là uy lực vô tận xuất trưởng thời điểm bá đạo vô cùng càng làm nổi bật lên khí phách của hắn vô song mà tên sát thủ kia bị một trưởng đánh vào trên ngực cũng không có bị đánh bay trực tiếp cứng rắn chịu tần phong một trưởng này thể nội linh lực khổng lồ phá thể mà ra sau lưng một đạo thân ảnh khổng lồ chậm dãi dâng lên chính là đối phương dị tượng thân ảnh màu đen phía trên mang theo vô tận s á t khí phản phất đến từ trong địa ngục tu la mà hắn phá thể mà ra linh lực đem tần phong trực tiếp trân bay dù sao chỉ là thần du cảnh cho dù người thủ đoạn tế xuất cùng thần tàng cảnh ở giữa cũng có vượt qua không đi qua h ầ n câu người trước mắt dùng tay gạt đi khỏe miệng máu tươi lặng lẽ nhìn về phía tần phong nói đến đây kết thúc hướng lên trời cầu nguyện đi thanh âm của đối phương băng lánh mà khát máu sau lưng màu đen dị tượng hướng phía tần phong ép tới chương một trăm ba mươi tám tam phân quy nguyên khí chấn kinh chúng sát thủ lúc này thần tàng cảnh trung kỳ tu vi sát thủ cũng không muốn lại lưu thủ muốn một kích tuyệt sát tần phong dù sao đối phương công pháp quá mức đặc thủ vậy mà có thể sử dụng ba loại thuộc tính khác nhau linh lực mà lại tại sử dụng mỗi một loại khác biệt linh lực đồng thời còn có phối hợp lẫn nhau công pháp cùng chiêu thức khiến người ta khó mà phong bị dưới sự khinh thường để cho mình người bị thương nặng đối phương chẳng những có thể thuần thục sử dụng ba loại linh lực công pháp còn có thể đem ba loại công pháp hợp nhất hình thành một loại đồng thời dung hợp ba loại linh lực đặc tính công pháp chẳng những công kích cường đại còn thiên biến văn hóa đồng thời lại làm được ba loại linh lực các lấy sở trường tựa như như bây giờ đối phương dị tượng mang theo vô tận uy áp hướng về mình để xuống thời điểm thần phong không chút hoang mang thú trưởng tam phân quy nguyên khí hai tay vạch một cái tam phân quy nguyên khí tại quanh thân hình thành một đạo tam sắc vòng bảo hộ mặc kệ đối phương dị tượng bên trên mang theo khẩu lồ cỡ nào lực lượng cùng bị áp tam phân quy nguyên khí hình thành vòng bảo hộ t lúc này tần phong lấy thần du cảnh đỉnh phong tu vi chính diện lạnh kháng thần tàng cảnh trung kỳ tu vi người mà không rơi vào thế hạ phong đã để ở đây tất cả thất sát lâu sát thủ giật nảy cả mình dù sao tựa như phía bên mình người xuất thủ nói như vậy thần du cảnh cùng thần tàng cảnh ở giữa tồn tại một đạo không thể vượt qua hầm câu dựa theo lẽ t h ư ờ n g mười cái thần du cảnh đ ỉ n h phong tu vi người cũng đánh không lại một cái thần tàng cảnh tần phong lại có thể vượt qua cả một cái đại cảnh giới cùng đối phương đánh có đến có vẻ thậm chí trước đó tại đối phương dưới sự khinh thường đã thương nặng tên này thần tàng cảnh trung kỳ tu vi sát thủ tại những sát thủ này trong mắt tần phong thiên phú đã không thua d i ệ u âm tông thánh nữ d i ệ u âm t h i ê n tử thiên ma môn thánh nữ phương đông n h a n vạn phật tông ngọc quan â m những này danh chấn thế tục giới tam đại thiên tiêu thậm chí thiên phú càng tại ba người các nàng phía trên dù sao tần phong lúc này tu vi muốn so ba người thấp hơn nhiều nếu như ngang nhau cảnh giới ba người kia không phải là đối thủ của hắn không chỉ là thất sát lâu cái k h á c sát thủ c h ấ n kinh tại tần phong sức chiến đấu liền ngay cả cùng hắn giao chiến người này đều khiếp sợ không thôi mình ngay cả dị tượng đều sử dụng ra đã toàn lực mà vì ý nguyên bị đối phương phong khinh vân đạm cản lại đối phương chỉ có thần du cảnh đình phong sao lại có thể như thế đây cho dù hắn không tin một màn trước mắt nhưng là mặc kệ chính mình linh lực làm sao tràn vào phía sau dị tượng bên trong chính là công không phá được đối phương ẩn chứa ba loại đặc tính linh lực hình thành vòng bảo hộ nếu như càng mang xuống càng gây bất lợi cho chính mình dù sao trước đó cùng đối phương giao thủ mình dưới sự k i n h thường sớm đã bị đối phương trọng thương mà lại thể nội kinh mạch cũng đã bị đối phương xương lệnh chỉ lực cho đông lại mình là liệu mạng ngân mạch đều tổn hại hậu quả cưỡng ép buộc phát mình tất cả tu vi phát ra tuyệt địa phản kích nếu như thời gian kéo càng dài trong cơ thể mình linh lực tiêu hao càng nhiều nếu như một khi áp chế không nổi thương thế bên trong cơ thể mình đem triệt để mất đi sức chiến đấu đang lúc hắn đang tự hỏi phương pháp phá dài lúc chỉ gặp cùng mình giao chiến tần phong ngoài thân vòng phòng hộ quan g hòa nói lên cả người không có dấu hiệu nào tại trước mắt hắn biến mất thân tăng cảnh trung kỳ tu vi sát thủ phạm phất cảm ứng được cái gì trực tiếp q u a n người chỉ gặp tần phong đã xuất hiện sau lưng mình đối phương ba cái ngón tay phía trên xuất hiện một cái nắm đấm lớn hạ linh lực cầu linh lực cầu phía trên tản ra tam sắc quan g mang vô tận uy áp từ phía trên phát ra không ngừng lõe ra tam sắc quan g mang phản phát tràn ngập sáng tối chập trần lực lượng hủy diệt tại hắn vừa muốn phản kích thời điểm viên tiêu tản ra tam sắc quan g mang linh lực cầu đã từ đối phương trong tay tuột tay mà bay hướng về mình đánh tới sát thủ vội vàng đem thể nội linh lực quán thâu đến sau lưng mình dị tượng b ê n t r o n g màu đen dị tượng biến càng lúc càng lón thân ảnh phía trên tràn đầy lăng lệ sắt khí cho người ta một loại cảm giác không rét mà run mẫu đen dị tượng một bàn tay chụp về phía tần phong ném tới linh lực cầu khổng lồ tiếng nổ vang lên hai người giao chiến chỉ địa bị k ì n h khí nổ ra một cái hô to trong nháy mắt bụi đất tung bay tần phong vừa rồi sử dụng chính là tam phân quy nguyên khí bên trong tam phân thần chỉ vừa rồi chỉ là muốn nhìn một chút tam phân thần chỉ uy lực như thế nào dù sao mình còn không có sử dụng qua không nghĩ tới mình tùy ý một k í c h uy lực vậy mà như thế chi lớn cho dù là thần tàng cảnh trung kỳ cảnh giới người đều kém một chút ngăn không được mình tam p h n thần chỉ tùy ý một kích cùng tần phong đụng nhau sau một kích sát thủ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đầy trời bụi đất hắn sợ đối phương sẽ xông lại đánh lén mình làm sao tần phong căn bản cũng không có động thủ mà là chở bụi đất tán đi một m ấ y mắt thần phong động bàn tay vung lên vô tận vân khí xuất hiện bên cạnh hắn bài vân trưởng bị hắn sử dụng ra ngựa mị không chừng vân khí cùng biến hóa khó lường chiêu thức làm cho đối phương thần sắc trọng lượng dòng bọn hắn thất sát lâu trở thành thánh địa nhiều năm như vậy tại toàn bộ thế tục giới cũng coi là cự vô phách tồn tại có thể cùng bọn hắn xoay cổ tay cũng liền cái khắc năm đại thánh địa cho dù là năm đại thánh địa bên trong đều tìm không ra như thế tỉnh diệu công pháp lấy nhãn lực của hắn có thể thấy được đối phương một mực tại sử dụng chính là tam phân quy nguyên khí nhưng lại có thể đem một loại công pháp phân dài thành ba loại dùng đồng thời ba loại công pháp lại không giống nhau hơn nữa còn đều có nguyên bộ v õ kỹ tuy ý sử dụng ra một loại công pháp phát huy được uy lực đều muốn so với bình thường thiên cực công pháp phát tán ra uy lực mạnh hơn nhiều chớ nói chi là ba loại công pháp hợp nhất cái kia uy lực lớn hơn mặc kệ là tiến công vẫn là phòng ngự đơn giản hoàn mỹ không được tựa như vừa rồi đối phương sử dụng bài vấn trưởng đây nhất định chính là khẳng định là tam phân quy nguyên khí phân hóa ra ba loại công pháp bên trong một loại chỉ gặp vô tận vân khí theo tần phong hai tay huy động ngưng tụ càng ngày càng nhiều để chiêu thức của hắn biến càng thêm phiêu m i ệ u bất định đang lúc sát thủ đang suy tư đối phương sẽ ở khi nào công kích mình thời điểm chỉ gặp nguyên bản tràn đầy mở miệng chi khí, khí trưởng pháp đột nhiên biến bá liệt vô cùng bài vân trưởng vốn chính là tam phân quy nguyên khí bên trong bá đạo nhất t r ư ở n g pháp tần phong một trưởng đánh ra toàn bộ trên bầu trời quang mang đều biến sáng tối chập trờn lực lượng cường đại đem toàn bộ tầng mây cho xé mở xé trời sắp x ế mây tần phong hét lớn một tiếng bài vân trưởng tích xúc lực lượng bị hắn triệt để bột phát ra một chiêu này mang theo vô tận lực lượng đối mặt với đối phương cường đại như thế một kích sát thủ sắc mặt đại biến không dám đón đỡ v ừ i định trốn tránh làm sao tần phong một trưởng đã đối diện đánh tới sát thủ đành phải lần nữa đem thể nội linh lực dốc vào đến dị tượng bên trong phía sau khổng lồ dị tượng dâng lên lại bị tần phong một trưởng cho đánh tan vây anh lực lượng khổng lồ đụng vào nhau tên kia thần tảng cành trung kỳ tu vi sát thủ bị một trưởng đánh bay trăm mét xa p h í m một tiếng rơi trên mặt đất không n ú c đ í c h lúc này có thất sát lâu sát thủ quá khứ xem xét lại phát hiện người kia đã tâm mạch c ố nức chết không nhắm mắt mà tần phong một trường đánh ra về sau lập tức sử dụng ra bài vân t r ư ở n g cái khác chiêu thức hướng về cái khác sát thủ d ế tới t chương một trăm ba mươi chín đánh lén tất h sát một k i ế m bài vân t r ư ở n g bá đạo vô cùng sát thương phạm vi lại rộng không ít sát thủ né tránh không kịp bị tần phong liên tiếp giết chết lúc này toàn bộ trên quảng trường khắp nơi nằm thất sát lâu sát thủ thi thể thất sát lâu thứ nhất phân bộ sát thủ đã bị tần phong một người rết mấy trăm mặc dù chết đây đều là một chút thần du cảnh định phong trở xuống người nhưng là cũng có thể nổi bật ra tần phong sức chiến đấu dù sao một người đối mặt thất sát lâu hơn một ngàn tên sát thủ còn có thể như thế thành thạo điêu luyện phản kích cũng không phải là người bình thường có thể làm được không những mình không có nhận bất cứ thương tổn gì hơn nữa còn giết đối phương không sai biệt lắm một nửa nhân thủ dù sao chỗ này phân bộ bên trong ngoại trừ tam đại thần tàng cảnh định phong tu vi sát thủ còn có không ít tu vi tại thần tàng cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ người cùng thần du cảnh định phong tu vi cũng không ít ngoại trừ tam đại thần tàng cảnh đình phong tu vi sát thủ không có tham dự vây công tần phong tất cả những người khác đều tham dự vào hắn vậy mà có thể tại nhiều như vậy nghiêm trình huấn luyện sát thủ liên thủ vây công h ạ giết chết một thần tàng cảnh trung kỳ sát thủ cùng không ít thần thông cảnh đến thần du cảnh sát thủ còn trọng thương không ít người có thể nói lúc này tần phong tại đông đảo thất sát lâu phân bộ những sát thủ này trong mắt đã không thể dùng thiên phú tuyệt thế để hình dung biểu hiện của hắn không ngừng khiếp sợ thất sát lâu chúng sát thủ có không ít người trong lòng âm thầm mắng to tổng bộ là làm sao vậy ai mẹ nó quản lý ngành tình báo người trước mắt mẹ nó có thể là một cái bất học vô thuật phế vật thất sát lâu sở dĩ biết tần phong vẫn là từ tổng bộ cái nào đạt được tin tức thất sát lâu vì ẩn dấu thực lực chỉ để đem tam đại phân bộ che giấu vẫn luôn không có tương hỗ liên lạc qua nhưng là tổng bộ chỗ nhận được nhiệm vụ ám sát cùng mỗi ngày phát sinh sự tình mặc kệ là bất luận cái gì chuyện lớn chuyện nhỏ đều sẽ bị ghi chép lại sau đó để cho người ta cho đến nút trong bóng tối tam đại phân bộ chỗ tốt như vậy chính là vạn nhất có một ngày tổng bộ bị diệt cái này tam đại phân bộ liền có thể trước tiên biết chuyện gì xảy ra là bởi vì cái gì nguyên nhân bị diệt về sau tìm người báo thủ cũng có thể tìm đến còn có tổng bộ tiếp tờ danh sách bọn hắn còn có thể tiếp tục chấp hành số dưới bởi vì cái gọi là thọ không có ba hang thất sát lâu dạng này thiết c h í không thể nghi ngờ muốn so thọ không có ba hang mạnh hơn nhiều cũng chính bởi vì bọn hắn thông qua tổng bộ ghi chép hiểu rõ tần phong tình báo mới khiến cho những sát thủ này trong lòng thẩm máng tổng bộ ngành tình báo bọn hắn cũng hoài nghi tổng bộ những người kia có phải hay không đối phế vật có cái gì hiểu lầm người trước mắt là một cái bất học vô thuật phế vật sao nếu như hắn là phế vật vậy chúng ta là cái gì tại chúng ta một ngàn tên nhiều nghiêm trình huấn luyện sát thủ vây công phía dưới vậy mà lông tóc không thương chẳng những một mặt phong khinh vân đạo còn giết chết cùng trọng thương chúng ta vài trăm người hắn là phế vật vậy chúng ta chẳng phải là ngay cả rác rưởi cũng không bằng nếu như hắn được xưng không có bất kỳ cái gì tu vi vậy chúng ta những năm gần đây chẳng phải là muốn tu luyện đến cầu thân lên thất sát lâu thứ nhất phân bộ sát thủ tại thần phong kinh khủng chiến lược h ạ đã bắt đầu xa vào đến bản thân phủ định bên trong đang phủ định bản thân đồng thời cũng thật sâu bắt đầu hoài nghi lên thất sát lâu tổng bộ tới ngay cả địch nhân không có chút nào hiểu do bọn hắn cũng hoài nghi một mực lãnh đạo bọn hắn chính là không phải thất sát lâu tổng bộ hẳn là tùy ý chọn ra một cái thôn giã núi p u vậy liền xong nếu như giống như dạng này phát triển tiếp thất sát lâu đã không có tương lai đang lúc đông đảo sát thủ ở trong lòng thiên nhân giao chiến c g mắng không thôi thời điểm thần phong lại càng đánh càng hưng phấn như hôm nay dạng này để cho mình đem ba phần về vận khí cùng phong thần thối bài vấn trưởng thiên sư quyền toàn bộ vận dụng một lần không hề cố kỳ xuất thủ thời điểm cũng không nhiều hắn đánh chính là tương đương t h ố n g khoái lại khổ đông đảo vây công hắn sát thủ dù sao tần phong tam phân quy nguyên khí có thể phân hóa thành quyền trưởng chân tiên hành công kích mà lại mặc kệ là sử dụng cái nào nặng công pháp đều có một bộ hoàn chỉnh hệ thống hơn nữa còn có thể ba loại linh lực hợp nhất uy lực nâng cao một bước ba phần về vận khí chẳng những uy lực mạnh mẽ tại thể nội cấp tốc vận chuyển có sinh sôi không ngừng tác dụng phản phất để hắn mãi mãi cũng có sử dụng không hết linh lực để t ầ n phong càng đánh càng hăng lần nữa giết thất sát lâu hơn một trăm n g ư ờ i lúc này liền chỉ còn lại có một chút thần tàng cảnh đến tiêu g i a o cảnh sát thủ cái khác cảnh giới thấp hơn người sớm đã bị giết sạch đang lúc tần phong lần nữa sử dụng tam phân thần chỉ ngưng tụ thành linh lực cầu hướng về phía dưới sát thủ hành kích tới thời điểm đột nhiên sau lưng của hắn xuất hiện một thanh trường kiếm trường kiếm nhìn như bình thản không có gì lạ phía trên không có kinh thiên kiếm mang càng không có nồng đậm sắc khí tần phong ở phía trên không cảm giác được bất kỳ linh lực ba động cứ như vậy trực tiếp hướng sau lưng mình đâm tới nếu như không phải mình năng lực nhận biết mạnh thật đúng là không phát hiện được trôi này bình thản không có gì lạ không có bất kỳ cái gì ba động t r ư ờ n g kiếm đương thanh trường kiếm này đâm về tần phong thời điểm cùng tên kia thần tàng cảnh đ ỉ n h phong tu vi giết chết giao chiến diệu vũ thường lập tức kinh hãi người khác có lẽ cảm giác không đến một kích này chỗ lợi hại nhưng nàng lại có thể cảm nhận được hướng tần phong đâm tới thanh trường kiếm kia bên trong lẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng bên trong trường kiếm dấu dếm vô tận sắc khí nếu như bạo phát đi ra đừng nói là làm thần du cảnh t ầ n phong coi như là bình thường thần t à n g cảnh định phong người tại không có bất luận cái gì để phong phía dưới cũng phải bị một kiếm này giết chết đây chính là thất sát lâu tuyệt học thất sát một kiếm có thể phát ra như thế một kiếm người tu vi ít nhất là thần t à n g cảnh định phong diệu vũ thường trước đó tại cùng thất sát lâu phân bộ tam thủ lĩnh giao chiến thời điểm một mực tại lưu ý lấy nút trong bóng tối cái khác hai người thủ lĩnh đối phương một mực không hiện thân chính là muốn đối với mình phát ra một cách trí mạng nàng đã làm tốt đối phương tùy thời đánh lén mình chuẩn bị không nghĩ tới đối phương đầu tiên ám sát không phải mình mà là chỉ có thần du cảnh định phong tần phong đối mặt với đối phương tất sát nhất kích tần phong làm sao có thể ngăn lại được dù sao một kích này bên trong ẩn chứa đối phương tất cả tu vi cùng tình khí thần cùng ý niệm c h i lực có thể nói đã đem mình cùng thanh trường kiếm kia dung hợp lại cùng nhau mới phát ra nhất kích tất sát đối phương xuất thủ không lưu tình chút nào chính là chạy một kích giết chết tần phong đi cùng tam thủ lĩnh giao chiến người rượu vũ thường nhìn thấy đâm về tần phong trường kiếm mười phần sốt ruột một trường bức lui tam thủ lĩnh muốn vi thân xuống dưới thay tần phong ngăn trở cái này tất sát một kích làm sao vừa mới trường bức lui tam thủ lĩnh đột nhiên một đạo thông thiên kiếm man xuất hiện ở sau lưng của mình người tới chính là thất sát lâu thứ nhất phân bộ nhị thủ lĩnh nhị thủ lĩnh biết mình đột nhiên tập kích cũng không thể làm bị thương diệ vũ thường lại có thể ngăn cản nàng một lát cho lao đại tranh thủ thời gian đem tần phong giết đi chỉ cần tần phong vừa chết diệ vũ thường tâm cảnh tất nhiên đại l o ạ n tự nhiên có thể tự sụp đổ bị nhị thủ lĩnh ngăn cản bị đẩy lui tam thủ lĩnh lần nữa dẫn theo trường kiếm cư c h ú mà lên hai người một trước một sau đem diệ vũ thường giáp công tại ở giữa mà lúc này đâm về tần phi trường kiếm trong nháy mắt liền đi tới phía sau tần phong cực tốc q u a n người tam phân thần chỉ phía trên linh lực cầu tản mát ra sáng tối chập tròn tam sắc và mang t h ể nội linh lực không ngừng tụ tập trong tay linh lực cầu phía trên để nó vi lực biến nguyệt đến càng lớn sau đó tần phong dùng vung tay lên linh lực cầu hướng về trường kiếm đụng tới c h ư n một trăm bốn mươi tam nguyên quy nhất đại phá tất sát một kiếm tam phân quy nguyên khí hình thành linh lực cầu đụng vào hướng mình đâm tới trên trường kiếm nguyên bản thường thường không có gì lại trên trường kiếm tản mát ra thông thiên kiếm ánh sáng vây một tiếng đem tam phân quy nguyên khí ngưng tụ ra linh lực cầu phá hủy đồng thời trường kiếm tại buộc phát ra kinh thiên kiếm quang chi sau kiếm quang trong nháy mắt tư tán mà ra hết thể chung quanh toàn bộ bị kiếm quang x o á nát tần phong nếu như không phải có tam phân quy nguyên khí hộ thể sớm đã bị cường đại kiếm quang xé thành m à n h ỏ kiếm quang buộc phát về sau trường kiếm triệt để thay đổi trước đó chập vung d u n g tốc độ kiếm quang lóe lên hướng về tần phong cấp tốc bay đi thấy cảnh này rượu vũ thường sắc mặt đại biến làm sao mình một mực bị thất sát lâu nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh cho dây dưa kéo lại căn bản là thoát thân không ra mà tâm cảnh của nàng càng bối rối thực lực của mình liền không thể hoàn toàn phát huy ra bị hai người liên thủ bước luôn cuốn tay chân đây chính là không có kinh nghiệm thực chiên mang đến hậu quả tuy là thiên trị kiêu tử thiên phú vô song t u vi cao cường không có kinh nghiệm thực chiến một khi gặp được cùng mình đồng cấp người người khác chỉ cần lược thi tiểu kế liền có thể làm cho đối phương nỗi lòng đại loạn sức chiến đấu giảm xuống rất nhiều mà tần phong một cái tam phân thần chỉ sử dụng qua đi lực lượng cường đại cũng không có ngăn cản đâm về phía mình trường kiếm chẳng những tam phân thần chỉ hình thành linh lực cầu bị kia thông thiên kiếm chỉ riêng đánh tan trường kiếm càng là khóa chặt khí tức của mình lấy càng thêm nhanh tốc độ hướng phía tới mình thần phong liếc mắt liền nhìn ra trước mắt trường kiếm không tầm thường khẳng định là thất sắc lâu thứ nhất phân bộ tam đại thủ lĩnh một trong sử dụng mà ra tuyệt chiêu dù sao cơ hội bắt tốt như vậy thừa dịp mình vừa điều động toàn thân linh lực hướng về cái khắc sát thủ tiến công phía sau đề phòng sơ suốt thời điểm thừa cơ tiến công mà lại khí tức c ẩ n tàng hoàn mỹ như vậy đem lực lượng cùng sát ý toàn bộ ẩn tàng tại trường kiếm bên trong mà đâm ra một kiếm này người thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ cũng chỉ có thể là thất sát lâu thứ nhất phân bộ đại thủ lĩnh cũng chỉ có đại thủ lĩnh có thể phát ra thất sát lâu thất sát một kiếm mắt thấy trường kiếm mang theo vô song khí thế trong nháy mắt liền muốn đâm vào lồng ngực của mình thần phong lần nữa sử dụng ra tàm phân quy nguyên khí một đạo cường đại vòng phòng hộ xuất hiện tại mình bên ngoài cơ thể đinh trường kiếm đâm vào vòng phòng hộ bên trên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang mà tô dương cả người không chịu nổi cường đại như thế lực lượng trong nháy mắt lui nhanh mà ra nhưng là trôi này bình thản không có gì lại trường kiếm lại chống đỡ tại tam phân quy nguyên khí hình thành tam sắc lưu chuyển vòng phòng hộ bên trên nếu như không phải tam phân quy nguyên khí lực phòng ngự vô cùng cường đại t ầ n phong sớm đã bị thanh trường kiếm tia cho xuyên ngược m à qua tại trường kiếm chống đỡ tại vòng phòng hộ bên trên đồng thời trên trường kiếm lần nữa buộc phát ra kinh thiên kiếm mang kiếm mang cùng sát khí dung hợp lại cùng nhau cùng một chỗ buộc phát ra trong nháy mắt buộc phát ra lực lượng không gì xanh kịm lấy kiếm nhọn làm môi giới trong nháy mắt đem lực lượng cường đại c h ú t xuống đến tam phân quy nguyên khí hình thành vòng phòng hộ bên trên g i a n giác tam phân quy nguyên khí hình thành vòng phòng hộ rốt cục không chịu nổi lực lượng cường đại ứng thanh vỡ vụn trên trường kiếm kiếm quang loại lên trực tiếp xuyên thấu tần phong thân thể không nhìn đều một màn này rượu vũ thường hét lớn một tiếng b ộ c phát ra không có gì sánh kịp lực lượng một trưởng bức lui dây d ư a mình nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh hai người bị bức lui về sau lần nữa x u n g tới sự tình còn chưa kết thúc bọn hắn không thể để cho rượu vũ thường thoát ly chiến trường tiên tử muốn đi nơi nào nhị thủ lĩnh trêu chọc một tiếng lần nữa hướng về d i ệ u vũ thường công kích tới lúc này hắn cùng tam thủ lĩnh cần phải làm là xáo trộn đối phương tâm cảnh trường kiếm xuyên ngược m ạ qua mà trên mũi kiếm nhưng không có nhiễm một k i ê m ngó tươi tần phong thân thể bị cường đại kiếm khí cùng sát khí phá hủy ngực xuất hiện một cái đ ộ n lón thân thể dần dần biến trong suốt nguyên lai、like、tại vừa rồi vòng phòng hộ bị kích phá một máy mắt tần phong đã sớm sử dụng ra phong thần thối phong thần thôi tốc độ thiên hạ vô song chỉ ở nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh tất cả mọi người coi là vừa rồi một kiếm kia là đông c ú n g hắn mà trên thực tế tần phong sử dụng phong thần thôi tránh thoắt đối phương tật sắt một kiếm tần phong thân ảnh thời gian dần trôi qua xuất hiện ở phía trên trường kiếm cảm ứng được tần phong khí thức lần nữa buộc phát ra thông tin ê kiếm mang hướng hắn công kích mà đi một kiếm này sở dĩ được xưng là tất phải giết kiếm cũng là bởi vì không giết địch người thể không bỏ qua nhìn thấy một kiếm này một mực dây dưa mình không dứt t a m phân quy nguyên khí tại thể nội cấp tốc vận chuyển liên tục không ngừng linh lực như là tuôn trào không ngừng giang hà tràn vào hai tay kinh mạch bên trong chỉ gặp tần phong hai tay một túm ba cái tản ra cường đại quang mang linh lực cầu xuất hiện ở trước mặt của hắn ba cái linh lực cầu trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau tam sát quang mang lần nữa bạo phát đi ra phía trên mang theo khổng lồ lực lượng hủy diệt thần phong phát ra giống như hùng bá bá khí tiêu dung tăng phân quy nguyên khí tuyệt chiêu tăng nguyên quy nhất bị hắn sử dụng đến c ự c hạn bàn tay một phen tăng nguyên quy nhất trực tiếp chặn hướng mình đâm tới trường kiếm trường kiếm lần nữa tản mát ra lực lượng cường đại muốn đột phá ba s a quy nhất hình thành linh lực cầu làm sao trường kiếm đâm vào linh lực cầu bên trên liền như là đâm vào trong nước linh lực cầu tính bền dẻo mười phần tản ra sáng tối chập tròn quan mang thanh trường kiếm tản lại đồng thời lực lượng cường đại một mực tại ma diện trên trường kiếm kiếm quan cùng xác ý trường kiếm cùng linh lực cầu một mực rằng có ba mươi giây trên trường kiếm lực lượng thời gian dần trôi qua yếu đi xuống dưới ha ha thân phong cười lớn một tiếng trong tay ta nguyên q u ý nhất hình thành linh lực cầu trực tiếp hướng về trường kiếm đập tới vê anh tiếng nổ vang lên một đạo thông tin ê quang mang sáng lên linh lực cầu cùng trường kiếm đụng nhau địa phương xuất hiện một cái khoảng mười mét hô to bụi đất rơi xuống chỉ gặp đáy hô xuất hiện một người áo đen người áo đen cầm trong tay một thanh kiếm gãy sững sờ đứng tại đáy hố nhìn xem phía trên tân phong người này chính là thất sát lâu thứ nhất phân bộ đại thủ lĩnh làm sao có thể ngươi chỉ có thần du cảnh đ ỉ n h phong tu vi làm sao có thể làm ở của ta tất h sát một kiếm thất sát lâu đại thủ lĩnh trau mày nhìn về phía tần phong hai mắt mang theo ánh mắt bất khả tư nghị trên thế giới này chuyện không thể nào nhiều nữa đâu các ngươi có thể nghĩ đến dấu ở tần lĩnh trong dãy núi chỗ này phân bộ bị phát hiện sao tần phong khỏe miệng k á n h n h t khinh thường nói ra các ngươi có thể nghĩ đến rượu âm tiên tử sẽ đến phá hủy các ngươi chỗ này phân bộ sao h ừ đại thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng tiểu tử ngươi không nên quá càng rõ mặc dù ngươi công pháp kỳ lạ nhưng tu vi cũng chỉ có thần du cảnh đình phong có thể ngăn cản ta một kiếm tại đối phương thể n trở còn không có kịp i phản ứng thời điểm triệt để giết chết đối phương làm sao hắn đối mặt chính là tần phong quái thai này đầu tiên hắn có thể lấy thần du cảnh đ ỉ n h phong tu vi ngăn trở đại thủ lĩnh thần tàng cảnh đ ỉ n h phong cảnh giới tất sát một kiếm song phương tu vi t r ê n lệch to lớn như thế tần phong còn có thể ngăn trở mà lại lông tóc không thương đã tính thắng húng chi hắn còn có được mạnh nhất thân pháp phong thần thối đại thủ l ĩ n h tự nhận làm ì n h tốc độ vô s o n g ở trong mắt tần phong lại cực chậm vô cùng đối phương đâm về phía mình quanh thân các đại yếu hại công kích toàn bộ bị hắn thành thạo điều luyện tránh khỏi Trước tr h é t lớn một tiếng thể nội linh lực toàn lực bộc phát một trường bước lui nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh muốn đi thăm dò nhìn tần phong trạng thái lại không nghĩ rằng trường kiếm xuyên thấu chỉ là hắn lưu tại nguyên đ ị a tàn ảnh đối phương cũng không có t h ụ thương hơn nữa còn chính diện chặn đối phương sử dụng r a tất sát nhất kích diệu vũ thường lúc này mới yên lòng lại nhìn thấy đại thủ lĩnh hiện thân lần nữa hướng về tần phong tiến công quá khứ diệu vũ thường quay người nhìn về phía một mực quấn lấy mình nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh nghiêm sát mặt quần áo trên người không gió mà bay một cố khổng lồ u y áp thấu thể mà ra cả người mang trên mặt một tia tránh xa người ngàn dặm băng lãnh sau lưng lưng cái kia thanh cổ cầm tàn mát ra một trận vù v ù âm thanh nhị thủ l ĩ n h cùng tam thủ lĩnh trong nháy mắt có một loại dự cảm không tốt hai người phân biệt dẫn theo trường kiếm trong tay của mình hướng về d i ệ u vũ thường đâm tới đối mặt hai người kiếm quang bén n ọ n d i ệ u vũ thường không tránh không né tại hai thanh trường kiếm sắp đâm chúng mình thời điểm trên người nàng hiện lên một tia sáng hai thanh trường kiếm chống đỡ tại quang hoa phía trên hai người bị đẩy lùi ra ngoài lúc này d i ệ u vũ thường đã không chuẩn bị cùng đối phương dây giữ tiếp nàng muốn mau chóng kết thúc chiến đấu dù sao tần phong chỉ có thần du cảnh đình phong phía dưới còn có như vậy sát thủ đồng thời còn có thần tàng cảnh đ ỉ n h phong đại thủ lĩnh một mực tại đối với hắn khởi xướng tiến công coi như hắn chiến lược vô song át chủ bài vô cùng vô tận diệu vũ thường cũng không dám cam đoan hắn có thể tại đối phương một mực tiến công phía dưới chống đỡ thời gian quá dài song phương nhân số cùng cảnh giới kém quá nhiều không dung có một k i a sai lầm trên người diệu vũ thường bảng đại khí thế bạo phát đi ra một máy mắt tần h phong cùng thất sát lâu thứ nhất phân bộ đại thủ lĩnh đã cảm ứ n g được tần h phong lách mình tránh thoát đại thủ lĩnh một kích sau đó vận chuyển tam nguyên vi nhất hướng về đối phương đợt tới một kiếm bổ về phía tam nguyên quy nhất tạo thành linh lực cầu cả hai chạm vào nhau tiếng nổ vang lên đại thủ lĩnh bị lực lượng cường đại đem trên người áo đen cho c h ấ n võ nhưng là hắn hay là một kiếm bổ ra linh lực cầu nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là linh lực cầu một phân thành hai vượt qua trong tay hắn kiếm gãy hóa thành hai đoàn huy lực linh lực cực lớn đập nện tại đại thủ lĩnh ngực đại thủ l ĩ n h trực tiếp bị đánh bay ra ngoài nếu như không phải là của mình dị tượng bạo phát ra lực lượng cường đại che lại tâm mạch của mình vừa rồi đối phương một chiều kia tam nguyên quy nhất liền có thể trọng thương chính mình bị tần phong một kích đánh bay đại thủ lĩnh giận dữ vô s ỉ tiểu thặc mặc ngươi chiêu thức thiên biến b ả n hóa cũng chỉ có một con đường chết đại thống lĩnh vừa dứt lời liền muốn p h i thân hướng tần phong công kích mà đi mà tần phong trực tiếp một cái lấp mình né tránh hắn một kích cấp tốc xử xuất phong thần thối cùng hắn kéo dài khoảng cách cùng đại thống l ĩ n h kéo dài khoảng cách về sau tần phong k h ẽ mỉm cười nói đối thủ của ngươi bây giờ không phải là ta chúc các ngươi đánh vui sướng nghe được hắn đại thống lĩnh vẻ mặt vô cùng n h ỉ hoặc đột nhiên cảm giác được sau lưng mình xuất hiện một tia yếu hót khí tức ba động cấp tốc q u a n người chỉ gặp một đạo thân ảnh màu không biết lúc nào diệ u vũ thường bước lui một mực cuốn lây hắn thất s á t lâu hai tay thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh l ạ g yên không tiếng động đi vào phía sau mình chờ mình phát hiện thời điểm liền đã chậm bị diệ u vũ thường một trưởng k é trên mặt đất đem trên mặt đất ném ra một cái hô to diệ u vũ thường một kích thành công vừa định thừa thắng xông lên lại lần nữa bị nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh ngăn cản lúc này hai người cũng không tốt gì toàn thân đều là to to nhỏ nhỏ vết thương dù sao cùng diệ u vũ thường giao thủ rất dài thời gian mặc dù diệ vũ thường chưa từng có kinh nghiệm thực chiến nhưng người ta dù sao cũng là thiên tri tiểu nữ tuyệt đối thiên tài thông qua cùng hai người không ngừng giao thủ kinh nghiệm thực chiến không ngừng tăng lên chiến lược một mực tại vững bước tăng cường chính là bởi vì dạng này nàng đang bước lui hai người đồng thời mới có thể dành thời gian thừa cơ đánh lén đại thủ lĩnh một trường đ ắ c thủ đem đối phương đánh bay diệ u vũ thường nhìn thấy mà hai người một mực quân lấy chính mình nhướng mày hết sức tức giận sau lưng cổ cầm chậm rãi lên không rơi ở trước mặt nàng lúc này diệ u vũ thường hết sức tức giận quyết định không còn lưu thủ cổ cầm bị trong cơ thể hắn linh lực tôi động phát ra thanh thúy mà không minh thanh â m diệ ông tông bảo vật chân phái thiên ô n đàn tại cổ cầm phát ra âm thanh một khắc này hai người sắc mặt đại biên đồng thời lúc trước bị một trưởng đánh bay đại thủ lĩnh phóng lên tận trời cùng hai người khác thành phẩm hình chữ đem rượu vũ thường vây vào giữa tam đại thần tàng cảnh định phong sát thủ s á t mặt nghiêm túc thần s á c khẩn trương nhìn xem xếp bằng ở giữa không trung rượu vũ thường đối phương thậm chí ngay cả rượu âm tông bảo vật trấn phái thiên âm đàn đều mang về ra đây chính là thiên cấp linh khí tại toàn bộ thế tục giới đều không có mấy món uy lực không gì s a n h kịp lúc này ba người bọn hắn nhất định phải hợp lực đem rượu vũ thường cầm xuống mà thần phong thì bị bọn hắn không nhìn chỉ có thể trước giao cho còn lại sát thủ xử lý chỉ gặp thần phong hướng thẳng đến còn lại mấy trăm sát thủ mà Diệu ngồi Vũ thường xếp ba ằ n g g i ữ k h ô người chung trao n t khẽ â đổi một ánh mắt tay cẩm trường kiếm từ ba cái phương vị khác nhau hướng về rượu vũ thường công kích quá khứ đối mặt ba người công kích rượu vũ thường không chút hoang mang hai tay tại thiên âm trên đàn nhẹ nhàng đặt âu một đôi tiêm tiêm ngọc thủ tựa như tại cổ cầm bên trên khiêu vũ mỹ nhân đánh đàn phụ ra một khúc vất ca theo gieo rắt thảm thiết thanh â m xuất hiện ngoại trừ tần phong bên ngoài tất cả mọi người bị mang vào bi thương ý cảnh bên trong l i ê n nối tới lấy rượu vũ thường tiến công mà đến tam đại thần tàng cảnh đ ỉ n h phong sát thủ đồng dạng bị tiếng đàn ảnh hưởng trong mắt che kín nước mắt theo rượu vũ thường hai tay tiết tấu càng lúc càng nhanh một cỗ thương s ó t thanh â m tràn ngập tại toàn bộ thất sát lâu phân bộ bên trong làm cho tất cả mọi người lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế đương ba thanh trưởng kiếm muốn đâm đến trên người mình thời điểm rượu thường một cái tay tại thiên âm trên đàn một、nhóm. bốn cái dây đàn bị bắn lên đ ă n g dây đàn vang lên một tiếng thanh âm k h ô n g linh một đạo sóng âm như mũi tên bay ra ngoài v o à n h thất sát lâu tam đại thủ lĩnh bị một kích đánh bay ra ngoài ba người mỗi người một ngụm máu tươi phun tới mà phía dưới thất sát lâu đông đảo sát thủ tại ám nhất âm thanh đàn vang lên lên thời điểm thân thể bị chấn thành huyết vụ trời rượu bát âm tức h thứ nhất một khúc đ ứ t ruột lúc này vang lên đại thủ lĩnh thanh âm kinh ngạc không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ chẳng những có thể khống chế thiên đ ô đàn còn tham ngộ đầy đủ trời rượu bát âm nếu để cho ngươi hao tổn tại ta thất sát lâu không biết rượu âm tông hội sẽ không đau lòng như góc thất s á t lâu đại thủ lĩnh một mặt tàn nhẫn nói bóp nói nhiều lời hôm nay ngươi thất s á t lâu chỗ này phân bộ nhất định diệt diệu vũ thường ngồi xếp bằng giữa không chung bên trong một mặt thanh lãnh không muốn lại cùng đối nói nhảm xuống dưới hai tay lần nữa chậm rãi ba động dây đàn một cỗ thanh thúy mà có thanh em du dương vang lên phía dưới cảnh giới tương đối thấp người nghe được tiếng đàn về sau có bạo thể mà chết có biến thành huyết vụ c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai tam đại thủ lĩnh bỏ mình thiên diệu bát âm uy lực không gì sành k ị tại diệu vũ thường cố ý gây nên phía dưới hiện trường ngoại trừ tần phong bên ngoài tất cả mọi người phải bị thiên diệu bắt ảnh、hưởng. nhất là những cái kia tu vi tương đối thấp sát thủ những người kia vốn là đi vây công tân phong đột nhiên thiên diệu bát âm tại trong đầu của bọn họ vang lên để bọn hắn tất cả đều dừng bước lại hai tay ôm đầu thống khổ và phần có người thậm chí k h ô n g chế không nổi mình trên mặt biểu lộ biến càng ngày càng thống khổ linh lực trong cơ thể hỗn loạn vô cùng ở trong kinh mạch bốn phía tán loạn cuối cùng dẫn đến thất khiếu chảy máu ngã trên mặt đất có thậm chí phình một tiếng bạo thể mà chết thấy cảnh này tân phong hai tay k h a n h một mặt phong khinh vân đạm thưởng thức hết thệ trước mắt nguyên bản hắn còn muốn tự mình ra tay lần nữa đại sát tứ phương đâu đem trước mặt mình những sát thủ này toàn bộ giải quyết hết hiện tại xem ra căn bản không cần tự mình động thủ d i ệ u vũ thường chỉ cần động động ngón tay những người ở trước mắt đường mơ có ai sống lấy tân phong ca tính có thể không tự mình động thủ khẳng định là muốn vẩy nước màu cá dù sao bẻ nát nam ngửa mới là hắn t r u n g cực mộng tưởng cùng mục tiêu cả ngày động thủ cùng người chém chém giết g i ế t nhiều mệt mỏi a lúc này tân phong không biết từ nơi nào xuất ra một cái q có xếp mở ra về sau nhẹ nhàng p h e phẩy hắn nhẹ nhõm cùng tự tại cùng t ấ t sát lâu đông đảo sát thủ trên mặt thống khổ cùng sợ hai tạo thành trên lệnh rõ ràng nhất là vây công diệu vũ thường tam đại thủ lĩnh mặc dù bọn hắn đều là thần t à n g cảnh đỉnh phong cảnh giới tu vi tại diệu vũ thường đàn tấu ra thiên diệu bát âm thời điểm cũng chỉ có thể không dành quan tâm chuyện khác điên cuồng vận chuyển thể nội linh lực hết sức chuyên chú đối kháng lấy thiên diệu bát âm quấy nhiễu cho dù là trơ mắt nhìn mình phân bộ thủ hạng tại thiên diệu bát âm phía dưới tử thương thảm trọng bọn hắn cũng không dứt ra được xuống dưới cứu đối phương nhất là diệu âm tông bảo vật chân phái thiên âm đàn cả hai đem kết hợp thiên diệu bát âm uy lực nâng cao một bước đường đường d i ệ u âm tông thánh nữ d i ệ u âm tiên tử lại còn muốn đối một chút tu vi tương đối thấp người xuất thủ sao lúc này thụ thương tương đối nặng tam thủ lĩnh rốt cục nhẫn nhịn không được lặng lẽ nhìn về phía d i ệ u vũ thường lạnh giọng nói tam thủ lĩnh là trước hết nhất cùng d i ệ u vũ thường giao thủ trước đó trên thân liền thụ khác biệt trình độ tổn thương về sau lại cùng nhị thủ lĩnh cùng một châu ngăn cản d i ệ u vũ thường cho nên hắn bị thương là ở giữa nhất nặng lúc này khỏe miệng không ngừng tràn ra máu tươi thể nội linh lực hỗn loạn không chịu nổi tại thiên rượu bát âm phía dưới s ớ n đã có chút không chịu nổi nhưng nhìn đến dưới tay mình chết thảm đối rượu mặc dù tam thủ lĩnh rất có trào phúng ý vị bất quá diệu vũ thường một lòng muốn diệt đi chỗ này thất sát lâu phân bộ ý thì n g u y ê n một mặt thanh lãnh xếp bằng ở giữa không trung hết sức chuyên chú đàn tấu lên thiên diệu ba tâm t cũng không để ý tới đối phương bất quá tần phong nghe được đối phương lợi này về sau liền không muốn coi như các ngươi là sát thủ cũng không thể như thế xong tiêu đi các ngươi nhiều người như vậy vây công ta thời điểm tại sao không nói là lấy nhiều khi ít đâu tần phong ngẩng đầu nhìn thất sát lâu thứ nhất phân bộ tam đại thủ lĩnh hỏi vừa rồi cái tương đối hèn mọi người đánh lén ta thời điểm các ngươi tại sao không nói lấy lớn hiếp nhỏ đâu tất cả mọi người dứt khoát không thể các ngươi nói cái gì chính là cái đó đi thần phong ngược lại là cảm giác d i ệ u vũ thường làm không sai nếu như đối phương sớm dạng này phát huy ra toàn bộ thực lực của mình đâu còn dùng mình trước đó khổ cực như vậy cùng đối phương đả sinh đả tử còn mệnh hơn không được bất quá bây giờ toàn lực xuất thủ cũng không muộn vừa vặn để bản công tử nghỉ ngơi một hồi tần phong mắng xong đứng tại giữa không trung toàn bộ tinh thần đề phòng thất sát lâu tam đại thủ lĩnh chỉ cảm thấy trong lòng thống khoái vô cùng trong tay quản xếp nhẹ lê động một mặt hài lòng nhìn xem bọn hắn đem ba người khí kém chút một đầu từ giữa không trung tâm xuống tới nhất là tam thủ lĩnh tại tam thủ lĩnh khoe miệng lần nữa tràn ra máu tươi một máy mắt r i ợ u vũ thường đánh đàn tốc độ đột nhiên biến nhanh mà lại trước đó bi thương thanh em biến đổi từ bi thương biến luyện chuyển nhẹ nhàng rất nhiều tiếng đàn tại d i ệ u vũ thường diễn tấu dưới thanh t h u i êm thai như minh thanh dọn du dương vận chuyển chính là bởi vì dạng này tiếng đàn càng có thể đem người đưa vào đến đặc thù ý cảnh ở trong uy lực đơn giản so một khúc đ ứ t ruột mạnh hơn nhiều theo tiếng đàn v a n g lên cùng d i ệ u vũ thường rằng có tam đại thủ lĩnh tương hội trao đổi một ánh mắt ba người sắc mặt lạnh lẽo ánh mắt bên trong mang theo kiên định vũ trường kiếm trong tay phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang ba người trường kiếm một chỉ hướng về d i ệ u vũ thường công kích quá khứ trường kiếm những nơi đi qua phát ra lách cách thanh âm những cái kia chính là đụng phải d i ệ u vũ thường tiếng đàn phát tán ra âm phủ những cái kia âm phủ mặc dù không nhìn thấy xò、so、không được nhưng lại là thực tế tồn tại ngăn trở ba người tới gần rượu vũ thường ba người biết nếu như từ trước đến nay rượu vũ thường rằng có nữa chẳng những bọn hắn những cái k i a thủ hạ hạ t r à n g rất thảm liền ngay cả bọn hắn cũng chạy không thoát thân từ đạo tiêu kết cục cùng dạng này chả còn không bằng chủ động xuất kích có lẽ còn có một chút hy vọng sống đang lúc bọn hắn đột phá trùng điệp ngăn cản muốn tiếp cận rượu vũ thường thời điểm ba người ba thanh trường kiếm tản mát ra thông thiên kiếm chỉ riêng hướng về đối phương tiến công quá khứ thời điểm rượu vũ thường không chút hoang mang nó tay như lan hoa vê lên một cây dây đàn nhẹ nhàng đi lên kéo một phát đang dây đàn tản mát ra một tiếng thanh thúy mà không minh thanh âm một đạo sóng âm gi c bên trong kích sóng đụng phải ba người kiếm quang thản mắt gia đình hai nhức góc tiếng nổ ba người kiếm quang bị x u n g kích sóng mất diệt đồng thời đang trùng kích sóng dưới ba người kiếm trong tay biên thành một phân chỉ để lại một đoạn chuỗi kiếm trong lòng ba người kinh hãi lập tức thi triển ra riêng phần mình dị tượng mới chặn rượu vũ thường cường đại như thế một kích lúc này ba người mới thở dài một hơi không chờ bọn họ nghỉ ngơi một lát d i ệ u vũ thường ngón tay một nhóm toàn bộ dây đàn thiên âm trên đàn vang lên một đạo không thể diễn tả thanh âm đạo này thanh âm mang theo buồn bã bi thiết cùng rộng lớn thế lương lại như một đạo cựu thiên huyền lôi ẩm v a n g nổ lên trực kích lòng người tại sóng âm bay ra ngoài một m ấ y mắt thất sát lâu tam đại thủ lĩnh phảng phất thấy được ngàn vạn thần ma từ trên trời r i n g xuống hướng về bọn hắn vào tới ba người cắn r ă n g một cái sau lưng dị tượng phóng lên tận trời mang theo khí thế khổng lồ cùng mỹ áp ba người dị tượng tương hỗ người dung hợp lại cùng nhau mang theo lực lượng hủy thiên dị địa chém ra một đạo thông thiên k ế m a n g hướng phía hướng mình mà đến ngàn vạn thần ma chém sóng âm hình thành ngàn vạn thần ma cùng ba người chém ra tới kiếm quang chạm vào nhau kiếm quang tại đụng chạm lấy ngàn vạn thần ma thời điểm trực tiếp mất diệt ba người ngưng tụ cùng một chỗ dị tượng tại lực lượng cường đại phía dưới hướng thanh vỡ vụn ba người kêu thẳng một tiếng bay ngược ra ngoài đụng một tiếng rơi vào trên mặt đất kinh mạch toàn thân c ố đoạn đã thành phế nhân đúng lúc này d i ệ u vũ thường bắn ra sóng âm hướng về phương xa bay đi đem một ngọn núi san thành bình địa sau mới ngừng lại được không biết khi nào rượu vũ thường đã sớm thu hồi thiên â m đàn trên mặt băng lãnh biểu lộ biến mất không thấy gì nữa lại biến trở về một mặt tinh di bộ dáng mà tần phong một cái lắc mình đi vào tam đại thủ lĩnh trước mặt ngón tay vạch một cái một đạo kiếm khí xuất hiện tam đại thủ lĩnh đầu bị bổ xuống chương một trăm bốn mươi ba nhất kiếm cách thế thất sát lâu thứ nhất phân bộ diện theo nơi đây thần tàng cảnh đỉnh phong cảnh giới tam đại thủ lĩnh bỏ mình thất sát lâu giấu ở tần lĩnh dây núi thứ nhất phân bộ tuyên cáo t a n biến chờ diệu vũ thường thu hồi t i ê n âm đàn về sau lúc này toàn bộ thứ nhất phân bộ còn dư lại sát thủ cũng chỉ còn lại có hơn một trăm người trong đó thần tàng cảnh trung kỳ cùng thần tàng cảnh sơ kỳ có bốn người thần du cảnh đỉnh phong còn thừa lại mười cái còn lại đều là một chút thần du cảnh đ ỉ n h phong cùng tiêu g i a o cảnh sát thủ đều là một chút thực lực tương đối mạnh chính là bởi vì diệu vũ thường thiên diệu bát âm chủ yếu nhằm vào chính là tam đại thủ lĩnh cái này hơn một trăm tên sát thủ mới có hạnh sống đến bây giờ chờ thiên diệu bát âm biến mất về sau mấy người này mới tỉnh lại coi như bọn hắn từ thiên diệu bát âm phía dưới tỉnh lại từng cái cũng đã nguyên khí đại thương khi thấy thủ lĩnh của bọn hắn bị tần phong c h é m giết trong nháy mắt chiến ý hoàn toàn không có quay người liền muốn chạy tam đại thủ lĩnh bị giết bọn hắn lưu lại chỉ có một con đường chết còn không bằng chạy đi đem tin tức truyền lại cho tổng bộ hoặc là mặt khác hai cái phân bộ có lẽ dạng này còn có cơ hội báo thủ nếu như lưu tại nơi này từ chiến đến cùng không những mình bọn người sẽ bị đuổi tận giết tuyệt nơi đây phân bộ cũng chú định hủy diệt nhìn thấy còn lại những sát thủ kia muốn chạy trốn t ầ n phong nhìn mình bên cạnh d i ệ u vũ thường tiên tử những người kia muốn chạy trốn vì không làm cho phiền thoái không cần thiết còn xin tiên tử xuất thủ t ầ n phong đối d i ệ u vũ thường vừa chắp tay chậm dãi nói nghe lời này d i ệ u vũ thường n h ữ môi tấn công tử chiến lược vô xong vẫn là ngươi tới đi nàng thật sự là không muốn xuất thủ nữa nếu như bị đối phương đem mình làm tay chân đương quen thuộc vậy sau này đối phương gây người nào không đều phải mình cho hắn giải quyết mình đường đường rượu âm tông thánh nữ vậy mà cho thế tục giới bên trong một cái thái tử làm tay chân bị người c h u y ể n đi chẳng phải là làm cho cả rượu âm tông đều thật mất mặt húng chi mình vừa rồi chẳng những giúp đối phương giết nơi đây phân bộ tu vi cao nhất ba người thủ lĩnh mà lại phần lớn sát thủ đều bị mình nhanh diện sát xong chỉ còn lại cuối cùng điểm này còn muốn lấy để cho mình xuất thủ quả thực là khi người quá đáng ừ rượu vũ thường hư lạnh một tiếng ngẩng lên đầu đi ra nàng chuẩn bị cách đối phương xa một chút Tình đáng ố i p h ư tiếc quân mặc kệ t ầ n phong nói nghe hay bao nhiêu d i ệ u vũ thường vẫn là bất vi sở động bị tấn phong nói không kiên nhẫn được nữa trực tiếp về lỗi nói thất sát lâu là cùng ngươi tần gia có thủ cũng không phải cùng ta có thủ d i ệ u vũ thường nói đồng thời dùng ngón tay chỉ chạy trốn thất sát lâu đông đảo sát thủ người đến cùng có động thủ hay không lại không ra tay bọn hắn đều chạy xa tần phong hướng phía d i ệ u vũ thường chỉ phương hướng nhìn lại chỉ gặp hơn một trăm tên sát thủ mặc dù bản thân bị trọng thương tại cương đại cầu sinh dục phía dưới vắt chân lên cổ mà chạy sợ tần phong cùng d i ệ u vũ thường kịp phản ứng đem bọn hắn cho lưu lại mẹ nó b ả n thiếu ra nói để các ngươi đi rồi sao tần phong miệng bên trong lẩm bẩm vừa xài bước ra mặc dù thất sát lâu những người còn lại đều đã đi rất xa nhưng hắn trên mặt ý nguyên không chút hoang mang tay phải ngón tay có chút ố lượng một cỗ hấp lực xuất hiện ở lòng bàn tay nơi x a một thanh trường kiếm xuất hiện tại bàn tay của hắn đương tần phong nắm chặt trường kiếm một s á t na cả n g ư ờ i khí chất trên người lại biến vô tận kiếm ý xuất hiện tại quanh người hắn chỉ gặp hắn thân thể hướng xuống một ngồi sổm vừa sải bước ra một tay cầm kiếm một tay kéo lấy thân kiếm toàn bộ thân thể bày biện ra cùng chữ hình tại bày ra cái tư thế này một nháy mắt toàn bộ thiên địa kiếm vang lên một đạo kiếm minh thanh âm tại tiếng kiếm reo vang lên về sau rượu thường chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa kiếm đều tràn đầy kiếm khí nàng bị một màn trước mắt khiếp s t nhất p o n đến cùng ẩn g u đi i nắm n chắc h bao ê là i sát sát n trước mắt phương trên mũi kiếm xuất hiện một đạo kiếm khí màu đỏ thời điểm đương luồng kiếm khí màu đỏ kia xuất hiện một sắt na giữa thiên địa tiếng kiếm gieo càng thêm vang dội có loại trực chỉ lòng người cảm giác cùng luồng kiếm khí màu đỏ kia tương hố làm nổi bật lộ ra hình tượng lại như vậy hài hòa kiếm khí không đứng ở tần phong trường kiếm trong tay phía trên hội tụ nguyên bản một thanh phổ thông trên trường kiếm tản mát ra nồng đậm hồng quang nhất kiếm cách thế tần phong một kiếm vung ra khổng lồ kiếm khí từ trên trường kiếm bay ra ngoài kiếm khí những nơi đi qua mang theo bên trong phảng phất giống như cách một thế hệ kiếm ý kiếm ý chỗ đụng chạm đồ vật đều tại cấp tốc biến chất đụng chạm lây những sát thủ kia trên thân để bọn hắn chạy trốn thân ảnh biên giản mua vô cùng sau đó bị kiếm khí xuyên qua đem bọn hắn sẽ thành p h nát mấy chục tên sát thủ bị hắn nhất kiếm cách thế cho chém Đây chính là nhất kiếm cách thế chân chính áo nghĩa một kiếm chỗ qua giống như cách một thế hệ. một kiếm này bên trong lần chứa thâm vào thời gian áo nghĩa một kiếm giết chết mấy chục người về sau tần phong tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh thất sát lâu những người còn lại tại phương diện tốc độ làm sao có thể so sánh được có được phong thần với hắn những người còn lại rất nhanh bị đội kịp chỉ gặp cách đó không xa trong rừng khắp nơi lóe ra ánh kiếm màu đỏ tiếng kiếm reo cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp rất nhanh thứ nhất phân bộ tất cả sát thủ đều bị tiêu diệt rơi một cái đều không có lưu chờ tần phong lần l ư ỡ trở lại thất sát lâu phân bộ về sau trực tiếp một cái tam nguyên quy nhất ném tới đem chỗ này phân bộ cho san thành bình đ i ệ chỉ gặp tần phong lẩm nói ra đem những người, người, người à y này sát khí trên người so thất sát lâu sát thủ trên người càng thêm đồng đậm mà bọn hắn lẩn nấp công phu muốn mạnh hon thất sát lâu hơn nhiều mình vậy mà hoàn toàn không có phát hiện những người này liền giấu ở mình cách đó không xa nhìn thấy bọn hắn q u y một gối xuống tại tần phong trước mặt hoàn toàn một bộ thần phục bộ dáng đ ể rượu vũ thường hết sức tò mò đối phương là thế nào bồi dưỡng được tới này một số người đúng lúc này tần phong ngay sau đó đối la vong đám người nói ra đem chỗ này phân bộ cho ta toàn bộ cho ta nhổ cỏ t ậ n gốc không thể lưu lại một cái người sống chính là tính tuyệt địa bát thước cũng phải đem dưới mặt đất con run chạm cho ta thành tám đoạn trên chết, chết. người bọ la võ người n g dựa theo phân phó của hắn không chút do dự trực tiếp đi thi hành diệu vũ thường nghe được hắn thầm nghĩ trong lòng thật hung á c à, loại này đổi tận giết t u y ệ t cách làm đơn giản so đảo nhân tổ mộ phần còn hung hát c ư một trăm bốn mươi bốn âu hoàng phụ thể thánh tâm quyết thần phong phân phó xong la võ người n g về sau la võng đám người bắt đầu hành động bị giết chết những sát thủ kia la võ người n g lại lần nữa cho bọn hắn bổ đao quả nhiên thật đúng là để bọn hắn phát hiện còn sống sát thủ chính là trước đó bị diệu vũ thường một trưởng đánh bay tên kia thần tàng cảnh sát thủ tần phong cùng diệu vũ thường còn tưởng rằng người này đã sớm chết đâu không nghĩ tới đến bây giờ còn có một hơi tại mà lại đối phương ngụy trang rất tốt vết thương chẳng chịt nằm trên mặt đất không nhúc ních liền cùng người chết giống nhau như l ú c mặc dù hắn ngụy trang rất tốt nhưng là hắn ngụy trang tại la vong chúng sát thủ trước mặt vẫn là quá non một chút liền bị khám phá hơn mười người la vong sát thủ một người một kiếm đâm đi lên tên k i a đã người bị thương nặng thất sát lâu sát thủ lập tức tiếng kêu gen liên hồi chỉ chốc l á t trên thân liền máu chạy ồ ạt một mệnh ô hô la vong đá người chính là dựa theo tần phong nói như vậy trực tiếp đem toàn bộ thất sát lâu trong phạm vi mười dặm đào sâu ba thước chuyện c ò n lại hắn không tiếp tục quản liên dẫn d i ệ u vũ thường rời đi nơi đây tiên tử lần này đối với sinh tử chỉ ý cảm n ộ thế nào tần phong nhìn d i ệ u vũ thường một mặt thanh lanh bộ dáng cũng không nói chuyện chỉ có thể mình mặt dạn mày dày mở miệng trước chẳng ra sao cả từ nhỏ đến lớn b u ồ n tiên tử còn là lần đầu tiên bị người lợi dụng đâu d i ệ u vũ thường lặng lẽ nhìn về phía tần phong h ư lạnh một tiếng biểu hiện đặc biệt sinh khí tiên tử chỉ giáo cho chúng ta là tình lữ a tình lữ ở giữa hô bang hỗ trợ sao có thể xem như lợi dụng đâu tần phong cười hắc hắc cũng không có để ý rượu thường sinh khí bộ dáng mà là trực tiếp kéo đối phương tay nhỏ ở lòng bàn tay nhu hòa xoa n ă n g lấy nam nhân m à chính là muốn ra mặt d i à y không cần quản nữ hải tử có tức giận không chỉ cần mình chủ động một điểm đối phương lại tức giận cũng đối ngươi không thể làm gì khí tự nhiên là tiêu tan bởi vì cái gọi là ra mặt d i à y ăn không đủ ra mặt mỏng ăn không đến đạo lý này ở nơi nào đều áp dụng cho dù là đến từ cựu thiên tri thượng tiên nữ cũng chạy không thoát một chiêu này tựa như trước mắt rượu vũ thường nhìn thấy tần phong như thế mặt d à y mày dạ nàng là không có biện pháp nào trực tiếp bị nàng trò khí cười đồng thời đương tần phong lần nữa nắm chặt tay nàng thời điểm trong lòng bàn tay nhiệt độ lần nữa truyền đến rượu vũ thường bàn tay để trong nội tâm nàng không hiểu c o r dù lại đồng thời trên mặt không tự chủ đỏ lên mà lại trái tim phanh phanh nhảy dựng lên diệu vũ thường không biết mình đây là thế nào để chưa hề trải qua những ngày nàng còn tưởng rằng mình tâm cảnh bất ổn xuất hiện tâm ma đâu tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng thể nội linh lực điên cuồng vật chuyển nín thở ngưng thần toàn lực loại trừ trong đầu của mình tặc niệm m à tân phong thấy cảnh này còn tưởng rằng đối phương vừa rồi tại giao thủ thời điểm thụ thương nữa nha tranh thủ thời gian đứng ở một bên cho diệu vũ thường hộ pháp linh chúc mừng túc chủ kết thúc tại thất sát lâu thứ nhất phân bộ che máy treo máy thời gian đang tính toán mời túc chủ kiên n h ẫ n chờ đ ợ i tính toán hoàn tất chúc mừng túc chủ treo máy hai giờ bởi vì túc chủ là thứ nhất tại thất sát lâu thứ nhất phân b ộ treo máy cũng là một lần cuối cùng chúc mừng túc chủ phát động lần thứ nhất treo máy liền hủy đi treo máy điểm t h à n h cựu cả hai tăng theo cấp số cộng ban thưởng túc chủ bạch kim rút thưởng một lần treo máy điểm hai vạn xin hỏi túc chủ phải trăng lập tức rút thưởng đang lúc tần phong cho rượu vũ thường hộ pháp thời điểm mạnh nhất treo máy hệ thống thanh âm tại trong đầu hắn vang lên hắn hoàn toàn không nghĩ tới hệ thống bây giờ đều có thể chơi ra hóa tới còn có thể đạt thành thanh cựu mà lại cả hắn a i b cũng phi thường chờ mong lần này bạch kim cấp rút thưởng có thể rút đến vật gì tốt là rút đến thẻ nhân vật đâu vẫn là rút đến thần cấp công pháp đâu hoặc là rút đến cái gì ngưu bức tuyệt thế nhân vật đâu thần phong nội tâm kích động một mặt chờ mong dựa theo hắn rút thưởng nhiều lần như vậy kinh nghiệm đến xem nhất thường rút ra chính là nhân vật n g ư u bức sau đó là công pháp cuối cùng là thẻ nhân vật rút thường đơn giản là cái này ba loại để hắn mong đợi là bạch kim cấp rút thường rút ra cái này ba loại một trong là n g ư u bức giường nào đồ vật rốt cục tại hắn chờ mong phía dưới trước mắt hắn xuất hiện một cái cự đại mâm tròn mâm tròn điên cùng xoay tròn lấy kim đồng hồ ở phía trên như là đồng hồ kim đồng hồ tí tách v ă n g lên dòng g ã qua ba phút la bàn mới ngừng lại được kim đồng hồ chỉ hướng một bộ công pháp khi thấy bộ công pháp kia thời điểm tần phong nội tâm kích động không thôi mang trên mặt thần sắc không dám tin đinh bạch kim cấp rút thường kết thúc chúc mừng túc chủ rút đến thần cấp công pháp thánh tâm quyết thánh tâm quyết thần cấp công pháp là từ đế thích thiên hoa thời gian ngàn năm tập vạn gia võ học cùng phượng huyết đặc tính sáng tạo vô thượng thần công tu luyện đến đại thành có thể khiến người tu luyện trường sinh bất lao vĩnh bảo thanh xuân khiến người chết phục sinh đương tần phong nhìn thấy thánh tâm quyết nửa bộ phận trước lúc giới thiệu gọi thẳng ta liệt cái ai ra bản thiếu ra hôm nay là bị âu hoàng phụ thể sao làm sao rút ra cái như thế nghịch thiên đồ chơi đây chính là trường sinh bất tử vĩnh bảo thanh xuân a mẫu chốt là còn có thể khiến người chết phục sinh nhìn thấy thánh tâm quyết những n à y đặc tính thời điểm kém chút để tần phong hoan hô lên. có thánh tâm quyết về sau trên thế giới này mình còn sợ ai đây quả thực là bất tử bất diệt ta cho dù đại đế dạng này có thể uy áp cựu thiên thập địa một đạo ép vạn đạo dạng này nhân vật vô địch tối đa cũng chỉ có thể sống một vạn năm nếu có may mắn đạt được trường sinh thuốc cũng chỉ có thể lại kéo dài một vạn năm tuổi thọ chỉ là hai vạn năm đối với đại đế nhân vật như vậy tới nói chỉ ở trong nháy mắt mà đem thánh tâm quyết tu luyện tới đại thành về sau liền có thể để cho mình trường sinh bất lão vĩnh bảo thanh xuân có thánh tâm quyết về sau lập tức để tần phong biến hùng tâm và t r ợ thứ này chính là cho mình chế tạo riêng đơn giản chính là b à nát nằm ngựa chi tại h khí. Chính mình cũng có thể trường sinh bất lao, chẳng phải là muốn làm sao nằm liền làm sao nằm Hơn thể thế ầ n cũng trường muốn nằm ngựa liền nằm ngựa. nữa còn nằm. có có làm làm bất tư t sao sao đổi lấy lao, là dài rằng giặc thời gian trường hà bên trong tất cả thời đại tuyệt sắc mỹ nữ người mặc cho mình chọn lựa đơn giản sảng khoái qua thật lâu tần phong mới khiến cho dòng suy nghĩ của mình bình phục lại tiếp lấy nhìn lên thánh tâm quyết tiếp xuống giới thiệu thánh tâm quyết nguyên bộ chiêu thức tung ý đặng t i ê n bộ nạp hải thánh tâm chú thiên cung huyễn ảnh thánh tâm tứ quyết hàn thiên quyết huyền băng quyết vạn nhận xuyên vân đế thiên cổ lôi thánh tâm tứ kiếp kinh mục kiếp tà huyết kiếp thiên tâm kiếp t h ấ thần kiếp thất vô tuyệt cảnh thánh tâm quyết không hổ là tập ngàn vạn võ học làm m ộ thể t đơn giản bao hàm toàn diện tần phong đục lỗ đ ả o qua thánh tâm quyết nguyên bộ chiêu thức bên trong cái gì cần có đều có mỗi một chiêu đều vận dụng đều giới thiệu đặc biệt kỹ càng phía sau chiêu thức chỉ nói rõ sách đều lưu loát viết hai mươi mây trang bất quá đối với phía sau những chiêu thức này hắn đến không phải quá để ý biết là được đối với mình tác dụng không l ó n dù sao mình cũng không thường thường xuất thủ mà lại mình có hệ thống trợ g i ú p chỉ cần học xong thánh tâm quyết phía sau những chiêu thức này liền sẽ tự động khắc vào trong đầu của chính mình để cho mình như cánh tay sai sự thuần thục vận dụng đinh thánh tâm quyết đã cùng túc chủ tự động khóa lại không thể sửa đổi xin hỏi túc chủ phải t r ă n g lập tức học tập thánh tâm quyết lúc này hệ thống thanh â m lần nữa tại tần phong trong đầu vang lên chương một trăm bốn mươi lăm thánh tâm quyết đại thành diện vũ thường tâm mà xâm lấn lập tức học tập thần phong hồi đáp có thể trường sinh bất lão bất tử bất diệt làm gì không học tập mà lại thánh tâm quyết đã cùng mình khóa lại muốn cho người khác người khác cũng học không được hệ thống nơi g ư đây đều là thêm này hỏi một chút thần phong trêu chọc nói đối với hắn trêu chọc mạnh nhất treo máy hệ thống cũng không có phản ứng hắn mà là tại hắn nói xong học tập về sau trong đầu xuất hiện thánh tâm quyết tâm pháp cùng các loại chiêu thức đinh chúc mừng túc chủ tu luyện thánh tâm quyết đến tiểu thành chờ một chút không đợi mạnh nhất treo máy hệ thống đến tiếp sau thanh n ầ m vang lên t ầ n phong đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào hệ thống trước kia không đều là trực tiếp cho làm đến đại thành sao lần này làm sao mới tiểu thành đối với hắn nghi vấn mạnh nhất treo máy hệ thống tự nhiên phi thường có kiên nhẫn giải đáp cho hắn thánh tâm quyết nhất định phải cùng phượng huyết cùng một chỗ phối hợp mới có thể đạt đến đại thành cảnh giới túc chủ không có từng thu được phượng huyết tôi cao chỉ có thể đem thánh tâm tu luyện đến cảnh giới tiểu thành chỉ có thể tu luyện tới tiểu thành cái kia còn tu luyện cái giám a thần phong trong n g á y mắt gấp t h á n h tâm quyết tu luyện cùng sách hướng dẫn sử dụng đều nhanh cho mình làm hơn hai mươi trang làm nửa ngày không có p h ư ơ n g huyết nhiều nhất chỉ có thể cho tăng lên tới cảnh giới tiểu thành đây không phải thời quần đánh giám vẽ vời thêm chuyện à hại mình cao hứng hụt đã lâu như vậy thế giới lớn như vậy mình đi cái nào làm phượng hoàng đi mấu chốt là cái đồ chơi này là hy hữu động vật ở kiếp trước thời điểm đều không ai thấy qua cho dù có cũng tới quốc gia gần như diện tuyệt động vật tên n thuộc về trọng điểm bảo hộ động vật đánh món đồ kia chú ý nhưng là muốn phạm pháp càng đ ừ n g đề cập ở cái thế giới này chân long giống như tiên không lâm thế ở giữa phượng hoàng cùng chân long thuộc về cùng một cấp bậc đừng nói căn bản cũng không có liền xem như có ngay cả đại đế cũng không dám cùng người ta ngại bính mình đi chỗ nào làm phượng hết đi thần phong cảm giác mạnh nhất treo máy hệ thống thay đổi trước kia tốt xấu là cái thực vụ phái trước kia mặc kệ là cái gì đều cho mình an bài rõ ràng căn bản cũng không cần mình quan tâm hiện tại sao có thể biến thành dạng này đây chẳng lẽ ở cái thế giới này đợi thời gian lâu dài liền liên hệ thống đều học xấu làm thần phong cảm thấy rất ngờ vực không hiểu đúng lúc này mạnh nhất treo máy hệ thống thanh âm lần nữa tại trong đầu hắn văng lên đinh mời túc chủ không nên vứt áp nghe b u ồ n hệ thống nói hết lời nguyên lai、like、đằng sau còn có a vậy ngươi nói đi thần phong có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái túc chủ như nghĩ duy nhất một lần đem thánh tâm quyết tu luyện đến đại thành có thể tại hệ thống trong thương thành hối đoái một dọn phượng huyết mỗi nhọ phượng huyết hệ thống thương thành chỉ bán một trăm vạn treo máy điểm túc chủ hiện hữu treo máy điểm m ộ ư ơ i vạn không đủ để hối đoái nhưng là hệ thống kiểm tra đến túc chủ thể nội có một sợi phượng hoàng c h â n nguyên có thể duy nhất một lần tiêu hao mười vạn treo máy điểm đem phượng hoàng c h â n nguyên thăng cấp làm một d ọ t chân phượng chỉ huyết xin hỏi túc chủ phải trăng thăng cấp n g h e được hệ thống đến tiếp sau nói thìn phong xem như minh bạch mạnh nhất treo máy hệ thống đây chính là minh bạch lấy muốn đem mình treo máy điểm cho tiêu hao sạch sẽ chứ sao k i ê m một sợi phượng hoàng c h â n nguyên khẳng định là thượng quan huyện nhi lưu tại trong cơ thể mình trước đó còn hóa thành một con p ư ợ n g hoàng chân áp qua thương tích nguyện độ đến trong cơ thể mình hạo nhiên chính khí bây giờ con kia p ư ợ n g hoàng còn tại bên trong đan điền của mình nằm sấp ổ đâu theo á tần â m phong một tiếng thăng cấp góp nhặt rất lâu mười vạn treo máy điểm bị thanh không tại hắn trong đan điền nắm sấp ổ con kia phượng hoàng trên thân dân lên một đạo hào quang màu đỏ rực sau đó hóa thành một giọt thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực phước huyết dung nhập vào tần phong thể nội tại kia sở phượng hoàng chân nguyên thăng cấp làm chân phượng chi huyết thời điểm ở xa thiên linh giới thượng quan huyện nhi lập tức liền cảm hứng được nếu chặt l ô n g mày không biết tần phong đã xảy ra chuyện gì để cho mình lưu tại trong cơ thể hắn phượng hoàng trân nguyên biến mất không thấy mình lưu lại phượng hoàng trân nguyên có thể buộc phát ra mình hai thành lực lượng thời khắc mấu chốt có thể cứu đối phương một mạng cảm ứng được mình lưu tại đối phương thể nội phượng hoàng trân nguyên biến mất thượng quan huyện nhi lo lắng không thôi con tưởng rằng đối phương gặp được kẻ địch hết sức mạnh mẽ nữa nha vừa x à i bước ra l i ề n muốn vượt giới lần nữa giáng lâm thế tục giới lại bị người ngăn tại ban đầu năm tòa hắc cám thần núi trước đó đinh chúc mừng túc chủ thánh tâm quyết đại thành theo chân p ư ợ n g chỉ huyết dung nhập vào trong cơ thể mình về sau tại hệ thống chợ giút giới mình thánh tâm quyết tu luyện đến đại thành cảnh giới trong đầu đối với thánh tâm quyết tâm pháp cùng các loại chiêu thức c ả m n g ộ càng sâu đã đến thuần thục tại tâm ý niệm mà thay đổi bất luận cái gì một chiêu đều có thể hạ bút thành văn mặc dù mình bản thân liền là thượng cổ thánh thể thể phách cực kỳ cưỡng hãn bởi vì mình hấp thu phượng huyết cùng thánh tâm quyết đại thành nguyên nhân ý nguyên để cho mình có một loại thoát thai hoàn cốt cảm giác mà lại tại thánh tâm quyết đại thành trong nháy mắt đó tần phong cảm giác được sinh mệnh của mình cấp độ tăng lên loại cảm giác này lấy hắn tu vi hiện tại tới nói có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được thật giống như nguyên bản lớn hơn mấy chục năm một cây đại thụ. thân cây lưu lại từng đạo vòng tuổi nhưng là tại tu luyện thánh tâm quyết về sau những năm kia vòng lại biến mất không thấy mà lại năm tháng sau này rốt cuộc dài không ra vòng tuổi t ầ n phong tựa như gốc cây kia tại thuế n g u y ệ t cùng thời gian trường hà bên trong có thể tùy ý chọc tròn mà không hề bị đến thuế n g u y ệ t cùng thời gian bất luận cái gì xâm nhập ha ha thoải mái cảm nhận được đây hết thệ t ầ n phong đứng tại rượu vũ thường ngồi xếp bằng cách đó không xa cười ha hả sau khi cười to vẫn không quên cảm t h ắ n một tiếng lúc này rượu vũ thường từ trong nhập định tỉnh lại vừa hay nhìn thấy vừa rồi một màn kia giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn mình mới vừa vào định cái này một hồi đối phương thần kinh liệt không bình thường bất quá rượu vũ thường cũng không tiếp tục xoắn suýt chuyện này mà là lắc đầu chậm rãi đứng người lên vừa rồi mình tim đập rộn lên gương mặt bỏ bừng còn tưởng rằng là tâm ma xâm lấn để cho mình tâm cảnh đại loạn nhập định về sau lại phát hiện mình đạo tâm k i ê n định linh đài thanh tịnh vô cùng cũng không có phát hiện có tâm ma xâm lấn bất kỳ dấu hiệu gì đành phải từ trong nhập định tỉnh lại chờ về sau trở lại rượu âm tông h ỏ i sư tôn trên người mình vì sao lại xuất hiện loại tình huống này thần phong nhìn thấy rượu vũ thường thất tỉnh lập tức thu hồi tiêu dung đi đến bên cạnh nàng một mặt quan tâm nắm lên bàn tay nhỏ của nàng tại tần phong nắm chặt mình tay nhỏ m ộ i khắc này d i ệ u vũ thường xuất hiện lần nữa trước đó cái chủng loại kia tình huống tim đập dỗ lên gương mặt từng đỏ để nàng trong nháy mắt minh bạch mình xuất hiện loại tình huống này cũng không phải là bởi vì chính mình tâm cảnh bất ổn hay là tâm ma xâm l ớ n mình sợ dĩ dạng này mà là bởi vì cùng tần phong có quan hệ t ầ n công tử tại ngươi bắt được tay ta trưởng thời điểm ta vì sao lại tim có đập gia tốc khí huyết dâng lên cảm giác d ư ợ u vũ thường căn cứ bất động liền muốn hỏi nguyên tắc nhìn về phía tần phong chỉ gặp nàng hai mắt thanh tịnh một mặt tính di đồng thời hai bên gương mặt mang theo một kia đỏ chương t thấy sao? Nhìn h đối p một trăm bốn mươi sáu đại tần điên cùng c h ư n g binh tần phong lửa nóng bàn tay bao trùm lên đi trên bàn tay cực nóng nhiệt độ để rượu vũ thưởng tim gan run lên cả người trên người nhiệt độ cấp tốc lên cao nhịp tim càng nhanh sau mặt đỏ bừng tần phong cảm thụ một chút trên tay mình cảm giác chỉ cảm thấy cứng chắc bên trong mang theo mềm mại rất có có giãn rất dễ chịu thần phong nết miệng cười nói diệm âm tiên tử ngươi có vẻ như rất có liệu à, phi ngươi nhịp tim xác thực rất nhanh nha sau đó lưu lên không rời đem bàn tay của mình từ diệm vũ thường ngực cầm xuống tới từ hắn l ấ y xuống một khắc này diệm vũ thường rốt cục thở dài một hơi nhịp tim chậm rãi chậm lại xuất hiện loại cảm giác này chính là bởi vì tiên tử đ ấ y lòng đã đối ta có hào cảm đây chính là một đôi tình lữ khởi đầu tốt chỉ cần loại cảm giác này tiếp tục kéo dài tin tưởng một ngày nào đó tiên tử sẽ triệt để yêu ta t ầ n phong hướng diệm vũ thường giải thích nói trước nói bậy liền xong rồi đôi nam nữ ở giữa tình cảm diệm vũ thường không hiểu dù sao mình nói như thế nào đối phương đều tin tưởng chờ có một ngày đối phương kịp phản ứng cũng đã chậm tần phong vẫn có niềm tin làm cho đối phương triệt để yêu chính mình k i u tần công tử ta cần bao lâu mới có thể yêu ngươi đây diệu vũ thường một mặt quan tâm hỏi có hay không thời gian cụ thể tần phong trầm ngâm một hồi trả lời cái này khó mà nói dù sao yêu là thế gian kỳ diệu nhất ẩn chứa lực lượng mạnh nhất một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình cảm tồn tại ai cũng không tốt suy đoán nếu như chúng ta muốn mau chóng yêu đối phương vẫn là phải làm nhiều một chút tình lữ ở giữa làm sự tình diệu vũ thường tình lữ ở giữa lẫn nhau đều làm được gì đây còn muốn giống trước đó như thế tay nắm tay sao diệu vũ thường vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không hiểu chủ động dắt tần phong tay không chỉ là dắt tay tình nữ ở giữa cũng muốn một chút làm chuyện ân ái tần phong tựa như một cái trải qua tình trường lãng tử tại dụ dỗ một cái ngây thơ thiếu nữ nhìn thấy diệu vũ thường vẫn là một mặt nghi vấn h ắ n lôi kéo đối phương b ư ớ c nhanh hơn nói với diệu vũ thường tiên tử chúng ta vẫn là mau chóng trở lại thất sát hoàng triều trong kinh thành chờ ngày sau ta cho ngươi thêm cụ thể giải h o ặ được không nghe được tần phong như thế cấp bách diệu vũ thường đành phải gật đầu đáp ứng hai người tay nắm tay thả người bay lên hướng về thất sát hoàng triều kinh thành mà đi t ầ n phong hiện tại sở dĩ như thế cấp bách cũng là bởi vì hắn nghĩ trước tiên ở thất sát hoàng triều trong kinh thành treo máy mới ngày mặc dù hệ thống t r ợ giúp mình đem thánh tâm quyết tu luyện đến đại thành nhưng là cũng đem mình cất thật lâu treo máy điểm cho tiêu hao sạch sẽ mình mặc dù có thể ngăn trở thần tàng cảnh đỉnh phong tu vi người một kích toàn lực nhưng là tu vi y nguyên chỉ có thần du cảnh đỉnh phong cùng người khác kém một cái đại cảnh giới lúc này không có treo máy điểm để hắn r ấ t h o ả n g t ầ n phong trước đó rút đến pháp hải lón uy thiên long bản thẻ nhân vật là cần tiêu hao treo năm vạn mới có thể hóa thân thần du cảnh đ ỉ n h phong cảnh giới p h á t hải mình tốn sức lốp b ố t cất mười vạn treo máy điểm cũng chỉ có thể hóa thân thành thần tàng cảnh đ ỉ n h phong cảnh giới p h á t hải nhưng là chính là bởi vì dạng này cái này mười vạn treo máy điểm cũng cho tiêu hao sạch mình còn muốn tiêu diệt thất s á t lâu mặt khác hai nơi phân bộ cùng bọn hắn tổng bộ nhất là tại tiêu diệt thất s á t lâu tổng bộ thời điểm chưa chừng gặp được cao thủ như thế nào vẫn là trước làm điểm treo máy điểm rồi nói sau dạng này còn có thể để cho mình nhiều một ít thủ đoạn bằng ệ n h cho nên hắn muốn đi thất sắt hoàng triều kinh thành chức treo cơ mấy ngày dù sao lúc trước không có treo qua cơ địa phương treo máy ban thường phong phú treo máy thời gian càng dài lấy được ban thưởng cũng càng phong phú mà lại đạt được treo máy điểm cũng càng nhiều dù sao bên người có rượu vũ thường mỹ nhân này làm bạn đối phương đơn thuần như vậy mình nhất định phải dẫn hắn nhìn hết thế gian phân hòa đem đối phương lừa gạt tới tay phi là làm cho đối phương yêu chính mình một bên treo máy một bên nói chuyện yêu đương hai không chậm trễ tân phong quyết định lần này nhất định phải tại thất sát hoàng triều trong kinh thành treo máy cái m ộ ư ơ i ngày nửa tháng mà lúc này ở xa mấy chục vạn d ò m bên ngoài đại tần toàn dân đều đậu đại quy mô chứng minh có người đem những n à y tân binh huấn luyện một phen về sau đưa đến biên cảnh chỉ đ i ệ mặc dù bát đại hoàng t r i ề u mỗi một cái hoàng t r i ề u đều tại biên cảnh chỉ địa đóng quân trăm vạn nhưng là còn không có chính thức xuất kích đôi đại tần phát động tiến công mà tần vũ dương tự mình mang theo đại quân đi vào biên cảnh cùng đối phương tám trăm vạn đại quân rằng co chỉ dựa vào hắn nguyên bản những binh lính kia khẳng định không đủ dù sao ít người khí thế liền có chút yếu nhất là tại song phương rằng có thời điểm đầu đường tiểu lưu manh đang đánh nhau trước đó đều biết trước giao người ai giao nhiều người tại không có đánh trước đó rằng có quá trình bên trong ai khí thế bên trên liền chiếm cứ ưu thế đừng nói trước đánh thắng được đánh không lại chỉ ít đã chiếm cứ tiến cơ Tần vũ dương đối ngoại tuyên bố mình tự mình dẫn trăm vạn đại quân ngự giá thân trinh nhưng là cũng ở trong nước len lén t r ư n g binh huấn luyện về sau lao tới tiền tuyến một là mang đến cho mình những binh lính này tăng cường lòng tin hai là muốn đánh đối phương một trở tay không kịp nếu như là tại khác hoàng t r i ề u muốn tại trong thời gian rất ngắn t r ư n g binh mấy trăm vạn kia là rất khó coi như những cái kêu hoàng t r i ề u nhân khẩu cùng đại tần không sai b ị lắm có thể trong khoảng thời gian ngắn tập hợp đủ mấy trăm vạn quân đội nhưng là cũng không có chút nào sức chiến đấu nhưng là đại tần không giống nguyên bạn tại tần vũ dương cùng cơ gia phát sinh xung đột thời điểm liền e m đối phương quân đội đánh tan không ít chờ cơ gia hủy diệt những người này bị tần vũ dương cho thu phục đến thủ hạ của mình một lần nữa biên chế đến trong quân doanh mà lại các đại vương hầu trong tay đều nắm giữ lấy nhất định lượng quân đội tần vũ dương sau khi lên ngôi đem trước kia những vương hầu kia trong tay quân quyền thu sạch trở về chính là bởi vì dạng này đại tần nhưng thật ra là có ba bốn trăm vạn đại quân chỉ là cái khác đại quân có thể phát huy ra chiến lược không có tần vũ dương lớn kia trăm vạn tỉnh b i n h có khả năng phát huy ra chiến lược cao mà thôi có cái này bốn trăm vạn đại quân tần vũ dương tùy tiện tại đại tần cảnh nội tượng t r ư n g chứng minh rất nhanh liền có thể tại biên cảnh góp đủ tám trăm vạn đại quân còn có một điểm cũng là bởi vì bắc vực tần địa đều là lao t ầ n người những người này thả ra trong tay quốc liền có thể ra trận giết địch sức chiến đấu cực kỳ c ứ n g hãn nghe nói b á t đại hoàng triều phải vào phạm đại tần từng cái nô nước tấp nập báo danh dù sao bắc vực tần địa lao t ầ n người có mấy ngàn vạn nhiều chỉ riêng nam tử trưởng thành liền có một ngàn vạn vạn hơn người bất quá tần vũ dương cảm giác mình đánh b á t đại hoàng triều tám triệu người dễ dàng căn bản không cần nhiều người như vậy chỉ là để bắc vực tần địa những cái kia tham quân nam tử trưởng thành tại bắc vực tần địa bên trong mỗi ngày huấn luyện chuẩn bị bất cứ tình huống nào kỳ thật dựa theo tần vũ dương cá tính đánh đối phương tám triệu người mình chỉ cần hai triệu người là đủ rồi dù sao đối phương là b á t đại hoàng triều liên quân bình thường khẳng định lục đục với nhau nhìn như nhiều người đánh trận thời điểm tâm sẽ không rất đủ mình rất tốt từng cái đánh tan húng chi đánh trận không phải người nào nhiều ai liền có thể thắng ngươi nhìn hoắc khứ bệnh liền dám mang theo mấy vạn người hướng người ta hoàng triều nội bộ sông nếu như trương nghi có thể đem kế ly gián vận dụng tốt tần vũ dương cảm giác mình chỉ cần trăm vạn đại quân liền có thể giết bắt đại hoàng triều liên quân không chờ m ạ c giáp sở dĩ chứng minh mình cũng không phải vì phòng ngự ở bắt đại hoàng triều thiên công mà là vì tiêu diệt bắt đại hoàng triều chuẩn bị Trương, 147, trương nghi n g một một sở dĩ lựa chọn đại thanh chính là bởi vì đại thanh tại bát đại hoàng triều bên trong thực lực thuộc về yếu nhất một cái hoàng triều bát đại hoàng triều lại thêm đại tần chín đại hoàng triều ở giữa cài r i a n g lược quốc thổ liền nhau đại thanh thực lực ngay cả ngay từ đầu ở vào náo động bên trong đại chu cũng không bằng bởi vì thái hậu cầm quyền triều đình bục nát hoàng tộc cùng đại thần đều chỉ biết sống p h ó n g thú để đại thanh thực lực càng ngày càng tệ thậm chí có lúc bị cái khác bắt đại hoàng triều chiếm lĩnh lớn diện tích cương vực cùng thành trì mà hoàng tộc trên dưới từ thái hậu đến tuổi trẻ tiểu hoàng để cùng đại thần liên đoạt về thành ao tâm đều không có chỉ cần các ngươi dám đánh chúng ta liền dám cắt đất chỉ cần đừng ảnh hưởng chúng ta tận tình hướng lạc là được thảm nhất thời điểm toàn bộ đại thanh hoàng triều tất cả thành trì cùng thổ địa đều bị chiếm lĩnh chỉ còn lại có kinh thành nơi này c á c diệt quốc đều không xa may mắn đại thanh từ trước tới nay nhất hùng tài đại lược hoàng đế tê dại khang đại đế xuất thê cứu vấp toàn bộ đại thanh tại trong nước sôi lửa bỏng. chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy năm lấy yên kinh làm trung tâm liên tiếp thu phục mất đi quốc thổ đem cái khác bắt đại hoàng triều đại quân cho về thành trở về lại thông qua nhiều năm quản lý lần nữa để đại thanh khôi phục được thời kỳ cường thịnh cùng nói t ê d ạ i khang đại đế có được hùng tài đại lược còn không bằng nói người này được trời cao ưu ái là một cái danh phủ kỳ thực khí vận c h i tử đại thanh khí v ậ n không nên như vậy kết thúc bởi vì đối trên thân khắp nơi lộ ra hảo vận cùng cái khác bắt đại hoàng triều giao chiến thời điểm đối phương lãnh binh tướng quân đều không hiểu thấu chết đi có bị ám sát có chết bệnh còn có đi nhà vệ sinh chết đuối thậm chí uống miếng nước liền bị sắp chết đi đường quẳng xuống đất không còn có bỏ dậy cũng nhiều vô số kể mà lại đại thanh hoàng triều bên trong nguyên bản phản đối tê dại khang đại đế mấy lớn phiên vương kỵ binh tạo phản đánh tê dại khang đại đế tìm không thấy nam bắc mắt thấy toàn bộ đại thanh liền muốn hủy diệt khởi binh mấy cái phiên vương liên tiếp không h i ể u thấu chết đi điều này cũng làm cho tê dại khang đại đế có một cái khác xưng hô vong linh đại pháp sư lúc này đại thanh vong linh đại pháp sư không đúng là tê dại khang đại đế cao làm tại trên điện kim loan phía dưới quỷ văn võ đại thần trương nghị chậm rãi đi vào đại điện bên trong hai tay có chút cũng cùng một chỗ xoay người hành l lớn mật trương nghị vừa đi xong lễ liền có một cái quan viên quát lón nhìn thấy ta đại thanh hoàng đế vì sao không quỳ trong mắt còn có hay không quân thần chỉ lễ tên giải khang đại đế là các người đại thanh con dân hoàng đế lại không phải ta trương nghi hoàng đ ế ta trương nghi thân là người tần phải quỳ cũng hẳn là quỳ ta đại tần hoàng đế húng chỉ ngoại thần là đại biểu ta đại tần thủy hoàng đế bậy hạ đi sứ quý quốc trương nghị quỳ chẳng phải là nói thiên hạ biết người ta đại tần thủy hoàng đế kém một bậc ngươi dám để cho thủy hoàng b ậ hạ quỳ số sao các ngươi quỳ thời gian lâu dài không có nghĩa là chúng ta người tần chính là đồ hèn nhát trương nghị một phen nói rất đúng phương á kh đồng thời cũng cực điểm trả phúng l i ê n liên đối tại trên điện kim loan tê d ạ i khang đại đế đều có chút nhìn không được khoát tay háo để vị đại thần kia mau ngâm miệng tên kia đại thần nhìn thấy tê d ạ i khang đại đế ánh mắt bất tiện tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng trâm đã sớm nghe nói đại tần h tân nhiệm tướng quốc trương nghi cũng bẻm mép lắm không nghĩ tới gặp mặt càng vượt qua nghe từ h a tê d ạ i khang đại đế t r e o chọc một tiếng tiếp lấy nói ra đại thanh cùng đại tần hai chúng ta quốc chính muốn giao chiến không biết tần hoàng để ngươi đi sứ ta đại thanh muốn như thế nào muốn cho bệ hạ lui binh trương nghị một mặt nghiêm nghị hồi đáp lui binh, làm sao có thể lui binh? bắt đại hoàng triều muốn diệt đi toàn bộ đại tần đại tần làm sao có thể là bắt đại hoàng triều đối thủ tại lấy một địch tám tình hồ dưới đại tần tất diệt chờ đại tần diệt về sau đại tần cương thủ một phần tám sẽ bị đặt vào ta đại thanh ta đại thanh làm sao lại từ bỏ như thế khai cương k h u á c h thổ cơ hội vừa nghe đến trương nghỉ đi xứ mục đích vậy mà muốn đại thanh l ư u m i n h trong điện kim loan đại tần h nhau nhau thảo luận đi tới đồng thời mang trên mặt khinh thường bọn hắn cho rằng lần này đại tần tại bắt đại hoàng triều vây công phía dưới tận mới vừa rồi bị trương nghỉ đ ố i một trận cái kia đại thần chậm dại đứng dậy bệ hạ không được đáp ứng đối phương tình cầu thần đề nghị ta đại thanh chẳng những không thể chế binh còn muốn tăng thêm đại quân chờ đại chiến cùng một chỗ quân ta liền có thể trước tiên đánh vào đại thần ta đại thanh từ trước lấy cung ngựa đánh thiên hạ đại tần h bên trong vùng đất bằng thẳng ta đại thanh thiết ky có thể tự tiến quân thần tốc chiếm lĩnh tiên co công chiếm càng nhiều cương thổi chúng thần bàn lại chúng thần bàn lại giọng của người kia vừa dứt một đám đại thần lập tức đi theo phụ hòa nói thanh âm tại cả người trong điện kim loan quanh quẩn hiển nhiên phi thường tán thành đối phương mà đối, với đối phương, trương nghi lại bình chân như v ậ y đứng ở nơi đó trên mặt không có bất kỳ cái gì bối rối cho người ta một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng cả người đứng ở nơi đó đều nhanh ngủ thiết đi tê giải khang đại đế nghe được đông đảo thần tử đề nghị phi thường công nhận nhẹ gật đầu bất quá vừa nghĩ tới đại tần tướng quốc còn tại phía dưới đâu lập tức thu hồi nụ cười trên mặt trương nghi ta đại thanh đông đảo lương đống chi thần ngươi cũng nghe đến không phải trâm không muốn lui bên h à mà là bọn hắn đều không đồng ý trâm cũng không có cách nào tê g i i khang đại đế thở dài một tiếng nói ra còn xin ngươi trở về chuyện cáo tần hoàng một tiếng l i ê n nói chấm thực sự thật có lỗi nếu có cơ hội nhất định sẽ tại hàm dương thành bên trong mời tần hoàng uống rượu biểu thị ấ y náy người t ớ i a cho đại tần tướng quốc an bài chỗ ở sáng sớm ngày mai đưa trương nghỉ về tần tê d ạ i khang đại đế mặc dù biểu hiện phi thường bất đắc dĩ nhưng là đang nói chuyện thời điểm đều kém chút cười ra tiếng nếu như đại thanh phân đại tần một phần tám cương thổ có loại này khai cương khoách thổ công tích tại hắn sẽ thành đại thanh thiên c ổ nhất đế khinh mạng lúc có t h a i giá muốn đem mình dẫn đi thời điểm trương nghị khẽ vươn tay ngăn trở đối phương v ậ hạ còn cho ngoại thần nói thêm câu nào trương nghị đối tê g i i khang đại đế hỏi vậy hạ liền cho rằng tại bát đại hoàng triều vây công phía dưới ta đại tần liền tất bại sao bát đại hoàng triều nhìn như có tám trăm vạn đại quân nhưng là mỗi cái hoàng triều ở giữa vốn cũng không có bất luận cái gì tín nhiệm có thể nói nhìn như có tám trăm vạn đại quân có thể phát huy ra chiến lược có thể có bao nhiêu đâu ta đại tần hùng binh cũng không phải giấy nếu như bát đại hoàng triều tám trăm vạn đại quân cùng một chỗ tiến công ta đại tần bắc vực tần địa ngàn vạn lao tần người người n giai ư ờ g i binh tự nhiên có thể đem địch nhân giết ra biên cảnh bên ngoài nếu như bỏ đi hao tổ chiến ta đại tần binh phong chính thịnh cũng có thể đem chư cúc từng cái phá đi ta đại tần thủy hoàng đế tần Vũ Dương hùng Tài đại Lượng, mang binh đánh giặc các ngươi bát đại hoàng triều bên trong vị tướng quân nào có thể địch ngoại trừ tần hoàng bên ngoài ta đại tần càng có người đồ sắt thần bạch h ở i người đồ giận dữ máu chạy và giảm các ngươi toàn bộ hoàng triều tất cả bách tính cũng phải bị vùi sâu vào dưới mặt đất trở thành đại tần rộng lớn cương thổ bên trong chất dinh dưỡng ta đại tần càng có thượng tướng quân mông điểm bộ hạ mười vạn hoàng kim hòa kỵ binh chẳng những có thể công thành nổ trại cũng có thể dẫn binh quét ngang thiên hạ vô địch hầu khắc khứ bệnh dũng manh vô địch am hiệu tập kích bất ngờ lấy ít thắng nhiều chỉ cần ra lệnh một tiếng tự binh dẫn năm v chương ạ c ư ơ i một đại hoàng trăm i u bốn mươi tám nửa đường xuất hiện một cái gậy quậy phân heo trương nghi lời nói mặc dù nói cường lạnh nhưng lại nói câu câu đều có lý đại thanh hoàng đế ma khang đại đế cùng một đám đại thần mặc dù không muốn thừa nhận hắn hung hát đúng nhưng cũng tìm không ra phản bác hắn lý do đại tần mặc dù vừa lập quốc không lâu nhưng là căn bản là không có làm sao tiêu hao quốc lực tần vũ dương đăng cơ xưng đế cũng phi thường cấp tốc từ khởi binh đến xưng đế cũng liền thời gian một cái nháy mắt bọn hắn bắt đại hoàng triều bản thân cùng đại tần quốc thổ liền nhau còn không có k i ị m phản ứng đâu người ta liền lập quốc xưng đế mặc dù đại tần là một cái mới quốc gia nhưng là các phương diện đều có trước kia đại chu nội t ì n h tại mà tần vũ dương ở chung quanh những n à y hoàng triều bên trong nguyên bản liền thanh danh lên cao dù sao các đại hoàng triều ở giữa từ trước đến nay đều có ma sát những n à y hoàng triều người tại tần vũ dương còn không phải hoàng đế thời điểm không ít đánh qua b Mà mỗi trăm tám trăm mỗi làm Hoàng nhà nhà hành. lại liền lục lại lệnh Đại vạn, vạn đại Triều giữa, Nghi nói với binh ai ai, hiệu bắt bản tựa Trương thân xuất thực thống nhất đục đều được như như nhau. Nhìn như hợp không phục không chấp quân. ở có vậy, Kỳ sở dĩ đến bây giờ đều không có đối đại tần phát động tiến công không phải bọn hắn không muốn mà là còn không có tuyển r a đến cùng để cái nào hoàng triều người làm thống ngự cái này tám trăm vạn quân đội đại tướng bất quá cái này hai thiên hạo thiên tông đã cho bát đại hoàng triều tạo áp lực để hạo thiên tông hai tên trưởng lão làm thống xoái chuẩn bị dẫn đầu đại quân tiến công đại tần nguyên bản bọn hắn còn không có cảm giác có vấn đề gì dù sao bọn hắn đều là hạo thiên tông thống ngự phía dưới hoàng triều bọn hắn những người này ai cũng không phục hay không có cách nào để các đại hoàng triều đại quân thống nhất hiệu lệnh nhưng là hạo thiên tông u y vọng tại coi như các đại hoàng triều trong lòng một trăm cái không nguyện ý cũng phải phục tùng dạng này liền có thể để tám trăm vạn đại quân làm được thống nhất hiệu lệnh sức chiến đấu gia tăng thật lón nhưng là hôm nay bị trương nghi một nhắc nhỏ ma khang đại đế cùng đại thành một đám đại thần trong lòng cả kinh hạo thiên tông người chỉnh thể liền biết tu luyện đối với hành quân đánh trận căn bản là nhất khiếu bất thông làm sao có thể là tần vũ dương cái này lão lục đối thủ người ta đều đánh trận cũng nhiều ít、năm. đánh bọn hắn hai cái đơn giản chính là một bữa ăn sáng hạo thiên tông hai cái trưởng lão mặc dù tu v i cao cường nhưng là đang chiến tranh phương diện cùng tần vũ dương so sánh đơn thuần t ự a n h ư là hải tử nếu như hai vị trưởng lão làm gì chắc đó có tốt nếu như gấp công liều lĩnh rất có thể sẽ bên trong đối phương cái bẫy nghĩ tới đây ma khang đại đế cùng hắn một đám đại thần lập tức trong lòng kinh hãi bất quá cũng không có biểu hiện tại trên mặt mặc dù trên mặt bọn họ biểu lộ nấp rất kỹ để cho người ta nhìn không ra một tia còn sóng nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào ẩn tàng đều chạy không khỏi trương nghi con mắt trương n h i biết trong lòng đối phương lúc này nhất định rất hoảng nhìn thấy đám người thật lâu không nói gì hắn quyết định lại cho đối phương thêm một mùi lửa bệ hạ ngoại thần tới thời điểm tần hoàng còn để ngoại thần cho ta cho ngài mang câu nói trương nghị nhìn về phía ma khang đại đế một mặt trịnh trọng nói nghe được đối phương nói chuyện ma khang đại đế lúc này mới kịp phản ứng a tần hoàng để ngươi cho chấm mang lời gì ma khang đại đế một mặt sắt có việc nhìn xem trương nghị hỏi nhà ta tần hoàng nói t h u là của người khác hoàng triệu là mình trương n g h i chậm rãi nói ra ngoại thần cũng không biết những lời này là có ý tứ gì còn xin bệ hạo hảo, hảo suy nghĩ còn có ngoại thần cũng có một câu phải nhắc nhở bệ h ạ m a khang đại đế nghe được tần vũ dương để trương nghi cho mình mang rốt cuộc bảo trì không ở nguyên bản t h ô n g dong bình tĩnh hắn cảm giác tần vũ dương nói rất đúng hạo thiên tông cùng đại tần hoàng triều có thủ chính các ngươi phái cao thủ diện trừ đối phương là được rồi hạo thiên tông chấp trưởng hơn ngàn hoàng triều thực lực cường đại vô cùng vô số cao thủ bị người đánh mặt nhiều lần còn tại k i a chết sĩ diện liều chết tự mình hạ chàng cùng người ta sẽ đi không được sao hắn không tin hạo thiên tông sẽ bất quá một cái nho nhỏ đại tần hoàng triều bay để bọn hắn đại thanh tham dự cái gì coi như đem đại tần tiêu diệt thu hoạch được đối phương một phần tám cương thổ tại bát đại hoàng t r i ề u bên trong mình đại thanh thực lực yếu nhất vạn nhất đối phương cấp đoạn mình cũng là lấy dò chúc mà múc nước công giá tràng ma khang đại đế bị trương nghi trước đó trải qua lời nói nói liền như là bắt vân kiến nhật trước đó khai cương khoách thổ hùng tâm tráng trí cũng không có mà là đem hết t h ể đều nhìn thấu về sau trong lòng mang theo vô tận lo lắng đương ma khang đại đế nghe nói trương nghị có lời muốn nhắc nhở mình thời điểm nhãn tình sáng lên có chuyện không ngại nói thẳng ngoại thần coi là đại thanh suy yếu lâu ngày đã lâu căn bản cũng không thích hợp tham dự vào liệt quốc đại chiến bên trong từ bệ hạ đăng cơ đến nay liên tiếp thu phục mất đất lắng lại phản loạn lại trải qua nhiều năm nghỉ ngơi lấy lại sức mới khiến cho đại thanh khôi phục lại ngày xưa cục diện bệ hạ không thể bởi vì người khác một câu hoặc là trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ mà lần nữa để hoàng triều xa vào đến trước kia trạng thái nếu như bệ hạ khư khư cố chấp lần nữa để giang sơn phá vỡ cũng khó nói ngoại thân nói tận ở đây đại thanh sẽ đi theo con đường nào còn hy vọng bệ hạ cùng quan to quan nhỏ lo lắng nhiều mới là cáo tử chư nghỉ nói xong vung lên ống tay áo quay người liền muốn rời đi lớn mật cũng dá nguyền rủa ta đại thanh giang sơn muốn phá võ lúc này chẳng biết lúc nào ma khang đại đế sau l ư n g đi tới một lão giả lão giả có thần du cảnh tu vi giận dữ mắng mỏ trương nghi một tiếng lần nữa nói ra một cái nho nhỏ đại tần quốc tướng dám tại ta đại thanh yêu n ô n hoặc chúng ta nhìn ngươi là không m u ố n sống người tới a đem đối phương lôi ra ngoài chặt người này xuất hiện về sau liền ngay cả ma khang đại đế đều muốn đối với hắn mười phần khách khí á c h h k mà lại người này có thể tại triều đình phía trên trực tiếp vượt qua đại thanh hoàng đế mà ra lệnh đối phương vốn là đại thanh cung phụng lúc này đã đầu nhập vào hạo thiên tông để hắn có phách lối tiền vốn có hạo thiên tông ở sau lưng dợ trò cho dù ma khang đại đế cái này cái gọi là khí vận tri tử cũng nhất định phải thành thành thật, thật. đại tần d á m cùng hạo thiên tông khiêu chiến nhưng là bọn hắn đại thanh không được nhìn thấy ma khang đại đế cùng đông đảo đại thần bị trương nghi thuyết phục liền kịp thời đứng ra muốn đem trương nghị giết chết chỉ cần giết chết trương nghị đại thanh liền rốt cuộc không có đường bay về có thể nói lão giả ra lệnh một tiếng một đội binh sĩ trong nháy mắt xông vào trong điện kim loan l i ê n phải đem trương nghị kéo ra ngoài mà lúc này trương nghi không chút hoang mang hất lên ống tay náo đem m ấ y người bắn ra bởi vì cái gọi là hai nước giao chiến không chém xứ ta lại là đại biểu tần hoàng đi xứ đại thanh nếu như ta hôm nay bị giết các người liền không đập tần hoàng tức giận gi trương nghị nghiêm nghị q u á lớn ánh mắt của hắn những nơi đi qua ma khang đại đế cùng đại thanh bên trong bao l ó n thần nhau nhau cúi đầu một cái cho làm theo việc công nhưng đi tới ngay cả nhà mình hoàng đế mặt mũi cũng không cho đã đủ để bọn hắn mất mặt lại còn muốn đem người ta đi xứ đại thần giết đi giống như trương nghi nói như vậy thật muốn đem đối phương giết đi tần vũ dương mang theo đại quân đem đại thanh vòng quốc diệt chủng cái khác hoàng triều cũng nói không ra cái gì dù sao cũng là đại thanh lý thua thiệt cái khác hoàng triều chẳng những sẽ không giúp đại thanh nói không chừng sẽ còn cùng nhau gia nhập đến tiến đánh đại thanh trong đội ngũ chờ đem đại thanh diệt lại cùng đại tần quyết chiến cũng không、muộn. tất cả mọi người là thế tục hoàng triều bên trong người bình thường không ít xung đột vốn nên nên có ăn ý ai cũng không thể phá xấu nguyên bản hai quân giao chiến không chém xứ hai nước giao chiến càng là như vậy ngươi muốn t r ư ớ c động thủ phá hủy quy củ cũng đừng trách người khác là m ngươi mà lại những người khác cũng sẽ đi theo là m ngươi ai bảo ngươi là dẫn đầu đánh vỡ quy củ người đâu t r ư ơ n g một trăm bốn mươi chín hoắc khứ bệnh đánh vào đại thanh trương nghi cười lạnh một tiếng con mắt đảo mắt một tuần nhìn thấy đám người từng cái túi đầu không dám nói lời nào khoe miệng mang theo một tia khinh miệt nói không nghĩ tới đường đường đại thanh hoàng triều lại bị một cái nông thôn thất phu cầm giữ mà xem như hoàng đế cùng đại thanh giường cột nước nhà nhóm vậy mà một câu cũng không dám nói trương nghi hôm nay cũng là thêm kiến thức nói xong quay người liền muốn lần nữa rời đi hắn một phen đem mà khang đại đế ở bên trong một đám đại thanh quan viên nói trên mặt một trận nóng lên có chút không ngầm đầu được lên trương nghi tiểu nhi ngươi ngoại trừ nhanh mồm nhanh miệng còn biết cái gì lao giả mặt mũi tràn đầy vẻ giận d ữ nói muốn đi ngươi đi sao bắt hắn cho ta cầm xuống đem đầu chặt đi xuống đưa đến biên cảnh treo ở trên cột cờ tế cờ lao giả ra lệnh một tiếng cái này đội binh sĩ hai mặt nhìn nhau không biết phải làm gì mặc dù lao giả là công p ụ n g có rất lớn quyền lợ nhưng là hoàng đế của bọn hắn còn tại hiện trường đâu không có lên tiếng đâu bọn hắn tự tiện đậu thủ đem đứng trước rất nghiêm trọng hậu quả đang lúc bọn hắn tình thế khó xử thời khắc ma khang đại đế đối bọn hắn nhẹ gật đầu bọn hắn lúc này mới thở dài một hơi muốn đem trương nghi bắt tại còn không có đụng chạm lấy đối phương thời điểm trương nghỉ trên thân sông ra một cỗ linh lực khổng lồ đem k i ê u đội thị vệ cho đánh bay ra ngoài trương nghi khỏe miệng cười một tiếng nhìn ma khang đại đế nói ra đã b ậ hạ muốn phá hư quy củ không nói đảo nghĩa liền không sợ gánh chịu làm như thế phong hiểm sao người cũng muốn thông cảm chấm chấm cũng là vạn b ma khang đại đế một mặt phiền muộn c u n g bất đắc dĩ lúc này phảng phất già mấy chục tuổi không còn có lúc còn trẻ hùng tâm trang trí hạo thiên tông để cho người ta cưỡng ép tham gia triều đình hắn cũng rất bất đắc dĩ bọn hắn đại thanh không giống đại tần như thế dám phản kháng hạo thiên tông bọn hắn đại thanh thật vất vả từ bị t r ư quốc kém chút d i ệ t quốc cực kỳ nhỏ yếu nước đến lần nữa khôi phục lại bây giờ trạng thái này ở giữa bỏ ra nhiều ít có bao nhiêu khó khăn chỉ có hắn biết hắn cùng hạo thiên tông liều không dạy nổi mình cũng không đánh cực nổi không có hạo thiên tông tham gia triều đình bọn hắn đại thanh chẳng những ngay cả mặt mũi đều muốn không được coi như lớp vải lót cũng sẽ không còn sót lại chút gì đại thanh tại lập quốc thời điểm liền được xưng là ma phu man di tại tất cả hoàng triều bên trong ở vào khinh bị liên cấp thấp nhất một mực trải qua lịch đại hiền quân cố gắng mới thoát khỏi những ngày xưng hảo nếu như hôm nay bọn hắn giết trương nghi vô số đ ờ i hiền quân cố gắng đem tan thành bọc nước nhưng là vì đại thanh hoàng triều tiên thu vạn đại bọn hắn chỉ có thể lần nữa tiếp nhận loại này đ e u danh nhìn thấy đại thanh hoàng để mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ t r ư n g nghị tiếp tục hỏi v ậ hạ có biết kim trượng vương đ Ma khang đại đế nhàn n h ạ t hồi đáp năm đó tiên tổ dẫn đầu chúng ta cái này một chỉ đi ra kim trượng thảo nguyên về sau chúng ta cái này một chỉ lên như diều gặp gió chiếm cứ vạn dặm non sông thành lập đại thanh mà kim trượng vương đình thì tiếp tục lưu lại kim trượng thảo nguyên phía trên nghe nói đoạn thời gian trước bị tần hoàng dẫn người đem tất cả người hoàng tộc đều g i ế t đi càng là đánh tan làm cho cả kim trượng thảo nguyên không có một n mặt cỏ nguyên bản hung hãn dân tộc cũng bị giáo hóa thành năng ca thiện vũ người ma khang đại đế cảm khái một tiếng nói đến kim trượng thảo nguyên vẫn là chúng ta đại thanh tổ điện ma khang đại đế trâm đương nhiên biết chính là các ngươi đại tần vô địch hầu hoắc khứ bệnh c h â m vốn còn nghĩ chờ bắt đại hoàng triều liên quân giết vào đại tần về sau cho kim trượng vương đình đông đảo thành viên hoàng thất báo thu đâu đồng thời khôi phục lại kim trượng thảo nguyên nhìn thấy ma khang đại đế cùng trương nghi hai người tựa như kéo việc nhà đứng sau lưng ma khang đại đế lao giả cũng không còn sốt ruột dù sao hắn đã để đại thanh dẫn đầu lập bàn trương nghi h ắ n phải chết chỉ là vấn đề sớm hay muộn đã tiểu tử này như vậy có thể nói lại để cho hắn sống nhất thời nửa khắc cũng không muộn mà ma khang đại đế thì là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc còn e đẹp đối phương hỏi mình những này làm gì? đang lúc ma khang đại đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm trương nghi khẽ cười một tiếng bậy hạ đem kim trợ ư n g vương đình tất cả thành viên hoàng thất tận diệt vô địch hầu hoắc khứ bệnh đến rồi kết quả của các ngươi có thể muốn cùng kim trợ ư n g vương đình những cái kia thành viên hoàng thất đồng dạng sau đó trương nghi một chỉ ma khang đại đế cùng sau lưng của hắn tên kia cung phụ nói g n ra liền các ngươi loại này cấp bậc người còn muốn giết bản tướng nước đơn giản ăn người nói mộng hắn để ở đây nói có người cười lên ha h a đại thanh người đều coi là trương nghi điên rồi muốn sống muốn điên rồi bọn hắn đại thanh không phải kim trợ vương đình đại thanh cương vực đều không phải là kim trợ vương đ mặc dù đại thanh phái một trăm vạn đại quân tiến về biên cảnh cùng cái khác cái khác hoàng triều đại quân tụ hợp nhưng là đại thanh làm một hoàng triều cương vực rộng lón binh lực đông đảo ven đường các đại thành trì đều có quân coi giữ coi như hoác khứ bệnh kỳ tại nút g trời cũng không có khả năng vô thanh vô tức đánh tới bọn hắn kinh thành yên kinh tới muốn đem trương nghi cứu trở về đi càng không khả năng trên mặt mọi người mang theo trào phúng nhất là đại thanh tên kia công phụng càng là cuồng tiếu không dễ ngay tại tất cả mọi người tại cười to thời điểm kim loan điện bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận xốc xếp tiếng bất chân một đưa tin binh bị mấy cái thị vệ mang lấy đi vào kim lo bệ hạ không xong tên kia đưa tin binh hiển nhiên bị mệnh muốn chết rồi lúc nói chuyện thở không ra hơi một bộ thở hồng hộc dáng vẻ nếu như không phải bị mấy tên thị vệ cho mang lấy hắn quỷ đều quý bất ổn chờ hắn thở hồn hển mấy cái sau tiếp lấy nói ra bệ hạ đại tần vô địch hầu hoắc khứ bệnh xuất lĩnh năm vạn đại quân tiến đánh ta đại thanh c á c đại thành trì một đường công thành nổ trại lúc này đã đánh tới yên kinh giới thành vì bệ hạ an toàn nghĩ bệ hạ cùng chư vị đại nhân vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đến thừa đức nghị mát sơn trăng đi đưa tin binh một mặt bi thống vội và nói cái gì ngươi cho chấm lặp lại lần nữa nghe xong đưa tin binh m à khang đại đế mặt mũi tràn đầy trấn kinh liên liên hạ phương đông đảo đại thần cũng không tin lời này là thật ta đại thanh c á c đại thành chỉ cùng yếu địa ít địa phương có mấy vạn đại quân nhiều địa phương có mười mấy vạn m à khang đại đế một mặt phẫn nộ nhìn xem đưa tin binh nói ra mặc dù ta đại thanh nội bộ không phải ở vào thời kỳ chiến tranh có chút thành chỉ binh mã không có thời khắc đề phòng nhưng là đối phương chỉ có chỉ là năm vạn nhân mã làm sao có thể trên đường đi một điểm động tĩnh đều không có phát ra tới mà trực chỉ kinh thành đâu cái thứ nhất thành trì thủ thành quan viên là thế nào làm mình thù không Được, vì sao k tên h này đưa tin mình sao nói h nước mắt ra bên ngoài hứa ra rừng đều ngăn không được nô tài từ biên cảnh xuất phát trên đường đi phi nước đại không ngừng mật chết bên trên đập thoát hạn huyết bà mã mới một đường đi vào kinh thành nếu như không phải kinh thành tường thành quá cao quá kiên cố hồ a khứ bệnh nhất thời không có tiến đánh tiến đến nô tài cũng không kịp đem tin tức chuyển vào kinh thành đến không phải nô tài không muốn đem tin tức chuyển lại cho kế tiếp thành trì mà là hoác khứ bệnh công thành nổ chạy tốc độ quá nhanh chương một trăm năm mươi hoác khứ bệnh đánh vào hoàng c u n g ma khang đại đế rút lui nô tài mua đến một thành trì vừa mới tiến thành không đợi đem tin tức chuyển ra ngoài đâu thành trì liền rách cái này chút thành trì thậm chí đều không đến cùng phái ra đưa ti n b i n h liền bị hoác khứ bệnh trò câm phá tên này đưa tin binh chỉ có thể đổi một con ngựa tiếp lấy đem tin tức chuyển lại đến kế tiếp thành trì hắn vừa nói vừa khóc hoặc khứ bệnh đơn giản chính là đi theo hắn phía sau cái mông một đường dết tới n g ồ i đến một chỗ cái chỗ kia thành trì liền bị hoặc khứ bệnh nhanh nhanh công phá hoặc khứ bệnh tại hắn phía sau cái mông đổi u một đường phản phất những cái kia thành trì đều như gọi thẳng đối phương đại quân những nơi đi qua hết thể đem những cái kia thành trì cho đẩy ngã thằng đến kinh thành dưới chân mới bị ngăn cản ngăn cản một chút thời gian lúc này tên này đưa tin binh tựa như một đứa bé bị bị khuất sau khi nói xong ngồi ở chỗ đó lên tiếng khóc lớn hắn cảm giác mình chưa hề đều không có như thế bị khuất qua bị người từ phía sau cái mông một đường dết tới đây nếu như không phải là của mình ngựa chạy nhanh chính mình cũng có khả năng bị hoắc khứ bệnh đại quân bắt lại tên này đưa tin bình đem mình cảnh lộ nói xong để ma khang đại đế cùng trong điện kim loan tật cả đại thần đều có chút không quá tin tưởng mặc dù đại thanh tại bắt đại hoàng triều bên trong thế lực hạt chót nhưng là cũng ít nhất là một cái hoàng triều không phải kim trướng han quốc dạng này thảo nguyên dân tộc du mục có thể so mình đại thanh mỗi một cái thành trì đều có trọng binh trần lấn giữ đối phương liền dẫn đầu năm văn ngựa vậy mà không có nhận mảy may ngăn cản liền đánh tới kinh thành phía dưới cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng coi như tên kia thần du cảnh cung phụng đều cảm giác chính là thiên phương giả đ nhưng khi bọn hắn nhìn thấy tên kia đưa tin bình khóc như thế thương tâm thời điểm lại để cho bọn hắn không thể không tin tưởng đang lúc ma khang đại đế phải hướng mang lấy tên kia đưa tin bình tới thị vệ xác minh hoắc khứ bệnh có phải hay không thật đánh tới kinh thành bên ngoài thời điểm kim loan điện bên ngoài vang lên lần nữa một trận tiếng bước chân rồn rập một tên binh lính vết thương chẳng trịt đi đến b ậ y hạ không xong hoắc khứ bệnh dẫn đầu năm vạn đại quân tập kích bất ngờ kinh thành tên lính kia đồng dạng một mặt giọng nghẹn nào nói ra kinh thành hai mươi vạn quân coi giữ bị đối phương chém giết hầu như không còn thanh bác bị phá đối phương đang hướng về hoàng cung đánh tới cái gì hoắc khứ bệnh thật đánh tới、rồi? ma khang đại đế lập tức quá sợ hãi lần này không muốn tin tưởng cũng nhất định phải tin tưởng đối s á c thực chỉ đem nhận năm vạn quân đội trực tiếp giết mặc vào mình toàn bộ đại thanh đồng thời ngay tại mình t r a hỏi trong khoảng thời gian ngắn liền đem thủ vệ kinh thành hai mươi vạn đại quân cho công phá hơn nữa còn hướng về hoàng cung mà tới trong lúc nhất thời để ma khang đại đế cùng đông đảo đại thần hoàng hồn b ậ y hạ ngươi tranh thủ thời gian cùng chư vị đại nhân tranh thủ thời gian rút lui đi lại không rút lui liền đến đã không kịp trước đó tên kia đưa ti minh vừa nghe nói hoác khứ bệnh vậy mà đã công phá kinh thành cửa thành hướng về hoàng cung đánh tới lập tức leo đến ma khang đại đế bên chân thuyết phục đối phương hắn nhưng là biết hoắc khứ bệnh có bao nhiêu hung t à n dù sao người ta thế nhưng là đi theo mình phía sau cái mông đánh tới lớn mật nô tài vậy mà nói chuyện giật gân cho dù hoắc khứ bệnh có ba đầu s á u tay lại có thể k ê u bệ hạ cùng đông đảo đại thần thế nào tên lão giả kia gầm thét một tiếng một cước đem tên kia đưa tin mình đã qua một bên quay đầu nói với ma khang đại đế bệ hạ hoắc khứ bệnh mang binh tiến đánh ta đại thành có thể là sợ trương nghị cái này tặc tử gặp nguy hiểm chúng ta bây giờ có thể cầm xuống trương nghị hoắc khứ bệnh tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ cần trương nghỉ trong tay chúng ta đối phương khẳng định có thể để chúng ta tùy ý n ắ m lão giả trước đó làm đại thanh cung phụng lúc này lại có hạo thiên tông nhất là chỗ dựa mình đã sớm nhẹ nhàng hắn căn bản là không có ý thức được hoặc khứ bệnh có thể đến lĩnh năm vạn đại quân một đường nghiền ép thức đánh tới đại thanh kinh thành yên kinh ý vị như thế nào lão giả cũng không có ý thức được trương nghi lúc này còn có thể phong khinh vân đạm đứng ở chỗ này trên mặt không có chút nào bồi dối đến cùng là bởi vì cái gì quả nhiên trường kỳ chỉ biết là người tu luyện đầu góc xác thực không dễ dùng lắm nghe lão giả lời nói ma khang đại đế nhìn về phía một bên trương nghi lại lắc đầu hắn cảm giác lúc này cái nào t r ư ơ n g nghi uy hiếp hoặc khứ bệnh căn bản cũng không có một chút tác dụng địa phương vậy mà có thể đánh đến mình kinh thành đến khẳng định chính là chạy đem mình bắt lấy mà đến dù n g một nước tướng quốc đổi một nước hoàng đế giá trị tuyệt đối mà lại phi thường giá trị đối phương chi có năm vạn binh mã mặc dù hành động cấp tốc lực công kích cưng hãn nhưng lại không thể bền bi nếu như không thể ngay đầu tiên bắt lấy chính mình chỉ cần đối phương khí thế một đi không trở lại bị ma diệt rơi mình lại t h a n h các nơi quân đội hướng về một mình xâm nhập hoặc khứ bệnh vây công quá khứ bởi vì đối phương là một mình xâm nhập nguyên nhân không có tiếp tế không có việt quân mình đại thanh quân đội chỉ riêng hao tổn đều có thể đem đối phương cho m à y chết m à khang đại đế không hổ là đại thanh hoàng triều từ trước tới nay nhất hùng tài đại lược hoàng đế trong nháy mắt liền nghĩ đến địch ta p h ả n phất ưu khuyết thế cùng phải làm thế nào ngăn địch lúc này hoắc khứ bệnh binh phong chính thịnh khí thế như hồng coi như mình t ử thủ hoàng c u n g cũng không nhất định có thể thủ ở còn có rất lớn tỷ lệ bị đối phương bắt lại nếu như mình cùng đại thanh tật cả đại thần bị bắt toàn bộ đại thanh liền có thể tuyên cáo diệt quốc bắt đại hoàng triều liên thủ v ậ công đại tần còn chưa đánh đâu liền bị người ta dẫn đầu tiêu diện một nước mất mặt chỉ có thể là đại thanh ở bên trong bát đại hoàng triều mà đại thanh cũng đã trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất bị năm vạn đại quân trong vòng một ngày diện quốc hoàng triều khi lão giả nhìn thấy ma khang đại đế nhìn xem trương nghi lắc đầu thời điểm còn tưởng rằng ma khang đại đế không khai thác ý kiến của mình không đồng ý đem đối phương bắt lại đi uy hiếp hoặc khứ bệnh đâu bước đầu tiên phóng ra một tay thành trào hướng về trương nghi bắt tới trương nghi cùng lão phu đi một chuyến đi lão giả sắc mặt lạnh lẽo chuyên gia xuất hiện tại trương nghi trước người năm ngón tay khép lại năm ngón tay phía trên tản g a cường đại linh lực liền như là một con móng đuất sắc bén hướng về trương n h i bả vai trộp tới mà trương n h i cả người đứng ở nơi đó không n ú c ních còn nắp lên nhìn đối phương nghĩ mình t r ộ m tới trên mặt không có một chút hoảng hốt y t n g u y ê n vẫn là tại chỗ loại kia phong khinh vân đạm bộ g á n g mà ma khang đại đế cùng đông đảo đại thần thấy lao giả vậy mà dẫn đầu hướng trương nghi đậu thủ từng cái ám đạo heo đồng đội hiện tại có thời gian lãng phí ở trương nghỉ trên thân còn không bằng nắm chặt thời gian rút lui vạn nhất hoặc khứ bệnh đánh vào tới bọn hắn ai cũng trốn không thoát mắt thấy mình lợi chào phải bắt tại trương nghỉ trên thân lão giả trên mặt cười đại ý vậy hạ chư vị đại nhân các ngươi không cần lo lắng chỉ cần trương nghỉ trên tay ta phơi hoặc khứ bệnh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ có trương nghỉ làm thẻ đánh bạ để hoắc khứ bệnh dẫn binh đầu hàng cũng không phải không có khả năng lão giả nói xong ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng hắn cảm giác mình vừa gia nhập hạo thiên tông không lâu lập tức liền có thể lấy họ ý hạo thiên tông lập công hơn nữa còn là một cái công lớn về sau tại hạo thiên tông bên trong hoạn lộ khẳng định một đường t h ẳ n g thẳng tới mây xanh nghĩ tới đây lão giả không do dự nữa trực tiếp hướng về trương nghi trên bờ vai c h ổ tới chỉ n g h e quanh một tiếng lão giả bị trương nghi trên thân buộc phát ra khí thế cho bắn ra ngoài chương một trăm năm mươi mốt thần du cảnh công phụ bị giết hạo thiên tông âm thầm người hiện thân lão giả mặc dù là thần du cảnh trung kỳ tu vi vẫn không có ngăn ngoài, cây cây cái này? Cái này có t r Trương ở n g h i t r ê n thân phát thế khí n bộ ra c ư ờ g đến ạ i i Trực t p bị s g ngoài, kích kim ra vào đâm lúc o sao Lão sao a của thanh ra, quan n điện trên lớn. tiếng trên Nhìn nhìn Trương Nghi. này? này run nói ngươi văn, cường như Thẳng đến đất. đại rơi khiếp Cái Cái giả cái Vi? một một mặt mặt xem âm một làm thể? thể Tu cây cây Phích có có có dậy lấy ra, là văn, có có vậy là l vẻ sợ này lão giả vẫn là một mặt thần sắc không dám tin sao lại có thể như thế đây cái nào hoàng triều tướng quốc là có tu vi một cái hoàng đế một mực một chút đại sự cùng chủ trì tào triều Mà tướng quốc đơn giản so hoàng để còn mệt mỏi hơn làm sao có thời giờ tu luyện a lao giả hoàn toàn không nghĩ tới trương nghi chăng những có tu vi mà lại tu vi còn rất cao vừa rồi mình tại không có phòng bị phía dưới lại bị trên người đối phương khí thế cho chấn bay ra ngoài để hắn khiếp sợ đồng thời cũng làm cho hắn sọ h ã i không thôi mình thế nhưng là thần du cảnh trung kỳ tu vi mà đối phương có thể dễ dàng đem mình cho đánh bay ít nhất cũng phải là thần du cảnh định phong hoặc là thần tàng cảnh bất quá lao giả không tin trương nghị có thần tàng cảnh tu vi nhiều nhất là thần du cảnh định phong nếu như là thần du cảnh đ ỉ n h phong mình cũng không phải rất sợ dù sao mình phía sau còn có ba tên hạo thiên tông thần du cảnh đ ỉ n h phong cảnh giới cao thủ chỉ cần mình gặp được nguy hiểm gì đối phương khẳng định sẽ trước tiên lao ra giết c h ư ơ n g n g h ỉ đã sớm hạ quyết tâm láo giả lúc này không còn sợ hãi trên mặt biểu lộ dần dần biến bình tĩnh lần nữa hướng về trương nghi đi tới hắn quyết định muốn thử dò xét một chút thực lực của đối phương cũng tốt để hạo thiên tông giấu ở chỗ tối ba tên thần du cảnh đ ỉ n h phong cao thủ có chỗ chuẩn bị tốt đối với đối phương nhất kích tất sát đang lúc hắn muốn động thủ thời điểm một thị vệ chạy vào trong điện kim loan phịch một tiếng quỷ trên mặt đất bệ hạ không xong mười vạn ngự lâm quân bị hoắc khứ bệnh dẫn đầu năm vạn đại quân giết không chừa mảnh giáp đối phương đã dẫn người vọt vào trong hoàng cung thị vệ hướng về ma khang đại đế báo cáo rút lui dẫn người yểm hộ chấp rút lui ma khang đại đế không do dự nữa cũng không để ý tới nữa lao giả có phải hay không quy hàng hạo tiên h tông trực tiếp không quan tâm hắn dẫn đầu tại một đám hộ vệ yểm hộ phía dưới từ kim loan điện rút lui ra ngoài m a đại thanh đông đảo đại thần xem xét nhà mình hoàng đế đều rút lui cũng đội vàng đuổi theo đối phương đều đã đánh vào trong hoàng cung lúc này còn đợi ở chỗ này không phải đợi lấy làm cho đối phương bắt lấy ả loại này mất mặt sự tình bọn hắn cũng không muốn làm đại thanh hoàng để ma khang đại đế một đoàn người rút lui phi thường cấp tốc từ hoàng cung cửa sau rút lui sau đó cưới lên tuấn mã cũng không bay đầu lại hướng thừa đức nghị mát sơn trang mà đi dù sao nơi đó còn có bọn hắn không ít binh mã nếu như trở về đi đuổi theo còn có thể tạm thời ngăn cản một trận thực sự không được lại nói tiếp rút lui là được rồi đối phương chỉ có năm vạn binh mã sớm tối có đánh lúc mệt mỏi chỉ cần đối phương xuất hiện vẻ mệt mỏi đại thanh liền có thể thổi lên làm lại kẻ lệnh đối với ma khang đại đế bọn người rút lui trương h ị cũng không có ngăn cản bởi vì hắn biết có bắt hay không ở đối phương căn bản cũng không trọng yếu lúc này toàn bộ đại thanh đều đã bị hạo thiên tông cho nắm trong tay nếu như mình cùng hoắc khứ bệnh cùng một chỗ đem đại thanh hoàng đế cùng đông đảo đại thần bắt lại con tiện để hạo thiên tông càng nhanh trưởng khống toàn bộ đại thanh hoàng triều nếu như lần này để ma khang đại đế cùng đại thanh đại thần chạy đi bọn hắn còn có thể tiếp tục trưởng khống toàn bộ đại thanh mặc dù sẽ có chút áp lực nhưng là đại thanh quân đội cùng thần dân vẫn là nghe theo đối phương lần này lại để hoắc khứ bệnh náo trọ đối phương khẳng định sinh lòng sợ hãi chữ hàng tại đại tần biên cảnh một trăm vạn đại quân có thể sẽ rút về đi chỉ cần bọn hắn vừa rút lui cái khác b ả y đại hoàng triều khẳng định sẽ nghi hoặc không thôi mà hạo thiên tông hai đại trưởng l ã o trưởng khống giả cái khác b ả y đại hoàng triều đại quân bọn hắn nhất định sẽ có chỗ hoài nghi tương hô không tín nhiệm hạt giống liền sẽ bị gieo xuống mà trương nghi lúc này cần phải làm là đem trước mắt l ã o giả này cùng hạo thiên tông nút trong bóng tối ba tên cao thủ dết đi l ã o giả chợt lách người đi vào trương nghi bên người một trương hướng phía trương nghi đánh qua lực lượng khổng l ồ tại l ã o giả lòng bàn tay thổi lên một trận g i đem trương nghi tóc thổi một trận lộn xộn trương nghị tiện tay một trọng tay một t r ư n g đánh ra ngoài vây anh ai lão giả hét thảm một tiếng chỉ nghe răng r ắ c một tiếng tay của lão giả cánh tay bị trương nghi một trường đánh gãy cả người lần nữa bị đánh bay ra ngoài ngã trên mặt đất thống khổ dây rồi lây trương nghỉ thân hình nói lên tại trong điện kim loan lưu lại vô số đạo thân ảnh trong n g á y mắt liền đi tới trước mặt của lão giả một cước dẫm tại lão giả bị chấn đoạn cái tay k i a bên trên mình bị đánh gãy cánh tay bị lớn nhất dẫm ở để lão giả có loại cảm giác đau đến không muốn sống thân du cảnh trung kỳ tu vi mình vậy mà không tiếp nổi đối tùy ý một kích để lão giả đang thống khổ đồng thời khiếp sợ không thôi cái này chứng minh trương nghi chiến lược đã siêu việt thần du cảnh định phong trình độ đối phương thế nhưng là đại tần tướng quốc một nước c h i tướng làm sao có thể có như thế cao chiến lược biết lúc này lão giả vẫn là một mặt không tin biểu lộ mà trương nghi nhưng không có q u ò n trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì mà là dùng chân tại lão giả bị chấn đoạn trên cánh tay dấm dấm lần nữa để lão giả đau mồ hôi lạnh chảy dòng lão giả vận khí thể nội linh lực một quyển hướng phía trương nghi đánh tới mà trương nghi trực tiếp một cước đá vào cổ tay của đối phương phía trên lão giả một cái tay khác cổ tay không chịu nổi chân hắn bên trên lực lượng khổng lộ bị một cước đá vỡ nát ai lao giả lần nữa thống khổ q u á t to một tiếng mà trương nghỉ dưới chân lần nữa dùng sức không ngừng tăng lón lực lượng d â m hướng lao giả tay cụt lao giả tại trương nghỉ dưới chân căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng bị tùy ý xoa nắm lấy đem ngươi đồng bạn kêu đi ra đi trương nghi nhìn ngã trên mặt đất không ngừng r ã y ruổi lao giả nói muốn cho đối phương đem hạo thiên tông ba người k ê u kêu đi ra đây chính là hạo thiên tông người mỗi người đều là cao thủ tuyệt thế, thế nếu như bọn hắn xuất hiện ngươi có thể ứng đối sao lao giả mặc dù trên trán mồ hôi lạnh chạy dỏng nhưng là y nguyên một mặt trào phúng nhìn về phía trương n hắn không cho rằng đối phương có thể đánh qua hạo thiên tông ba đại cao thủ nhưng là lúc này lão giả trong lòng cũng đang nghi ngờ chính mình cũng bị đối phương n g ư ợ c thành d ạ n g này hạo thiên tông giấu ở chỗ tối ba đại cao thủ làm sao vẫn chưa xuất hiện lại không xuất hiện mình coi như bị đối phương cho hành hạ chết nhìn thấy đối phương y nguyên con b ị t chết mạnh miệng trương nghi cười lạnh một tiếng nói ta vậy ngươi đương người thông minh đừng dùng đổ ngốc phương thức đối ta sau đó trương nghi trước người xuất hiện một đạo kiếm khí trực tiếp chém về phía lão giả bàn tay bàn tay của hắn bị kiếm khí sắc bén trực tiếp chém thành hai nửa bởi vì cái gọi là tay đứt r u ộ t sót coi như lão giả thân là thần du cảnh cường giả cũng chịu đựng không được g i ấ u ở chỗ tối ba tên hạo thiên tông người thấy l ã o giả liền bị đối phương tháo thành thắm khối lập tức từ chỗ ẩn thân hiện thân xuất hiện đại tần dương nhiệt thả hắn ba tên thần du cảnh người cầm đầu đối trương nghị lạnh dọn g q u á t lón nhưng là trương nghi một tước đá hướng về phía l ã o giả đầu phí một tiếng lão giả đầu bị đá xuống dưới hướng phía hạo thiên tông ba người bay đi lão giả đầu tại còn không có đụng chạm lấy ba người thời điểm liền bị ba người trên thân cường đại linh lực cho chấn vỡ đồng thời ba cố khổng lồ u y áp hướng về trương nghị ép tới t r ư ớ c 152, các người có lẽ đối ta có cái gì hiểu lầm hạo thiên tông ba người căn bản là không có quản láo giả chết sống dù sao đối hạo thiên tông người mà nói láo giả chỉ là thế tục giới một cái bình thường hoàng triệu c u n g phụ tính mạng của hắn không có ý nghĩa nếu như mình bọn người có thể lợi dụng liền lợi dụng không thể lợi dụng vậy liền vứt bỏ chính là bởi vì dạng này bọn hắn mới có thể trơ mắt nhìn láo giả b ỏ mình mà không có xuất thủ thật sự là bởi vì láo giả căn bản cũng không đáng giá bọn hắn xuất thủ không nghĩ tới đại tần hoàng triệu liền ngay cả một cái tướng quốc đều có được tu vi như thế người cầm đầu nhìn về phía trương nghị thanh em bên trong mang theo c h ấ n kinh c h ắ c không được các ngươi đại tần giám công n h i ê n khiêu chiến ta hạo thiên tông người kia cẩn thận quan sát trương nghị mặc dù đối với đối phương có được thần du cảnh định phong tu vi mà kinh ngạc nhưng là y nguyên một mặt kinh h m i ệ t dù sao trương nghị là xuất thân ở thế tục giới bên trong mặc dù cùng bọn hắn ở vào cùng một cảnh giới y gì a n nguyên bị hạo thiên tông ba người này chỗ không nhìn chúng bởi vì người ta là xuất thân tại danh môn chính phái từ nhỏ lấy được bồi dưỡng cùng công pháp tu luyện so với cái kia thế tục giới bên trong người cao nhiều bọn hắn đều cảm giác mình muốn so thế tục giới bên trong tu luyện ra người hơn người một bậc nhóm người mình thực tế chiến lược cũng so với những người này cao hơn nhiều mà lại nhóm người mình l ư n g tựa đại thụ tốt hắn mát có hạo thiên tông cường đại như vậy thánh địa ở sau lưng cho bọn hắn chỗ dựa để bọn hắn càng thêm xem thường thế tục giới bên trong người ta có được tu vi như thế để các ngươi thật kỳ quái sao trương nghi nghe được hạo thiên tông người cầm đầu nói không nghĩ tới mình có như thế tu vi trên mặt xứng sờ vội vàng hỏi vì cái gì ta lại không thể có tu vi như thế đâu xem thường ai đây ta cái này tu vi cũng không phải trộm được cũng không phải giành được mà là thật sự tu luyện tới làm gì chắc đó vững chắc vô cùng là một m hàng o t r i ề u tướng quốc mỗi ngày một ngày trăm công n g à n việc làm sao có thời giờ tu luyện người cầm đầu nhàn nhạt, nhạt nói ra ngươi có thể tu luyện tới thần du cảnh đ ỉ n h phong cùng chúng ta ở vào cùng một cảnh giới chỉ có thể nói ngươi thiên phú dị bẩm lúc còn trẻ cũng là một cái rất có thiên phú người đối với hạo thiên tông người cầm đầu khích lệ trương nghi ngẩng đầu một cái trên mặt lộ ra cao nạo thần sắc nói mình thiên phú cử thế vô song hắn khẳng định việc nhân đức không được h a i không vượt ra ngoài thường nhân thiên phú hắn có thể bị quỷ cốc tử thu làm đệ tử nằm mơ đi thôi quỷ cốc phái mỗi một thời đại chỉ lấy hai tên truyền nhân mỗi người đều là thế gian kinh tài tuyệt g i ế n người mà lại trương nghi hay là hắn kia nhất đại từ hai cái truyền nhân bên trong duy nhất bên thắng đại biểu q u ỷ cốc phái xuống núi cải biến thiên địa vận mệnh nếu như nói trương nghị là vạn người không được một thiên tài cũng không đủ bằng không cũng sẽ không ở q u ỷ cốc phái như thế cạnh tranh kịch liệt môn phái bên trong thắng được trở thành đương đại q u ỷ cốc tử hạo thiên tông người nhìn thấy trương nghi vậy mà như thế cao ngạo một chút cũng không có ý khiêm tốn trên người linh lực xông ra bên ngoài cơ thể lần nữa hướng về hắn ép tới không nghĩ tới khen ngươi vài câu ngươi còn thở lên dù cho thiên phú lại cao hơn lại như thế nào đối mặt mình ba người còn không phải chỉ có bị rét vận mệnh chỉ là đáng tiếc như thế biết ăn nói một chương tốt miệng hạo thiên tông người cầm đầu cảm thán một tiếng mắt thấy hoắc khứ bệnh liền muốn mang theo đại quân đánh vào trong điện k i m l o a n lập tức cùng hai người khác trao đổi một ánh mắt cùng một chỗ hướng về trương nghi công kích quá khứ lúc này bọn hắn không nhớ tới lại cùng đối nói nhảm đi xuống tranh thủ thời gian giết chết đối phương vi diệu sau đó lại giết chết hoắc khứ bệnh tìm về ma khang đại đế để đối tiếp tục kiên trì đối đại tần xuất binh hơn nữa còn muốn tiếp tục tăng thêm binh lực nếu như chờ hoắc khứ bệnh mang theo đại quân xông tới nhóm người mình lại nghĩ ra tay với trương nghi liền không dễ dàng như vậy một thần du cảnh đỉnh phong cao thủ cùng năm vạn đại quân chung vào một chỗ ba người muốn tiêu diệt hết vẫn là phải phí chút sức lực nhất là hoắc khứ bệnh mạnh như vậy đem dẫn đầu đại quân sức chiến đấu quá cao tam đại thần du cảnh cường giả tối đỉnh đối phó cũng không dễ dàng nếu như lại thêm trương nghi cái này thần du cảnh cường giả tối đỉnh liền càng thêm phiền phức tất cả ba người muốn trước giải quyết hết trương nghi lại ra tay với hoắc khứ bệnh ba người thế nào mắt ở giữa liền đến đến trương nghi trước mặt ba người trong tay không biết gì xuất hiện ba thanh trường kiếm ba thanh trường kiếm hướng về trương nghi thượng trung hạ ba đường cùng một chỗ công lợt tới đem hắn bất luận cái gì tránh né vị trí toàn bộ phong kín muốn một nháy mắt đem trương nghị giết chết ở chỗ này ba người bọn họ mỗi người đều có thần du cảnh định phong tu vi cùng trương nghi ở vào cùng một trình độ ba người bọn họ đồng thời lại phối hợp thiên nhất không có khe hở mắt thấy trường kiếm trong tay liền muốn đâm vào trương nghị trên thân trong mắt ba người vô cùng đ á c ý không phải là cái gì người đều có thể chết tại bọn hắn hạo thiên tông ba người liên thủ phía dưới ai đối mặt hạo thiên tông ba người khí thế hung, hung một kiếm trương nghị thở dài một tiếng hai mắt tách ra lệnh leo sát ý nhìn về phía ba người các ngươi thật giống như đối ta có cái gì hiểu lầm theo trương nghi n vừa dứt lời trên người hắn kiếm khí càng ngày càng cường thịnh hạo thiên tông ba người nhìn thấy trương nghi lập tức liền muốn bị mình ba người cho giết chết không nghĩ tới còn tại chỗ nào liễu lo không ngừng cảm thán nhân sinh ba người khép cười một tiếng thầm nghĩ trong lòng t h á c h không được người này mồm miệng như thế lanh lợi nguyên lai không giờ khắc nào không tại nói chuyện khi bọn hắn cảm nhận được trương nghi trên thân khổng lồ kiếm khí thời điểm ba người ánh mắt khinh miệt biến đổi bọn hắn cho tới bây giờ không đang cùng bọn hắn giống nhau cảnh giới người trên thân cảm nhận được cường đại như thế kiếm khí tại kiếm khí tán phát ra một m á y mắt ba người trường kiếm trong tay đâm đến trương nghỉ trên thân Về vang vòng vậy vòng anh, ba ba tay, ba tay đang ra quang mang phía đinh nhức tiếng nổ vang lên, ba người trường kiếm trong trường nghỉ ngoài thần kiếm khí hình thành cạn thiên tông ba người trường kiếm trong tay cứ như vậy chống đỡ đang phát tán ra cường thịnh quang mang vòng bảo hộ phía trên. Không thể tiến thái khí hộ Hạo phát hộ thể thêm bị bảo bảo b đạo đỡ lại. kiếm kiếm kiếm một cứ góc Mà lại tại kiếm khí xuất hiện tại trương nghi trên người một nháy mắt ba người đã không dám tùy ý thu tay lại bên trong trường kiếm bởi vì trương nghị kiếm khí đã đem ba người bao bọc vệ quanh bất kỳ cái gì tiếp xúc đến ba người một trượng khoảng cách đồ vật đều sẽ đừng kiếm khí xé thành vỡ nát cho dù ba người trên người xông ra linh lực cũng bị kiếm khí sắc bén cho xoắn thành vỡ nát cái này khiến ba người căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ mà trương nghi nhìn về phía hạo thiên tông ba người một tay nắm chặt bội kiếm bên hông làm ra tùy thời rút kiếm động tác khoe miệng khẽ mỉm cười nói các ngươi có biết hay không vì cái gì mỗi một thời đại quỷ cốc phái đều chỉ có hai tên đệ tử lại làm cho thiên hạ tất cả tông môn kiêng rẻ không thôi các người biết giận dữ mà chư hầu sợ an cư thì thiên hạ hơi thở đại biểu có ý tứ gì sao trương nghi liên tiếp vấn đề đem hạo thiên tông ba người cho hỏi m ộ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng quỷ cốc phái ba người nỉ non nó nói cái gì là quỷ cốc phái chúng ta chỉ biết là thiên ma môn bọn hắn còn tưởng rằng thế t ụ c giới lại ra một cái cùng thực lực thiên ma môn tương xứng môn phái đâu ba người để trương nghi một trận chắn nạn đ ụ phải cái này ba cái g i nhũi để cho mình bức đồ trắng chương một trăm năm mươi ba huỳ t i ế n công chấp đoán thủy tổ ba người mặc dù cảm giác trương nghi đang trang bức nhưng là thực sự không biết quỷ cốc phái là môn phái nào căn bản là không có biện pháp phối hợp đối phương nguyên bản ba người mang trên mặt cao nạo g t h ầ n sắc trên người trương nghi kiếm khí lao ra một khắc này toàn bộ biến thành sợ hãi đối phương bằng vào mượn trên người mình kiếm khí liền để ba người bọn hắn toàn bộ không dám hành động thiếu suy nghĩ không phải là cái gì người cũng có thể làm đến ai trương nghi lần nữa thở dài một tiếng xem ra đối phương là thật không rõ quỷ cốc phái hàm nghĩa sâu bao nhiêu đã trang bức đã tìm không thấy tốt nhất người xem vậy không thể làm gì khác hơn là đem đối phương dễ đi một tiếng tiếng kiếm reo vang lên trương nghị bội kiếm bên hông bị rút ra lập tức một cỗ hào quan g trói mắt xuất hiện tại trên thân kiếm đương thân kiếm bại lộ tại hạo thiên t ô n g ba người trước mắt thời điểm ba người lập tức cảm giác được từ trên thân kiếm t r u y ề n đến một cỗ khổng lồ áp lực liên như là vương giả đích thân t ố i lão bằng hưu chúng ta lại muốn sóng vai mà chiến trương nghị nhìn trong tay mình q u a n g hoa bắn ra tứ phía bảo kiếm lẩm bẩm nói theo tiếng nói của hắn vừa dứt trên thân kiếm vang lên tiếng lóng nóng tựa như tại đáp lại hắn trên thân kiếm thanh em vang lên thời điểm làm cho cả trong điện kim loan kiếm khí cường thịnh hơn mấy phần may mắ bằng không tất cả đều sẽ bị trương nghi bảo kiếm trong tay tán phát kiếm khí xé nát bảo kiếm trong tay của hắn ở kiếp trước thời điểm chính là truyền thế danh kiếm nhất đại đúc kiếm đại sư âu g i á tử đã từng rèn đúc qua năm thanh danh kiếm phân biệt là c h ạ m l ư thuần quân thắng tả ruột cá cung điện khổng lồ mà trương nghi trong tay chỗ n ắ m chi kiếm chính là năm kiếm đứng đầu c h ạ m l ư c h ạ m l ư kiếm chẳng những là một thanh nhân đạo chi kiếm càng là một thanh vương giả chi kiếm bản thân liền ẩn chứa vô tận vương giả chi lực không phải người bình thường có khả năng khống chế mà trương nghi c h ỗ chủ tu chính là quỹ cốc phái tung hoành chi thuật nhất là am Vì cốc dơ điều ế m bản thân l i này cũng làm cho thế nhân chỉ biết là trương nghị là một cái mưu trí như yêu ăn nói khéo léo am hiểu miệng lưỡi người lại quên đi hắn có được đương thời không người có thể địch vũ lực giá trị không nghĩ tới hắn bị tần phong triệu hắn đến thế giới này về sau vẫn là bị người cho là mình là sẽ chỉ hiện lên miệng lưỡi lợi hại người lần này mình nhất định phải làm cho thế giới này người đều biết mình k h thật lợi hại nhất là kiếm pháp miệng sống tốt chỉ là mình ngày phụ trương nghị nhìn thấy c h ạ m lưu kiếm tại đáp lại mình lập tức vui vẻ không thôi chỉ gặp hắn đem c h ạ m lưu kiếm hoành cùng mình trước người tay trái kiếm chỉ tại c h ạ m lưu kiếm trên thân kiếm chậm rãi xe qua một cỗ t h â m ảo kiếm y xuất hiện tại trương nghi cùng trên thân kiếm trương nghi chậm rãi mở miệng hoành kiếm công cùng kỹ để câu lợi là vì mãi cách nhập tri đạo thiên địa tri đạo vậy thanh âm của hắn giống như thiên đạo thanh âm khiến người ta cảm thấy vô cùng ý nghiêm đồng thời lại dẫn lực lượng khổng lộ trong tay tr một kiếm hướng phía hạo thiên tông ba người q u ố t tới một đạo khổng lồ kiếm mang bay ra ngoài ba người bị kiếm mang trực tiếp phân thây trước khi chết trong mắt còn mang theo không thể tin đối phương cũng giống như mình tu vi làm sao có thể một chiêu là có thể đem mình ba người miễu sát kiếm mang xuyên qua ba người thân thể đem ba người trực tiếp chặn ngang chặn đức sau đó kiếm mang trực tiếp chém về phía phương xa kiếm mang những nơi đi qua bất kỳ cái gì đồ vật đều bị kiếm khí mở ra liên ngay cả trong điện kim loan cây cột cùng ma khang đại đế lao ý cùng cả tòa kim loan điện đều bị kiếm khí cho xuyên qua nếu như không phải là bởi vì kiếm mang tốc độ quá nhanh mà kim loan điện những kiến trúc kia còn không có kịp phản ứng lúc này đã sớm sụp đổ chương nghỉ một kiếm giết chết hạo thiên tông tam đại thần du cảnh đ ỉ n h phong tu v i cao thủ về sau hoặc khứ bệnh rốt cục mang theo mình năm vạn nhân mã đánh vào tướng quốc đại nhân ta tôi vẫn là thời điểm a hoặc khứ bệnh mặc dù có chút tuổi trẻ khinh q u ồ n g nhưng là vẫn phi thường sùng bái trương nghi cái này tại thời kỳ chiến quốc là có thể đem núi đông lục quốc đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay nhân vật hãn một đường chạy thật nhanh một đoạn đường dài từ đại thanh biên cảnh đánh tới đại thanh kinh thành bên trong hoàn toàn là vì phối hợp chương h ị đương tần vũ dương nói với hoắc khứ bệnh trương nghi để hắn xuất quân đánh vào đại thanh cảnh nội hắn vừa nghe đến là trương nghi chú ý liền ngựa không ngừng vó mang theo đại quân d i t tới hoắc khứ bệnh là ai hắn nhưng là phát minh tiến công chấp nhoáng thủy tổ nhất là mang binh xâm nhập quân địch trận danh hoặc la t r n g nhà cường công bắt sống đối phương nhân vật chủ yếu thời điểm đều có cường đại bờ u ff g i a trì. một đường từ đại thanh biên cảnh đánh tới đối phương trong hoàng cung đối phương đưa tin binh đều theo không kịp mình phá thành tốc độ chỉ là để đại thanh hoàng đế ma khang đại đế cùng một đám đại thần trốn thoát có chút đáng tiếc đương hoắc khứ bệnh nhìn thấy trương n h i đang đứng tại k hoặc à n t o khứ ô n g để t o bệnh nói g ư xong hai tay ông quyền đối trương nghị thi lễ một cái liên muốn mang theo mình năm vạn đại quân đuổi bắt ma khang đại đế thể phải đem đại thanh hoàng để cùng một đám hoàng tộc thành viên còn có các đại thần cho tận diệt hoặc tướng quân chậm đã trương nghị giả bộ như một mặt không hiểu nhìn xem hoặc khứ bệnh nói hoặc khứ bệnh làm cái thứ nhất phong sói cư tư tướng quân danh truyền thiên cổ cũng không phải sẽ chỉ chấp nhận chiến truy kích chiến đầu góc rất thông minh ma khang đại đế đã mang theo đại thanh đại thần pháp đi mặc dù mình cùng trương nghi thành công c h ấ n nhiếp đến đối phương mục đích đã đạt tới nhưng là cũng đã đánh cỏ đ ộ n g rắn làm cho đối phương từ trong hoàng cung rút lui ra ngoài thiên cơ đã mất mình tại dẫn người đuổi theo cũng là tốn công vô ích chỉ cần mình năm vạn người xuất hiện một tia vẻ mệt mỏi đem đứng trước đại t h a n h các nơi b ì n h mã vây quét dù sao đại thanh quốc thổ diện tích quá lớn chiến lược thọc sâu quá rộng mình một mạch liều chết dễ dàng cũng có thể bằng vào mình năm vạn đại quân dũng mãnh công phá vô số thành trì nhưng là đánh đánh lâu dài lại không được lại đuổi tiếp sớm muộn cũng sẽ bị người cho tiêu diệt rơi hoắc khứ bệnh trước đó chỉ là không có người cho mình bậc tham giới Mình 5 vạn đã ạ i quân chính h k tướng, tướng, tướng quốc đã đạt đến mục đích mong muốn trừ bệnh không truy cũng được lời này bị hoặc khứ bệnh nói âm vang hữu lực giống như có rất nhiều bất đắc dĩ kỳ thật những lời này toàn bộ đều là nói cho Phía nguyên bản đã dẫn người rút lui đến thừa đức nghỉ mát núi trương ma khang đại đế đang còn muốn đông đảo đại thần trước mặt chỉ điểm giang sơn một phen muốn đem mình quân sự năng lực phát huy phát huy vô cùng tinh tế nếu như có thể đem hoặc khứ bệnh mang tới nhân mã cho tận diện thì càng có thể để cho đại thanh văn võ bá quan tâm phục khẩu phục Đáng tại i ế ma kháng đ dự đoán ợ i mới tiếp rất lâu, v h o c khứ h mang vạn đại lui. ư của tin hắn bên trong hoắc khứ bệnh là không thể nào vương tha lớn như thế công lao nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình Đối trẻ tuổi như vậy, khẳng định tuổi trẻ như khẳng vậy, lập sẽ cũng ô Không không công. n nghĩ phương như đến, nào thăng công. Quả quyết mang người rút lui, loại tâm tính này g sốt đối ruột. tới chút quyết rút tâm Quả lui, lại dài loại vậy có c ma không phải làm bình thường người có thể có l à đ ư ợ cho Cũng c làm ma khang đại đế đối đại tần càng thêm k i ê n kỵ một cái nho nhỏ vô địch hầu đều có như thế định lực thắng thắng không thiêu bại không nản t i u đại tần cái khác danh tướng phải làm như thế nào sát thần mặt thời thượng tướng quân mông điểm nhân vật như vậy khẳng định là không người có thể đụng nghĩ tới đây ma khang đại đế trong lòng kinh hãi nội tâm sợ hai không thôi cái này còn đánh cái cái g i m a đối phương một cái tuổi trẻ t ư ớ n lĩnh xuất l í n h năm vạn người thiếu chút nữa đem mình đại thanh cho đánh xuyên qua nếu như tần vũ dương ngự giá thân trinh hay là sát thần bạch khởi cùng thượng tướng quân mông đ i ể m toàn bộ điều động thật sự giống trương nghi nói như vậy quét ngang bắt đại hoàng triều liên quân dễ như trở bàn tay vậy hạ người cần nhắc thế nào lúc này trương nghi thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng mà khang đại đế làm cho đối phương bị hủ k h ẽ run dậy đương bay đầu nhìn người tới là trương nghi về sau mới thở dài một hơi bất quá vẫn có chút sợ không thôi lúc này trương nghi xuất hiện ở sau lưng mình nói do hạo thiên tông những người kia bị đối phương dễ đi nếu như không phải mình có đại thanh hoàng triều khí vận chi lực hộ thể có đối phương có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng mình b ặ n sự đối phương đã sớm xuống tay với mình đáng tiếc mình đại thanh còn không có cho thấy suy bại khí tượng trong cơ thể mình hoàng triều khí vận chỉ lực y nguyên cường thịnh đối phương đánh lén mình sẽ phải gánh chịu đến phi thường khủng bố phản vệ nhưng vẫn là đối phương trương nghi ma khang đại đế lại phi thường minh bạch cũng biết hắn là có ý gì đối hỏi mình cân nhắc thế nào ý tứ nói đúng là mình lúc nào đem đại thanh chữ hàng tại biên cảnh kia đ ạ trăm vạn đại quân cho rút về tới ma khang đại đế bất đắc dĩ cười nói ta còn có lựa chọn nào khác sao có trương nghi nhàn nhạt nói ra không lui binh cũng được kết quả cuối cùng đơn giản chính là một cái hủy thành diện quốc hạ tràng bậy hạ không muốn đại thanh cứ như vậy v o n g đi trương nghi âm vang hữu lực để ma khang đại đế thần sắc chấn động hắn đây không phải nói nhảm sao đây là để chấm huyền sao đây là đem chấm tất cả đường lui đều cho phá hỏng người buông xuống chấm chẳng mấy chốc sẽ đem chữ hàng tại biên cảnh k i a m một trăm vạn đại quân cho rút về đến ma khang đại đế đối trương nghi cam kết mình đại thanh đại quân rút về đến đã là chuyện chắc như đinh đóng cột đối phương thế nhưng là ngay cả hạo thiên tông người đều dám giết tùy ý phái ra một người đều có thể tùy tiện đánh xuyên qua một cái hoàng chiều nếu như mình không r hôm nay hoặc khứ bệnh có thể đem đại thanh cho đánh xuyên qua một ngày nào đó có thể đem mình cho bắt sống tựa như trương nghi nói như vậy không rút về đến sớm muộn làm u ố n giết quốc giết quốc hắn còn không chịu được nổi ngươi đã sớm biết mục đích của mình đã thành châm sẽ rút quân vì cái gì còn nhiều hơn này nhất cử tới gặp c h ậ m ma khang đại đế có chút không hiểu đối phương vì cái gì còn muốn tới bởi vì ta còn không có chính miệng nghe được bệ hạ nói rút quân trương nghi khép cười một tiếng chật lách người rời đi trước khi đi để lại một câu nói bây giờ bệ hạ đã hứa hẹn rút quân kia trương nghi liền rời đi hy vọng bệ hạ không muốn mất lời một người n tại ra khang roi thúc ngựa đem thánh chỉ đưa đến đại thanh cùng đại tần chỗ giao giới tiếp tục h lấy thánh chỉ tướng quân mang theo đại thanh trăm vạn đại quân trong vòng một đêm biến mất tại đại tần biên cảnh tri địa không có để lại một binh một tốt toàn bộ rút về đại thanh quốc thổ bên trong đại thanh rút quân tin tức trong vòng một đêm tại cái khác bảy đại hoàng triều ở giữa chuyên gia những n à y hoàng triều ở giữa nguyên bản liền tâm không đủ cũng không có tín nhiệm lẫn nhau cơ sở vừa nhìn thấy đại thanh rút quân cái khác bảy đại hoàng triều cũng có chút ngồi không yên đại thanh đột nhiên rút quân để bọn hắn cùng đại tần đánh đối phương có phải hay không muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi trước kia chúng ta không ít chiếm lĩnh đại thanh thành trì cùng tương thổ bình thường đón lấy cựu o á n cũng không í t đối phương có thể hay không thừa cơ trả thù nghe nói đại tần tướng quốc t r ư n g y cái thứ nhất đi sứ chính là đại thanh đối phương có phải hay không muốn liên minh để đại tần ngăn chặn cái khác hoàng triều đại quân để đại thanh thừa cơ công chiếm cái khác hoàng triều trong lúc nhất thời cho bên trong đoán thanh âm bay đầy trời để tất cả hoàng triều hoàng đ ệ cùng đại thần biên lòng người bàng hoàng nguyên bản hạo thiên tông phái xuống tới hai đại trưởng l a o liền đem đem bắt đại hoàng siêu đại quân cho sửa soạn xong hết rất nhanh liền có thể mang theo tám trăm vạn đại quân tiến công đại tần bởi vì bọn hắn nghe nói tần vũ dương ngự giá thân chỉnh tự mình mang theo đại quân đi tới bên i cảnh chỉ điện đang muốn mang theo bắt đại lo sợ không yên hướng đại quân cho đối phương cảnh tỉnh đâu không nghĩ tới lại phát sinh cái này việc sự tỉnh đại thanh t r i binh để bảy đại bảy đại hoàng triều có chút ngao nghe muốn động nếu như không phải hạo thiên tông hai đại trưởng lao cực lực c áp chế cái khác bảy đại hoàng triều đại quân đều rút đi bởi vì ai cũng không biết đại thanh đột nhiên triệt binh có ý đồ gì vạn nhất đối phương gây bất lợi cho bọn họ mình trăm vạn đại quân ở tiền tuyến chinh chiến nếu như bị đối phương đánh lén mình thiếu đi trăm vạn đại quân thế nhưng là rất khó ngăn cản được đại thanh đại quân mặc dù bọn hắn quốc lập yếu nhất nhưng là người ta danh xưng lấy cung ngựa đánh thiên hạ chiến lực vẫn là không kém cái khác bảy đại hoàng triều hoàng đế cũng hạ một đạo thánh trị toàn bộ phái đi bên cạnh nhưng là bọn hắn thánh trị còn không có chuyển đến địa phương liền bị hạo thiên tông hai đại trưởng nếu như cái khác bảy đại hoàng triều đại quân đều rút lui bọn hắn chỉ vào ai đi cho bọn hắn đánh trận đi a nhìn thấy mình hoàng triều bị đại quân thật lâu không có rút về đến cái khác bảy đại hoàng triều hoàng đế tất cả đều ngồi không yên lập tức đi vào biên cảnh chỉ địa hướng về hạo thiên tông hai đại trưởng lão hỏi hai vị trưởng lão đại thanh người làm sao đều rút lui c h ư ơ n một trăm năm mươi lăm đại thanh triệt binh đưa tới hậu quả hạo thiên tông hai vị trưởng lão vừa nhìn thấy cái khác bảy đại hoàng triều hoàng đế vậy mà đích thân đến vừa nhìn thấy những người này bọn hắn liền nhức đầu những người này dù sao cũng là bảy đại hoàng triều hoàng đế, mặc dù đều là bọn hắn hạo thiên tông thuộc hạ hoàng、triều. nhưng là mình mấy người cũng không thể quá mức cường ngạnh dù sao mình chính là dùng đến bọn hắn thời điểm nhưng là bọn hắn hỏi mình hai người đại thanh người làm sao đều rút lui chúng ta làm sao biết chúng ta nếu l à biết còn có thể để đại thanh người rút lui sao nhưng là bọn hắn lại không thể trả lời như vậy chỉ có thể xấu hổ cười nói có thể là tần vũ dương phái người tiến đánh đại thanh hoàng triều để đại thanh tổn thất nặng nề đại thanh bất đắc dĩ mới khiến cho mình chữ hàng tại biên cảnh đại quân rút lui các ngươi đều là biết đ e n tần vũ dương luôn luôn âm hiểm xảo trá phái người đánh lén là phi thường bình thường hạo thiên tông hai đại trưởng lão cũng không biết đại thanh vì cái gì rút、lui. chỉ có thể hiện viện nhưng là không nghĩ tới nhưng lại làm cho bọn họ cho biên đúng rồi tần vũ dương quả thật làm cho hoắc khứ bệnh mang theo năm vạn đại quân đi tiến đánh đại thanh nhưng là đối phương không phải là bởi vì hoắc khứ bệnh đi tiến đánh đại thanh mà rút lui quân rút quân hoàn toàn là bị đại tần thực lực dọa cho sợ cho dù sự thật cùng bọn hắn nói b ữ a có chút sai lệnh nhưng là cũng đã tám chín phần mười cái khác bảy đại hoàng triều hoàng đ ế nghe hai người nói b ữ a nhao nhao cúi đầu kém chút không có cười ra tiếng sau đó nhìn về phía hai người nói hai vị trưởng lão các người đoàn chúng ta tin sao đối với cái khác bảy đại hoàng triều hoàng đế hạo thiên tông hai vị trưởng lao xấu hổ cười một tiếng cho dù đối phương không tin bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì nói tiếp có lẽ các ngươi cũng không tin nhưng là sự thật chính là đại thanh hoàng triều đụng phải tập kích mới chế binh nhưng là các ngươi yên tâm chỉ cần các ngươi thống nhất nghe theo chúng ta hạo thiên tông hiệu lệnh b ầ y lực tiến đánh đại tần đối phương căn bản cũng không có thời gian c ó thể đánh lén các ngươi hoàng triều chư vị chúng ta không thể kéo dài nữa đại thanh chính là chúng ta vết xe đổ a mà lại thái thượng đại trưởng lão cũng không cho chúng ta lại mang xuống tranh thủ thời gian cho riêng phần mình bên dưới đại quân lệnh mau chóng công phá đại tần đi hai người ngơi một lời ta một câu kiên trì đem đ ạ i thanh rút quân toàn bộ quy tội tần vũ dương trên người một người hơn nữa còn tại cùng chờ mong bảy đại hoàng triều hiên nhiên đại tần tính uy hiếp đồng thời lại lấy ra hạo thiên tông thái thượng đại trưởng lão khiên r a thái thượng đại trưởng lão chủ yếu là vì uy hiếp ở đây bảy đại hoàng triều hoàng đế hai người mặc dù tại hạo thiên tông bên trong đều là lao đầu tử nhưng là tại những n à y hoàng triều hoàng đế trong mắt hai người này liền cùng tôn tép đại nhép chỉ là thực lực mạnh một điểm bọn hắn tâm tư gì ở đây bảy đại hoàng triều hoàng đế một chút liền có thể xem thấu đối với hai người đã xuất ra hạo thiên tông thái thượng đại trưởng lão uy hiếp chính mình càng làm cho bọn h mặc dù hạo thiên tông hai đại trưởng lão suy đoán đại thanh sở dĩ triệt binh nguyên nhân tám chín phần m ộ ư ơ i nhưng là bảy đại hoàng triều hoàng đế y nguyên không tin dù sao bọn hắn không biết suy đoán của bọn hắn là thật là giả ở đây chín người một nháy mắt xa vào đến trong t r ầ m mặc không có trong lòng người đều đánh lấy tính toán đây chính là trương nghi muốn hiệu quả bắt đại hoàng triều cùng hạo thiên tông ở giữa tương hô bất hòa đều có các tâm tư mà lại bắt đại hoàng triều ở giữa bình thường liền có xung đột là không thể nào hợp tác bởi vì ai cũng không thể hoàn toàn tin tưởng ai trừ phi có một cái thế lực cương đại cưỡng ép để bắt đại hoàng triều liên hợp cùng một chỗ liền xem như hạo tiên h tông những n à y cường đại thánh địa làm cho đối phương cưỡng ép liên hợp Ý gì ệ n nguyên tồn tại tệ nạn nếu như không có ngoại lực phá hư còn tốt một khi có ngoại lực phá hư đối phương liền rất như lâm vào kiên kỵ lẫn nhau bên trong dù sao bọn hắn nguyên bản là năm bẹ bảy mảng tương hố ở giữa tương hố lục đục với nhau mỗi cái hoàng triều chỉ gặp đều tương hố đề phòng trương nghi hiện ra làm đại thanh hiện dùng ngôn ngữ uy hiếp đối phương sau đó có để hoắc khứ bệnh sử dụng vũ lực uy hiếp chính trương nghỉ lại đem hạo tiên tông lưu tại đại thanh bên trong chuẩn bị khống chế đại thanh kia mấy tên cao thủ trò diệt trừ đại thanh không có hạo lại sâu sắc kiên kỵ đại tần thực lực mới khiến cho đối phương nhanh chóng như vậy lui binh đại thanh vừa lui binh trong n g á y mắt liền để còn lại bảy đại hoàng t r i ề u bắt đầu kiên kỳ dù sao bọn hắn trước đó không ít nhằm vào đại thanh đem đại thanh cương vực đều nhanh chiếm lĩnh xong mình một trăm vạn đại quân phái đi ra đại thanh một trăm vạn đại quân ở lại trong nước nếu như đánh vào đến binh lực mình tiên thiên liền so người khác ít khẳng định ăn thiệt thòi mà lại trương nghi vừa đi xứ xong đại thanh liền rút quân đại thanh cùng đại tần có phải hay không liên minh ở cùng một chỗ nếu thật là như vậy đến lúc đó bọn hắn tùy ý một cái hoàng triệu đều muốn đồng thời ứng đối đại tần, tần c ù không không mặc dù vương biên cảnh liên tục không ngừng bất bình nhà bên trên tần vũ dương mang tới hơn một trăm linh vạn đại quân lúc này hết thệ cũng bất quá chỉ có ba bốn trăm linh vạn tại minh bắt đại hoàng triều tám trăm vạn đại quân để phòng tử thủ phía dưới đối phương làm sao có thể vô thanh vô tức phái binh tiến vào đại thanh cảnh nội nếu như đối đập năm vạn phía trên quân đội gia đại tần trong nước bọn hắn bắt đại hoàng triều liền có thể trước tiên đạt được tình báo mà lại không có hai trăm vạn đại quân tiến công đại thanh đại thanh là sẽ không đem mình một trăm vạn đại quân rút về cảnh nội tần vũ dương phái ra hai trăm vạn đại quân tiến công đại thanh nếu như lớn chiến tranh giống như tiến hành diện quốc chiến động tĩnh lón như vậy bọn hắn bảy ngày hoàng triều vậy mà không có tiếp thu được một điểm động tĩnh đó là không có khả năng mặc dù cái khác hoàng gia hoàng để đề đều phân tích phi th nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến đại tần thật sự có người mang theo đại quân lạng yên không tiếng động tiên vào đại thanh cảnh nội hơn nữa còn một đường công thành nổ c h ạ y đánh vào đại thanh kinh thành trong y ế n kinh ngay cả hoàng cung đều công phá hoắc khứ bệnh mang người vừa vặn liền thẻ năm vạn người những người này ở đây ra đại tần biên cảnh thời điểm toàn bộ bị hoắc khứ bệnh chỉ huy chia thành tốt nhỏ l ừ a gạt được bắt đại hoàng triều tất cả t hai mắt tại đại thanh cảnh nội tập hợp sau đó hoắc khứ bệnh ra lệnh một tiếng giống như thiểm điện trực tiếp đánh tới đại thanh cảnh nội bảy đại hoàng triều hoàng đế toàn bộ đều không phải là đèn đã cản dầu toàn bộ ra vẻ chờ mặc một câu không nói chỉ còn chờ hạo thiên tông hai đại trưởng lão còn có thể nói ra cái gì mình hoàng triều đại quân nhất định phải rút đi bằng không đối phương nhất định phải cấp cho có thể làm cho mình hài lòng c h ỗ t ố t mà hạo thiên tông hai đại trưởng lão trong mắt quay trò n chuyện trong lúc nhất thời gấp có chút phát hỏa để bọn hắn hai cái đối mặt b ả y đại hoàng triều hoàng đế những người này tinh bọn hắn thật là có chút không nắm chắc được cái này hai đại trưởng lão vừa định mở miệng đại sành bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập báo người tới chính là đồng tiền lớn hoàng triều thám tử nhìn thấy đồng tiền lớn hoàng đế trực tiếp liền quỷ gối hắn trước mặt v ậ hạ việc lớn không tốt đại tần thượng tướng quân mông điểm xuất tính mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh xông vào ta đồng tiền lón cảnh nội giết ta đồng tiền lón tướng sĩ tử thương vô số mà lại ta đồng tiền lớn cùng đại thanh liền nhau chỉ địa có thám tử phát hiện đại thanh quân đội đồng tiền lớn hoàng triều hoàng đế n g h e xong thám tử hồi báo về sau sắc mặt đại biên c h ư một trăm năm mươi sáu cái k h á c hoàng triều bỏ đá số giếng quả nhiên đại tần cùng đại thanh liên hợp ở cùng nhau từ thám tử hồi báo tình huống đến xem đại thanh quân đội là tại phối hợp mông điểm kỵ binh chỉ cần mông điểm dẫn đầu đại quân giết vào đồng tiền lớn cảnh nội đại thanh cũng sẽ không chút do dự đối đồng tiền lớn xuất kích tại hai đại hoàng triều hợp lực giáp công phía dưới đồng tiền lớn căn bản là nhịn không được mặc dù lúc này bảy đại hoàng triều liên minh trên danh nghĩa vẫn còn nhưng là ai lại sẽ xuất binh cứu vớt đồng tiền lớn đâu cái khác lục đại hoàng triều ước gì đại tần cùng đại thanh đem mình đồng tiền lớn hoàng triều tiêu diệt đâu nếu như là bắt đại hoàng triều liên minh tiến công đại tần bắt đại hoàng triều mỗi cái hoàng triều chỉ có thể phân đến đại tần một phần tám cương vực nếu như đại tần cùng đại thanh đem đồng tiền lớn tiêu diệt cái khác lục đại hoàng triều liên thủ lại đem đại tần cùng đại thanh diệt đi như vậy bọn hắn lục đại hoàng triều liền có thể phân chia hết bọn hắn tam đại hoàng triều cương vực. một đại, đại h vòng trùng kích vào đến liền ngay cả vấn đạo cảnh siêu cấp cường giả đi vào cũng phải bị lực lượng cường đại xoắn thành vỡ nát người tu hành mặc dù cường đại có thể để cho các đại hoàng triều người kiêng rẻ không thôi đó là bởi vì bọn hắn không có đụng phải cường đại quân đoàn nếu như cả một cái cường đại quân đoàn x u n g kích quá khứ cho dù v ấ n đạo cảnh c ơ giả đã làm thế tục giới tu luyện đ ỉ n h phong cũng sớm tại cực lớn quân đoàn trùng kích vào tránh né mũi nhọn bằng không cũng phải là chết đang lúc đồng tiền lớn hoàng đế sốt u ruột vô cùng cái khác lục đại hoàng triều hoàng đế khỏe miệng lộ ra mỉm cười t i ề n hoàng không nên gấp gáp nói không chừng đây là đại tần sách lược chính là vì phân hóa chúng ta bảy đại hoàng triều cùng đại thanh quan hệ lúc này đại tống hoàng triều hoàng đế đứng ra khuyên giải nói đúng vậy a tiền hoàng không cần sầu lo ta dám chắc chắn mông điểm mười vạn hoàng kim họa kỵ binh không dám thật tấn công vào đồng tiền lớn nội điện cho dù đại tần kỵ binh thiên hạ vô song cũng không có khả năng toàn bộ nuốt vào ngươi đồng tiền lớn hoàng triều dù sao đồng tiền lớn nước các đại thành trị đều có quân đội đóng giữ các ngươi đại quân cũng không phải giấy tiền hoàng không cần quá mức b u ồ n lo vô c ớ theo đại tống hoàng triều hoàng đế lên tiếng an ủi đồng tiền lớn hoàng triều hoàng đế cái khác ngũ đại hoàng triều hoàng đế n h a u n h a u đi theo phụ họa chỉ cần các ngươi có thể đứng vững nông điểm xuất lĩnh mười vạn hoàng kim h ỏ a kỵ binh s ú n g kích bọn hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục tiêu hao số dưới nhất định sẽ chế binh mà đại thanh làm chúng ta bắt đại hoàng triều bên trong thực lực yếu nhất một cái hoàng triều tiền hoàng c nếu như đối phương không lùi chúng ta ngũ đại hoàng triều nhất định sẽ hợp lực xuất binh đem đối phương mười vạn hoàng kim h ỏ a kỳ binh tiêu diệt hết đến lúc đó hai chúng ta mặt g i á c công đại tần kỳ binh tự nhiên lên trời không đường xuống đất không cửa chờ giải đồng tiền lớn nguy cơ về sau ta lục đại hoàng triều binh đánh một chỗ đem đại nhất nhà quay đầu liền đem đại thanh tiêu diệt chúng ta bảy đại hoàng triều trước tiên đem đại thanh hoàng triều cương thổ cho chia cắt chẳng phải là càng tốt hơn đúng đúng đúng hạo thiên tông hai đại trưởng lão vội vàng đi theo nói ra tiền hoàng các ngươi tại biên cảnh cái này trăm vạn đại quân cũng không h ư n g rút lui à chẳng những không thể rút lui vì càng nhanh diện đi đại tần các ngươi còn muốn t ă n g b i n h dạng này mới có thể tại diện đi đại tần cùng đại thanh hai đại hoàng triều về sau thu hoạch được càng nhiều c h ỗ t ố t nghe được cái khác lục đại hoàng triều cùng hạo thiên tông hai đại trưởng lão đồng tiền lớn hoàng triều hoàng đế tại chỗ liền nổi giận tình cảm đại thanh cùng đại tần hoàng triều không phải tại hợp lực tiến đánh các ngươi các ngươi tại đứng đó nói chuyện không đau e o p h o n g ngự ở đại tần cùng đại thanh hai đại hoàng triều hai ngày đừng nói không phòng được coi như phòng được mình đồng tiền lớn cũng bị đập nát mình đại quân cũng bị đối phương tiêu hao không sai bị lắm các cái khác ngũ đại hoàng triều xuất binh hợp lực tiêu diện đại thanh cùng đại tần quân đội bọn hắn bay đầu liền sẽ diệt ta đồng tiền lớn bọn hắn sẽ không bỏ qua ta đồng tiền lớn suy yếu như vậy cơ hội không đợi đại tần cùng đại thanh bị diệt đồng tiền lớn hoàng triều liền dẫn đầu bị bọn hắn cho chia cắt cái khác mấy đại hoàng triều hoàng đế trong lòng có ý đồ gì đồng tiền lớn hoàng đế trong lòng nhất thanh n h ị sở nhìn như đang an ủi mình cho mình phân tích cục thế trước mặt kỳ thực là đem mình hướng trong hố lửa đầy cái này tâm người một bụng ý nghĩ xấu nào có một người tốt ta nhất là hạo thiên tông hai đại trưởng lão chăng những không để cho mình lưu binh còn để cho mình tăng binh mình tăng binh ai đi thú mình đồng tiền lớn hoàng triều nếu như đối phương thật chỉ là đánh nghị binh ép mình lui binh còn dễ nói vạn nhất đối phương thật là cùng đại thanh liên hợp cùng một chỗ muốn toàn lực diệt đi mình đồng tiền lớn đâu mình không đánh cược nổi vạn nhất thua toàn bộ hoàng triều liền diệt đến lúc đó ngươi hạo tiên h tông người phủi mông một cái đi cuối cùng lưu lại một câu tiết hận đồng tiền lớn hoàng triều đồng tiền lớn hoàng t r i ề u nếu như bị diệt mình khóc đều không có chỗ để khóc các vị hai vị trưởng lão đừng nói nữa đồng tiền lớn hoàng đế sắc mặt lạnh leo nói hôm nay ta đồng tiền lớn cái này trăm vạn đại quân nhất định phải rút lui đại tần kỵ binh đã đánh tới nhà chúng ta cửa lại không rút lui ta đồng tiền lớn bị diệt chỉ là vấn đề thời gian đồng tiền lớn hoàng đế một mặt kiên định cho người ta một loại không thể nghi ngờ thái độ để hạo thiên tông hai đại trưởng lão lung túng không thôi tại cái khác ngũ đại hoàng triều hoàng đế thuyết phục đồng tiền lớn hoàng thời điểm bọn hắn còn lấy thế cục xuất hiện chuyển cơ đâu bọn hắn chuẩn bị cùng đồng tiền lớn liên hợp lại tiêu diệt hết đại tần cùng đại thanh hai đại hoàng triều làm sao đồng tiền lớn hoàng triều hoàng đế căn bản lẫn nhau một bộ này vẫn là phải kiên trì trệ binh đại thanh kia trăm vạn đại quân đã rút đi nếu như đồng tiền lớn lại trệ binh cái khác ngũ đại hoàng triều cũng sẽ đi theo đem binh lực của mình rút về đi đây không phải dao động quân tâm à mình hai người tràn đầy phấn khởi từ hạo thiên tông đi vào thế tục giới hoàng triều bên trong đang chuẩn bị giảm một b ư ớ c dẫn đầu tám trăm vạn đại quân rong r u i chiến trường một lần một lần hiệu lệnh còn không có hạ ở đâu mắt thấy liền muốn giải thể bọn hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xảy ra chuyện như vậy hai người nhìn đồng tiền lớn hoàng ánh mắt lập tức sát ý nghiêm nghị chỉ cần đồng tiền lớn dám chạy binh chỉ cần hắn dám hạ khiến chạy binh hắn liền dám liều lấy bị còn hoàng triều khí vận chỉ lực phản vệ nguy hiểm trước tiên giết chết đồng tiền lớn hoàng triều hoàng đế đồng tiền lớn hoàng triều hoàng đế cảm nhận được hai người trong mắt sắc cơ hừ lạnh một tiếng hai vị trưởng đồng tiên lớn hoàng triều hoàng đ ế nhìn về phía hạo thiên tông hai người nói các ngươi làm hạo thiên tông trưởng lão cũng dám giết thế tục hoàng triều hoàng đế liền không sọ thiên hạ đại loạn tất cả hoàng triều cầm vũ khí nổi dậy sao đồng tiên lớn hoàng triều hoàng đế đối chọi gây gắt nhìn về phía hạo thiên tông hai đại trưởng lão trên mặt không có một tia vẻ sợ hãi hừ hai người hư lạnh một tiếng nói các ngươi những này hoàng triều cái nào không phải tại ta hạo thiên tông thủ hộ phía dưới mới lấy lập quốc sinh tồn không có ta hạo thiên tông tán thành các ngươi những này hoàng triều chẳng qua là một đám hơi cường đại một điểm sâu kiến trong nháy mắt có thể diện chỉ cần ngươi đồng tiền lớn dám Bản tất r ư ở n g l cả mọi người biết bọn hắn là hạo thiên tông phụ thuộc hoàng triều dựa vào hạo thiên tông mới có thể sinh tồn thậm chí hoàng triều xưng hào nhất định phải có hạo thiên tông thừa nhận bọn hắn mới có thể xem như chính thống hoàng triều mà lại hàng năm đều muốn cho hạo thiên tông tiến cống mặc dù hai người nói rất đúng bọn hắn chỉ là hạo thiên tông nuôi một con chó nhưng là hai người lại không thể ngay trước nhiều như vậy hoàng triều hoàng đế trước mặt đem tầng này tấm màn che giật ra đây không thể nghi ngờ là phạm vào chúng nộ hai vị trưởng lão lời này có có hơi quá đại tống hoàng triều hoàng đế trầm giọng nói chúng ta những n à y hoàng triều mặc dù bị hạo thiên tông che chở nhưng mỗi cái hoàng triều chỉ ít thống ngự ước vạn con dân tại mảnh này đại đế trên mặt đất tồn tại chỉ ít ngàn năm lâu có thể thống ngự một cái lớn như vậy hoàng triều cũng không dựa cả vào hạo thiên tông mà là đạt được hoàng đạo khí vận thừa nhận cùng giá trị cũng không phải là a muốn cầm bóp liền có thể nắm đại tổng hoàng đạo lời này không thể nghĩ ngờ là đối hạo thiên tông hai đại trưởng lao khiêu khích đại tổng hoàng đệ dám nói như vậy không thể nghĩ ngờ là bởi vì đối phương quá phận đem bọn hắn những n à y hoàng triều trở thành mặt người trà đạp cỏ dại hắn sao có thể cam tâm đồng thời ở đây khí thể hoàng triều hoàng đệ cũng là bộ mặt tức giận bọn hắn lúc đầu nghĩ đến âm một chút đồng tiền lớn hoàng triều đem đồng tiền lớn diệt về sau đem đối phương cương vực phân một phần khai cương khuách thủ công tích dạng này không liền đến sao không nghĩ tới hạo thiên tông hai đại trưởng lao căn bản là không có đem bọn hắn để vào mắt hoàn toàn coi bọn họ là thành quân cờ bọn hắn đều là một cái hoàng triều, hoàng đế. làm sao có thể chịu được cái này khí đã các ngươi hạo thiên tông dẫn đầu lập bản vậy ai cũng đừng nghĩ tốt hơn đại tống hoàng triều hoàng đế dám cùng đối phương nói như thế à là bởi vì đối phương dù sao muốn cầu c ả n h bọn hắn nếu như mấy đại hoàng triều toàn bộ chiến binh chỉ bằng cái này hai đại trưởng lão làm sao cùng đại tần mấy trăm vạn đại quân đánh trừ phi hai người bọn họ tự mình hạ tràng không có bọn hắn bắt đại hoàng triều phối hợp tác chiến chỉ bằng hai người bọn họ muốn theo tần vũ dương đại quân đánh đơn giản người s i n ó i mộng cho dù hai người đều có thần tàng cảnh tu vi tần vũ dương hao tổn đều mài chết bọn hắn chẳng lẽ chúng ta nói có cái gì không đúng sao? hạo thiên tông hai trên người đại trưởng lão khí thế như hồng mắt lạnh nhìn lục đại hoàng triều hoàng đế nói cho dù các ngươi trưởng khống vô số cương vực lại như thế nào ta hạo thiên tông chỉ cần một câu là có thể đem các ngươi những n à y hoàng triều cho diệt đi các ngươi đừng k h n g phục tại hạo thiên tông trước mặt các ngươi ngay cả sâu kiến cũng không bằng lúc này hai người như là đã lập bàn dứt khoát cũng không tại ẩn dấu nhìn xem bảy đại hoàng triều hoàng đế đầy mắt s ắ c ý ha ha đ ô n g tiên lớn hoàng triều hoàng đế cười lón một tiếng nhìn về phía cái khác lục đại hoàng triều hoàng đế nói ra chư vị lúc này các ngươi còn thấy không rõ thế c ũ n sao chúng ta các đại hoàng triều mấy năm liên tục tiên cống thần phục với đối phương đổi lấy là cái gì chúng ta ở trong mắt người khác ngay cả sâu kiến cũng không bằng a chúng ta mấy đại hoàng triều tận tâm tận lực xuất binh trợ giúp hạo thiên tông đánh đại tần cuối cùng người ta ngay cả chúng ta chết sống đều mặc kệ hôm nay nếu như ta đồng tiền lớn bị diệt vậy sau này bị diệt chính là chư vị cái nào hoàng triều đâu chư vị vẫn là h ả o h ả o cân nhắc một chút tốt đồng tiền lớn hoàng triều hoàng đế trong lòi nói đều là trào phúng để cái k h ắ c lục đại hoàng triều hoàng đế cúi đầu trầm t ư tiền vô lượng ngươi hạo thiên tông một trưởng lão lập tức giận g ữ một chỉ đồng tiền lớn hoàng triều hoàng đế tiền vô lượng mà tiền vô lượng không sợ chút nào nói ra đã các ngươi hạo thiên tông trướng mắt chúng ta ta đồng tiền lớn hoàng t r i ề u cũng sẽ không nhiệt tình mà bị hở h ữ n g hôm nay ta đồng tiền lớn hoàng t r i ề u nhất định phải c h ệ c binh người khác không cứu ta đồng tiền lớn hoàng t r i ề u ta đồng tiền lớn hoàng t r i ề u tự cứu ta nhìn ngươi là muốn chết hạo thiên tông một trưởng lao cắn răng n g h i ế n lợi nói sau đó một trưởng v ỗ hướng về phía đồng tiền lớn hoàng triều hoàng đế vê anh tiếng nổ cực lớn lên trong lúc nhất thời toàn bộ nghị hội trong sảnh kinh khí bắn ra bốn phía đem gian phòng bên trong tất cả chỗ ngồi băng ghế toàn bộ phá hủy mà đồng tiền lớn hoàng đế tiền vô lượng trên thân vọt lên một vệ kim quan g một đầu ngũ trào kim long đem lực lượng của đối phương toàn bộ nuốt chứng lấy rơi mà tiền vô lượng tại kim quan g cùng số mệnh kim long bảo vệ dưới bình yên vô sự hai vị trưởng lão lời không hợp ý không hơn nửa câu đồng tiền lón hoàng đ ế tiền vô lượng không nghĩ tới đối phương thật cùng ra tay với mình bất quá thể nội khí vận chỉ lực vì chính mình đỡ được đối phương một kích toàn lực để hắn nhắc đến cổ họng tâm rốt cục để xuống lúc này hắn đã không muốn lại cùng đối phương đối phí miệng lưỡi dù sao mình trong nước b á nguy mình còn muốn trở về chủ trì đại cục mình nhiều ở chỗ này thêm một khắc đồng tiền lớn hoàng t r i ề u liền nguy hiểm một phần chư vị ta đồng tiền lớn hoàng t r i ề u muốn t r i ệ binh chúng ta sau này còn gặp lại đồng tiền lớn hoàng t r i ề u hoàng đế tiền vô lượng đối cái k h ắ c lục đại hoàng triều hoàng đế vừa c h ắ p tay sau đó hất lên ống tay áo quay người liền muốn rời khỏi muốn đi ngươi có thể đi sao vừa rồi đối tiền vô lượng xuất thủ kia làm trường lão chất lách người ngăn tại hắn trước mặt ta đại tống cũng lựa chọn t r i ệ binh ta đại đường cũng lựa chọn chệ binh ta đại tùy lựa chọn chệ binh ta đại nguyên lựa chọn chệ binh ta đại triệu đại ngụy lựa chọn chệ binh tại hạo thiên tông vị trưởng lão kia đối đồng tiền lớn hoàng đế xuất thủ một khắc này cái khắc lục đại hoàng triều hoàng đế lập tức có một loại thọ tử hồ b i cảm giác sông lên đầu hôm nay hạo thiên tông trưởng lão có thể giết chết đồng tiền lớn hoàng triều hoàng đế hôm đó sau bọn hắn đâu nghi do rằng bọn hắn nhao n h a u đối hạo thiên tông hai đại trưởng lão cưới đầu nhao n h a u muốn đem mình đại quân rút về đi lúc này ở lưu ở nơi đây đã không có bất cứ tác dụng gì chỉ huy lãng phí thời gian bắt đại hoàng triều liên minh đã tự sụp đổ để cho mình đại quân lưu tại bên cạnh chỉ địa cũng là u ố n g phí hết lương thảo còn không bằng rút về đến mình hoàng triều bên trong đâu. cái khác hoàng triều đột nhiên xuất hiện trệ bình để hạo thiên tông hai đại trưởng lão xứng sở ngay tại chỗ trong lúc nhất thời không biết phải nên làm như thế nào những người này làm sao cùng mình tại hạo thiên tông gặp phải người không g i ố n g chứ trong lòng hai người âm thầm cô tại tu sĩ thế giới bình thường đều là mạnh được yêu thua chỉ cần bọn hắn tu vi cao ai mặt mũi đều không cần cho kẻ yếu sinh sát quyền mưu toàn bộ nắm giữ tại bàn tay của mình bọn hắn cho tới nay cũng đều là làm như vậy nhưng là đặt ở các đại hoàng triều hoàng đế trên thân một chút tác dụng không có ngược lại hoàn toàn ngược lại lấy suy nghĩ của bọn hắn làm sao lại nghĩ được những người này đều là trưởng khống một cỗ hoàng triều hoàng đế tại các đại hoàng triều bên trong đều là chân mệnh thiên tử i ể u ngũ trí tôn nếu như bọn hắn ôn tồn cùng những người này thương nghị những người này nói không chừng bức bách tại hạo thiên tông áp lực sẽ nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn nhưng là hai người lại muốn tới cứng rắn còn muốn giết rơi bọn hắn những này hoàng triều hoàng đế làm sao có thể chịu được hoàng đế không thể n h ụ ai còn không có điểm tính tình đang lúc hai đại trưởng lão không biết phải làm thế nào ứng đối thời điểm trừ bỏ bị ngăn trở đồng tiền lớn hoàng triều hoàng đệ tiền vô lượng cái khác lục đại hoàng triều hoàng đế chạy tới cổng mắt thấy là phải đẩy cửa đi ra ngoài một cái khác trưởng lão chợt lách người đem đám người ngăn tại trước cửa đừng tưởng rằng các ngươi có hoàng triều khí vận chỉ lực hộ thể b ả n trưởng lão không thể giết các ngươi thiên t i ê u hạo thiên tông trưởng lão lạnh giọng nói sau đó lật bàn tay một cái bàn tay thêm ra đến một thanh cổ phát trưởng kiếm đương trưởng kiếm xuất hiện một khắc này các đại hoàng triều hoàng đế trong lòng kinh hãi đồng thời trong cơ thể của bọn họ hoàng triều khí vận chỉ lực không ngừng run dày giống như gặp thiên địch chương một trăm năm mươi tám phá thương kiếm chấn áp thú bạo đương thanh trưởng kiếm kia xuất hiện một sắc na bảy đại hoàng triều hoàng đế thể nội hoàng đạo khí vận chi lực không ngừng run dày mấy đại hoàng, triều hoàng đế s bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới hạo thiên tông hai đại trưởng lão vậy mà mang theo trong người thanh kiếm này xem ra đối phương tới thời điểm liền đã nghĩ kỹ nếu như tám bọn hắn không nghe theo hiệu lệnh liền dùng thanh kiếm này chấn áp bọn hắn người trưởng lão này trong tay cầm thanh kiếm này chính là tất cả hoàng triều hoàng đế sợ h ạ i nhất một thanh kiếm phát h ư ơ n g kiếm này có thể đem thân là hoàng triều hoàng đế thể nội hoàng đế khí vận c h i lực tạm thời bóc ra bọn hắn bên ngoài cơ thể từ đó có thể để cho người ta giết chết những này có được khí vận tri lực hoàng đế mà không bị đến hoàng triều khí vận tri lực phạt vệ các đại hoàng, triều hoàng đế có được hoàng đạo khí vận tri lực hộ thể mu nếu như trong cơ thể của bọn họ hoàng triều khí vận chi lực không xói mòn ai cũng không muốn b ư ớ c lên bị phản vệ phong hiểm giết chết bọn hắn trừ phi người này có thể cường đại đến hoàn toàn có thể chấn áp loại này phản vệ chi lực hay là làm cho cả hoàng triều suy bại xuống dưới dạng này trong cơ thể của bọn họ khí vận chỉ lực liền sẽ yếu bót cũng có thể đem đối phương hoàng triều diệt đi khí vận chỉ lực cũng đem không còn tồn tại giết chết đối phương cũng sẽ không phải chịu bất luận cái ủy hoàng triều khí vận chỉ lực phản vệ nhưng là trở lên mấy loại phương pháp đều quá mức hao t h ờ hao lực có được phá thương kiếm thì lại khác biệt một kiểm vung ra đem đối phương thể nội hoàng triều khí vận chỉ lực tạm thời b những n à y hoàng triều hoàng đế liền trở thành những thánh địa này trong mắt cao thủ dê đợi làm thịt hoàn toàn không cần lo lắng nhận hoàng triều khí vận chỉ lực phản vệ đây cũng là các đại thánh địa tỉ mỉ nghiên cứu nhiều năm dùng để khắt chế mình thánh địa quản hạt bên trong những n à y hoàng triều phương pháp dù sao những n à y hoàng triều cái nào không phải hùng tâm bừng bừng nếu như không cách nào khắt chế a i còn sẽ cam tâm một mực cho hạo thiên tông bày đổ cúng phá thương kiếm chính là treo tại những n à y hoàng triều hoàng đế trên đầu một thanh lợi kiếm nếu như đối phương không nghe lời hoàn toàn có thể không có chút nào gánh vác giết chết khác lập tân quân là được rồi chỉ là hạo thiên tông cho tới nay không có sử dụng qua trôi kiếm này dù sao tác dụng uy hiếp tính đồ vật để các đại hoàng triều biết là được rồi không cần thiết cả ngày lấy ra sử dụng dùng nhiều uy hiếp hiệu quả liền yếu đi cũng dễ dàng gây nên càng nhiều hoàng triều tạo phản tựa như vũ khí hạt nhân để cho người ta đều biết ta có ta chính là không cần nhưng là ngươi cũng không dám làm gì ta nếu như ta dùng vậy ngươi toàn bộ quốc gia cũng liền cách diệt vòng không xa phá thương kiếm đối với các đại hoàng triều hoàng đế tới nói liền như là hãy uy hiếp hai vị trưởng lão cần gì chứ đại tống hoàng triều hoàng đế nhìn thấy phá thương kiếm một khắc này một mặt tươi cởi nhìn về phía hạo thiên tông hai vị trưởng lão chúng ta vốn chính là hạo tiên tông quản lý hạ hoàng triều chỉ cần hai vị trưởng lão một câu chúng ta nhất định s ô n g pha khói lửa sẽ không tiếc đúng à, không phải liền là muốn tiêu diệt đại tần sao chúng ta lập tức xuất binh đối phương một cái nho nhỏ hoàng triều làm sao có thể là chúng ta bảy đại hoàng triều đối thủ trong nháy mắt có thể d i ệ t đúng vương t r ư ở n g lão người mò đưa kiếm b u ô n g xuống chúng ta trái tim không tốt đem phá thương kiếm cầm ở trong tay nhiều dọa người a chúng ta làm sao lại triệt bình đâu hoàn toàn là nói đùa nói đùa ngoại trừ đồng tiền lớn hoàng triều hoàng đệ bên ngoài cái khắc lục đại hoàng triều hoàng đế lập tức đổi một bộ dáng lúc này thái độ muốn bao nhiêu khiêm tốn liền có bao nhiêu khiêm tốn cùng hoàn toàn đổi một người đồng dạng chỉ có đồng tiền lớn hoàng triều hoàng đế tiền vô lượng y nguyên một bộ coi nhẹ sinh tử bộ dáng dù sao đại tần người cũng đã đánh vào trong nhà mình nếu như mình không triệt binh trở về cứu viện mình hoàng triều đồng dạng sẽ bị diệt mất cùng c h ơ mắt nhìn đồng tiền lớn bị diệt còn không bằng giết mình đâu bất quá hắn lúc này thái độ đã mềm núm ra hai vị trưởng lão bây giờ đại tần mười vạn hoàng kim hỏa kỵ binh đã đánh vào ta đồng tiền lớn cảnh nội nếu như các đại hoàng triều không xuất binh trợ giúp ta đồng tiền lớn lui lịch vậy ta y nguyên sẽ còn lui binh b ả n hoàng là sẽ không c h ơ mắt nhìn ta đồng tiền lớn diệt vong v à n g không hai vị trưởng lão liền giết ta đi thiên vũ lượng nói xong đem đầu đồ n é o quá khứ không còn lên tiếng hắn đang đánh cược cực hạo thiên tông hai đại trưởng l ã o sẽ không c h ơ mắt nhìn đồng tiền lớn bị diệt càng đang đánh cược đối phương nhất định sẽ làm cho cái khác lục đại hoàng triều đại quân trợ giúp đồng tiền lớn lui địch nhìn thấy bảy đại hoàng triều hoàng đế thái độ đều mềm nhúng ra vương trưởng l ã o đem phá thương kiếm thu vào phá thương kiếm bị thu hồi đến về sau ở đây tất cả hoàng triều hoàng đế toàn bộ thở dài một hơi dù sao một cái thời khắc có thể uy hiếp sinh mệnh mình binh khí họ trước mắt lắc lư để bọn hắn trong l các ngươi sớm nhiều như vậy tốt sớm như vậy còn cần phải như thế à vương trưởng lão cho cái khác lục đại hoàng triều hoàng đế tránh ra một con đường bất quá nhưng không ai hướng về phía trước bước ra một bước cho dù đại môn liền tại bọn hắn trước mắt cũng không có người đưa tay đẩy mở kia phiên đại môn chư vị không phải bản trưởng lão phải dùng phá thương kiếm uy hiếp ngươi nhóm mà là bản trưởng l ã o thực sự bất đắc dĩ vương trưởng lão mở miệng đối mặt khác lục đại hoàng triều hoàng đế nói ra các ngươi cũng muốn minh bạch bản trưởng lão dụng tâm lương khổ đại tân hoàng để tần vũ dương ngay cả hạo thiên tông đều không để vào mắt người này ra tâm bừng bừng nếu như lúc này bất diệt chờ đối phương mạnh lên. chẳng phải là sẽ uy hiếp được các ngươi các đại hoàng triều đại tần vì lón mạnh thực lực khẳng định sẽ đem bàn tay hướng các ngươi một lúc sau diệt đi các ngươi hoàng triều cũng chưa từng có biết lúc này vương trưởng lão hoàn toàn làm một bộ đánh một gậy cho một viên táo ngọt cách làm bất quá hắn phía sau thái độ cùng lời nói để các đại hoàng triều hoàng đế trong lòng thoải mái hơn mặc dù các đại hoàng triều hoàng đế trong lòng minh bạch đối phương làm như vậy chính là không cho bọn hắn triều binh còn có mau chóng đem đại tần diệt đi cho dù đối phương là đang uy hiếp mình nhưng là mình mấy người cũng đến làm theo dù sao phá thương kiếm tại tay người ta bên trong đâu không nghe hạ chẳng chỉ có chết mà vương trưởng lão cũng biết mình vừa rồi sử dụng phá thương kiếm uy hiếp các đại hoàng triều hoàng đế về sau trong lòng đối phương càng thêm k h ô n g phục cũng càng thêm đối với mình cùng hạo thiên tông oán hận không thôi bất quá hắn không quan tâm những n à y hoàng triều hoàng đế trong lòng k h ô n g phục không sao chỉ cần mặt ngoài phục tùng là được rồi chỉ cần bọn hắn không tại cho mình lại loạt thêm chỉ cần mình mau chóng đem đại tần g i ế t đi đem tần vũ dương phụ tử giết chết hoặc là bắt về hạo thiên tông bọn hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ về sau sự tỉnh không có quan hệ gì với bọn họ nhìn thấy kia lục đại hoàng triều hoàng đế đều bình tĩnh lại vương trưởng lão quay đầu đối đồng tiền lớn hoàng đế tiền vô lượng nói ra, đồng tiền lớn hoàng triều làm bát đại hoàng triều liên minh một phần tử mọi người đồng khí liên chỉ đồng tiền lầm gặp nạn tất cả hoàng triều đều phải rút các vị lập tức đem các ngươi trong tay binh quyền giao cho chúng ta bảy trăm vạn đại quân lập tức xuất phát tiêu diệt đồng tiền lón trong nước m ộ ư ơ i vạn hoàng kim hỏa kim binh để đồng tiền lớn không cái gì nỗi lo về sau tiền hoàng ngươi xem coi thế nào đa tạ hai vị trưởng lão t i ề n vô lượng lập tức biến tươi cười dạng d i nói bản hoàng nhất định ghi khắc hai vị trưởng lão cùng hạo thiên tông nối đồng tiền lớn ân tình vậy thì tốt đã đại thanh chối bỏ bát đại hoàng triều liên minh thệ ước chờ giải quyết đồng tiền lón hoàng triều bên trong kim binh t hoàng hoàng hoàng hoàng lúc này bao quát đồng tiền lớn ở bên trong tất cả hoàng đế đã hoàn toàn không đề cập tới lui binh sự tỉnh đem quân quyền toàn bộ giao cho hạo thiên tông vương trưởng lão cùng chu trưởng lão mặc dù hai người biết đối phương không phải thật sự phục tùng hai người mình mà là bị bọn hắn cho chấn áp thô quân bạo chỗ khuất phục bất quá đều đã không trọng yếu trọng yếu là hai người mình lúc này đã tay cầm bảy trăm vạn đại quân chờ giải quyết đồng tiền lớn hoàng triều trong nước hoàng kim hòa kỵ binh lại đem đ ạ i thành diệt đi bọn hắn liền có thể chỉ huy đại quân nhất cử diệt đi đại tần vương trưởng lão cùng chu trưởng lão tại hạ núi thời điểm thái thượng đại trưởng lão đã từng đã thông báo bọn hắn muốn để đại tần tại vô tận trong sự sợ hãi diệt vong bảy trăm vạn đại quân trực tiếp n g h i ề n ép lên đi tần vũ dương tần phong phụ tử hẳn là có thể cảm nhận được cái gì là sợ hãi đi nhiều như vậy đại quân từng bước một giết vào đến đại tần hoàng triều bên trong chỗ qua địa không có một mỏ đoán ch đồng thời bảy đại hoàng triều hoàng để cũng đi theo tại trong đại quân mặc dù bọn hắn đều muốn mau chóng trở lại mình hoàng triều bên trong nhưng là liên quân còn muốn diệt đi đại thanh hoàng triều chờ điểm đối phương cương vực lại trở về cũng không muộn nguyên bản kiếm chỉ đại tần bảy trăm vạn đại quân lúc này trùng trùng điệp điệp rút lui làm đại tần canh giữ ở bên c ả n h tướng sĩ không hiểu ra sao hơn bảy triệu đại quân tại bên c ả n h đứng đứng liền rời đi rồi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không tại bảy đại hoàng t r i ề u đại quân lúc rút lui đại tần tướng sĩ rốt cục nhịn không được đặt câu hỏi mấy ca mấy cái ý tứ làm sao đều rút lui nhưng không có một người trả lời bọn hắn bảy trăm vạn đại quân tập thể công kích tiến vào đồng tiền lớn hoàng triều bên trong không nói hai lời liền phát khởi tiến công trên đường đi công thành n ổ i trại đồng tiền lớn những cái kia thành trì quân coi giữ liền như là giấy đồng dạng không có một cái nào thành trì chờ ngăn lại được thẳng đến đánh vào đồng tiền lớn hoàng triều bên trong hơn một trăm d ặ n bảy trăm vạn đại quân cũng không có phát hiện một hoàng kim hỏa k ỳ binh chẳng lẽ đối phương lúc này đã tiến công đến đồng tiền lón nội địa bên trong vương trưởng lão v ẻ mặt vô cùng nghỉ hoặc n h ỉ nó nói đang muốn lần nữa hạ lệnh toàn thể hướng đồng tiền lón nội địa bên trong toàn lực thời điểm tiến công bảy đại hoàng t r i ề u liên quân bên trong đồng tiền lớn tướng sĩ lại phát hiện không thích hợp mình đồng tiền lớn căn bản cũng không có đụng phải đại tần k ỳ binh tiến công trước đó bọn hắn công phá những cái k i a thành trì phía trên quân coi giữ toàn bộ đều là bọn hắn đồng tiền lớn binh sĩ nguyên bản bọn hắn vào chức là chủ coi là đại tần kỵ binh ngay tại tiến công đồng tiền lón hoàng triều những cái kia thành trì toàn bộ đều đổi lại đại tần quân coi giữ không nghĩ tới người ta căn bản là không có tới nhóm người mình còn xử xuất s ứ c chín châu hai h ổ toàn lực tiến công không đợi những cái kia quân coi giữ nói ra một câu nhóm người mình liền đem mình hoàng triều bên trong người tiêu diệt những người này phát hiện tình huống không đúng về sau mau để cho người bẩm báo cho đồng tiền lớn hoàng đế tiền vô lượng nghe được lần tin tức tiền vô lượng tranh thủ thời gian ngăn cản sắp hạ lệnh vương t r ư ở n g lão vương t r ư ở n g lão không muốn tại hạ khiến tiến công tiến vô lượng vội vàng nói với hắn những người này đều là ta đồng tiền lớn người đối phương căn bản cũng không có phái binh tiến công ta đồng tiền lớn tiếp tục đánh xuống ta đồng tiền lớn đem sinh linh đồ thán đồng tiền lớn hoàng triều hoàng đế tiền vô lượng lời này vừa nói ra để hạo thiên tông hai đại trưởng lão cùng cái khắc lục đại hoàng triều hoàng đế thần sắc xứng sở tình huống như thế nào không có đánh không có đánh ngươi tại kêu ồn ào kéo cái truy t r i binh lúc này đều cùng người ta trở mặt cái bàn cũng sốc ngươi nói cho chúng ta biết chuyện gì không có đây không phải xử lý tất cả mọi người ở đây khó xử sao hạo thiên tông hai đại trưởng lão cùng cái khắc lục đại hoàng triều hoàng đế trong lòng c ồ n nộ không thôi đương những người này toàn bộ nhìn về phía đồng tiền lón hoàng triều hoàng đế tiền vô lượng thời điểm thiên vô lượng xấu hổ cười một tiếng có thể là tình báo có sai nhanh mau đưa vừa rồi cái kia thám tử mang cho ta trở về thiên vô lượng lập tức đối với mình thị vệ hạ lệnh thị vệ quay người đi ra ngoài qua mười phút về sau thị vệ lên báo bệ hạ cái kia thám tử đã tìm không thấy không có đi theo tại trong đại quân nghe được tin tức như vậy tiền vô lượng lập tức gấp nhanh cho ta phái người đi bắt vô luận như thế nào đều muốn đem người bắt về cho ta chết muốn gặp người sống muốn gặp thị thiên vô lượng sắc mặt lạnh lẽo cắn răng niên lợi nói mà hạo thiên tông hai đại trưởng lão cùng cái khác lục đại hoàng triều hoàng đế trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt song phương tương hỗ nhìn xem tất cả đều xấu hổ vô cùng dù sao song phương bởi vì một cái có lẽ có tình báo tương hô ở giữa sinh ra khúc mắc hơn nữa lúc ấy đều trở mặt tất cả mọi người biết tâm kết này đã không mở được chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương không biết mở thế nào cái này cục diện lúng túng trong lúc nhất thời toàn bộ trầm mặt lại hiện trường ăn t ĩ n h l á dụng có thể nghe dòng d ã qua sau nửa canh giờ cho đồng tiền lớn hoàng đế tiền vô lượng báo cáo tình báo thám tử bị hai cái thị vệ đẻ ép trở về lúc này thám tử một mặt cho tàn bị hai tên thị vệ kéo lấy trực tiếp còn tại tiền vô lượng trước người Tu v i của đối phương đã ố i phương đ bay ị phế, hoàn toàn uy hiếp tiếp hoàn không được tiền vô lượng. Khi thấy hắn một mắt, thám toàn tiền vô lượng. một mắt, tử trực uy u vô được bỏ q l â tiền một một tha cái Lại đối ngoài. lượng chân, ròng ròng. phương mạng vô cước khóc đá đá hạ ra bị bay Bậy Bị bay A. sau thám tử quỳ trên mặt đất khóc giống nói nô t à i đều là bất đắc dĩ mới đem giả tin tức truyền cho bệ hạ thám tử bên cạnh khóc bên cạnh hướng trên mặt đất dập đầu đem đầu đều đập phá không đợi tiền vô lượng m ở miệng thám tử dẫn đầu nói ngay mình cho đối phương truyền lại chính là một cái tin tức giả tiến v ô lượng lập tức giận dữ ngươi vì sao muốn lựa g ạ t chấm ngươi cũng đã biết làm như vậy để cho ta đồng tiền lớn vô vọng chết đi nhiều ít tướng sĩ sao đều là đại tần tướng quốc trương nghị uy hiếp nô tài để nô tài làm như thiên ái đối phương bắt được nô tài cho nô tài ăn vào bảy ngày đứt rột u tán còn bắt nô tài người nhà nô tài cũng không có cách nào bậy hạ ngài liền lượn quanh nô tài một mạng đi tên kia thám tử c u ố n quýt dập đầu trên trán máu tươi không cầm được c h ả y ra ngoài kéo ra ngoài chặn di tử tộc đồng tiên lớn hoàng đế phất, phất tay đối bên cạnh hai cái thị vệ nói hai cái thị vệ dựng lên tên kia thám tử liền hướng bên ngoài đi chờ một chú cho chấm g i ế t hắn thập tộc đồng tiền lớn hoàng đế tiền vô lượng cắn răng nghiến lợi nói hắn lúc này một mặt tức giận p h ả n p h ấ t diệt đối phương thập tộc cũng không thể giải trong lòng hắn mối hận tham tử bị kéo sau khi ra ngoài tiền vô lượng một mặt lúng túng nhìn về phía hạo t i ê n tông hai vị trưởng lão cùng cái k h ắ c lục đại hoàng triều hoàng đế vương trưởng lão chu trưởng lão các ngươi nhìn tiếp xuống phải làm như thế nào mọi người ở đây nghe được tiền vô lượng nhìn t r ừ n g t r ừ n g lấy hắn một câu đều không nói ngươi còn có mặt mũi hỏi chúng ta làm sao biết tiếp xuống phải làm gì bảy trăm vạn đại quân xuất động nguyên bản khí thế như hồng đánh tất cả đều là người một nhà nếu như việc này bị truyền đi về sau cẩm còn thế nào đánh cái khác hoàng triều tướng sĩ còn thế nào anh dũng giết địch vạn nhất giết tới người một nhà làm sao bây giờ lúc này không riêng bọn hắn liền ngay cả bảy đại hoàng triều tất cả tướng sĩ tất cả cũng không có một k i a khí thế như là đánh một trận đánh bại tất cả đều có chút đầu đũa ủ r ũ khí thế hoàn toàn không có chương nghi không hổ là quỷ cốc phái ngàn năm khó gặp biệt thế thiên tài tung hành chi thuật ly hôn ở giữa chi thuật vận dụng lô hỏa thuần thanh chức dùng miệng lưới chi lợi cùng hoác khứ bệnh anh dũng dọa lùi lại thanh để cái khác bảy đại hoàng triều ở giữa tương hố nghi kỵ đem bọn hắn ở giữa tương hố không tín nhiệm phóng đại lại dùng một đầu tin tức giả tuy tiện liền để bảy đại hoàng triều cùng hạo thiên tông hai đại trưởng lao trở mặt sau đó lại để cho bọn hắn tại tin tức không đối xứng tình hố giới náo loạn lớn như vậy một cái ô long những n à y kê sách vòng vòng đan sen mỗi một bước đều tại trương nghi trợ giúp phía dưới lúc này cho dù bảy đại hoàng triều hoàng đế cùng hảo thiên tông hai đại trưởng lao đã minh bạch đây là đối phương lý gián kỹ năng nhưng là song phương lúc này sinh lòng nghi kỵ đã không cách nào vất hồi chính là bởi vì hạo thiên tông hai đại trưởng lao đối bảy đại trưởng để bọn hắn sinh ra khúc mắt trong l ò n g hạt giống cửu hận đã trôn xuống song phương tại tương hố không tín nhiệm trạng thái dưới làm sao có thể hữu hiệu hợp tác đâu lúc này bảy trăm vạn đại quân đã không có chút nào đấu trí lại nghĩ quay đầu tiến công đại tần đã không có khả năng bằng không liền lui trở về bên c ả n h chỉ địa nghỉ ngơi lấy lại sức hay là chọn một quả hồng mềm xoa bóp đem đánh mất rơi đấu trí lại đánh trở về hiển nhiên hạo thiên tông hai đại dài lựa chọn chính là loại phương pháp thứ hai dù sao bọn hắn kéo không nổi còn muốn về hạo thiên tông giao nộp mà lại kéo thời gian càng dài đối bọn hắn thế cục càng bất lợi b đại tần người thật là quỷ kế đa đoan nhất là cái k i a gọi trương nghi một lần mặt không có lộ không hưởng phí một binh một tốt liền đem bọn hắn hạo thiên tông cùng bảy đại hoàng triều quan hệ trong đó làm tương hỗ không tín nhiệm nữa lại bị đối phương dạng này làm xuống dưới cuộc chiến này liền không có cách nào đánh có lẽ thời gian dài trước mắt bảy đại hoàng triều bọn hắn đều không trông cậy được vào chỉ có thể hai người bọn họ tự mình đi giết tần vũ dương nếu quả thật nếu là như vậy bọn hắn hạo thiên tông chẳng phải là bị cái khắc năm đại thánh địa trò cười đến rục răng lúc đầu nhà mình thánh nữ đi từ hôn chẳng những không có lui được còn bị người ta cho bỏ đã đủ mất mặt nhà mình ngoại môn trưởng lão cùng người trở mặt còn bị đánh ra ngoài để người ta lớn tiếng trong vòng ba năm san bằng hạo thiên tông cũng bởi vì chuyện như vậy đã bị cái khắc năm đại thánh địa cho trò cười không ngóc đầu lên được nếu như hai người bọn họ lón thần tàng cảnh trưởng lão ngay cả mình hạo thiên tông v ụ thuộc hoàng triệu đều thống trị không được còn muốn hôn tự đi g i ế t tần vũ dương vậy sau này hạo thiên tông liền không có cách nào tại thánh địa trong hội này lan l ộ t về sau chẳng phải là tại các đại thánh địa khinh bi liên bên trong nhất cử siêu việt thất sát lâu trở thành k i n h bi liên trong cùng nhất nghĩ đến đây vương trưởng lão cùng chu trưởng lão trong lòng nhịn không được có quét một trận sau đó vương trưởng lão đứng dậy nói đại quân lập tức xuất phát hướng đại thanh hoàng triều cảnh nội tiến vào cho ta hai canh giờ bên trong diện đi đại thanh không có một mặt cỏ vương trưởng lão một mặt kiên quyết hạ lệnh qua đi cũng không tiếp tục xem ở trận bảy đại hoàng triều hoàng đệ một chút hắn cảm giác những người này ở đây nơi này chính là tìm cho mình không được tự nhiên bảy đại hoàng triều binh quyền đều ở trong tay chính mình mình chỉ huy là được rồi không có cái này mấy lón hoàng đế ở một bên khoa tay múa chân mình càng có thể chỉ huy tự nhiên bảy đại hoàng triều hoàng đế nhìn thấy đối phương vậy mà đã vượt qua mình đối đại quân ra lệnh biết sự tình đã thành kết cục đã định liền không ở nói cái gì bảy đại lục đại hoàng triều hoàng đế liền lôi kéo đồng tiền lớn hoàng triều hoàng đế tiền vô lượng ở một bên an ủi nhìn như là an ủi kỳ thực là tại đối phương trên vết thương sắp mới dù sao hạo thiên tông hai đại trưởng lão cũng không thả bọn hắn rời đi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi còn không bằng mình tìm một chút việc vui đâu tiến vô lượng vừa vặn đụng phải trên lưới thương của bọn họ mang theo đại quân tiến đánh nhà mình thành trì bọn hắn làm hoàng đế lâu như vậy vẫn là lần đầu gặp nhao nhao lên mặt tiền hoàng đế tiền vô lượng c h ơ bừa mặc kệ đối phương nói cái gì tiến vô lượng từ đầu đến cuối không nói một lời bất quá hắn nhưng thủy trung mặt đen th đem đầu xoay quá khứ không để ý cái khác hoàng triều hoàng đế bảy tám trăm đại quân mặc dù nhân số đông đảo nhưng là hành quân tốc độ lại không chậm những người này vốn chính là các đại hoàng triều quân chính quy sức chiến đấu không tầm thường kỷ luật nghiêm minh mặc dù lúc này có chút đầu đũa hữu ũ nhưng là tại vương trưởng láo ra lệnh một tiếng về sau vẫn là ngựa không ngừng vó chạy tới đại thanh biên cảnh chỉ điện bắt đại hoàng triều tăng thêm đại tần hoàng triều chín đại hoàng triều ở giữa cương vực cài giang lượng từ đồng tiền lớn hoàng triều đến đại thanh hoàng triều biên cảnh hay là vô cùng nhanh không đến nửa cách giờ bảy trăm vạn đại quân cách đại thanh biên cảnh liền chỉ còn lại có hơn một trăm lít nha lít nhít giống như cá g i ế t sang sông nếu như trực tiếp giết tiến đại thanh cảnh nội đừng nói hai canh giờ đoán chừng đại thanh một canh giờ đều nhịn không được đang lúc vương trưởng lão cùng chu trưởng lão tràn đầy phấn khởi m u ố nhất n cử diệt đi đại thanh thời điểm đột nhiên nghe được bên thai truyền đến một tiếng h ư u thanh âm đạo thanh âm này không ngừng văng lên làm cho tất cả mọi người run lên trong lòng vương trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời phía trên lít nha lít nhít toàn bộ đều là mũi tên không thật lớn nhà nhanh phòng ngự kia là đại tần tiết trận lúc này một tướng lĩnh khi nhìn đến phô thiên cái địa mũi tên bay tới thời điểm vội vàng hô đáng tiếc đương mũi tên xuất hiện tại những người này trước mắt một khắc này nhắc lại đám người liền đã chậm đại tần tiễn trận uy chấn thiên hạ cái khác hoàng triều người không ít tại bọn hắn tiễn trận phía trên ăn thiệt thòi dù sao người ta cung tiễn cùng cung nọ uy lực lớn bắn t h à n h xa mũi tên lại sắp bén không có trang bị tinh lương t h u ớ t giáp căn bản là ngăn không được đối phương một vòng tê xạ vị tướng quân kia vừa dứt lời theo rơi xuống còn có lít nha lít nhít vô số mũi tên mũi tên từ trên cao bên trong rơi xuống trực tiếp bắn thủng bảy đại hoàng triều tướng sĩ trên người khôi giáp đè hẻm sông lên phía trước nhất người cho xuyên thấu đ ó n ở trên mặt、đất. có binh sĩ do lên trong tay tâm chắn ngăn tại đỉnh đầu của mình làm sao đại tần binh sĩ rút khỏi đi mũi tên đều là nghiêng thành bốn mươi lăm độ sừng bắn đi ra giữa không trung bên trong kinh lịch tăng tốc độ sau đó lại rơi xuống uy lực mạnh mẽ vô cùng những cái kia tâm chắn căn bản ngăn không được trực tiếp bị bắn thủng sau đó đem tâm chắn người phía sau bắn chết một vòng tề xạ xuống tới bảy đại hoàng triều c h ỉ ít tử thương hơn mười vạn người chờ mưa tên dừng lại vương trưởng lão cùng chu trưởng lão mới nhìn về phía trước chỉ gặp cách đại quân hai trăm mét chỗ chí ít có hơn trăm vạn binh sĩ những binh lính này người mặc màu đen khôi giáp chỉnh tề đứng ở nơi đó một người cưới chiến mã cả người vũ dũng vô cùng bên hông vác lấy một thanh chiến kiếm tay trái bên cạnh cắm một cây cờ lớn đại kỳ đón gió bay lên chính là đại t ầ n hát thủy long kỳ mà ngồi trên lưng ngựa người chính là sát thần bạch khởi chỉ gặp bạch khởi rút ra chính mình bên hông chiến kiếm v u n g về phía trước một cái vừa bắn xong mũi tên kia hai ba mươi vạn cung binh cùng nọ binh lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bạch khởi sau lưng đi ra vô số cẩm trong tay mũi tên binh sĩ bọn hắn kỷ luật nghiêm minh bước chân trình tề giút những cung tiến binh kia cùng cung nọ binh đem mũi tên nếu để cho đối phương đem những này mũi tên bắn xuống đến vậy mình một phương chẳng phải là lại muốn tổn thất nặng nề chỉ gặp vương trưởng lão lăng không bay lên hét lớn một tiếng toàn thể tướng sĩ cho ta công kích tách ra tần quân trận danh o vương trưởng lão ra lệnh một tiếng bày đại hoàng triều đại quân hướng về phía trước v ọ t tới